q một chương hai trăm tám mươi ba vợ g ọ c xì e n rất đẹp tì tạ dạng hoàn hảo tham b á n quát và chỗ vợ phờ lờ ở u ọ t hạ Hà nghị hải đệ kỳ thân là ông chủ tự thân ra trận vẽ sản phẩm logo hơn nữa bản thân liền là nghệ thuật gia nổi tiếng thế giới sâu sắc ca mê di ca những k i a tiền cũ sùng bái dưới tình huống này cái nhân viên nào cũng sẽ không nhảy ra nói không tốt n g ư ờ i sẽ làm loại chuyện không có đầu óc này hôm nay cũng sẽ không tiến vào trong gian phòng làm việc này huống chi thiết kế của hạ Hà nghị hải đệ kỳ xem ra quả thật không tệ đến nỗi mai cô cắt mắt thấy hạ Hà n h ị hải đệ kỳ đều cầm logo sáng tác đi ra nơi nào vẫn không rõ hạ nghị hải đệ kỳ đây là cho phép cái tên này lúc này liền sắp chữ quyết định khiến công ty thiết kế bên kia đem logo gia nhập máy chủ thiết kế trong thấy được m i c h a e cặp thông báo nhân viên công tác đến sửa đổi hạ nghị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút lần nữa nói lên ý kiến sửa đổi trên tay cầm bốn cái thao tác phí mấn dấu hiệu từ a bờ cờ thay thế vì cái này hạ nghị hải đệ kỳ nói xong liền soạt soạt ở trên tranh hiệu quả đối thủ trôi tiến hành sửa đổi vốn là tay cầm a bờ cờ phí mấn biến thành tâm giác hợp, vòng trọn cùng xin xin nếu kêu máy chủ ts vậy dứt khoát thì càng giống một điểm Michael cắt mặc dù không biết như thế sửa đổi ý nghĩa nhưng nhìn x o n g tranh hiệu quả lại cảm thấy nhìn như vậy lên càng thêm thú vị càng thêm giàu có cảm giác khoa kỹ một ít t h ô i đi thiên sinh h à n g ị còn có ý kiến khác sao h à n g ị hai đệ kỳ nhìn bản thiết kế một lát sau lắc đầu một cái cứ như vậy h n tờ tèn mẹn máy chủ ts chính thức bắt đầu đầu nhập sản xuất h à n g ị hai đệ kỳ làm xong máy chủ ts sự t ì n h không có ngay lập tức trở về trung tâm nghiên cứu mà là khiến y h o a tạ s ạ tòa đi cùng hắn đồng thời đi những ngành khác xoay xoay đầu tiên là ngành khảo hạch vừa mới thành lập cái ngành này kỳ thực ở nhật bản bổn bộ cũng có thiết lập bởi vì trò chơi muốn ở cái thị trường nào đưa ra bán thì nhất định phải đi thị trường nào ngành khảo hạch tiến hành xét duyệt dù sao văn hóa khác biệt là tồn tại khách quan có chút trò chơi nguyên tố ở nhật bản có thể được nói không chừng ở amejica liền sẽ phạm vào kỵ hủy năm sau đưa ra nhóm đầu tiên trò chơi xét duyệt có một phần là trước đó lên mở qua sân thượng khác tỷ như pc tỷ như thùng máy ak bởi vậy trực tiếp liền có thể đối với trò chơi tiến hành chơi thử xét duyệt sau khi thông qua phe thứ b mở mang công ty liền có thể đạt được m u m b m ầ mà cái này liền cần nhân viên xét duyệt căn cứ quy tắc khác nhau đối với trò chơi tiến hành đánh giá cuối cùng suy nghĩ thêm có hay không cấp cho mua sắm nền tảng phát triển tư cách thậm chí có chút trò chơi còn x i n tài chính cầm cự những thứ này đều cần nhân viên xét duyệt nói lên ý kiến xét duyệt cuối cùng từ cao t ầ n g phê phục hạ nghị hai đệ kỳ tùy tiện nhìn một chút l i ề n phát hiện mấy khoản đời sau hắn đều trời qua trò chơi thì như k o na mi ba tổ ct i y nhớ không lầm ni tẹn đầu cấp cho k o na mi điều kiện vẫn là tương đối khá loại trò chơi này không hợp tác với ni tẹn đồ mà là cầm ra hợp tác với hẹp hẹn tờ t n mẹn không hổ là công ty lâu năm hai nhà này đồng thời đặt tiền cuộc thủ đoạn chơi thật là thông thạo tuần tra xong bộ xét duyệt trò chơi xong hạ nghị h ã i đệ ký lại cùng ý họa tạ xạ to đ ư ờ n g thời đi trước bộ phát triển trò chơi bộ phát triển trò chơi địa điểm làm việc mặc dù không ở cao ốc văn phòng chính nhưng thông qua một cái lối đi t i ể u nửa chìm cùng lầu chính liên kết đi qua cái lối đi này liền tiến vào một cái phản g phát siêu thị loại hình kho hàng vậy bảng khu làm việc lớn trong đập vào mắt có thể thấy từng tờ một bàn làm việc còn tụ t ờ đủ loại kiểu dáng ente tẹn mẹn hình tượng trò chơi con rối cùng áp phích rắn ở trên tường những lập trình viên lôi thôi không chú ý ăn mặc kia đang ở bên trong bận rộn công việc mặc dù gặp ẹ n tờ thẹn mẹn chi nhánh không khí công tác thoải mái thế nhưng cũng là dưới tiền để hoàn thành công tác tới gần máy chủ đưa ra thị trường bộ phát triển trò chơi nhiệm vụ công tác cũng cực kỳ nằm nhọc cũng may hạ nghi hai đệ kỳ có dự kiến trước đang mở mang máy chủ tờ s thời điểm liền yêu cầu cùng máy cầm tay vậy đồng bộ nền tảng phát triển bên thứ ba bởi vậy bộ kẽmân quần trượng máy chủ nền tảng phát triển đã ở bộ ngành phát triển trò chơi đưa vào sử dụng sở dĩ hạ nghi hai đệ kỳ để kiểm tra là bởi vì hắn đối với bộ ngành phát triển đang ở nghiên cứu trò chơi cực kỳ coi trọng tỷ như tạm thời đặt tên thế giới tennis minh tinh thi đấu trò chơi chính là kế hoạch cùng máy chủ cùng ra thị trường phát hành trò chơi này mặc dù là thứ ba thị giác nhưng bởi vì đến đánh trả cầu hiệu quả là có thể nhất thể hiện máy chủ tờ s tính năng bởi vì ở người chơi bình thường xem ra đây chính là lập thể hiệu quả hoạt hình 3 a d sở dĩ muốn mở mang trò chơi như thế chủ yếu vẫn là là vì đang tuyên truyền trong hướng tờ lễ ơ tuyên truyền máy chủ tờ s tính năng cũng là đang hướng những nhà phát triển trò chơi bên thứ ba kia chứng minh thực lực muốn cho tờ lễ ơ h ơ i bày trò chơi càng tốt hiệu quả liền lựa chọn máy chủ t s tất nhiên t h e n t e r ten mẹn coi như người khai phá tự nhiên biết đây bất quá là dựa vào lừa dối thị giác thực hiện ngụy ba d mà thôi chân chính trò chơi ba d là muốn độc lập xây q u ô n kỹ thuật bây giờ vô luận là k h u n g máy móc tính năng vẫn là hộp băng nội tồn đều không cách nào cầm cự trò chơi như thế loại chuyện này coi như là kẻ xuyên việt cũng không thể ra sức bị quản chế vào hộp băng nội tồn bộ kỳ b ả n hai phát hành bộ kẽ mẩn z nội dung đều so đời trước tới nói chỉ có thể coi là bán cắt xén ni thẹn độ là vì giải quyết hộp băng nội tồn thậm chí sẽ còn qua sang năm đưa ra thị trường đ i ệ tử dùng để bao quát ổ đĩa mềm trò chơi kèm theo ổ đĩa mềm trò chơi cùng xuất hiện còn có nỉ tẹn đ ổ vương b à i trò chơi the o lệ gần n ó t dẹn đạ đĩa từ hạ nghị hai đệ kỳ ngược lại không gấp đồ vật này kỹ thuật độ khó không hề cao chờ trung tâm nghiên cứu làm xong máy chủ khảo sát lại bắt đầu nghiên cứu cũng tới vất kịp hơn nữa quen thuộc hắn của lịch sử biết đĩa từ cái này thiết bị ngoại không tính là thành công nhìn như lượng tiêu thụ không ít nhưng đó là bởi vì nhà bán là nỉ tẹn đồ nỉ tẹn đồ ở năm t á m sáu đẩy ra một mb sức chứa ổ đĩa mềm xong lại nhỏ nhìn tới định luật mù huy l rất nhanh một mb bởi vậy theo hạ nghị hai đệ kỳ coi ổ băng từ là làm một cái sản phẩm quá độ là tốt rồi không cần thiết giống như nỉ tẹn độ vậy làm ra một bộ loại loại thao tác cuối cùng ngược lại đưa đến mọi người tùy ý bôi viết sao chép trò chơi sách lậu bay l ờ y trời bản chính vợ lẽ ơ lòng sinh bất mãn nỉ tẹn độ chính mình cũng không khống chế được tới nhưng mà ổ băng từ hắn không coi trọng nhưng nghe lệ gần óc rẽn đã tuyệt đối không thể lưu lại cho nỉ tẹn độ nổ lông dê vậy sẽ phải nổ triệt để một điểm có câu nói tốt nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình bộ kỳ bạn hai đưa ra thị trường sau khi l n t e r kèn mẹn cùng nhị tendo đều hiểu ở giữa hai bên đã là đối thủ lớn nhất nếu không phải trước đó bởi vì sẽ g ạ phá rối nhị tendo sợ rằng ở năm sau liền rết vào thị trường a m e z i c a bởi vậy ở hạ nghị hãi đệ kỳ đi tới mỹ lợi thẻ trước đó liền đã phân phó xong thành c h i p nza lez cụ d ẹ n chờ mở mang nạ cắt tosi hico dựa theo yêu cầu của hắn dẫn dắt hồ lì sờ tiêu đi ô n người bắt đầu te lệ gần óp rẹn đà nghiên cứu ra Cùng mịt sau tiêu cật xét tồn. đi giờ giống vậy, không muốn suy ô không gỗng cũng dạ Dù băng nội vậy, hộp s o địa độ tử tốc c nghiên ứ khi ẳ n định g so v ớ bản tham â n n trò chơi h n hơn. h khi h Sau a t quan bộ phát triển trò chơi xong h a nị hai đệ kỳ cáo biệt ý họa t ạ xã tò chuẩn bị trở lại trung tâm nghiên cứu tiếp tục chủ trì công tác khảo sát có thể với lúc đó phụ tá của hắn ị xi、si、hạ dạ chia lại tìm đến hắn h a nị h ư ơ n s e n sây có vị dôn lạ x e ở tiên sinh tới chơi ở nơi nào hà nị hai đệ ký hỏi nghe được là dôn lạ xê ở hà nị hai đệ ký trong đ ồ n nghĩ chẳng lẽ là tỷ tạ chi phí chế tác không đủ lại tới xin chi phí chế tác ở cao ốc văn phòng khu nghỉ ngơi ý xì、si、hạ dạ chia trả lời ta biết rồi vừa mới rời đi cao ốc văn phòng hạ nghị hái đệ kỳ chỉ có thể lần nữa trở lại tiến vào khu nghỉ ngơi hắn liền thấy g i ọ n lạ sệ ở cầm lấy một c h a i coca cola đang cùng khu nghỉ ngơi một vị nữ nhân viên xinh đẹp bắt chuyện ẹ、e、gì cả nữ sĩ tin ta nếu như ngươi đi hollywood phát triển nhất định có thể thành công có thật không mời không muốn hoài nghi ánh mắt của ta trước ta chính là đạo diễn của ít nhi mắt nhìn nữ nhân viên kia đều có chút ý động thanh âm của hạ n h ị hái đệ kỳ lại chen vào lạ sệ ở nhớ không lầm ngươi không phải là đạo diễn hoạt h ì sao đạo diễn hoạt hình ta đối với làm diễn viên hòa âm không có hứng thú nữ nhân viên nhất thời mặt liền biến sắc khó chịu nhìn tới giôn lạ sệ ở m ộ t mắt. sắt theo đối với hạ n ị hải đệ kỳ kêu một tiếng b ú n sau đó liền rời đi tiên sinh hạ n ị h ị hồi nếu là trễ giờ lại thêm ta liền muốn thành công phá hư người khác theo đuổi cô bé cũng không phải là thói quen tốt ta cái này là vì tốt cho ngươi ẹ、e、gì cả nữ sĩ lại hẹn tở k ẹ n mẹn số lượng không nhiều nữ nhân viên những lập trình viên kia nếu là biết ngươi lừa nàng hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng lựa ta mặc dù là vị đạo diễn hoạt hình nhưng ta ở hollywood nhưng là không nhận biết được ít người tiên sinh hạ n ị có cảm thấy hứng thú hollywood mỹ nữa sao ta hoàn toàn có thể đáp cầu rắt m ố i ở zone lạ xê ở xem ra hạ n ị hai đệ kỳ bằng vào văn hóa người nổi tiếng thân phận cùng với khổng lồ kia tài lực đối với hollywood những phụ nữ ham đ u a đòi hư vinh kia sức hấp dẫn vẫn là lớn vô cùng thật có thể đáp cầu rắt m ố i sao hạ n ị hai đệ kỳ làm bộ suy nghĩ một chút sau đó nói ta cảm thấy bờ d ọ c x ỉ n rất đẹp khu khu hạ n ị hai đệ kỳ lời vừa nói ra zone lạ x ở tại chỗ phun ra co cà co là trong miệng hạ n ị hai đệ kỳ nếu là nói hollywood nữ diễn viên bình thường hắn thật vẫn có thể nhớ quan hệ liên lạc th có thể b ờ i ọ c xỉ n loại này một t i ê nữ n minh tình vẫn là colombia c h ờ một đám s ư ở n g lớn lực bưng nữ diễn viên mấu chốt nhất là b ờ i ọ c xỉ n hiện tại sở căng đan đối tượng là nhạc đàn thế đầu mạnh nhất mặc cổ g i a c sơn d ố n l ạ s x ở thật vẫn không có tư cách đáp cầu giắt mới không cần t h ậ n trương ta nói đùa hạ n g h hai đệ k ỳ làm sao sẽ không hiểu rõ b ờ i ọ c xỉ n bây giờ ở hollywood địa vị đây chính là bị thổi p h ồ n g vì thế giới thứ tám đại kỷ tích nữ diễn viên tán dốc mấy câu hạ n g h hai đệ kỷ hỏi tới chuyện chính lạ xe ở ngươi lúc này mới tới tìm ta có chuyện gì ta là tới nói cho tiên sinh hạ nghị biết một cái tin tức tốt cái gì tin tức tốt chúng ta phim nắn g khe ạt vẹn tù a i r p o r and jet đ o ạ l ì b trúng thưởng giôn là sẽ ở nói xong cái ghế bên cạnh cầm lên một cái ví da lấy ra một tờ giấy đưa cho hạ nghị hải đệ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ nhận lấy nhìn một cái phát hiện đây cũng không phải là thông t ư ờ n g giấy mà là một phần giấy chứng nhận trúng thưởng các li pho nha cổng thủ t ờ giải thi đấu vet tranh giải đặc biệt phía dưới còn có số tiền trúng thưởng một nghìn usd nhìn đến đây hạ nghị hải đệ kỳ cho dù biết h o ạ hình ba rẻ tương lai muốn đốt không ít tiền nhưng vẫn là không nhịn được khoe miệm giật một cái trước sau cả thảy hắn ở trên bộ phim hoạt hình ngắn hai phút này đầu tư hai mươi vạn usd dựa theo tỷ giá hối đoái bây giờ ước chừng vượt qua năm mươi triệu yên ở nhật bản đều có thể đập một bộ điện ảnh đầu tư trung đẳng cho dù không đầu tư điện ảnh toàn bộ đội thành yên ngồi chờ tăng giá trị qua mấy tháng cũng có thể phồng một nửa nhưng bây giờ liền đổi lại một cái giải thưởng gà rừng cộng thêm một n g à n usd hãn nịp hai đệ kỳ không khó tưởng tượng hắn vị người đầu tư không hiểu n g ư ờ i này sợ rằng ở hollywood đã thành chuyện cười bên cạnh jon là c ở vẻ mặt có chút ngượng ngùng kỳ thức hã n ị hai đệ kỳ đoán không sai hollywood nhưng là không có bí mật Hà lập tức kiên định quyết tâm bán ra ngành đồ họa máy tính dù sao hàng năm hao phí nhiều tiền nuôi một cái bộ môn như vậy còn không thấy được lợi nhuận ánh dạng đông cho dù ai đều sẽ nhức đầu Thừa tin tức không có mở rộng ra ngoài, nhanh lên tìm một toàn biết không nhanh không nhiều, không Thấy ra dịp ngoài, đại đợi người biết càng nhiều, giá cả đều bán không đi rộng lên Bằng càng bán lên. giòn có cả đó mở lấy. là đầu đều sau ẽ ở dáng n g vẻ có chút ngủng, nghị chứng nhận giấy hạ hải lại đưa chúng thường. s đó nói bù nói ta vốn cho là sẽ không thu hoạch được gì dĩ nhiên có thể thu hoạch một cái giải thưởng bao nhiêu cũng coi là một ngạc nhiên mừng rỡ nói xong hắn lại hỏi jon là sẽ ở phòng làm việc kế hoạch bước kế tiếp là cái gì có an bài hạng mục mới hay không thiên sinh hạ nghị không trách ta bồi tiền sao jon là sẽ ở vốn tưởng rằng hạ nghị hải đệ kỳ sẽ bởi vì bồi tiền mà không cao hứng Hoàn trong lòng đối với tiêu chuẩn nghệ thuật của hạ nghị hải đệ kỳ vẫn là rất khâm phục rất hiển nhiên hạ nghị hải đệ kỳ cũng không phải là hollywood loại thương nhân chỉ vì tiền kia mà là người có theo đuổi nghệ thuật bồi tiền không phải là ngay từ đầu liền đã xác định sao c hạ ú n chính g ta tích thuật, theo vì h là lũy là kỹ đuổi o t h ì nghị h t triển. nếu muốn kiếm tiền mà nói, Ta lựa là có có nhiều thể phải chọn hoạt hình đường dây đầu cần gì Hạ hải đệ kỳ lần này đại nghĩa lâm nhiên mà nói nhất thời khiến jon lạ sệ ở sinh ra cảm giác cùng chung trí hướng càng cảm thấy một không ngừng để cho hạ nghị hải đệ kỳ bồi tiền mà nói trong lòng hắn đều sẽ hay n ấ y tiên sinh hạ nghị trước kia thật ra thì lúc tham gia tranh tài có một nhà thương hiệu máy tính cố ý để chúng ta giúp bọn họ chế tác quảng cáo thương hiệu gì hạ nghị hải đệ ký hỏi a bo in jon lạ sệ ớ hỏi h à n ít hai đệ kỳ nghe được cái tên này trong đầu nghĩ thật đúng là duy ê n p h ậ n phỏng đoán cái người có ý này tám phần mười cùng r ộ t thoát không khỏi c ă n hệ có thể nhớ không lầm r ộ t thời gian này h à n đã cùng giôn s ở cụ lì ở apple hội đồng quản trị trở mặt khoảng cách r ộ t bị đuổi ra khỏi apple hội đồng quản trị sợ là cũng phải không được bao dài thời gian loại lúc nhiều chuyện rối gen này apple quảng cáo vẫn là thôi đi nghĩ tới đây h à n đối với giôn là sẽ ơ nói nghĩ quay c h ụ quảng cáo mà nói cần gì phải dựa vào người khác h n tợt tẹn mẹn gần đây liền muốn chế tác số lớn quảng cáo ta có thể làm chủ giao cho tỷ tạ một cái hạng mục hạ nị hải đệ kỳ kỳ thực muốn cho hai cái có thể suy xét đến tỷ tạ năng lực chế tác bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là cứ vậy đi vậy thì thật là quá tốt ở z o n lạc sĩ ở kẹt c h ỗ đó lợi dụng quảng cáo tích lũy kỹ thuật hoạt hình ba d không thể nghi ngờ là con đường tốt nhất so với hoàn toàn không thể có thể lợi nhuận phim ngắn ít nhất quảng cáo có thể mang đến một ít lợi nhuận bây giờ hắn rốt cuộc cũng phát hiện dựa lưng vào hạ nị hải đệ kỳ loại người đầu tư có sản nghiệp này c h ỗ t ố t giai đoạn trước phát triển chỉ dựa vào tài nguyên nội bộ liền có thể hoàn thành lúc này z o n l ạ sĩ ở lại nghĩ tới chuyện khác ô đúng rồi sự tình liên quan tới thu mua ý nở sở trị ô lì tạm m ắ t ngành đồ họa máy tính ta đã hỏi giá cả bọn hắn muốn bao nhiêu tiền h a n ít hải đệ ký hỏi lucas phim sơ khai nhất giá cả mười triệu usd thật đúng là khẩu vị không nhỏ h a n ít hải đệ ký chật chật miệng cái giá tiền này cơ hồ cầm tất cả mọi người đều hụ t chạy liền những máy tính và nhân viên kia căn bản không đáng giá cái giá tiền này cũng là một ít phương diện kỹ thuật độc quyền còn có chút giá trị bọn hắn không có nhà ra khẳng định nhà ra phía sau lại đem giá cả hạ xuống tám triệu usd nhưng vẫn là không người cảm thấy hứng thú hạ nghị hải đệ kỳ nhớ tới thời không ban đầu John mua tỉ tạ giá tiền là năm triệu usd gần nhất hẳn lại phải x u ố n giá g John là xe ở nói tới chỗ này lại lộ ra biểu tình ngượng ngùng hết cách rồi tỉ tạ một bộ hai phút đã n h ì m phim ngắn liền để hạ nghị hải đệ kỳ lộ hai mươi vạn usd đây còn là chỉ là đầu tư làm phim hơn nữa tỉ tạ còn không có nuôi sống ngành phần cứng của mình lại tính thêm phòng làm việc chi phí hoạt động l ô đích thực tiền c h ỉ biết càng nhiều như thế ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mặt lukas phim bằng không số giá liền muốn đập ở trong tay chính mình ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền bọn hắn sẽ bán h à nghị hải đệ ký hỏi năm triệu usd là một giá cả rất hợp lý nhưng cần thời gian đàm phán jon h lạc sê ở nói quảng cáo của fn tờ tài mẹn không chờ được thời gian quá dài ta cho ngươi sáu triệu dự toán chỉ cần lủ cắt f i l m đồng ý ta ngay lập tức chuyển tiền quảng cáo của fn tờ tài mẹn chỉ là cớ của h à nghị hải đệ k ý mà thôi mắt thấy rột u sẽ bị áp độ đổi ra khỏi cửa vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng gây thêm rắc rối hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng nhanh lên một chút hoàn thành thu mua nói xong chuyện thu mua hạ nghị hải đệ ký mang jon lạc sê ở đi gặp quảng cáo của fn tờ tài mẹn chủ h ạ c h người phụ trách trong lúc ở chỗ này nhật bản cùng a mejica đều phát xảy ra không ít chuyện nhật bản bên kia johnny ảm a sô si a test cho dù đã tổn thất nặng nề nhưng ung thẹn tở tài mẹn vẫn không có đem hắn bỏ qua cho dự định nghi tướng thặng dũng truy cùng khấu không thể mua danh học bá vương dưới sự cố gắng của ung thẹn tở e tài mẹn johnny ảm ạ s o si a test các loại p h ú t đen từng cái bị moi ra đến nắm gắt ở trên truyền thông s ở sự vụ đối với nghệ sĩ chân ép nội bộ tiền bối a n hiếp hậu bối đến lúc này vô luận là johnny ảm a s o si a test còn là nghệ sĩ của johnny ảm a s o si a test đều đã thành ra người người kêu đánh chuột chạy qua đường có chút truyền thông đã không hài lòng chỉ công đánh johnny kỳ tạ gà họa càng là cầm pháo binh nhắm ngay đương nhiệm chủ tịch mạ dị kỳ tạ gà họa nhưng cũng chính là bởi vì những truyền thông này cách làm ngược lại giúp mạ dị kỳ tạ gà họa chồng của mạ dị kỳ tạ gà họa phủ dị xì、sì、mạ tại xù kẹ không n g u y ệ n ý xem đến gia tộc cả gạ xì mạ danh vọng bị tổn thương tự mình đi tìm năm xưa bạn cùng trường phu gì xì mạ tại sủ k ẹ động tác khiến thượng tầng cảm thấy công chúng phát tiết cũng không xê xích gì nhiều chuyện này cũng nên có chừng mực cuối cùng ở tầng trên r a mặt xuống chuyện này cuối cùng dần dần vào trên truyền thông chủ lưu lăn g xuống mặc dù cá biệt báo nhỏ cùng với sức cắn bùn xùn loại cứng đầu này như c ũ không tha thứ nhưng đã không cách nào tạo thành t h à n h thế lúc trước mà các truyền thông động tác cũng cầm hỉ r ồ hạ xì ạ xạ cổ tức giận cái không nhẹ từ vừa mới bắt đầu nàng liền nghiêm cấm bộ quan hệ xã hội đi công kích mạ dị kỳ tạ gạ hoa liền là lo lắng xảoại có thể truyền thông hành động cuối cùng không phải là u thế h n tợ tài mẹn có khả năng k h ô n g chế cũng may trải qua chiến dịch này j o h n n y ảm à s o si à test tổn thương nguyên khí nặng nề thời gian ngắn là đừng nghĩ lại xoay người u thế h n tợ tài mẹn ban sơ chế định mục tiêu chiến lược đã đạt đến lại nói u thế h n tợ tài mẹn hành động mặc dù kết thúc nhưng m à x ì mô tô báo thù vẫn còn tiếp tục càng đã cùng bị quét sân cổ đồ m à xạ hỉ cổ ra cửa đi trung đường cho nên kịch hay chân chính còn ở phía cuối đây về phần ame di ca bên này đầu tiên là máy chủ tờ é khảo sát cuối cùng hoàn thành sửa đổi trong khảo nghiệm vấn đề xuất hiện sau khi đã chính thức phát hướng công s ư ở n g lớn sản xuất lên bả s ờ lôi kéo thế lực khắp nơi cũng có bước đầu tiến triển xác định cử hành triển lãm e ba người đứng ra tổ chức vì ameji ca hiệp hội phần mềm trò chơi điện tử thế lực khắp nơi cũng đều ngồi cùng nhau thương lượng hiệp hội thành lập vấn đề chi tiết mà r o n là sẽ ở bên kia hắn hoàn thành cùng in đờ sợ chị ô l e tàm mặt đàm phán cuối cùng in đờ sợ chị ô l e tàm mặt kiên trì sáu trăm năm mươi vạn usd giá cả không hé miệm hanny hai đệ kỳ suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý cái giá tiền này lấy thời gian nhanh nhất hoàn thành thu mua đem Edwin c ắ t m ù n dẫn ngành đồ họa máy tính bỏ vào trong túi chính thức thành vì vì tạ sở tiệu đi âu một bộ phận cứ việc một ít thủ tục bàn giao còn đang làm nhưng hạ Hà n h ị hai đệ k ỳ đã chính thức bổ nhiệm e đỉnh c ắ t m ù n vì t ì tạ sở tiệu đi âu tổng giám đốc đến đây dita animation sở tiệu đi âu nói chung trở thành chân chính dạng hoàn hảo mà hạ Hà n h ị hai đệ kỳ đang hết bận máy chủ tờ e khảo sát xong cũng không thể rảnh rỗi máy chủ đưa ra thị trường phía trước công tác cũng không chỉ là khảo sát sự tình các loại hắn bao nhiêu đều muốn nhìn chằm chằm hơn nữa triển lãm e ba sự tình cũng cần quan tâm bởi vậy hạ Hà n h ị hai đệ kỷ còn muốn lưu tại a m e z i c a chỉ có điều so với trước đó bận rộn khảo sát mà nói chuyện bây giờ không thể nghi ngờ ít đi không ít hắn cũng bắt đầu có thời gian dài đầu nhập về những chuyện khác t ỷ như đang sáng tác còn lại hắn còn có thể thông qua điện thoại cùng b n phát hướng dẫn nạ các tổ xỉ hỉ cổ liên quan tới the o lệ gần óp dẹn đà m ở mang ở trong tiết tấu cuộc sống như vậy thời gian tiến vào tháng hai ngày mùng ngày hai tháng hai trong gian phòng của khách sạn hạ nghị hải đệ kỳ vừa vặn kết thúc cùng nhật bản trò chuyện lần này là hải gì mà mắc kỳ liên lạc với hắn chủ yếu là báo cáo cho hạ n h ị hải đệ kỳ ùn phim ảnh biên kịch bộ phận lập kế hoạch đem t ỏ rất xuống nhân vật đại cương đã phát tới rồi hạ nghị hai đệ kỳ đang nghe nhân vật đại cương sau khi cho mấy điểm ý kiến khiến、U、nghệ thuật dựa theo yêu cầu của hắn đi chọn diễn viên sau khi còn có một cái chuyện liên quan tới un phim ảnh đó chính là một số vợ phở lở ở mùa đầu tiên quay chụp cơ bản hoàn thành nhưng còn có một chút phần diễn cần đến california bù đập cần cùng công hội ngành nghề bản địa bác bị hạ nghị hai đệ kỳ nhờ cậy giọt dù xéo liên lạc người trung gian thuận tiện đem người trung gian phương thức liên lạc chuyển đạt cho un phim ảnh kết thúc trò chuyện hà n g h hải đệ kỳ xem tranh l ệ n h thời gian không nhiều đang định thay quần áo khác đi phòng tập thể hình tiến hành thường ngày rèn luyện trợ lý ý xì hạ dạ trịa đột nhiên tìm được đi lên hà nghị h ư n sơn xây có vị nạ đi ạ nữ sĩ tới chơi nàng ở đâu liền ở phòng khách quán rượu được ngươi mời nàng chờ một chút ta xuống ngay phòng khách quán rượu trong hà nghị ả i đệ kỳ nhìn thấy nạ đi ạ tự hồ là bởi vì quan hệ giúp hắn xây nhà quá mức mệt nhọc thân hình rõ ràng gầy đi không ít thiếu mỡ dưới da chống đỡ c ộ n thêm âu m ngay lập tức sẽ lộ vẻ già rồi chừng mấy tuổi n ạ đi à nữ sĩ hôm nay đột nhiên tới t ì m ta là có chuyện gì không hạ nghị hải đệ ký hỏi lại là như vậy liên quan tới hồ nhân tạo sửa đổi cùng thi công hiện trường xuất hiện một vài vấn đề liên quan đến vấn đề chi phí ta nghĩ mời t i ề n sinh hạ nghị hơi đi hiện trường nhìn một chút thời điểm gì hiện tại có thời gian mà nói tất nhiên hiện tại tốt nhất không thành vấn đề n ạ đi à nữ sĩ ngươi trước tiên có thể đi ta theo sau liền đến hạ nghị hải đệ ký nói xong đối với y sĩ hạ g i chia bên cạnh nói đi khiến mát cô chuẩn bị xe ta đi thay quần áo nửa giờ sau hạ nghị hải đệ kỳ ngồi lên mắt cô lái b e n n y rời đi quán rượu chỗ ở chờ b e n n y lái đến hắn đang thi công nhà sang trọng lúc trước còn chưa xuống xe hạ nghị hải đệ kỳ thấy được ở công trường vào miệng vị trí n ạ đ ý ạ tựa hồ đang cùng một cô bé trẻ tuổi cãi vã nhìn kỹ một chút giống như là đối phương cái con gái đó tựa hồ kêu p h e đ ờ gì cả sở dĩ còn nhớ rõ tên là ngày đó nhìn thấy thời điểm đối phương cùng bóng hoa cùng đi chỉ có điều mấy ngày chỉ có một người nhưng không thấy bóng hoa nạn ý ạ khi nhìn đến xe của hạ n ị hải đệ kỳ tới sau khi thấp giọng sông con gái fedờ dị cả nói tới mấy câu sau đó cô nương kia cũng nói tới mấy câu nói xoay người liền lên bên cạnh một chiếc xe hơi pho màu đen xe cộ sát theo liền mở ra đi tới đến nơi này thì h à nghị hải đệ k i mới đánh mở cửa xuống xe thấy đi tới nạ đi ạ sắc mặt có chút khó coi liền hiếu kỳ hỏi câu nạ đi ạ nữ sĩ không sao chứ không nhìn lầm vừa nãy vậy hẳn là con gái của ngươi không sao chỉ là xảy ra một điểm nhỏ mâu thuẫn ta gần nhất đều không có công tác gì nếu là có việc gấp mà nói nạ đi ạ nữ sĩ trước tiên có thể xử lý ta ngày mai lại thêm cũng có thể tiên sinh hạ n h ị thật là vị thân sĩ n ạ đ ý a đầu tiên là khen một câu hạ n h ị h ả i đệ kỳ lúc này mới bắt đầu giải thích ta cùng fed đơ gì cả chỉ là bởi vì vấn đề tình cảm của nàng đang tranh tranh cãi nàng năm nay đi new job thực tập kết quả ở nơi đó giao một cái bạn trai là một cái công ty đầu tư ở van sơ chít nhân viên van sơ chít những kêu ma cả dòng nào có người tốt gì hôm nay nàng còn dẫn người về ta một nhìn t i ể u t ử kia nghe lời của n ạ đ ý a hạ n h ị hải đệ kỳ cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ cảm tình là không đồng ý con gái giao van sơ chít bạn trai nếu không có vấn đề lớn hạ n h ị hải đệ kỳ cũng lười quản việc nhà của người khác dứt khoát nghe xong mấy câu liền nói sang chuyện khác tiến vào hiện trường thi công mảnh hắn này mua đất này bây giờ biến hóa tương đối khổng lồ n ê n móng xử lý cơ bản đều đã hoàn thành một bộ phận phòng chủ thể thậm chí đều xây dựng không sai biệt lắm hồ nhân tạo sửa đổi cùng xây dựng cũng đã tiến vào hồi cuối mà hôm nay nạ đi ạ kêu hắn tới mục đích rất đơn giản đó chính là kỹ sư của công ty lắp đặt hệ thống xử lý nước sau khi khảo sát hiện trường bày tỏ thiết kế ban đầu một bộ hệ thống xử lý nước không cách nào thỏa mãn nhu cầu thực tế kỹ sư kiến nghị lại gắn thêm một bộ để bảo đảm hồ nhân tạo chất lượng nước vị này kỹ sư ở hiện trường nói cho hạ nghị h ả i đệ kỳ một đống lớn lý luận hạ nghị h ả i đệ kỳ tổng có loại cảm giác g i a hỏa này làm giao hàng nhân viên so làm kỹ sư càng thích hợp cứ việc có loại cảm giác đối phương đang lừa dối hắn nhưng hạ nghị h ả i đệ kỳ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đồng ý tốn thêm mấy chục ngàn usd mà thôi hắn cũng không quá để ở trong lòng vạn nhất đối phương không phải là dung dinh hắn cuối cùng xảy ra vấn đề lại giải quyết há chẳng phải là phiền phái hơn xử lý xong chuyện hạ n ị hai đệ kỳ suy nghĩ nếu đã tới đều tới liền để nạ đi ả mang hắn ở hiện trường nhìn một chút nạ đi a liền một bên mang hắn đi lang thang một bên giới thiệu hiện tại thi công địa phương tương lai sẽ là cái gì vị trí các loại gian phòng này sau khi kết thúc thi công sẽ gắn một máy chiếm đất chín mét vuông tủ lạnh tiểu kho lạnh nơi này là tương lai phòng giữ quần áo thực dụng diện tích vượt qua bốn mươi m nơi này là đi máy bay trực thăng bãi đậu máy bay giữa thang máy cái này thang lầu đi xuống là bị phòng máy phát điện cho dù là bị cúp điện dưới tình huống máy phát điện dầu ma rút của nơi này cũng có thể thỏa mãn khắp phòng dùng điện bình xăng dự trữ đủ để chống đỡ hai tuần lễ phát điện sử dụng nơi này là ngại yêu cầu phòng thu cưng trên dưới hai tầng thực dụng diện tích vượt qua sáu mươi hai m hai nạ đi ạ giới thiệu tương đối cẩn thận chẳng những đối với mỗi một cái gian phòng công dụng rõ như lòng bàn tay thậm chí có thể chính xác nói ra căn phòng lớn nhỏ như vậy có thể thấy được đối phương đối công tác tương đối dụng tâm điều này cũng làm cho hạ nghị hải đệ kỳ hết sức hài lòng đơn giản nhìn tới một vòng hắn đã có thể tưởng tượng ra phòng dựng thành dáng vẻ sau cái này không để cho hắn cấm có chút kỳ vọng có thể mau sớm vào ở đáng tiếc cho dù hắn sử dụng năng lực tiền giấy bộ phòng này nhanh nhất cũng phải chờ cuối năm mới có thể làm xong thấy được cuối cùng hạ n h ị hải đệ kỳ đang cùng nạ đi ạ tán gốc trong thuận miệng hỏi. năm ngoái nhìn thấy vị món ỉ cả tiểu thư kia năm nay làm sao không ở món ỉ cả còn ở tợ r ù g i a đại học đọc sách phải đợi tháng tư mới có thể tới giúp ta hóa ra là như vậy ta vị cháu gái kia năm ngoái nếu không phải tới giúp ta phỏng đoán sẽ đi milan làm kiêm chức người mẫu cô bé rất xinh đẹp làm người mẫu hẳn sẽ nhận được sự chào đón gia tộc hay là hy vọng nàng có thể trở thành luật sư đó cũng không quá dễ dàng hàn ỉ hải đệ kỳ nói đúng vậy italia cơ hội quá ít cho nên ta kiến nghị nàng nhiều đến ame gì ca nhìn một chút nơi này mới là trung tâm của thế giới đối với lời của n a d i a hạ nghị hải đệ kỳ từ chối cho ý kiến hàn h u y ê n tới lúc của nơi này hai người đã đi tới công điện môn khẩu hôm nay đến nơi này ta cáo từ trước hạ nghị hải đệ kỳ khách khí nói gặp lại thiên sinh hạ nghị hữu gặp lại nhìn hạ nghị hải đệ kỳ khách thượng tọa lợi rời đi nạn đi ả lộ ra một biểu tình áo não nàng vừa nay cuối cùng những lời đó suy nghĩ nếu là hạ nghị hải đệ kỳ có thể tiếp một đôi lời nàng l i ề n có thể thuận theo lời nói khẩn cầu hạ n ị hải đệ kỳ ở ẹn tờ tẻn mẹn giút mỏ nỉ cạ bờ lục xỉ sắp xếp một cái pháp vụ cơ hội thực tập tương quan mọi người đều biết âu mỹ muốn ở luật sư ngành nghề có thể không có chút nào dễ dàng nhưng nếu là trong học kỳ trước có thể đi vào một nhà sĩ nghiệp nổi danh thực tập tuyệt đối là hạng thêm điểm rất tốt hẹn tở ten mẹn mặc dù không tính lão bài sĩ nghiệp lớn nhưng luận ở d ư ớ i trò chơi địa vị tuyệt đối gọi là t h ê đổi thứ nhất đáng tiếc hạ nghị hải đệ kỳ căn bản không có đón nàng mà nói xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội giải quyết xong vấn đề của công trường sau khi hạ nghị hải đệ kỳ lần nữa khôi phục tiết tấu cuộc sống lúc trước rất nhanh lại là mấy ngày trôi qua bị lưu lại nhật bản trợ lý h mụ dạ dưới cổ nói cho hắn biết tác phẩm của hắn thọ rất xuống đã bình thường đưa ra thị trường bộ này từ hắn tổng hợp nguyên tắc m ạ n g gạ cùng đời sau vũ em văn sở sáng tác thọ rất xuống chẳng những sâu sắc f a n sách bà nội trợ của hắn thích thậm chí thu hoạch ngoài ý muốn số lớn phái nam f a n sách quý mến chỉ có thể nói mỗi người đàn ông hoặc nhiều hoặc ít đều là ẩn nút con gái nô mà tiếp tục bảo trì hắn cốt lõi câu chuyện trước sau như một cũng để cho f a n sách đối với hắn càng thêm tín nhiệm cùng cho phép f a n sách bây giờ trong đã bắt đầu lưu hành lời nói như vậy nếu như muốn tặng cho hải tử trong nhân sinh thứ một cuốn sách không biết nên lựa chọn như thế nào mà nói vậy thì đi mua tác phẩm của hạ nị h á i đệ kỳ ấm áp lớn lên thân、tình. bạ. Ở tác không m của h cần ó thể tìm t do dự làm phan sách trong lòng mang niềm tin như thế tiêu thọ dứt xuống bán chạy liền lại như vậy tình lý đương nhiên đầu tháng hai hà ni hải đệ kỳ người ở america nhưng tác phẩm của hắn ở nhật bản thật nhiều tiệm sách lớn nhỏ bị xếp đặt đến nhất vị trí nổi bật soga c ủ c ả n căn bản không cần tận lực mà đi tuyên truyền hà ni hải đệ kỳ tân tắc liền quét ngang cả t h ể nhật bản giới xuất bản sở hướng phim mỹ không có ai đỡ nổi một hiệp bây giờ nhật bản giới xuất bản đã ở lần lượt bài học thấm thiết xuống đã hiểu được phát hành sách mới nhất định phải tránh hạ nghị hải đệ kỳ mắt thấy hạ nghị hải đệ kỳ lần nữa thành công tất cả mọi người đều hiểu cả t h ầ tháng hai sợ rằng phải bị hạ nghị hải đệ kỳ bá dưới tình huống này soga cụ cặn cũng là thật sớm để cho lời nói. hạ n h ị t h ả i đệ kỳ tiệm bánh ngọt thần kỳ hàng loạt cần phải đến nay năm phát hành bộ sáu trong lúc nhất thời đồng hành rối rít đang h ỏ i thăm số gà cụ cạn chuẩn bị thời điểm gì phát hành quyển sách này số gà cụ cạn kỳ thực cũng muốn trực tiếp công bố nhưng lại không bỏ được sức ảnh hưởng của hạ n h ị t h ả i đệ kỳ cho dù hạ nghị h ả i đệ kỳ đã giao phó nhưng bọn họ vẫn là muốn chờ hạ n h ị t h ả i đệ kỳ từ ame gì ca trở lại sắp xếp lưu động lúc buổi lễ ký tên tái phát đi nhưng mà thọ rất xuống phát hành sau khi cũng không phải là không có thanh em khác đó chính là mọi người đều nhìn ra rồi bộ tác phẩm này cũng chỉ là nửa bộ đầu không ít sách mê rồi rít gọi điện thoại d o hỏi sổ g ạ cụ cạn câu chuyện còn thừa lại thời điểm gì xuất bản dù sao hạ ni h ả i đệ k ỳ sau khi thành danh phát hành tác phẩm cũng có hướng tác giả thành danh khác làm chuẩn xu thế hàng năm sách tranh phát hành càng ngày càng ít tiểu thuyết tạm thời coi như ổn định nhưng bởi vì tiệm bánh ngọt thần kỳ càng ngày càng dài thời gian c h á c nhau mọi người có chút bận tâm hạ ni h ả i đệ k ỳ cũng sẽ trở nên cùng những tác phẩm thành danh khác kể vậy đến mấy năm mới ra một bộ tác phẩm nhưng biết làm sao hạ ni hai đệ kỷ một ngày không giao bàn thảo sổ gà cụ cạn một ngày không dám cho p a n sách cam kết mọi người cũng chỉ có thể ôm nửa buồn câu chuyện cầu nguyện hy vọng quyển tiểu thuyết này không muốn biến thành sinh thời hàng l o ạ n mà ngay tại lúc nhật bản giới xuất bản bị tác phẩm của hạ nị hải đệ kỳ quét ngang thì hạ nị hải đệ kỳ cách xa ở america lại mang bảo tiêu cùng trợ lý đi trước los angeles chuyến này hắn có ba cái mục đích đầu tiên là thị sát tina m ũ tạ nị n dạ t ụ t lẹp phim hoạt hình chế tác tiến độ thứ nhì là hướng về v ì tạ h nị mới sần sợ tiểu đi ồ kiểm tra phòng làm việc công việc bây giờ tình huống cùng với quảng cáo chế tác tiến độ trong h chính ứ ba Best là v l Los a e e America l là lẹt liền s bù bắt đập đã bắt đầu, hắn nếu ở America, đương nhiên phải đi thăm cái. Đầu địa điểm phải hắn thăm thoáng tiên tín tản tụt tác, trí Trong nếu nhiên nghi chế hùng nhánh. viếng niềm niềm ở ở ra mụ cái. ả kế hoạch ban đầu đệ nhất bộ hạ niềm số tập là mười hai tập nhưng nhận lấy đoàn đội sản xuất hạ niềm kiến nghị dựa theo a m e r i c a bên này phát ra thói quen gia tăng đến mười sáu tập đến tiếp sau theo m ạ n g gạ đổi mới hạ niềm hải đệ kỳ nhìn câu chuyện một cái kịch bản dứt khoát k i ế n ạ n i ề đoàn đội một lần duy nhất chế tác hai mươi b ố tập bây giờ cái niên đại này Ả nỉm tốc độ chế tạo vẫn là rất chậm hơn nữa đoàn đội mới cần rèn luyện dựa theo tiến độ bây giờ 24 tập có thể phải đến tháng sáu mới có thể toàn bộ hoàn thành nhưng mà hạ n ị hai đệ kỷ cũng chưa nóng nảy bây giờ tỷ n ạ m ũ tạ nỉ g n dạ tụt lẹt m ạ n g gạ rất được hăng o n h n coi như không có Ả nỉm chung quanh diễn sinh phẩm b á n cũng rất tốt rời đi tỷ n ạ m ũ tạ nỉ g n dạ tụt lẹt tạ nỉm đoàn đội hạ n ị hai đệ kỷ sát theo lại đi tới tỷ tạ ạ nỉ mới sần sở tiểu địa ổ nơi này biến hóa so với hắn lần trước lúc tới ước trường phải lớn hơn e d w n katmun trở thành tổng giám đốc xong là vì kích phát nhân viên sức sáng tạo thì như thiết kế phòng làm việc duy nhất thuộc về mình chỉ riêng điểm này liên đệm t ỷ t ạ phòng làm việc đại biến dạng vốn là t ỷ t ạ địa điểm làm việc là do lo s a n g rơ lết ngoại ô một chỗ phòng nhiếp ảnh bỏ hoang sửa đổi tương tự hẹn t ờ tẹn mẹn bộ phát triển trò chơi loại kia kho hàng hình phòng làm việc chờ hạn hai đệ k ỳ lần này đến bên trong lại nhiều hơn từng cái độc lập đơn sơ gian phòng nhỏ hơn nữa là đủ loại kiểu dáng phong cách có đ i ể n viên nhạc gỗ có kiểu âu châu c ổ bảo có thiên hoa lục thảo truyện nhi đồng phòng nhỏ cũng khó trách đời sau t h t ạ có thể sáng tác ra nhiều trí tưởng tượng như vậy điện ảnh hoạt hình phong phú tất nhiên hậu quả của việc làm như vậy là hạn ít h ả i đệ k ỳ không thể không nhiều đảo một khoản xây dựng chi phí nhưng mà so với e đ d i n cắt mừng đưa ra mà đến một đống lớn danh sách thu mua dụng cụ chút phòng làm việc này xây dựng chi phí thực sự không đáng nhắc tới hắn ký tên chuyển tiền thời điểm chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình là vì về sau thành công bây giờ những đầu tư này đều đằng giá cũng khó trách ruột thu mua sau khi vì tạ ngắn ngủi thời gian ba bốn năm liền thua thiệt năm phẩy sáu triệu đô la mỹ những kỹ thuật này đại thần kiếm khởi tiền lợi hại thua thiệt khởi tiền đến đó cũng là không chút khắc ký c ũ may từ năm trước đến bây giờ hắn ở a m e z i c a xài tiền bất kể là mua đất xây phòng t ì m toàn cầu những tổ chức thể thao kia c h o quyền thu mua ngành đồ họa máy tính cùng với cái khác sở hữu chi ra đều là hắn từ ngân hàng vay tiền mà đến những kia trước đó kiếm được có thể tự do usd chi phối tất cả đều bị hắn đổi thành y ê n dù sao biết tiên muốn tăng giá trị nhất định phải mượn cơ hội kiếm một món tiền ở t ỷ tạ cho hẹn đuổi cắt mừng đưa mười mấy vạn sau khi usd hàn ni hải đệ kỳ đi trước hắn chuyến này một chỗ muốn đến cuối cùng bắt o v e r phờ lờ ở ngoại cảnh đoàn kịch mới vừa vào đoàn kịch giám sát y mắc kỳ tạ ni liền tiến lên đón một hồi trao đổi x o n g mới hiểu được ban sơ ở trước cá mezica đoàn kịch vừa mới kết thúc hai vai quay c h ụ coi như là cầm hải ngoại phần diễn tập trung lại một lần duy nhất quay c h ụ hoàn thành hắn ít h ả i đệ kỳ nhìn về phía phim trường ngoài ý muốn phát hiện một vị người quen t ộ độ si rủ ca người đóng vai năm ngoái hắn từng xuất thủ t ư ơ n g trợ qua cổ tệ ga oa y cổ vốn là trong thời không thời gian này đối phương không phải là h ắ n đang chụp nhiếp một bộ tên là h a zeno ken điện ảnh sao hắn tiếp t r ư ớ c đối với cổ tệ ga o y cổ xấu nhất ấn tượng chính là bộ điện ảnh này về phần nguyên nhân chỉ có thể nói nữ minh tinh hiến thân vì nghệ thuật đều đáng giá tôn trọng xem ra ở thời điểm này bởi vì b ộ t số vợ phơ l ã o ở ở đối phương từ trình độ nào đó tới nói cũng bị hắn thay đổi số mạng trong thiết định ban đầu tờ giờ xị rủ cạn du học bối cảnh là đàng châu âu nhưng mà hạ nghị hai đệ kỳ bút lớn vung lên một cái đội thành ở amezi ca hủ cợ lạ du học như thế sửa đổi chủ yếu là cho tờ giờ x ì rủ cạn giao phó cho một ít hollywood thuộc tính lần này bà sổ vợ phờ lờ ở đoàn kịch đến a m e z i c a l i ề n l à quay trụt một ít tờ giờ xỉ d ủ cả hải ngoại kịch tình tất nhiên cũng không thiếu được một ít f bốn trang bức kịch tình t ỷ như ở trong kịch biên kịch có lẽ có lẽ là vì lấy lòng hạ nịt h á i đệ k ỳ vị đại lao bản này trực tiếp đem ẹn tờ tẹn mẹn mà cải tắc thành thế giới trò chơi được hoan g n ê n nhất từ đầu thuận tiện đem ẹn tờ tẹn mẹn sắp nhập vào hạ nạ dạ họa duy sản nghiệp gia tộc sau đó liền có bởi vì mạ kỳ n ọ sủ cờ ti muốn chơi một khoản còn trò chơi mới nhất chưa lên thị trường hạ nạ dạ họa d u trực tiếp dẫn nữ chính đi ẹn tờ tẹn m lấy được rồi chưa ra thị trường toàn thế giới phần độc nhất trò chơi loại xến sầm như vậy thô thiển bá đạo tổng tài trang bức đánh mặt phim luân tình đi cơ bản đều là con đường cũ này tỉ như ở h a w a i i mua bãi biển tư nhân ở tokyo có siêu cấp nhà sang trọng các loại ai bảo phụ nữ chỉ thích xem cái này bởi vậy bên này đoàn kịch chụp xong lo sang giờ lết sau khi phần diễn phía sau còn muốn đi silicon và liệp hẹn tở k ẹ n mẹn chi n h a n h lấy cảnh chỉ có thể nói biên kịch là h i ể u tân b u ố c biết lợi dụng phim truyền hình giúp lao bản mình tuyên truyền xí nghiệp một tuần kịch chụp xong thờ giờ xì rủ cả người đóng vai cổ tệ g ạ hỏa ý cổ một bên nói với nhân viên công tác tạng một bên trở lại khu nghỉ ngơi lúc này nàng mới phát hiện hà nghị hải đệ kỳ dĩ nhiên đến t h ă m ban trên mặt không tự giác lộ ra mấy phần mừng rỡ đang muốn đi lên chào hỏi lại bị thợ trang điểm cản lại lọ r ă n g dơ liếc khí trời nóng bức ăn mặc hí phục hóa thành trang rất dễ dàng cũng bởi vì suất mồ hôi đưa đến trang t i ê u hết bởi vậy phải tùy thời chú ý b ộ trang để tránh ảnh hưởng quay chụp hà nghị hải đệ kỳ nâng giơ tay tỏ ý đối phương không tất thiết gấp gáp sau đó lại hỏi theo tổ nhà sản xuất phim hôm nay chỉ có một mình nàng phần diễn sao hà n g h hải đệ ký biết đoàn kịch đã tới amezi ca vũ có mấy ngày hơn nữa đến diễn viên cũng không chỉ cổ tệ g ạ hỏa ý của một người phần diễn của người khác ở sáng sớm hôm nay đã chụp xong buổi chiều cũng chỉ có cổ tệ g ạ hỏa tiểu thư phần diễn của một người như những diễn viên khác đây hà n g h hải đệ ký hỏi bọn hắn ở khách sạn nghỉ ngơi trước đó ở hawaii đều không ngừng quay phim diễn viên luôn luôn cũng không có thời giờ giành trái lại sự t r ê n h lệch thời gian n g h e được người chế tác giải thích hà n g h hải đệ ký cũng có thể lý giải dù sao đến hải ngoại quay phim chi phí tiêu hao rất nhiều đoàn kịch theo đuổi khẳng định là tiết kiệm giá vốn sau khi ra ngoài không thể nào lãng phí thời gian cho diễn viên trái lại sự tranh l ệ n h thời gian luôn luôn vô vô đập mới là bình thường lúc này b ộ trang kết thúc cổ tệ gạ họa y cô cuối cùng có thời gian tới cùng với hạ nghị h á i đệ k ỳ chào hỏi bởi vì kịch trong quan hệ của nhân vật cổ tệ gạ họa y cô bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là một thân thương hiệu cao cấp thì như vợ xạ sờ váy đầm dài c ả thi ở đồ trang sức chính là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cá yên vốn là dung mạo đ ẹ khí chất rực rỡ cổ tệ gạ họa y cô càng có vẻ thời thượng xinh đ lúc này ngược lại thật có mấy phần nhà giàu cảm giác của tiểu thư nhất là trên người vừa đoan trang tao nhã lại có chút từ chối người vào bên ngoài khí chất mất tự nhiên liền sẽ khiến phái nam sinh ra một loại lòng chinh phục hà ni v â san đã lâu không gặp cổ tệ gã họa ủ cổ ôn nu giọng nữ vang lên là có đoạn thời gian không gặp hà ni hải đệ kỳ cười nói lần trước hắn giải cứu cổ tệ gã họa ủ cổ giúp đối phương xử lý bạn trai vấn đề xong sau khi liền sẽ cũng chưa từng thấy qua cho dù cổ tệ gã họa ủ cổ làm tổ hậu nghệ sĩ cùng h ẹ tở tài mẹn hợp tác cũng không tinh thiếu ai có thể khiến hà ni hải đệ kỳ là một vung tay trường、quỹ? một năm ở ùn thẹn tở tài mẹn cũng c h ờ không được mấy ngày hàn ni san là chuyên môn đến thăm bàn sao cô tệ gà họa ỉ cô tò mò hỏi đó là đương nhiên cô tệ gà họa tiểu thư loại mỹ nữ như vậy đến los angeles quay phim ta đương nhiên muốn tham viếng t h o á n g cái hàn ni hải đệ kỳ thuật miệng miệng hoa hoa t h o á n g cái hàn ni san lại nói đ ù a cô tệ gà họa ỉ cô nghe vậy che miệng cười một tiếng hàn ni hải đệ kỳ mà nói nàng đương nhiên sẽ không coi là thật hàn ni hải đệ kỳ mà nói nàng đương nhiên s h ô n g c o t h h à hải đệ k mà nói nàng đương i ê n sẽ không coi thật hàn ni hải đệ kỳ đang đối đại phái nữ trên lại một điểm không giống l dù sao lần trước những chuyện kia xong nàng đang đứng ở thời điểm yếu đ ớ t nhất hạ nghị h ả i đệ kỳ liên tục giúp nàng hai lần nếu làm u ố n thừa lúc vắng mà vào nàng chắc chắn sẽ không phản đối có thể nhưng hạ nghị h ả i đệ kỳ căn bản không có làm như vậy thậm chí sau khi sự việc xảy ra đều không có sẽ liên lạc lại nhưng mà nghe lời của hạ nghị h ả i đệ kỳ nhìn đối phương văn nhã tuấn tú dung mạo trong lòng cổ tệ gạ hỏa ý cổ không khỏi nổi lên cảm giác đó chính là hạ nghị h ả i đệ kỳ lời nói mới rồi nếu không phải khách sáo hoặc là đùa dỡn tốt biết bao nhiêu nếu như hạ n h ị hai đệ kỳ là vì nàng mà đến tham ban từng tia thỏa mãn cùng kỳ vọng không tự giác bắt đầu tràn ngập tại trong suy nghĩ ymakitani giám sát lúc này hà ni hai đệ kỳ đối với ymakitani xa xa ngóc ngóc tay trước khi ymakitani còn hầu ở hạ ni hai đệ kỳ vị lao bản này bên cạnh có thể mắt thấy có mỹ nữ tới tìm ông chủ t á n g u liền rất có ánh mắt rời đi bây giờ hạ ni hai đệ kỳ triệu hoán hắn lại hùng hục chạy tới nhắc tới ymakitani cũng là trong m ộ phim ảnh sỏ kỳ cụ hệ chỉ có điều lần trước dựa sạch sỏ kỳ cụ hệ thời điểm hắn là vì thật tốt tiền đồ không những không có đứng ở sỏ kỳ cụ hệ bên kia còn thuận tay cầm sỏ kỳ cụ hệ người bán sạch、Sánh、xanh trên tay h ì dồ hạ s ỉ ạ xạ cổ danh sách kia có mấy vị chính là y m a k i t a n i cung cấp mà cuối cùng rửa sạch cũng chứng minh y m a k i t a n i lựa chọn là đối với hắn không những ở sỏ kỳ cụ hệ rửa sạch trong không có bất kỳ chuyện nào ngược lại ở hồn phim ảnh tổ chức lại sau khi lấy được rồi bộ hình ảnh tv trước vị phó bộ trưởng chủ tịch h a n n g ngài tìm ta có chuyện gì buổi chiều quay chụp còn bao lâu kết thúc còn có hai trường hí lo thăng dơ lết phần diễn liền toàn bộ hoàn thành ngày mai đoàn kịch thì đi san dô sở hôm nay chụp xong mà nói ta mời đoàn kịch tất cả mọi người ăn cơm tối sau đó ngày mai đồng thời trở về san dô sở đi dạ chủ tịch h à nghị hưu ý kỳ tạ nghị ra hỏa này đáp ứng sau khi lập tức rất là chân cho hướng về phía sở hữu nhân viên công tác hô to đều lên tinh thần cố gắng làm việc sau khi kết thúc chủ tịch h à nghị hưu mời mọi người ăn cơm tối đa t ạ chủ tịch h à nghị hưu chủ tịch h à nghị quá tốt trong khoảnh khắc xung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng c ả m t ạ ăn xong mấy ngày khách sạn bữa ăn cùng rác rưởi phạt sức phụt đoàn kịch thành viên n g h e được hạ nghị hải đệ kỳ muốn mời ăn cơm đó cũng đều là xuất phát từ nội tâm cặp t ạ dù sao hạ nghị hải đệ kỳ thích mời thuộc hạ ăn cơm t h i quân này ở hơn nữa làm ông chủ hạ n h ị hải đệ kỳ mời mọi người ăn cơm cực kỳ hào phóng cho tới bây giờ cũng là lớn bữa ăn bởi vậy nghe được tin tức này mọi người đều biết buổi tối nhất định có thể hưởng thụ thức ăn ngon hạ n h ị san thật đúng là nhận lấy nhân viên đ ủng hộ a nhìn nhân viên công tác đoàn phim phản ứng cổ tệ gạo họa ý c ô ít nhiều có chút ngạc nhiên trước đây nàng cũng đã gặp tổ hộ chủ tịch đi đoàn kịch thị sát loại nhân vật lớn kia cho dù giả bộ mà nói chút bình dị gần gũi mà nói thuộc hạ nhân viên cũng đều là vâng vâng dạ dạ cung cung kính kính giả vờ cưới theo rất sợ một câu nói không tốt liền chọc cho đại nhân vật bất mãn mà loại nhân vật lớn kia cũng sẽ không như hạ nghị hai đệ kỳ như thế mời nhân viên công tác bình thường đi ăn cơm đến nỗi nhân viên công tác bình thường lại không dám như xung quanh những người này thông thường kêu la om sòm biểu đạt càng tạng ta cũng là người trẻ tuổi bọn hắn cũng là người trẻ tuổi chung một chỗ thoải mái một điểm chẳng lẽ không được sao hà ni h i đệ kỳ cười nói cô tệ gạo hạ y cô nghe vậy có chút hâm mộ mà nói đáng tiếc ngày mai ta liền muốn trở về nhật bản rồi không thể đi cùng với đoàn phim đi xì ly côn vã ly kiến thức một chút hạ nghị san công ty ở amejica hà ni hà đệ kỳ hỏi cô tệ gạo hạ tiểu thư phải về nhật bản quay phim sao gần nhất ngược lại là không có công tác bất quá ta phần diễn ở ame g i ca đã chụp xong cũng không thể tiếp tục chờ ở đoàn kịch lãng phí tài chính hóa ra là như vậy hà n g h hai đệ kỳ đáp lại một tiếng cũng không nói tiếp cô tệ gà hoa ý cô thấy vậy không khỏi có chút thất vọng tiếp đó đoàn kịch tiếp tục quay chụp hà n g h hai đệ kỳ sắp xếp trợ lý đi đặt trước phòng ăn bản thân thì lưu tại đoàn kịch chờ đợi tuy nói chỉ có hai trường hí nhưng thực tế quay chụp lên lại một điểm không dễ dàng p h ư n g màn đạo cụ hóa trang tránh cho người đi đường vây xem xuyên bang các loại chuyện vật bánh đều cần xử lý nhất là dựng hí còn có diễn viên nước ngoài trao đổi lên hàn ế t sức p h i thoái. nghị hai đệ kỳ tới thời điểm tựa hồ là có người thông báo trước đó đang nghỉ ngơi mấy vị diễn viên tất cả đều đã tỉnh lại cung kính ở khách sạn chỗ cửa vào chờ đợi f bốn bốn vị người đóng vai mã ký nọt sủ cờ ti người đóng vai sạch dù kỳ mã ký nọt sủ cờ ti khuê mật mặt sổ ca ỵ kỳ người đóng vai lớn xì tạ ạ số ca những thứ này đều là thuộc về ưu tiện t e r t a i n m e n t dưới cờ diễn viên còn có một chút không thuộc về ưu tiện t e r t a i n m e n t t ì như người đóng vai chị của đồ mỹ dịt sù cả xạ ạ xạ nổ dù cổ chính là kẽ nần sở sự vụ nghệ sĩ tuy nói u nghệ n thuật gần k i s o cùng kẽ nần sở sự vụ b lu g e r có chút cạnh tranh nhưng bởi vì tổ hợp con đường khác nhau sự cạnh tranh này cũng bảo trì ở phạm vi bình thường cùng j o h n n y ảm ạ sô si ạ tes hoàn toàn khác nhau bởi vậy hẳn cạnh tranh liền cạnh tranh hẳn hợp tác liền hợp tác u t i n tờ tài mẹn cũng không có ăn một mình thói quen ở nhật bản giới nghệ thuật trừ đi cùng do ni ảm ạng như nước với lửa. vài phút muốn chơi chết đối phương. cùng h chết phương. ơ i đối c cái khác quan hệ của hệ quan vẫn sở sự vụ là mấy t k h vị diễn viên gặp mặt qua xong hạ nghị hai đệ ký đi cùng với đoàn phim ở khách sạn làm sơ nghỉ dưỡng sức liền đi trước đặt trước tốt phòng ăn không có làm cái gì l o ẹ i l o ẹ i pháp bữa ăn hoặc là italia rau hắn trực tiếp đặt trước một nhà xa hoa hải sản nhà cơm phệt đế vương d ì cua tôm hùm lớn so biển con hậu khiến mọi người ăn xả láng vì để tránh cho bởi vì hắn ở chỗ này đưa đến mọi người ăn cơm khó chịu hạ nghị hải đệ kỳ lướt qua liền thôi liền x i n c á o từ trước bởi vì chuẩn bị cho ngày thứ hai đi cùng với đoàn phim trở lại san j o s e hạ nghị hải đệ kỳ cũng là nghỉ ngơi ở đoàn kịch quán rượu chỗ ở bên trong một hồi rửa mặt thay áo choàng tắm hạ n ị hải đệ kỳ ngồi ở mép giường hắn suy nghĩ cùng nhật bản sự t r a n lệ thời gian suy xét cho lưu h d à hỏi đối phương cha mẹ đến tay của nhật bản thêm làm xong chưa đột nhiên tiếng gõ cửa chuyển tới hà ni hải đệ ký đi qua mở ra một cái khẽ hở ngoài ý muốn phát hiện lại là cô tệ gà hỏa y cô cô tệ gà h o a tiểu thư các người nhanh như vậy liền cơm nước xong rồi hà ni hải đệ ký tò mò hỏi bọn hắn còn không có ăn xong lượng cơm ăn của ta tương đối nhỏ liền trở lại trước cô tệ gà h o a y cô trả lời cô tệ gà h o a tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì không hà ni san liền để ta đứng ở cửa nói chuyện sao cô tệ gà hỏa y cô cố làm bất mắn nói xin lỗi cô tệ gà hỏa tiểu thư mời vào hà ni h ả i đệ kỳ vội vàng mở cửa nhưng mà chờ cửa sau khi được mở ra hắn mới ý thức tới trên người mình chỉ mặc áo choàng tắm ta vừa tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi quên mất thay quần áo chỗ thất lễ còn quên thứ lỗi cổ tệ gà họa ý c ô nghe vậy cũng phát hiện hà ni h ả i đệ kỳ trang phục khi trời nóng bức hà ni h ả i đệ kỳ áo choàng tắm dĩ nhiên không phải mùa đông loại kia dày nặng kiểu vừa nãy bởi vì một người hắn càng là không thèm để ý cầm áo choàng tắm n ư ợ c r ộ mở chỉ có thể nói hà ni hai đệ kỳ gần một tháng ở san dô sở q u t sắc thành quả hết sức rõ rệt bắp thịt của hắn mặc dù không bằng những t i a phòng tập thể hình trong bắp thịt lao khoa trường nhưng cũng là đường biển rõ ràng có thể thấy rõ ràng tuyệt đối thuộc về mặt quần áo hiện ra g ầ y yếu bởi quần áo có bắp thịt loại loại hình kia lại phối hợp một điểm mồ hôi lâm tấm phái nam hoa m o n k h í tức thật là tăng mạnh trong n g á y mắt liền để cổ tệ gạ h o a ỷ cổ có chút hoảng hốt cổ tệ gạ h o a tiểu thư trễ như vậy tới tìm ta có chuyện gì không hạ hà nghị hải đệ kỳ sửa sang lại trên người áo chẳng tám khách khí hỏi cổ tệ gạ họa ỷ cổ lần này tới tìm hạ nghị hải đệ kỳ lần trước xuất thủ tương trợ bởi vì liên quan đến riêng tư c dám dám lần ê n trước ở xí dụ cạn đài nhà trọ tạ kỳ gà họa dù mỹ sau khi rời đi nàng còn hơn nhà trọ ở suốt một ngày bao nhiêu ảo tưởng hạ nghị hái đệ kỳ sẽ đến an ủi nàng kết quả lại là lại không có tin tức chẳng lẽ đối với hạ nghị hai đệ kỳ mà nói nàng liền không có một chút mị lực sao nghĩ tới đây cô tệ g ạ h o a ý cổ vẻ mặt không phục tiến lên một bước cơ hồ muốn dán vào hạ nghị hai đệ kỳ hỏi hạ nghị i san ta không đẹp sao khu hạ nghị hai đệ kỳ trong đầu nghĩ tại sao đột nhiên hỏi hắn cái này trước mặt ánh mắt của người đàn bà làm sao cảm giác muốn ăn người thừa được còn không chờ hắn trả lời chỉ thấy cổ tệ g ạ h o a ý cổ đã giơ tay lên đẩy xuống váy đầm dài cúc trên bờ vai dây neo sau đó kiểu mị tiếng vang lên lần nữa ta đẹp không hạ nghị i đệ kỳ ở amê gì ca tu thân dưỡng tính lâu như vậy đột nhiên có mỹ nữ cho hắn tới đây cái nơi nào còn nhịn được sau đó liền hôm sau vốn nên cùng hạ xã nội dù cổ chở nhân viên công tác đồng thời trở về nhật bản cổ tệ gạ họ ý cổ ở hạ n g h hái đệ kỳ mợi mọc đồng thời đi trước san dô sở người đồng hành mặc dù kỳ quái nhưng dù sao cũng là của ông chủ quyết định ai lại dám nói cái gì đến nỗi mang nhiều một người xài chút tiền đó lao bản đều không để ý bọn hắn cần gì phải loạn bận tâm sau khi đi tới san dô sở đoàn kịch đợi hai ngày liền hoàn thành sở hữu quay t r ụ sau đó tập thể trở về đi về nhật bản bà chỗ vợ phờ ở đến đây cũng kết thúc sở hữu công tác quay t r ụ tiếp theo liền là tiến hành biên tập hòa nhạc chờ công tác hậu kỳ mà f 4 n g ư ờ i đóng vai cùng với sách du kỳ thì muốn thu lại ca khúc chủ đề cùng bài hát cuối phim f 4 biểu diễn đương nhiên là ca khúc chủ đề mưa sao xa nguyên bản ghẹ n đỉnh thợ rụt lò xìm sách du kỳ biểu diễn dĩ nhiên là bài hát cuối phim thợ l à n nghệ tạ dị ùm cái này hai bài hát hà nghị hải đệ kỳ trước đó đã giao cho hùng tâm nhạc hai đầu ca khúc kinh đ i ể n tập hợp trong một bộ phim trước tiên không nói k ị tính chỉ là âm nhạc phỏng đoán đều có thể không hấp dẫn được thiếu khán giả lại phối hợp những kẻ sáng tác khác cung cấp hòa nhạc đến lúc đó ra một tấm nguyên thanh đĩa nhạc lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém nhưng mà đoàn kịch trở lại nhật bản thì lại như c ũ không có cổ tệ gạ hòa ỵ cổ thân hình một tuần lễ sau hà ni h ả i đệ kỳ quán rượu chỗ ở bên trong căn phòng hà ni h ả i đệ kỳ đang cùng hì r ộ hạ s ì ạ s ạ cổ thông điện thoại hì r ộ hạ s ì ạ s ạ cổ ở trong điện thoại nói cho hắn biết một cái tin tức tốt tổ cụ dạ su n h triệu cùng với thế lực sau lưng đã cùng nờ hờ cờ kết thúc đàm phán cuối cùng bọn hắn tới nay mua nờ cờ dụng cụ làm điều kiện khiến nờ cờ bông tha nhúng tay thứ hai bộ nờ hờ cờ yêu cầu thiết bị mua đều có cái gì hà nghị hải đệ ký hỏi máy quay phim xe đưa tin phòng nhiếp ảnh dụng cụ tóm lại thứ gì đều có giá trị vượt qua ba trăm triệu yên hy d ồ hạ s i ạ x ạ cổ trả lời ha ha ta đều không cần đoán liền biết nờ hờ cờ bán cho chúng ta những dụng cụ kia khẳng định là sản phẩm bọn hắn đào thải mượn phòng đều muốn cho chủ nhà tiền mừng hiệp hội phát thanh truyền hình cùng nờ hờ cờ chung một phe chúng ta n g h ị cầm xuống băng tần vệ tinh thứ này cũng ngang với là cho nờ hờ cờ tiền mừng hy dô hạ xi、si、ạ xa cổ giọng điệu cũng rất bất đắc dĩ nhưng mà địa thế mạnh hơn người đừng nói là bọn hắn coi như là tổ cụ dạ xù nhì triệt những người đó cũng phải nắm lô mũi tiếp nhận h à n h ị san tốt nhất nhanh lên một chút trở lại chuyện cuối cùng khẳng định cần người nói không trở lại được không khẳng định không được những người kia ta cũng không đối phó nổi phía sau đàm phán mới là mấu chốt nhất dù sao liên quan đến phân phối lợi ích tốt đi kia ta biết rồi h à n h ị san tốt nhất k h i d ù hạ sĩ hạ xạ cổ còn muốn khiến h à n h ị hải đệ kỳ tốt nhất nhanh lên một chút trở lại kết quả lời mới vừa ra khỏi miệng liền nghe trong điện thoại chuyển tới trẻ môi tiếng rẻ hiển nhiên hạ n h ị hải đệ kỳ đã cút điện、thoại. vừa nay lúc gọi điện thoại đối phương liền ở phía dưới quấy dối nếu không phải là ý chí hắn lực kiên định không chừng liền xảy ra vấn đề đến cuối cùng thật sự là không kiên trì nổi lúc này mới bất đắc dĩ nhanh trong cúp điện thoại không thấy ta đang gọi điện thoại sao quay dối cái gì ta cảm giác h à nghị san rất thích ca hừ xem ta không hào hào trừng trị ngươi tiếp đó h à nghị h ả i đệ kỳ dĩ nhiên là không chút khách khí sử dụng toàn lực một trận hào hào giáo dục cho đến cổ tệ ga h oa ủy cổ thật sâu ý thức được sai lầm nhưng mà cùng mỹ nữ ở khách sạn tự mình l a n lộn đều là nhạc đệm mà thôi h à nghị h ả i đệ kỳ ở a m a z i k a tinh lực chủ yếu vẫn là xử lý vấn đề về mặt công tác dù sao phụ nữ và sự nghiệp cái nào càng quan trọng hơn hắn vẫn tự hiểu rõ mặc dù gần nhất công tác càng ngày càng ít nhưng là vì máy chủ tơ hắn thời gian ngắn vốn không muốn trở về nhật bản có thể hy rỗ hạ xỉ ạ xạ cổ đã nói liên quan đến băng tần vệ tinh cùng tổ cụ dạ xù nhỉ chỉa những người kia giao t h i ệ p với hắn xác thực x ó hy rỗ hạ xỉ ạ xạ cổ thích hợp hơn một ít bởi vậy hắn cũng chỉ có thể khiến mắt cổ cắt cùng ý họa tạ xạ to rất nhiều chú ý có vấn đề gì kịp thời cùng hắn điện thoại trao đổi sau khi giao phó xong hết mọi thứ hắn liền quay trở về nhật bản ngày mười tháng hai hắn i hải đệ k ỳ ngồi máy bay bước ngang qua thái bình dương mặc dù hắn ngồi khoang hạng nhất rất thoải mái nhưng vẫn không tự chủ được suy xét có hay không muốn mua một đỡ máy bay tư nhân theo amê kê công tác bên này càng ngày càng、nhiều. về sau hắn lui tới hai nơi cũng càng ngày sẽ càng thường xuyên có một đơn máy bay tư nhân mà nói hắn xuất hành không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều máy bay mua về hoàn toàn có thể treo ở công ty danh nghĩa hắn không cần thời điểm những đối tác khác cũng có thể dùng mua máy bay tư nhân đối với hắn hiện tại tài lực tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề vấn đề lớn nhất là máy bay công vụ hành trình dài chân chính nên đón chất phát triển là niên đại chín mươi mới khởi đầu tỷ như boeing kinh đ i ể n vỏ máy bờ bờ gì, chính là niên đại chín mươi mới nghiên cứu bọn bạ đỉ ơ hiệu nghị vỡ sản h à n loạt còn có quốc nội tương đối có tiếng unst r ệ ảm tiểu máy hành trình dài s o boeing phát triển chế hơn bây giờ muốn mua một máy có khả năng bay vọt thái bình dương máy bay công vụ có thể chọn thực sự không nhiều suy xét một hồi hà nghị hà đệ kỳ cảm thấy thực sự không được mà nói đi học thổ hào trung đông tìm boeing định chế một chiếc 747. lúc này cổ tệ gã họa ý cổ một bên quan tâm hỏi hà n g ị san thật lâu không lên tiếng là có gì chuyện phiền lòng không không có liền là đang suy nghĩ có muốn hay không mua một đỡ máy bay tư nhân hà nghị hà đệ kỳ thành thật trả lời sau đó cổ tệ gã họa ý cổ cũng có chút không biết nên nói cái gì nàng biết h à nghị hai đệ k ỳ có tiền nhưng loại giọng nói này mua máy bay cùng so với nàng mua xe còn thoải mái vẫn để cho nàng có chút khiếp sợ một hồi lâu nàng mới thì thầm hỏi vậy h à nghị san muốn xong chưa ta đang suy nghĩ có muốn hay không định chế một chiếc 747? t r n hạ n h ị hai đệ k ỳ mà nói khiến cổ tệ gạ hoa ý cổ có chút mê mang 747. cho nên như thế hoàn toàn là bởi vì nàng đối với máy bay thực sự không biết h à nghị hai đệ k ỳ suy nghĩ một chút sau đó chỉ chỉ dưới chân chúng ta hiện tại ngồi máy bay chính là boeing bảy t r n n h ị hai đệ kỷ lời này vừa nói ra cổ tệ gạ h o a ý cô triệt để nàng không có nghe lầm hạ nịt hai đệ kỳ là dự định mua một chiếc có thể ngồi mấy trăm người máy bay cho bản thân một người dùng đây chính là người có tiền sao mười mấy tiếng phi hành xong làm máy bay hạ xuống lúc ở sân bay hạ nế đạ thời gian đã là ngày mười một tháng hai sáng sớm cửa ra phi trường ẹ mù dạ d ự c ổ tới trước nhận điện thoại hạ nịt hai đệ kỳ mang cổ tệ gạ h o a ý cô cùng ẹ mù dạ d ự c ổ cùng với mắt cô lên thứ một chiếc bèn d trên xe còn có bị ẹ mù dạ dư cô đồng thời mang đến nạ cổ dù cùng nhau trợ lý mới trở về ý hạ dạ chia thì cùng hai vị khác bảo tiêu đồng thời ngồi ở tozo ta phía sau trên sau khi lên xe hạ nghị hải đệ kỳ đem đã lâu không gặp nạ cổ rụt ôm vào trong ngực sau đó hỏi cổ tệ gà họa ỉ cổ bên cạnh ta tiếp theo còn phải làm việc cổ tệ gà họa san phải đi nơi nào cổ tệ gà họa ỉ cổ nghe vậy sắc mặt hơi tối biết hạ nghị hải đệ kỳ đây là muốn cùng nàng t á c h ra nàng có loại cảm giác bản thân ở trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ địa vị sợ rằng còn không bằng trong tay đối phương ôm mèo nhưng mà từ vừa mới bắt đầu nàng cũng biết sẽ không có kết quả bởi vậy cũng không có ôm không thiết thực hy vọng xa vời cho nên tâm trạng chỉ là ảm đạm chốc lát liền nhanh chóng điều chỉnh xong Ta muốn n về hắn à gà cho trước, tạch Cô tệ gà hoa cô ôm lên một cái địa chỉ. Được, khu hoa tệ một ở ôm địa ủy m lên t và đối phương tự mình l a n lộn nói trắng ra là liền là thấy sắp n ả y lòng tham muốn nói có thể có kết quả gì p h ò n g đoán nói ra lời này cô tệ gà h o a ủy c ô cũng không tin đối phương sẵn lòng quân lấy hắn hắn cũng không ngại đối phương phải đi hắn cũng sẽ không giữ lại liền cùng những phụ nữ ở trong lòng hắn cũng không được coi là quan trọng kia giống nhau mặt đối với hạ n h ị hai đệ kỷ phản ứng cổ tệ gã họa ý cổ vẫn là không có nhịn được hỏi một câu hà ni san buổi tối sẽ đến tìm ta sao sẽ không ta tiếp theo còn làm việc phải xử lý hà ni hải đệ kỳ không chút do dự mà nói t h ô i đi mặc dù đã đoán được kết quả nhưng cổ tệ gã họa ý cổ vẫn là không nhịn được có chút thất vọng hà ni hải đệ kỳ không có lại nói với cổ tệ gã họa ý cổ khác mà là hỏi thăm tới ẹ mù dạ dự cổ chuyện công tác làm xe cổ đi tới khu t h à h cổ tệ gã họa ý cổ nhà trọ địa chỉ chỗ ở xong hà ni hải đệ kỳ tặng cổ tệ gã họa ý cổ đi tới lầu nhà trọ xuống lưu lại một câu cần giúp đỡ mà nói tùy thời liên là ta sau đó liền rời đi hanny hui sensei tiếp theo đi đâu em mu ra dậy cổ hỏi hanny hai đệ ký liếc nhìn trên chân nạ cổ ủ dù cảm thấy hẳn tìm cho mẹo gái nhỏ một chỗ ở liền hỏi em mu ra dậy cổ d a su cô hiện tại ở đâu tiểu thư xạ họa gủ chia vào tổ quay phim quay phim hanny hai đệ k ỳ trong đầu nghĩ trước đó không có giúp đối phương sắp xếp ta cụ thể ta không biết giống như là cùng n ở h ở cơ hợp tác một bộ phim quảng cáo công đích em u ra dậy cổ nói tới chỗ này nhấn mạnh nói nhưng mà quả dù mỹ tiểu thư ngày hôm trước vừa vẫn kết thúc tuyên truyền lúc này hẳn ở toky â nghỉ dưỡng sức hà nghị h ả i đệ ký ngay vậy đối với mát cô phân phó vậy thì đi khu trung ương nhà trọ sau đó lại nói với em ù dạ dày cổ liên lạc thư ký của tổ cụ dạ xù nỉ chia hẹn một thời gian gặp mặt càng nhanh càng tốt dạ hà n h ị v ớ sân x â em ù dạ dày cổ vội vàng nhớ kỹ đúng rồi người đi t r a một chút gần nhất sổ rộ tài đĩa nhạc thành tích mau sớm cho ta một con số dạ hà n h ị v ớ sân x â cứ như vậy đang đi tới khu trung ương trên đường hà n h ị hai đệ ký an bài tiếp theo chuyện cần phải chuẩn bị đi tới khu trung ương nhà trọ hầm đậu x e t xong hạ nịt hải đệ kỳ thấy hắn t r ư ớ c kia phẹ dạ gì hệ tạ rổ sàng ngừng ở phía dưới nhìn một cái cũng biết là trước khi tiểu yêu tinh dùng qua ô m nạ cô dù ngồi thang máy đi tới nhà trọ ở chỗ tầng lầu hắn mở cửa vừa đi vào liền thấy trên người mặc in tạ mạ gỗ tì y hoa hoa của náo ngủ đắp mặt nạ báo dưỡng quả dù mì kỳ họ cổ đang không có hình tượng chút nào nằm ở c á c phòng nhổng lên chân trắng non chân t r ầ n lắc qua lắc lại hạ nịt hải đệ kỳ thậm chí có thể thấy được trên ngón chân màu đỏ dầu sơn móng tay tiểu yêu tinh lúc này đang xem tivi tựa hồ là bởi vì thanh em nguyên nhân quá lớn cũng không có phát hiện mèo cái nhỏ từ hạ nghị hái đệ kỳ trong ngực này xuống xông đến trên cây mèo bên cửa sổ s á t đất a qua dù mỉ kỳ họ c ô bị nạ cộ rụt đột nhiên xuất hiện giật này mình lúc này từ trên ghế xạ lòn mẹ lên phát hiện là nạ cộ rụt xong quay đầu liền thấy hạ nghị hái đệ kỳ tiểu yêu tinh một cái tháo ra trên mặt mặt nạ báo dưỡng d â y cũng không đói hoài tới mặc mừng rỡ m à n h à o tới hạ nghị hái đệ kỳ trong ngực sèn xây ngươi trở về lúc nào vừa vặn trở lại sèn xây không phải nói phải rất lâu mới có thể trở về sao ta còn nghĩ xin nghĩ thêm đi à mê gì cả tìm lao sư đây người xin nghĩ thêm mà nói súp san nên đi tìm ta đòi người súp chủ tịch mặc dù rất keo kiệt mới sẽ không làm loại chuyện như vậy đây đây cũng là nói thật hạ nghị hai đệ kỵ nhưng là n h ớ tới s ú h ý cụ ổ hệ bốc cháy mặc dù đối đãi nghệ sĩ ở thủ lao trên rất hạ khắc nhưng đối đãi nghệ sĩ đời sống tình cảm lại rất lớn độ cũng sẽ không bởi vì nghệ sĩ không đỏ liền triệt để b u ô n g thang nghệ sĩ hoặc là dừng lại tiền lương ừ tất nhiên về điểm kia tiền lương s ú h ý cụ ổ có lẽ cũng không để ý đời sau quốc nội quen thuộc ỷ s i hạ d i a s tomi chính là hệ bốc cháy thuộc hạ nghệ sĩ y c hạ giả xạ t ổ m ì nửa đường sập tiệm cuối cùng còn có thể đông sơn tái khởi liền là bởi vì hệ bốc cháy không có b u ơ n g than nàng đời sau có không ít nghệ sĩ nhờ cậy hệ bốc cháy cũng là bởi vì điều này t ỷ như trước đó vừa mới tặng cổ tệ gạ họa ý cô đi đang cùng tổ hồ hợp đồng kết thúc xong liền chuyển đầu hệ bốc cháy thuộc quyền sở sự vụ Cùng dù mì kỳ họ cổ Được trước hơn nhiều nói một hồi. Được rồi, ta ngồi tiếng gặp quả lâu rủ rồi, mì một mười mấy tiếng máy tắm. kỳ khó họ hồi. xa ta bay, lại, đi ta phải ngã sự chênh lệch thời gian hàn ị hải đệ kỳ nói xong đi liền tắm nước nóng đánh vào trên người đưa đến sự chênh lệch thời gian mang đến cảm giác mệt mỏi nặng hơn hắn mệt mỏi đi ra phòng tắm vòi sen đang định đi ngủ thiểu yêu tinh lại ôm nạ cổ du tìm tới thấy được bị quạ rủ mỹ kỳ họ cổ khẽ vớt đến thoải mái híp mắt mèo cái nhỏ trong lòng hàn ị hải đệ kỳ không khỏi nhớ tới một câu nói nước chảy mỹ nữ làm bằng sắc mèo cái nhỏ nhưng mà quạ rủ mỹ kỳ họ cổ lời kế tiếp lại để cho hắn đình chỉ suy nghĩ bậy b ạ tiểu thư é mũ dạ vừa vặn gọi điện thoại tới nói có chuyện muốn nói cho sen xây ta biết rồi. hà n g h hai đệ kỳ đi vào phòng ngủ gọi điện thoại cho quẹt tiếp tân gửi cho ẹ m mù dạ d i cổ cái tin tức một lát sau chung điện thoại nhớ tới hà n g h hai đệ kỳ nhận quả nhiên là ẹ m mù dạ dạ d i cổ hà nghị sensei ta liên lạc tổ cụ dạ s u ni chia bên kia nói tối hôm nay liền có thời gian gặp mặt vậy thì bảy giờ tối giúp ta hẹn ở cảng khu bốn quẹt rượu dạ hà nghị s e n s e khiến ta kiểm tra số liệu ta đã kiểm tra tốt sổ tại đ i ể nhạc em mù dạ dạ dạ cổ cẩn thận báo cáo cho hà n g h hai đệ kỳ công tác sau mười mấy phút hạ nghị hải đệ k ỳ kết thúc cùng em mù dạ d ự cổ trò chuyện lại g ử i cho h ỉ dô hạ xì ạ xạ c ô đi tới tin tức mà ngay tại lúc hạ nghị hải đệ k ỳ chờ đợi điện trở lại thời điểm t ùn văn hóa trợ lý của hạ nghị hải đệ k ỳ khu làm việc em mù dạ d ự cổ liền đang dạy dỗ ý x ỉ hạ dạ chia ý x ỉ hạ dạ san hạ nghị s ẻ n sè chỉ cần định xong thời gian và nơi gặp mặt coi như hắn không nói ngươi cũng phải nhanh đi cùng nơi đặt trước dạ tiền bối còn nếu tới thông báo mát cô tiên sinh sớm hai giờ đi khu trung ương chờ đợi hạ n ị hoài s n s ấ dạ tiền bối nhớ tới cùng tổ cụ dạ san thư ký liên lạ thì phải chú ý l i ê n ở ỵ x ĩ hạ dạ chịa nghiêm túc học tập thời điểm hạ n g h hải đệ kỳ cũng chờ được h ỉ rộ hạ xỉ ạ xạ cô điện thoại ạ xạ cô san ta trở về tokyo rồi buổi sáng vừa tới hạ n g h san khổ cực hay là trước nghỉ ngơi cho khỏe trái lại sự tranh l ệ n h thời gian đi công tác cũng không gấp vào cái này một hai ngày ta đã hẹn tổ cụ dạ s u ni c h i a gặp mặt ngay hôm nay buổi tối hạ n g h san thật đúng là một tính nôn nóng không gấp không được hai bên đều có sự tình ta đều muốn mua một chiếc máy bay công vụ hạ n g h ả i đệ kỳ cảm giác hắn nói xa chủ đề vội vàng còn nói ta chuẩn bị ở thấy trước khi tổ cụ dạ xu ni chia cùng hạ xạ cổ sàn câu thông một chút băng tần vệ tinh lần này hạn hiệp hai đệ kỷ cùng hỉ rổ hạ xỉ hạ xạ cổ ở trong điện thoại trao đổi nổi lên liên quan tới băng tần vệ tinh kinh doanh sự tỉnh trọng yếu nhất đơn giản hai điểm quyền lợi và phí tổn hàng năm chỉ là chi trả cho hiệp hội phát thanh truyền hình vệ tinh tần đoạn chi phí thì không phải là cái số lượng nhỏ thu lệ phí kinh doanh mà nói còn muốn định chế chuyên dụng phần tiếp nhận cùng thiết bị giải mã tín hiệu toàn nhật bản đều cần trải ra t r ọ n điểm dù sao bắt đầu kinh doanh xong nhất định không thiếu được nhân viên giao hàng cùng nơi thu phí phóng nhếp ảnh sửa đổi dụng cụ trước đài nhân viên công tác sau màn mặc dù tổ cụ dạ x ú n h ỉ t r i a cùng hòn mạ những thế lực kia cùng với ung thẹn tở tải mẹn bản thân có thể tiếp viện một ít tài nguyên nhưng nói trắng ra là như cũ muốn bắt đầu từ con số không cho nên băng tần vệ tinh nhìn như tốt đẹp nhưng đầu tư vẫn tuyệt đối không thấp chờ hạ nghị hai đệ kỷ cùng hì rộ hạ s ì ạ xạ cổ trao đổi kết thúc cúp điện thoại thời gian đã qua hơn một canh giờ mệt mỏi hắn xoay người lại phát hiện tiểu yêu tinh đang ngồi ở phía sau mở to mắt nhìn hắn nghèo cái nhỏ cũng không biết chạy đi nơi nào ngươi không xem tv hạ nghị hai đệ ký hỏi bận rộn thật lâu cũng không thấy sen xầy ta nghĩ cùng sen xầy đợi thêm một、hồi. ngày mai ta cùng ngươi đi dạo phố buổi tối ta còn muốn gặp khách c ử a lúc này nhất định phải nghỉ ngơi hà ni h ả i đệ kỳ nhìn thời giờ lập tức phải m ộ ư ơ i một giờ t h ô i đi ta không quay giày s ẹ n xây nghỉ ngơi nhớ tới năm giờ gọi ta thức dậy không thành vấn đề năm giờ chiều thiểu yêu tinh đúng lúc đánh thức hà ni h ả i đệ kỳ hà ni h ả i đệ kỳ thu thập xong hình tượng nhờ cậy hắn chăm sóc kỹ n ạ của dù、dị. sau đó liền xuống lầu lên xe đi trước cảng khu ước định q h o ẻ rượu tốt tới sau khi chỗ một đến hà ni hai đệ kỳ báo danh ra chữ ẹ mù dạ g i y cổ quả nhiên đã giúp hắn hẹn trước tốt nhà quay rượu này mặc dù cũng có lưu lại hát nhưng phong cách đâm nhạc lấy dân tin đồn xì thộp làm chủ cùng loại nhạc giặt kia quay rượu vậy tương đối thích hợp nói chuyện nhưng cũng không khí thoải mái sẽ không thái quá chính thức hàn ni hải đệ kỳ đợi không bao lâu tổ cụ già su ni chia liền đến có đoạn thời gian không thấy vị này đối phương vẻ mặt h â m hở hăng hái hẳn là có chuyện tốt xảy ra cũng không biết là không là bởi vì chuyện của băng tần vệ tinh hàn ni san thật là đã lâu không gặp tổ cụ già su i chia lại là bộ kia nhiệt tình như lão hữu tư thái đi lên ôm hạ Hà n h ị hải đệ kỳ một cái bả vai đoạn thời gian trước đi America, hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng giả bộ một bộ nhiệt tình tư thái xem ra hạ nghị san phải đi vội vàng làm ăn lớn chuyện làm ăn lớn gì ta nếu là có tổ cụ giả san mạng giao t h i ệ p nơi nào cần khổ cực như vậy ở trên thái bình dương bay tới bay lui hạ nghị h ả i đệ kỳ nói xong cố làm thần bí hỏi tổ cụ giả xù nhị chia nghe nói tổ cụ giả san theo đó hòn mạ tiên sinh đồng thời đầu tư cổ phiếu kiếm lời không ít tiền chẳng lẽ hạ nghị san cảm thấy hứng thú phía ta bên này nhưng là có tin tức nội tình bảo đảm kiếm bổn mới nhất kế toán viên quy tắc như là tổ cụ dạ xù nhị c h i giống nhau vô cùng thần bí nói cho hạ n h ị hải đệ kỳ chút tin tức nội tình lúc này lại đưa đến kinh tế bong bóng bắt đầu xong thị trường nhật bản công ty mượn mới kế toán viên quy tắc bắt đầu lẫn nhau thổi bong bóng tỷ như a công ty ra thị trường mua b công ty ra thị trường cổ phiếu b công ty ra thị trường mua a công ty ra thị trường cổ phiếu a công ty giá cổ phiếu lên cao b công ty bởi vì cấm a công ty cổ phiếu bộ phận này tăng giá trị coi như làm bên lợi nhuận của công ty b công ty lợi nhuận lên cao giá cổ phiếu cũng là lên cao sau đó a công ty bởi vì cầm b công ty cổ phiếu tăng giá trị bộ phận tính là a lợi nhuận của công ty a công ty lợi nhuận lên cao giá cổ phiếu theo đó lên cao tuần hoàn liền dạng này khởi đầu tất nhiên thao tác thực tế đúng trọng tâm định so với cái này muốn nhiều phức tạp chỉ là đơn giản lấy một thí dụ mà thôi tóm lại thế lực lớn công ty lớn phải dựa vào thủ đoạn như vậy không ngừng cầm giá cổ phiếu thổi cao tô cu dạ su nhì chia loại người này cũng là bởi vì có bối cảnh có thế lực sớm biết tin tức bắt đầu vào sân người kiếm tiền tất nhiên trừ đi thị trường chứng khoán thị trường đ ị a ốc cũng giống như vậy tợ la ra ạ còn không có ký tên thời điểm những người có bối cảnh kia cũng thật sớm liền nhận được tin tức chỉ có điều cho dù không ai nghĩ tới cuối cùng sẽ chơi thủng đấy rồi mặt đối với tổ cụ dạ x ù nhì chịa khoe khoang hạ nghị hải đệ kỳ cố ý xếp đặt ra mấy cái vẻ mặt kinh ngạc lập tức liền để tổ cụ dạ x ù nhì chịa lòng hư vinh bộc phát cái tên này nhìn hạ nghị hải đệ kỳ bên cạnh không vị trí chống giống có chút ảo não mà nói sớm biết hạ n ị san hôm nay sẽ một người tới ta liền hẳn mang mấy cái mỹ nhân vậy thì thật là quá đáng tiếc sớm biết đến hẳn nói cho tổ cụ dạ xem biết hắn Nị cũng đáng Hải h giả tiếc. Đệ Kỳ bộ một mặt đáng tiếc. mặc dù đang trong lòng không đồng ý tổ cụ dạ xu nị chia cùng với sau lưng hắn những kia phong cách hành sự của thế lực nhưng không thừa nhận cũng không được tổ cụ dạ xu nị chia ở đối đại hắn thời điểm tính được là hợp cách bạn nhậu trăm phương ngàn kế giới thiệu với hắn mỹ nữ không đề cập tới có chỗ tốt cũng là khắp nơi nhờ hắn tỷ như băng tần vệ tinh hay là vừa vặn kể lại tin tức nội tình dù s a o đây đều là có thể vàng dòng bạc trắng chuyện kiếm tiền băng tần vệ tinh hắn nị hai đệ ký nếu muốn kiếm tiền nhanh mượn biết trước tất cả mở thị trường ra sau đó tùy tiện có thể lái được cái giá cao bảo đảm có một chất nhà dưới đ ó lấy đến nỗi thị trường chứng khoán tin tức nội tình dựa theo tin tức của tổ cụ giả su nhì chịa đầu nhập chút tiền đi vào lợi nhuận cũng khẳng định không thấp không sao ta sẽ đi ngay bây giờ giúp hạ nghị san sắp xếp chúng ta trước tiên ở nơi này uống một bữa sau đó sẽ đi sung sướng tổ cụ giả su nhì chịa vừa nói liền đứng dậy muốn đi gọi điện thoại hạ nghị hải đệ kỳ vội và ngăn lại đến Tổ ta trời từ cụ giả san, ta hiện trời vừa mới sáng hiện mới san, vừa Đã q hạ nghị h hai đệ kỳ tiếng nói h định cho Hà t Nị San rơi xuống m h n tổ t cụ già suni chịa liền, liền cười đăng ký coi như hạ nghị san không hỏi ta cũng dự định nói cho hạ nghị san biết chứ nhiều nhất thời gian hai ngày băng tần vệ tinh quyền hợp tác liền có thể tới tay bốn chương s o n g quy một chương hai trăm tám mươi lăm coi như không có phòng ngủ cũng không phải là đại sự gì t ổ cú dạ xú nỉ trịa thổ lộ ra băng tần vệ tinh tiến triển mới nhất sau khi hà nị h ả i đệ kỳ liền bắt đầu tính công kích dò hỏi kèm với để cho người ta say mê xỉ tại h âm nhạc và rượu cồn thường thường có mấy lời ở trong lơ đãng liền lộ ra tất nhiên hà nị h ả i đệ kỳ lần này cũng đến có chuẩn bị mượn hẻ mù dạ giữa cổ điều tra đến tin tức xem kém một ít có đề tài liên quan đến sổ d ồ tải từ ạ kỳ mổ tổ dạ s ở xi -si、đón lấy sổ r ổ t à i xong chi tổ hợp này mặc dù không có đặt tới b ư ớ c lửa lên trình độ nhưng cũng so với trước mạnh hơn quá nhiều mấy đầu đơn khúc rồi d í t tiến vào bảng họ di cồn hàng đầu tổ cụ dạ x ù nhì c h ì a đang đối với sổ r ổ t à i ném vào lâu như vậy xong cuối cùng cũng coi như là thấy được hy vọng kiếm tiền bởi vậy đối với ạ kỳ mổ tổ dạ s ở xi tổ cụ dạ x ù nhì c h ì a vẫn là rất hài lòng một cách tự nhiên đối với giới thiệu ạ kỳ mổ tổ dạ sợ xi -si、cho hạ n h ị hải đệ kỷ của hắn thì càng thêm hài lòng hôm nay trận này gặp mặt tổ cụ dạ sù nhì chĩa là càng tán gẫu càng cao hứng nếu không phải là hạ nghị hải đệ kỳ lần nữa bày tỏ hắn quả thật có chút mệt mỏi tổ cụ dạ su ni trịa đã sớm kéo hạ nghị hải đệ kỳ đi tìm sung sướng trận này cùng tổ cụ dạ su ni trịa gặp mặt nhắc tới thời gian duy trì cũng không dài ước chừng hai hát sau hai bên liền lẫn nhau nói lời từ biệt bởi vì sự tranh lệch thời gian nguyên nhân trở lại nhà trọ vốn không có cái gì cảm giác ngủ hôm sau hạ nghị hải đệ kỳ cũng không tham ngủ buổi sáng c ô ý đi sổ gạc cụ cản một chuyến chứ đi đưa ra hắn ở ame gì ca sáng tắc bản thảo bên ngoài chủ yếu vẫn là cùng gà mạ xạ hy rổ gặp mặt trao đổi chuyện về mặt hợp tác. liên la lần trước cái gì mà mạc kỳ nói lên ý tưởng bắt lại cổ xì ẹn công tác đại lý tuyên truyền sau đó liên hợp tấp mượn giải đấu mùa hè doanh tiêu sạch dù kỳ năm m ớ i xong theo khởi đầu của ưn h é n t ờ tái mẹn phát lực tham gia giải đấu mùa xuân cùng giải đấu mùa hè công tác đại lý tuyên truyền công ty g vờ cờ ở giải đấu mùa xuân cùng giải đấu mùa hè trên vị trí đại lý tuyên truyền trở nên tràn ngập nguy cơ lên công ty g vờ cờ mặc dù đang trong lòng mắng to ưn tét tở tài mẹn không cần mặt đều có nhiều nghiệp vụ như vậy vẫn còn muốn cướp bọn hắn cái này không kiếm tiền chân con mỗi có thể ngoài mặt lại chỉ có thể lựa có thể dựa theo hãy gì mà mờ ặ kỳ báo cáo kết quả cuối cùng rất có thể là hai nhà mỗi người phụ trách một bộ phận công ty i vờ cờ bảo trụ giải đấu mùa xuân vị trí đại lý tuyên truyền nhưng càng có giá trị buôn bán được chú ý hơn giải đấu mùa hè không thể không chắp tay nhường cho ùn tẹn tờ tái mẹn hết cách rồi công ty i vờ cờ nếu là không bông tha giải đấu mùa hè tiếp tục bị ùn tẹn tờ tái mẹn cạnh tranh làm không tốt liền giải đấu mùa xuân đều không giữ được mắt thấy giải đấu mùa hè sắp tới tay trước đó hãy gì mà mờ kỳ nói tới tuyển chọn chân thực hạ xả cụ da mi na mi hoạt động cũng nhất định phải bắt đầu chuẩn bị trong đó khâu mấu chốt nhất liên là cùng sổ gà c ụ c à n hợp tác dù sao tất bản quyền ở sổ gà c ụ c à n bên này nếu là t ừ u n g nghệ thuật phát động hợp tác thương nghiệp chính thức yêu cầu cuối cùng khẳng định cũng có thể thành công nhưng hạ nghị hai đệ kỳ tự mình đến chào hỏi phía sau nhắc lại hợp tác không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi không ít dù sao đại nhân vật một câu nói thường thường so người bình thường cố gắng nửa ngày đều hữu dụng hạ nghị sensei chúc chuyện nhỏ như vậy còn làm phiền nuôi chính mình đi một chuyến đối mặt hạ n g h a i đệ kỳ gà mạ xạ hị dồ tương đối nhiệt tình chuyện k ô n g chỉ là thuận tiện thời gian rất lâu không có viếng tham gà chuyên vụ hôm nay chủ yếu là đến nói chuyện cũ hạ nghị hải đệ kỳ đưa lên lời k h á c h khí nói lời hay dù sao không lấy tiền hạ nghị hải đệ kỳ há mồm liền ra chỉ cần có thể giúp đỡ hợp tác hắn cũng không ngại nói nhiều mấy câu đúng như dự đoán gà mạ xạ hy r ồ cho dù hiểu hạ nghị hải đệ kỳ đây bất quá là lời k h á c h khí nhưng lời k h á c h khí từ trong miệng hạ nghị hải đệ kỳ nói ra vậy thì cảm giác là không giống nhau bởi vậy liền hết sức rộng rãi bày tỏ xin hạ nghị sèn sầy yên tâm ta lập tức liền sắp xếp sơn tiếp xúc với un nghệ thuật mau sớm thúc đẩy lần này hợp tác tất nhiên gà mạ xạ hy dồ có thể đáp ứng thống khoái như vậy. trừ đi xem ở trên mặt mũi của hạ nghị hái đệ kỳ cũng là bởi vì chuyện này đối với sổ gạ c ụ cạn có lợi dù sao hoạt động chủ đề là tuyển chọn chân thực t ấ p nữ chính hạ xạ c ụ giả mì nà mì tương đương với cũng là giúp t ấ p làm phổ biến rộng rãi vậy thì cảm ơn gạ chuyên vụ nhưng mà không cần gấp gáp như vậy hoạt động này còn có đài phu d ì cùng hạ xạ hỉ xìm bùn nhà xuất bản tham dự khiến người phía dưới từ từ nói chuyện là tốt rồi sở dĩ hạ n ị hai đệ kỳ nói phía sau hai nhà nguyên nhân rất đơn giản đài phu dị chẳng những là tấp ti vi hạ n h bên phát hình càng là hoạt động lần này nội định ứng cử viên sạch dù kỳ tham diễn và s về phần ạ xạ hỉ simun nhà xuất bản coi như giải đấu mùa hè người đứng ra tổ chức tham gia hoạt động cũng là chuyện đương nhiên kết thúc sổ gạ cụ cản chuyến đi xong hạng Hà hị hải đệ kỷ cho đi theo trợ lý giao phó một số chuyện sau đó liền thực hiện ngày hôm qua cho tiểu yêu tinh cam kết bồi đối, đối phương ở t o k y o hào hào đi d ạ o n ử a n g à y đi d ạ o phố mua đồ bữa ăn tối cuối cùng tất nhiên không thiếu được muốn ở trong nhà trọ chơi yêu tinh đánh nhau thời gian hai ngày đi xuống hai nơi sự tranh lệch thời gian mang đến cảm giác mệt mỏi cũng coi như giảm bớt một chút khôi phục trạng thái hạ nịt h á i đệ kỳ đi trước ung ted tờ tại mèn chuẩn bị dẫn dắt hỉ rỗ hạ xì ạ xạ cổ chuẩn bị xong đoàn đội đàm phán đi cùng tổ cụ dạ xu n h i c h i ệ sau lưng những người đó tiến hành cuối cùng đàm phán mọi người cứ việc đều nghĩ hợp tác nhưng liên quan đến lợi ích khẳng định là muốn tranh thủ nhưng mà ngày hôm trước cùng tổ cụ dạ xu n h i c h i ệ cũng không phải chẳng thấy bao nhiêu đối với hòn mạ ý tưởng của những người người đó có chút bước đầu h i ể u nó như thế nào đây những người kia có thể không muốn quyền lợi kinh doanh nhưng là muốn thiếu đầu tư lấy thêm cổ phần dù sao trên kế hoạch kinh doanh của u n g t n tờ t ạ i mẹn rõ ràng giành viết muốn áp dụng trả tiền hình thức muốn chế tạo tiết mục tinh phẩm cho dù ban sơ dưới tình huống chỉ có một cái băng tần tổng hợp chi phí chế tắc cũng sẽ không thấp chỉ một mua sắm nghề bóng chảy tiếp sóng chi phí liền tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ mà nguyên nhân muốn ít phải bỏ tiền còn có một chút đó chính là những người này cho là cơ hội ở thị trường bất động sản cùng với thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh tới rồi để cho bọn hắn hiện tại cầm số lớn dòng tiền mặt đầu nhập đến trên băng tần vệ tinh khẳng định là không lớn phỏng đoán có thể lấy ra đến những tiền kia cũng đều là tìm ngân hàng mà tạm những thứ này sở d ị ra hỏa như thế nhiệt tâm phỏng đoán cũng là đánh hình thức kiếm tiền nhanh muốn dựa vào ung t h n tờ t ạ i mẹn ở trong thời gian mấy năm mở thị trường ra sau đó đem băng tần đưa ra thị trường sáo h i ệ n r ờ i sân chỉ có điều dưới cái nhìn quen thuộc lịch sử của hạ nghị hải đệ kỳ xem ra chờ những người này phát hiện thời kỳ kinh tế bong bóng địa sản và cổ phiếu tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh như vậy xong phỏng đoán không chờ được đến băng tần vệ tinh ra thị trường những người này cũng sẵn sàng chạy trốn cho nên theo hạ n h ị hải đệ kỳ bây giờ nói phán chỉ cần có thể cầm đến băng tần vệ tinh quyền không chế hơi hơi n h u ộ một chút cũng không quan hệ lại nói quyền hợp tác đã v á n đã đóng chuyển mọi người chỉ là trong cơ cấu đàm phán kém nhất cũng sẽ không giải tán trong đầu suy nghĩ h a n h i ệ hải đệ kỳ tiến vào hỉ d ộ hạ xỉ ạ xạ cổ phòng làm việc hòn mạ những người đó có tin tức không h a n h i ệ hải đệ kỳ hỏi hỉ d ộ hạ xỉ ạ xạ cổ rồ sổ cả san buổi sáng đã đi hiệp hội phát thanh truyền hình không có vấn đề lập tức có kết quả vậy thì chuẩn bị tốt đ o à n đội ta từ chỗ tổ cụ dạ su n i t r i a đại khái hiểu được một ít tình huống phía sau hàn i ệ hải đệ kỳ cùng hỉ rộ hạ xỉ ạ xạ cổ liền chuyện của băng tần vệ tinh luôn luôn thương lượng đến tới gần buổi trưa cuối cùng nhận được rổ sổ cạ sở tạ gọi điện thoại tới hiệp hội phát thanh truyền hình xét duyệt đã thông qua nhưng hiệp nghị ký tên cuối cùng cần chúng ta m ớ i nhà hoàn thành công ty kinh doanh băng tần vệ tinh ghi danh rổ sổ cạ san khổ cực khi rổ hạ xì ạ x ạ cổ nói không có gì công tác còn dư lại liền giao cho ạ x ạ cổ san sợ tỏ m ạ t vợ thị xỉn ta cũng không thiếu sự tình được tiếp theo giao cho ta là tốt rồi rổ sổ cạ san không cần sen vào nữa khi rổ hạ xì ạ x ạ cổ cúp điện thoại nhìn ở bên cạnh lắng nghe hạ nị hải đệ kỳ ta lập tức liên lạc đàm phán bắt đầu ngày mai hạ n h ị san không thành vấn đề đi ta không thành vấn đề lần này trở về không phải là vì chuyện này hàn ni h ả i đệ kỳ đáp ứng sau khi ngày đó ngược lại không có chuyện làm mắt xem thời gian còn sớm hắn suy nghĩ một chút gợi cho mỹ nạ tổ kỳ chịa đi tới tin tức gọi nghe máy đến lúc này cũng cần mỹ nạ tổ kỳ chịa bên kia có tin tức xác thực đối phương nếu là không sẵn lòng t ùn hẹn tờ tài mẹn kia cũng tốt chọn vị kế tiếp ứng cử viên cũng không thể là vì một người chế m ạ i băng tần vệ tinh chuẩn bị không bao lâu mỹ nạ tổ kỳ chịa điện thoại phát tới hàn ni san không phải là đi ame gì a sao vừa vặn trở lại muốn mời kỳ chịa san uống rượu không biết có thời gian hay không nghe lời của hạ nịt hái đệ kỳ mỹ nạ tổ kỳ chia tựa hồ đoán xảy ra điều gì điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới truyền tới dò hỏi thanh â m hiện tại sao ồ xem ra kỳ chịa san hôm nay rất rõ nhàn không có làm việc sao hôm nay trong tay xác thực không có công tác vậy thì thật là tốt ta cơm chưa còn không có ăn hẹn địa phương ta mời khách vậy ta ước chừng phải chọn một đ ắ t một chút phòng ăn kỳ chịa san tùy tiện chọn nha đúng rồi cầm xe kỳ m ộ tổ chị em gái cũng mang theo sau một tiếng xin du c ù một nhà cản xe tiệm ăn bên trong bao xương hạ nịt hái đệ kỳ nhìn thấy mỹ nạ tổ kỳ chia cùng với chị em gái sinh đôi hai tỷ mượi cũng không để ý mỹ n a t ổ kỳ chĩa ở bên cạnh gặp mặt xong liền vây quanh ở hạ nghị hai đệ kỳ hai bên nũng nịu đối với hạ nghị hai đệ kỳ phán trách dù sao từ năm mới sau khi hạ nghị hai đệ kỳ bận bịu công tác liền sẽ không có đi tìm qua hai tỷ mượi nhìn hạ nghị hai đệ kỳ kia trái ôm phải ấp dáng vẻ mỹ n a t ổ kỳ t r ĩ a tức giận mà nói hạ nghị san chú ý một chút đây còn là buổi trưa kỳ chĩa san đây chính là cái t ị ta mới sẽ không có như vậy tâm tư buồn chán mỹ nato kỳ chĩa nói xong giọng điệu đột nhiên nghiêm túc hỏi hạ n h ị san lần này tới tìm ta là vì sự kiện kia mỹ nato kia m có thể để cho hạ nghị hai đệ kỳ nửa đường từ ame gì ca chạy về còn chuyên môn gọi điện thoại mời hắn ăn cơm trăm phần trăm là bởi vì chuyện của b ă n g tần vệ tinh không sai không cần mấy ngày liền sẽ phân phát tin tức kỳ chia san tốt nhất quyết định nhanh một chút cho ta thời gian ba ngày ta cho hạ nghị san một cái đáp án Tốt. hạ nghị hai đệ kỳ nói xong không còn nhắc chuyện này chỉ bàn trên xử lý nói uống rượu ăn cơm bên cạnh hạ nghị hai đệ kỳ xe ký mổ tổ chị em gái cứ việc tò mò hạ n ị hai đệ kỳ cùng mỹ nạ tổ kỳ chị đang đánh bí hiểm gì nhưng hạ n ị hai đệ kỳ không nói hai người bọn họ cũng không dám hỏi lại nói hạ nghị h ả i đệ k ỳ cùng mỹ nạ tổ k ỳ chia vạch kế hoạch việc lớn các nàng cho dù biết cũng tham dự không vào được có tâm tư kia còn không bằng dùng để lấy lòng hạ nghị h ả i đệ k ỳ hai tỷ mội hai bên trái phải ngoan ngoãn hầu hạ hạ nghị h ả i đệ k ỳ ăn cơm tình cảnh như vậy xem mỹ nạ tổ k ỳ chia đối diện mắt t r n trắng rất hối hận đáp ứng hạ nghị h ả i đệ k ỳ buổi chưa tới dùng cơm bởi vì thực sự không muốn xem hạ nghị h ả i đệ k ỳ bộ kia đại lao ra bộ dáng hưởng thụ mỹ nạ tổ kỷ chia hai ba lần cơm nước xong liền đứng dậy cáo tử dù sao lời nên nói đã nói tới xe ký m ổ t ổ chị em gái ngay sau đó cũng đứng dậy chuẩn bị c u n g mỹ nạ tổ kỳ chia trở về đài phu di coi như các nàng buổi chiều không có tiết mục trong lúc công tác cũng không thể tùy ý rời đi các nàng theo đó mỹ nạ tổ kỳ chia đi ra tự nhiên cũng phải đồng thời trở về ai ngờ hai tỷ mội vừa mới đứng lên liền bị hạ nghị hải đệ kỳ lấy tay kéo lại gấp gáp cái gì ta còn không có ăn no đây nhưng là tỷ tỷ x ẻ ký m ổ t ổ nạ xu mỹ muốn nói các nàng còn phải đi làm hạ n h ị hải đệ ký lại giơ tay đánh gãy sau đó nhìn về phía mỹ nạ tổ kỳ chia kỳ chia san giút ta xin nghỉ dùn các nàng cái này bên cạnh xe ký mô tô em y muốn nói lại thôi khiến đường đường cục chế tác ủy viên chấp hành xin nghỉ dồn c á c nàng cho dù là tính tình chính trực sảng mội mội em y cũng có chút không biết làm sao biết được mỹ nạ tổ kỳ chia mặc dù giọng điệu rất khó chịu nhưng vẫn đáp ứng bởi vì hắn đại khái đón ra hạ nghị hải đệ kỳ muốn làm cái gì chờ mỹ nạ tổ kỳ chia rời đi hạ nghị hải đệ kỳ nhìn chị em gái sinh đôi cười hỏi biết ta cùng kỳ chia san chuẩn bị làm gì sao hai tỷ mỗi hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời lắc lắc đầu tiêu kiểu diễm như hoa rồi lại một khuôn một dạng dung mạo làm ra giống nhau môi anh đào hé mở U mê biểu tình mê t ì n h mê mới hoặc. thích, Sau đó mới giải u nghị t n chuẩn b t hai à nhà đài n truyền hình vệ tinh, h lập một t vệ dự định m ờ Kỳ Chia san làm chủ tịch. Hạ Hải San Nịp làm đệ kỷ lời vừa nói ra bởi vì bị hạ nghị h ả i đệ kỷ trước sau môi lang mà có chút mắc cỡ hai tỷ muội lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc mỹ nạ tổ kỳ triệu hội ủy viên đồng ý không xe ký mộ tổ nạ sủ mỹ lúc này nói chú hiểu hạ nghị h ả i đệ kỷ mới vừa rồi cùng mỹ nạ tổ kỳ triệu đang nói gì nếu như hắn không động tâm hôm nay thì sẽ không đến hạ n g ị hai đệ kỷ nói xong bắt đầu ban nổi lên đầu ngón tay để chúng ta tính một chút ở đại phụ g ì từ cục chế tác ủy viên chấp hành muốn lên tới chủ tịch muốn bao nhiêu cấp ủy viên thường vụ phó cục trưởng cục trưởng đến mấy cái xong hạ nghị hải đệ kỳ cười nói ít nhất trong vòng hai mươi năm kỳ chịa san khẳng định không có cách nào lên làm chủ tịch cho nên ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất hạ nghị hải đệ kỳ nói xong dối người có chút mệt mỏi xem ra ame di ca sự tranh l ệ n h thời gian còn không có đổ tới tỉ tỉ xẻ ký mổ tô nạ su mì thấy vậy nhẹ nhàng kéo thân thể của hạ nghị hải đệ kỳ để cho hắn tựa vào trong n ự c của chính mình sau đó lẫn nhau giút hạ nghị hải đệ kỳ xoa ra đầu hạ n ị t tốt và Sensei, n h ư vậy một chút、sao? Tốt hơn nhiều. Hạ sao? n ị h ả i đệ kỳ thỏa mãn mà nói bên kia xe ký mô tô em i thấy vậy cũng là không phục biểu hiện lên lại là cho hạ nghị hà Hải đệ k ỳ nước rượu lại là gấp thức ăn cho hạ nghị hà Hải đệ kỳ thuận tiện còn đấm chân nặng e o rất sợ nàng bị t ỷ t ỷ làm hạ thấp đi giống nhau hai tỷ mội có đoạn thời gian không thấy hạ nghị hà Hải đệ kỳ đều muốn ở bên cạnh hạ nghị hà Hải đệ kỳ biểu hiện tốt một chút nhưng mà hai tỷ mội cạnh tranh lẫn nhau chịu tội lại là hạ n h ị hà đệ kỳ vừa mới bắt đầu vẫn thật hưởng thụ có thể đến về sau chị em gái lời nói lực đạo trên tay liền càng ngày càng nặng vậy thì không phải là đang hưởng thụ mà là ở bị trả tấn các ngươi dừng lại cho ta hàn y h ả i đệ k ỳ tức giận nhìn hai tỷ mội sau đó chuyển tay một cái chỉ chuyển qua hai tỷ mội rụt rẽ chuyển qua hàn y h ả i đệ k ỳ giơ tay lên không chút khách khí đánh xuống đi b a n h b ạ c h mấy tiếng qua đi hàn y h ả i đệ k ỳ nói đều cho ta ngoan ngoãn ta tiếp theo còn có chuyện chính muốn nói là hai tỷ mội sắc mặt m ắ t cỡ đỏ bừng cùng kêu lên trả lời băng tần vệ tinh thành lập sau khi hai người các ngươi liền đến băng tần vệ tinh làm việc đi hàn y hai đệ ký lời này vừa ra khỏi miệng hai tỷ mọi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ theo hai người hạ n g h hai đệ kỳ nếu có thể mời các nàng dĩ nhiên là sẽ không bạc đái các nàng bởi vậy hai tỷ mọi căn bản không có do dự lúc này liền gật đầu đồng ý mà hạ n g h hai đệ kỳ mời hai người ngược lại cũng không phải xuất phát từ tư tâm băng tần vệ tinh mới lập đúng lúc thiếu hụt nhân thủ xe ký mộ tổ chị em gái ở đài p h ủ gì g i à u gì cũng là người chủ trì có tiết mục chính thức tuy nói kinh nghiệm ít một chút nhưng dù sao cũng so người mới không có chút xíu kinh nghiệm nào mạnh thời gian đã tới ngày m ư ơ i bốn tháng hai hạ n g h a i đệ kỳ dẫn dắt đoàn đội của ứng t ê tờ tại đi trước coi như người trung gian sở sự vụ của tổ cụ dạ xù nị chia từ lần trước trụ sở tư nhân từ biệt cái này vẫn là hạ nghị thái đệ kỳ lần đầu tiên nhìn thấy hòn mã những người này nói chuyện công thời điểm những người này đều là âu phục dày da không nhìn ra một k i a hoang đường dán vẻ nhưng mà mấy câu tán gấu đi xuống vẫn là khó tránh khỏi bại lộ bản tính trong miệng của những người này chuyện trừ đi như thế nào phát tài liền lạc như thế nào hưởng thụ chứ đi đùa bỡn phụ nữ liền là ganh đua so sánh cuộc sống của mình như thế nào xa xỉ tuy nói hạ nghị h ả i đệ kỳ là kẻ suy v i ệ t có thể kiếp trước nhưng mà một cái xa xúc hắn nếu bàn về kiến thức ăn nhậu chơi bời thật vẫn không có những người này phong phú t ố t ở sau hắn đ ờ i ở trên internet lấy được chi thức đủ phong phú thỉnh thoảng nói ra món chuyện hay việc lạ ngược lại cũng có thể để cho những người này ngạc nhiên một hồi hôm nay cùng chủ tịch hạ nghị huế lần nữa gặp mặt mới biết chủ tịch hạ nghị học rộng như thế thật không hổ là tác giả quốc dân mập lùn hòn mạ khích lệ nói chỉ là một ít chuyện nhỏ kém hơn hòn mạ san cùng các bạn hạ nghị hải đệ kỳ khách khi nói nếu mọi người tán gẫu như thế vui vẻ kia thừa dịp cái cơ hội này liền đem việc lớn nói một chút h ò n mã lời vừa nói ra hàn ít hải đệ kỳ liền biết chuyện chính muốn tới những người này hàng năm hợp tác phỏng đoán sớm trước hôm nay liền đã riêng tư thương lượng sòng phương thức hợp tác hàn ít hải đệ kỳ rất muốn nghe một chút đối phương muốn cho ra điều kiện gì h ò n mã san mời nói hàn ít hải đệ kỳ là một dơ tay tư thế mời sự t ì n h đã nói tới hiện tại mọi người cũng đều sẵn lòng ngồi ở chỗ này liền chứng minh vô luận như thế nào chuyện này khẳng định là muốn đẩy tiến xuống đi đầu tiên ở trên băng tần vệ tinh ta cảm thấy tên tốt nhất phải cùng chủ tịch hạ nghị ùn thẹn tờ tài mẹn có chút liên lạc dù sao sơ kỳ muốn hấp dẫn người dùng trả tiền vẫn là cần phải mượn độ nổi tiếng của ùn thẹn tờ tài mẹn hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nghe lời này một cái trong đầu nghĩ trước khi hắn quả nhiên đoán không lầm chính là k h í cụ cùng tên không được người giả đài truyền hình danh sưng những người này cũng không quan tâm rất hiển nhiên không muốn g i ả i hạn kinh doanh đi xuống ta cảm thấy không sai ùn hệ coi như là người bình thường đều biết hòn mạ san đề nghị này rất tốt hòn mạ mà nói lấy được mấy người khác nhất trí cho phép mà vốn là muốn đem vệ tinh t v triệt để bỏ vào trong túi hà nghị hải đệ kỳ tất nhiên sẽ không có ý kiến gì ta không có ý kiến không biết hòn mạ san đối với tên có ý kiến gì hà nghị hải đệ k ỳ hỏi cái này còn có cái gì thật là nhớ trực tiếp đeo ưng vệ tinh t v thì tốt rồi ưng vệ tinh vốn là ở trên trời đây quả thực thật thích hợp hòn mạ nói xong những người khác lúc này nhao nhao bày tỏ chỉ ra đồng ý hà nghị hải đệ kỳ trong đồng ý để cho ngươi nghĩ tên ngươi cái này thật đúng là đủ thăng thường ta đồng ý hà nghị hải đệ kỳ từ chối thì bất kính vậy chúng ta liền tiếp tục chủ tịch hạ n h ị từ đầu đến cuối bày tỏ ủng hẹn tờ tai mẹn muốn quyền kinh doanh của đài truyền hình không sai hạ n h ị hải đệ kỳ không chút khách khí mà nói dù sao thái độ này hắn không phải lần thứ nhất biểu đạt đây cũng là ban đầu đồng ý cùng hòn mã đám người tiền đ ể hợp tác đừng xem bây giờ cách băng tần vệ tinh thành lập chỉ kém một chân bước vào cửa nhưng nếu là những người này lúc này đổi ý hạ n h ị hải đệ kỳ tuyệt đối sẽ không chút do dự thối l u i ra những người này có phải là đồng đội heo hay không hắn không biết nhưng hạ n h ị hải đệ kỳ lại không muốn mạo hiểm đi thử thử một lần cái yêu cầu này chúng ta không có ý kiến nhưng mà u n g thẹn tợ tài mẹ nếu n lấy đi quyền khống chế vậy thì theo lý ở trên đầu tư đều nhờ gánh trách nhiệm ta có ba cái điều kiện tiếp đó hòn mạ nói ra điều kiện thứ nhất u n g thẹn tợ tài mẹ nếu n muốn quyền khống chế kia sắp thành lập đài truyền hình vệ tinh u n g thẹn tợ tài mẹ liền muốn thuận mua năm mươi mốt phần trăm đầu tư phân n lệch dựa theo băng tần vệ tinh đầu tư hai mươi tỷ yên kích thước u n g thẹn tợ tài mẹn cần chi trả một trăm lẻ hai ước tất nhiên cùng hòn mạ bọn h ắ n vậy những tiền này sẽ không một lần duy nhất đầu nhập đi vào đối với điểm này trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ cảm thấy gài đúng chỗ n g a nhưng mặt ngoài vẫn là hơi chú nay b ằ n g với khiến u n g t h n tợ tài mẹ gánh vác phần lớn đầu tư nguy cơ ta cần phải suy tính một chút các vị cũng biết nhiều như vậy vốn lưu động u n g t h n tợ tài mẹ nghĩ n phải lấy ra cũng không dễ dàng hòn mạ bày tỏ lý giải hòn mạ mặc dù là công tử bột nhưng cũng h i ể u mức buôn bán cùng vốn lưu động không là một chuyện sau đó hắn có đưa ra điều kiện thứ hai hòn mạ bày tỏ coi như đem quyền không chế giao cho điều kiện của u n g t h n tợ tài mẹn hòn mạ mấy nhà đầu tư chỉ cần thực tế đầu nhập tám mươi phần trăm là được nói cách khác mười tỷ đầu tư mấy nhà chỉ cần cho tám tỷ liền có thể đối mặt với điều kiện này hắn ít hại đệ kỳ không chút khách khí cự tuyệt Cái chúng này không thể nào, thể sau n là thuận mua đó u quyền tư, vậy người hắn còn nói ra cái điều kiện thứ ba đó chính là ưng vệ tinh tv kinh doanh tròn ba năm xong nhất định phải ở hội đồng quản trị dưới sự chủ trì đưa ra thị trường ưu n g ế hẹn tợ t a i <cười> mẹn không thể lấy bất kỳ lý do gì ngăn trở cái điều kiện này cũng nhất định phải ký kết ở công ty đầu tư trong hiệp nghị đối với cái điều kiện này đám người hòn mạ thái độ cực kỳ cương quyết nếu như hạ nghị hải đệ kỳ không đồng ý các hắn k i a thả rằng thối l u i ra đến lúc này những người này cũng không che giấu đưa ra thị trường vòng ý đồ của tiền đã sớm dự liệu được hạ nghị hải đệ kỳ trực tiếp bày tỏ đồng ý nhưng mà chỉ để cho đối phương ra điều kiện hắn lại cái gì cũng không nói cái này cũng không phải hạ nghị hải đệ kỳ thói quen bởi vậy hạ nghị hải đệ kỳ cũng không chút khách khí bày tỏ hòn mạ san ta cũng có mấy cái điều kiện hà n g h san mời nói hòn mạ khách khí nói theo hòn mạ hà n g h hai đệ kỳ mặc dù làm giàu thời gian ngắn ở nền móng trên kém hơn bọn hắn nhưng ở tài lực ở mối quan hệ chính trị kinh doanh trên còn có danh vọng cá nhân trên lại không chấp nhận được bọn hắn k i n h thường coi như bọn hắn nghĩ đối với hà nghị hai đệ kỳ làm những gì cũng không phải dễ dàng như vậy đầu tiên ta cần các vị hỗ trợ bắt lại liên minh nghề nghiệp bóng chạy quyền tiếp sóng hà nghị hai đệ kỳ nói tới chỗ này không giống nhau mấy người nói lời nói liền trực tiếp giải thích dựa theo h n g tiện tở tại mẹn điều tra nếu như có thể bắt lại liên minh nghề nghiệp bóng chạy quyền tiếp sóng chúng ta chỉ cần hơi thêm thao tác ở sơ kỳ liền có thể hấp dẫn chừng năm vạn người dùng trả tiền điểm này đối với đài truyền hình vệ tinh phát triển lớn bao nhiêu giúp đỡ các vị chỉ cần xem qua phần kế hoạch kia hẳn đều rất rõ ràng h ò n mạ mấy người ngay vậy lẫn nhau mắt đối mắt xong lại thấp giọng thương nghị mấy câu cuối cùng như cũ từ h ò n mạ phát biểu ý kiến cái này không thành vấn đề nhưng coi như chúng ta hỗ trợ chi phí truyền tin cũng sẽ không có bất kỳ ưu đãi năm vạn người dùng trả tiền xem ra rất nhiều có thể một năm đặt chi phí cũng không sánh bằng cho liên minh nghề nghiệp bóng chạy phí tiếp sóng điểm này ta đương nhiên biết rõ chỉ cần có thể hấp dẫn nhóm đầu tiên người dùng trả tiền tốn ít tiền hà o nghị toàn n đ giá, p ả i biết từ số hai ể so v từ đến 1 cái 2 khó hơn nhiều. Hà Nị đệ k ỳ biết liên minh nghề nghiệp bóng chảy ở nhật bản tiếp sóng hết sức đặc biệt cơ bản đều là đài địa phương tiếp sóng cũng chỉ sẽ tiếp sóng đội bóng bản địa thi đấu nhưng theo hà nghị hai đệ k ỳ cái này lại cũng là một cái cơ hội thích xem đội bóng bản địa không có nghĩa là đối với những khác đội bóng thi đấu không có hứng thú mặc dù đây chỉ là thị trường một bộ phận rất nhỏ có thể thu lệ phí tv không chính là như vậy dùng từng cái lại một cái tiết mục hấp dẫn người dùng khác nhau mua tổng hợp liền là tổng số người trả tiền nói xong liên minh nghề nghiệp bóng chạy tiếp sóng hạ nghị hải đệ kỳ còn nói ra điều kiện thứ hai băng tần vệ tinh muốn phát triển ủng h ẹ n tờ tài mẹn mặc dù có khả năng cung cấp năng lực chế tác nhưng thiếu hụt đầy đủ t r ư ớ c đài nhân viên các vị ở giới nghệ thuật đều rất có mạng giao thiệp điểm này còn cần các vị hỗ trợ chỗ có thể dùng đến những người này hạ nghị hải đệ kỳ không có chút nào sẽ k h á c h k h í dù sao muốn ba năm sau đưa ra thị trường không xuất lực làm sao có thể đến thị trường lúc khai thác chưa thành công mấy chục ngàn mười mấy vạn người dùng trả tiền sợ rằng đưa ra thị trường cũng không có giao hẹ có thể cắt không thành vấn đề chủ tịch hạ nghị có nhu cầu gì hoàn toàn có thể đề xuất ra ta ở rồ x ì mổ tổ c ổ r ư ợ u còn có chút quan hệ đến lúc đó cũng có thể tiến cử nói tới giới nghệ thuật hòn mạ hoàn toàn là một mặt thoải mái những nghệ sĩ bề ngoài ngăn nắp kia ở những người này xem ra hoàn toàn không đáng nhắc tới còn có điều kiện khác đây hòn mạ không kịp chờ đợi hỏi ở cái này phòng làm việc ngồi đã hơn nửa ngày chưa từng có làm việc qua thời gian hòn mạ dài như vậy đã cảm giác có chút khổ cực cái điều kiện cuối cùng rất đơn giản băng tần vệ tinh thượng đến sau khi các vị giới cờ công ty nhân viên cùng với có khả năng ảnh hưởng đến người tận lực phát triển thành nhóm đầu tiên người dùng trả tiền hắn ít hai đệ ký l ờ i này một lần liền là khiến đám người hòn mạ cho có thể ảnh hưởng người cưỡng ép phân chia liền giống như hắn nói từ số 0 đến một có thể so với từ đến một cái hai khó hơn nhiều là vì băng tần vệ tinh thành công hắn cũng không muốn bỏ qua cho một điểm tài nguyên sơ kỳ người dùng trả tiền có thể có một điểm là một điểm chỉ cần tiết mục đặc sắc nắm lấy một điểm có thể khuyết t á n ra dù sao cũng so toàn dựa vào nhân viên trào hàng giao hàng mạnh những người này vị trí thế lực thuộc hạ nhân viên lại thêm bên quan hệ che chở lẫn nhau thoàn cái làm không tốt phát triển ra mấy chục ngàn người dùng trả tiền cũng có thể đừng nói là hòn mạ bọn hắn Coi như là ung thẹn tở tài mẹn cùng u n văn hóa nhân viên hắn đều chuẩn bị một người sắp xếp một cái phần tiếp nhận cùng thiết bị giải mã tín hiệu tất nhiên sơ kỳ hắn là dự định lấy hình thức phúc lợi phân chia một hai tháng xong phúc lợi dừng lại mọi người có đồng ý hay không tiếp tục trả tiền hắn liền không xem vào mà hắn loại thao tác này trong nhà tư bản thật là hết sức bình thường so với những người này hắn cảm giác mình tuyệt đối là lương tâm nhà tư bản tất nhiên hắn cũng chỉ có thể quan tâm chính mình đến nỗi hòn mạ sẽ dùng biện pháp gì phân chia nhiệm vụ thì không phải là hắn có thể còn được nhưng mà có đưa ra thị trường cái này cụ c à rốt treo ở trước mặt tin tưởng hòn mạ chỉ biết so với hắn dụng tâm hơn đúng như dự đoán hắn cái điều kiện này vừa vặn nói ra khỏi miệng đám người hòn mạ liền đồng ý không chút do dự vì mình phát tải ước ép yêu cầu nhân viên mua vệ tinh tv dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không phải là vấn đề thậm chí lương tâm của bọn hắn liền một điểm gợn s n g cũng sẽ không dâng lên dù sao có vệ tinh tv có thể xem cũng không phải là khiến nhân viên xài tiền không nhưng mà những điều kiện này mặc dù nói hết ra nhưng thành lập đài truyền hình vệ tinh chuyện cần nói còn rất nhiều hòn mã điều kiện h à nghị hải đệ kỳ cũng không có khả năng lập tức toàn bộ đáp ứng cho nên tiếp theo đã định t r ư ớ c còn muốn rằng còn một đoạn thời gian cũng may hòn mã những người này để cho bọn hắn hưởng l à c ó thể để cho bọn hắn ngày ngày làm việc khẳng định không được thứ một ngày gặp mặt sau khi mấy người cầm công t ắ c giao cho thủ hạng ước hẹn qua mấy ngày hẹn lại nói bất quá lần này nói thuận lợi như thế đám người hòn mã cao hơn xuống kéo hạ nghị hải đệ kỳ liền đi t ì vui cũng may hạ nghị hải đệ kỳ phản ứng nhanh bày tỏ hôm nay từ hắn sắp xếp cuối cùng mang mấy người hướng về một nhà bể nước nóng hội sở chơi một chuyến có lẽ là khoa trương chơi hơn nhiều hiếm thấy nhỏ mát mẻ một lần những người này dĩ nhiên chơi rất là vui vẻ gọi thẳng hạ nghị hải đệ kỳ không hổ là tác giả quốc dân thưởng thức liền là cao nhã một mạch cầm hạ nghị hải đệ kỳ khen rợ khóc rợ cười mắt thấy mấy người kia đều chơi hải mang nữ quan hệ xã hội mỗi người rời đi thậm chí ở đem tổ cụ dạ xù n h chị hàng này tặng lúc đi đối phương vẫn còn hô to chủ tịch hạ n ị đừng quên giải thưởng âm nhạc châu á của chúng ta đem nhóm người này toàn bộ giải quyết sau khi hạ nghị h ả i đệ kỳ ngồi lên xe đối với mắt cô này phân phó về nhà mặc dù hạ nghị h ả i đệ kỳ không có nói là cái gì nhưng mắt cô lại biết nên đi nơi nào thông thường dưới tình huống này nạn cộ dù d ư ngôi dưỡng ở nơi nào liền về đâu bên trong trước đó nạn cộ dù bị quả rủ m ì kỳ họ cổ chăm sóc nhưng quả rủ m ì kỳ họ cổ lúc bắt đầu heo b u n mới tuyên truyền xong nạn cộ dù liền theo hạ n h ị hai đệ kỳ đồng thời đi trở về vạn sữa ở bởi vậy hôm nay phải về liền là vạn sữa tháng hai tokyo nhiệt độ như c ũ g i á rét ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng chẳng qua m ư ơ i độ c một buổi sáng hà ni hải đệ kỳ trước chuẩn bị cho nạ cổ rút thật là sớm bữa ăn sau đó sẽ giải quyết bản thân bữa ăn sáng sau khi kết thúc hắn đem nạ cổ rút bỏ vào thú cưng dương mang đi cửa hàng thú cưng theo thông lệ kiểm tra không đợi kiểm tra kết thúc trợ lý mới ỷ xì hạ dạ t r i a liền đến kết thúc kiểm tra mang nàng trở về vạn sữau hẹ mụ dạ san nói cho ngươi biết làm sao chăm sóc nó sao hà ni hải đệ kỳ hỏi ỷ xì hạ, hạ dạ san chiều cố buổi tối ta nếu là về trễ liền làm phiền ỷ xì hạ dạ san nút hết một lần cuối cùng thức ăn mèo lại đi hôm nay hắn mặc dù không dùng đi tổ cụ dạ suni chia bên kia lại có việc khác cần hoàn thành đó chính là ở lưu hiệu lệ nhiều lần khẩn cầu xuống đi phi trường đón máy bay cha mẹ của đối phương còn có biểu m u i lại ở hôm nay tới nhật bản vốn là hắn ở amejica mà nói chuyện này tự nhiên không cần phải để ý có thể nếu trở lại lưu hiệu lệ lại đủ loại khẩn cầu hắn liền quyết định rút ra đường này hết thảy xuống tình nghĩa địa chủ phân phó mát cô chiếc lái xe đi unt en t r tay men cùng hì rộ hạ x ì hạ xạ cổ trao đổi ngày hôm qua thương lượng chuyện xảy ra ăn cơm trưa hắn hít h à i đệ ký đem hắn chiếc benz kia lưu tại unt en t r tay men đổi một chiếc cờ dì xn vòi a ở chiếc xe này coi như là mở tờ vờ thủy tổ một trong trong loại cỡ lớn thân xe vượt xa tiểu số người ngồi lên xe để cho hắn trở thành xe thương vụ lựa chọn đầu tiên unt en t r tay men liền mua chừng m ấ y đ à i dùng để đưa đón nghệ người tham gia hoạt động dù sao giống như là gần kỳ sô su chi mặc ụt ban nhạc t u t ban nhạc loại tổ hợp như vậy ngồi xe con tham gia hoạt cộng thêm người đại diện trợ lý thường thường cần hết mấy chiếc xe con mới đủ dùng lựa chọn vô cùng lớn xe tải hoặc là minibus thứ nhất là không tiện thứ hai là xem ra quá mức giá rẻ lần này đi đón người hắn chiếc ben z kia không gian mặc dù không nhỏ nhưng chỗ ngồi dù sao cũng có hạn dùng chiếc xe này thì hoàn toàn vậy là đủ rồi xe nhập khẩu phối trí sáng trọng là vì nghệ sĩ nghỉ ngơi thuận lợi cái này mấy chiếc xe đều cải trang ghế ngồi ngồi dậy cũng khí phái thoải mái mắt cô lái xe đi trước đại học thỏ lều quốc tế đón lưu hiệu lệ lên xe sau đó hai người mới đồng thời hướng sân bay quốc tế nạ di tạ chạy tới bởi vì sân bay quốc tế h ạ n ệ đ ã khoảng cách tokyo tương đối gần cộng thêm lại là ôn nịp hòn edward c h ỗ t h e n chốt chủ yếu hàn ni hai đệ kỳ tương đối thích ôn nịp hòn edward phục vụ lại không muốn chạy xa đường cho nên xuất hành đều sẽ chọn sân bay quốc tế h ạ n ệ đạ sân bay quốc tế nạ dị tạ thì ở vào tỉnh c h i bạ chỉ một đi một chuyến liền muốn bảy mươi cây số nhưng lần này bởi vì chuyến bay nguyên nhân lưu hiệu lệ người nhà chỉ có thể bay thẳng sân bay quốc tế nạ dị tạ hàn ni hai đệ kỳ cũng là lần thứ nhất tới đến sân bay quốc tế nạ dị tạ bọn hắn tới cửa ra sau khi lưu hiệu lệ liền dơ lên trước đó bảng đã chuẩn bị s liền chờ cùng, hảo hảo cùng,、so、cùng, cùng người n g nhà hàn huyên xong lưu hiệu lệ lúc này mới hướng người nhà giới thiệu hạ nịt hại đệ kỳ mặc dù ngoài miệng nói là bạn nhưng từ hắn ánh mắt của cha mẹ đến xem một phần trăm ngàn là không tin đến nỗi nàng vị biểu mội kia chu văn quỳnh sau khi thấy hạ nghị hải đệ kỳ liền kích động cùng lưu hiệu lệ thì thầm nói không ngừng so với hai vị gia trưởng chu văn quỳnh nhưng khi nhìn qua bức ảnh của hạ nghị hải đệ kỳ nhưng hôm nay nhìn thấy người thật mới ý thức tới hạ nghị hải đệ kỳ so với tấm hình thật là ưu tú quá nhiều nhất là mang kính mắt g ọ à vàng một thân tranh trang trên người kêu luồng khí chất văn nhã độc hữu khiến cô bé đầu tiên nhìn liền trái tim đập bịch bịch đến nỗi cha mẹ lưu hiệu lệ lần đầu tiên nhìn thấy hạ n h ị hải đệ kỳ cũng đầu tiên bị bề ngoài và khí chất của hạ n h ị hải đệ kỳ chết phục người dù sao cũng là thị giác động vật hạ n h ị hải đệ kỳ cái v t o à nhật n bản cũng không có mấy cái có thể đánh có thứ hiệu quả này tự nhiên cũng không kỳ quái luôn luôn vì con gái cảm thấy cha mẹ lưu hiệu lệ kiêu ngạo thậm chí cảm thấy có con gái mà nếu thật muốn muốn cùng hạ nghị hải đệ kỳ phát triển lại có loại không xứng với người ta cảm giác mặt đối với lưu hiệu lệ người nhà hạ nghị hải đệ kỳ không có quá mức thân thiết cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì tất nhiên càng không biết ngoan ngoãn đi làm cái gì chủ động giúp người ta cầm hành lễ loại chuyện đó dù sao hắn hiện tại ra cửa bản thân hành lễ đều lười đến mức cầm hắn đối với sau l ư n g n g c n g t tay mắt cô lập tức để cho thủ hạ đi lên hỗ trợ như vậy tư thế, quả thực khiến lưu hiệu lệ người nhà có chút giật mình mà người nhà lưu hiệu lệ loại cảm giác này vẫn chỉ là mới bắt đầu mời mấy người sau khi lên xe hạ nghị hai đệ k ỳ phân phó mát cô chức lái xe trở về tokyo đi cảng khu nhà trọ vốn là hạ nghị hai đệ k ỳ kiến nghị khiến lưu hiệu lệ người nhà đến tokyo có thể ở lại trong quán rượu dù sao cảng khu bộ nhà trọ kia lúc ở thiết kế liền căn bản không có suy xét khách nhân cư ngụ chuyện này nhưng lưu hiệu lệ vẫn không đồng ý quyết định coi như là nàng ngả ra đất nghỉ đều muốn ở chung với người nhà hạ n h ị hai đệ kỷ phỏng đoán cô nương này bao nhiêu nghị ở trước mặt da nhân khoe khoang thằng cái nàng ở tokyo sinh hoạt tốt bao nhiêu đối với hắn không có ý kiến gì dù sao cũng không phải là hắn ngả ra đất nghỉ nhưng mà lưu hiệu lệ hiển nhiên là đánh giá thấp cảng khu bộ kia nhà trọ sang trọng uy lực nó mang cho người nhà lưu hiệu lệ cảm giác đã không phải là ngạc nhiên mừng rỡ mà là làm kinh sợ làm hơn một giờ sau khi lưu hiệu lệ mang người nhà tiến vào nhà trọ cái này cái này nhìn ký ức chừng hai mặt tường bức tường thủy tình một mắt liền có thể thấy tokyo vịn h cảnh sắc còn có phòng khách lớn hơn cả căn nhà của bọn hắn cùng với tràn đầy nghệ thuật thiết kế nguyên tố nội thất hai vị gia trưởng đã không biết nên nói cái gì cho phải bên i ể u tỉ, c á cạnh đối với mỹ nhân muốn khoe khoang về điểm kia tiểu tâm tư hạ nghị hải đệ kỳ cũng không vật trần lẳng lặng nhìn đối phương mang người nhà cầm phòng đi thăm một lần nhất là khi nhìn đến tầng chốt cái đó có thể so với hồ bơi bùn tắm xong hàn nghị hải đệ kỳ cảm giác người nhà của đối phương đều có chút khiếp sợ đến chết lặng lúc này hàn nghị hải đệ kỳ mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm kiến nghị nên đi ăn cơm tối hai t người có chọn mặc dù không hiểu nhật bản lễ nghi bên này nhưng cũng là phần tử trí thức xuất thân ngược lại cũng không giống như người bình thường vậy hỏi gia đình gì xuất thân công tác thu nhập các loại liều lĩnh vấn đề ngược lại là một lòng muốn lưu hiệu lệ khoe khoang cầm hạ nghị hải đệ kỳ gốc gác giao pho sạch sành xanh xanh sau đó hai vị lão nhân gia hoàn toàn không biết nên nói cái gì tác giả nổi tiếng quốc tế nhật bản sẻn sẩy quốc dân khóa quốc sĩ nghiệp r a ước vạn nhà giàu loại kia nữ nhi bọn họ không xứng với cảm giác của hạ nghị hái đệ kỳ là càng ngày càng mãnh liệt mà đang lúc mọi người đang lúc ăn cơm hạ nghị hái đệ kỳ phát hiện lưu hiệu lệ đột nhiên d ừ n g động tắc lại vẻ mặt có chút kỳ lạ nhìn về phía cửa sổ bên ngoài bọn hắn chỗ ăn cơm là một cái truyền thống bao xương cửa sổ là đối với tiệm ăn sân mở trong sân có các loại xinh đẹp cảnh trí mà sân đối diện chính là khác bao xương ở chỗ hạ n h ị hái đệ kỳ thấy vậy thấp giọng hỏi làm sao vậy? lưu hiệu lệ trả lời ta thật giống như thấy được tiểu hứa hạ nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy ngần đầu nhìn một chút phát hiện đối diện bao xương cửa sổ mặc dù mở ra nhưng trống giống người gì đều không có không có ai a vừa vặn đứng dậy thời điểm mới phát hiện hiện tại đã đi rồi thật giống như theo hết mấy cái người chung một chỗ nữ có nam có vậy thì có cái gì k ỳ q u á i chúng ta cũng ở nơi đây ăn cơm nơi này tiền ăn không phải tiện nghi đi vẫn tốt chứ một người bốn vạn năm ngàn lưu hiệu lệ nghe vậy nhịn không được liếc mắt đối với hạ n ị hai đệ kỳ tiêu phí nhìn có chút im lặng nhưng vẫn là giải thích đoạn thời gian trước tiểu hứa còn đi tìm ta mượn mười vạn yên nàng làm sao có thể có năng lực tới nơi này tiêu phí có lẽ là ngươi xem sai đây chớ loạn tưởng loại người như vậy bất kể kết quả như thế nào cũng không có cần thiết quản đừng luôn để b ụ n g làm gì có lẽ là đi lưu hiệu lệ cuối cùng liếc nhìn đối diện bao xương trực giác nói cho nàng biết nàng tuyệt đối không có nhìn lầm an trung kết thúc hà nghị hải đệ kỳ liền cáo từ rời đi hôm nay rút ra ra nửa ngày tiếp đãi liền đã rất tốt chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn thật đem người rồi đưa về nhà hắn lại không phải là cựu sôi nổi bên kia lưu hiệu lệ cùng người nhà trên xe về nhà cái đó thừa dịp hạ nghị hai đệ kỷ không ở lưu hiệu lệ cha mẹ tựa hồ cũng muốn hỏi chuyện liên quan đến hạ nghị hai đệ kỷ và con gái nhưng n à y thì biểu mội bên cạnh đột nhiên sờ bụng nói lớn tiếng tốt đã à vừa nãy bữa cơm kia ăn quá ngon biểu tỷ chúng ta ngày mai lại thêm có được hay không lưu hiệu lệ trắng biểu mội một mắt đẹp đến ngươi còn muốn đến ngươi biết bữa cơm k i a bao nhiêu tiền không một bữa cơm có thể có bao nhiêu tiền chu văn q u n h không quan tâm mà nói chuyển đổi thành tiền hoa hạ mà nói đại khái hai ngàn khối đi nghe lời của biểu tỷ chu văn quỳnh có chút kinh ngạc mà nói bao nhiêu hai ngàn khối hai ngàn khối liền ăn một bữa cơm cũng quá đắt lưu hiệu lệ cha mẹ cũng theo đó nói không phải là hai ngàn khối một bữa cơm là hai ngàn khối một người lưu hiệu lệ nói xong cũng không để ý biểu mội càng thêm biểu tình k i ế p sợ quay đầu hỏi cha mẹ các ngươi vừa n a y muốn hỏi gì lưu hiệu lệ cha mẹ nghe vậy lẫn nhau mắt đôi mắt xong đồng thời lắc đầu một cái nói không có gì chờ ngươi một nhà trở lại cảng khu nhà trọ chu văn q u n h lập tức la hét muốn đi tầng c h ó tắm đại cô nương tám cha mẹ lưu hiệu lệ tự nhiên không tiện đi lên liền hỏi con gái nhà mình buổi tối chúng ta ngủ cái gì lưu h i ể u lệ nói chờ tiểu văn tăm xong các ngươi ngủ phòng ngủ là tốt rồi vậy còn ngươi ta cùng tiểu văn ở phòng khách ngủ nơi này có lò sưởi không đắp chăn cũng không có vấn đề gì phòng lớn như vậy cũng không có phòng ngủ khác lưu mẫu hỏi vừa nãy bọn hắn mặc dù nhìn tới một lần nhưng cũng chỉ là một đại khái biểu tỷ ta phải ngủ giường ta không muốn ngủ phòng khách chu văn quỳnh ôm lấy biểu tỷ nũng nịu xem đem ngươi cho có thể bộ phòng này mấy chục triệu tiền hoa hạ ngủ cái phòng khách còn đem ngươi bị khuất lưu hiệu lệ điểm xuống biểu mỗi chán bên cạnh cha mẹ lưu hiệu lệ nghe được mấy chục triệu mấy con số này xong nhất thời cảm thấy xài hơn mười ngàn ăn bữa cơm tựa hồ cũng không có gì đến nỗi phòng ngủ khác bọn hắn cũng không muốn hỏi nữa phòng ở đ ắ t như thế coi như không có phòng ngủ cũng không phải là đại sự gì b ồ n chương xong quy một chương hai trăm tám mươi sáu chỉ hỏi chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền nếu trở về tokyo chứ đi băng tần vệ tinh cùng chuyện của h n g hẹn tợ tài mẹn công tác của hẹn tợ tài mẹn tự nhiên cũng không thiếu được ngày thứ hai tiếp đại xong cha mẹ lưu hiệu lệ hạ nị hải đệ kỳ liền đi trước hẹn tợt mẹn nhắc tới cũng xảo lần này vào lúc hắn tới cao ốc văn phòng mới của fn tờ tại mẹn đã tiến hành sơ kỳ rời nhưng mà nói rời trước đó thì không khỏi không nói mảnh này khu làm việc biến hóa ban sơ hạ nị hại đệ kỳ mua mảnh đất này thời điểm có từ lâu bốn tầng cao ốc văn phòng ở ngoài r i a n h ấ t phòng xưởng cũ thì ở nội bộ đất đai mà cao ốc văn phòng mới sau khi xây xong khắp đất đai và miệng biến thành cũ mới cao ốc văn phòng cánh đông tiến vào cao ốc văn phòng mới lại cũng không cần trải qua trước đây cao ốc văn phòng cũ mới cao ốc văn phòng cũng bị một mảnh san phản quảng trường chắn quảng trường này thi công còn chưa hoàn thành giai đoạn sau sẽ tiến hành s a n hóa và xây dựng sáng tạo nhất định thì như xây mấy tòa hình tượng trò chơi điêu khắc các loại lúc này trên quảng trường đậu chừng mấy chiếc xe tải bên trong gồm xe một máy đài dụng cụ chuyên nghiệp đang được lắp đặt chuyển vận vào trong cao ốc văn phòng mới thật x a hắn liền thấy mang màu trắng nón an toàn hạ dạ gà kỳ tesur đang chỉ huy công nhân chú ý sự hạng trước khi đối phương cũng đi a m e z i c a nhưng ở máy chủ tờ é khảo sát sau khi kết thúc liền đi trước mang nhân viên quay trở về thấy hạ dạ gà kỳ t s u r ở chỗ này hạng y hải đệ kỳ không cần đoán liền biết những thiết bị này khẳng định là đồ vật của bộ môn nghiên cứu phát triển phần cứng xe của hạ nghĩ hải đệ kỳ từ mặt bên con đường mở sau khi đi vào t ạ dạ gà bản n kỳ tesu trả lời không biết toàn bộ rời xong cần bao lâu cũng không biết ta còn có thể vượt qua hay không bội lễ rời nhà nói xong hắn liếc nhìn đã triệt để làm xong cao thấp hai nóc cao ốc văn phòng ạ dạ g ạ kỳ san tiếp tục vội vàng đi ta liền không quấy rầy nữa gặp lại chủ tịch hàn cáo biệt tạ dạ gạ kỳ tê xưa hàn hị hải đệ kỳ đi vào trước đây cao ốc văn phòng hắn đi trước bộ kệ mần nhà xuất bản một chuyến vốn là muốn tìm tổng biên tập tạ c ạ o ý c h ỉ g ì hiểu nhà xuất bản một chút tình trạng gần đây ai ngờ rất không xảo chính là tạ c ạ o ý c h ỉ g ì đi tham gia hoạt động của hiệp hội trong nghề cuối cùng chỉ có thể từ cái khác người phụ trách nơi đó biết một chút tình huống bộ kệ mần cụt ở lượng phát hành đột phá hai triệu xong thế đầu bay lên liền giảm chậm lại giờ dạ gồng bạn nhân khí cũng chưa giống như tạ cả ý chí dị nghĩ một đường bao tác hàn h hải đệ kỳ biết kỳ thực ở thời không ban đầu giờ dạ gồng bạn mạn gạ cảm giác mới mẹ vừa bắt đầu qua đi. nhân khí cũng là không ngừng đi t h ấ p thậm chí một lần đối mặt chém e o dù sao đối với f a n mạn gà mà nói xem bộ cụ mạo hiểm kém xa xem chiến đấu có ý tứ bởi vậy mạn gà kịch tình tiến triển đến thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ mới tính có khởi sắc loại đơn đấu một trọi một như vậy cuối cùng quyết ra quá quân ở đời sau xem ra có chút bài cũ hình thức câu chuyện ở bây giờ cái thời đại này nhưng là tương đối mới mẹ độc đáo bởi vậy hạ Hà nghị hai đệ kỳ cũng không để ý hiểu chờ kịch tình đến thì sẽ tốt lên do hỏi xong cổ kem ẩn c u ộ sự tình lại biết một chút ngoài ra hai bản tạp chí tình huống trên căn bản không có biến hoa quá lớn Tổ kẻ hạng nịp hải đệ kỷ còn cố ý chú ý mưu da mỹ kim mã gạ nhân khí cũng chỉ có thể coi như thông thường thậm chí còn đang dùng tên thật đăng nhiều kỳ đến sau sáng tắt nhóc mạ dù cổ bút danh xạ cụ già mò mổ cổ còn không có xuất hiện hiểu nhà xuất bản tình trạng gần đây xong hạng nịp hải đệ kỷ đang chuẩn bị rời đi lại thấy một bóng người quen thuộc đi vào b ổ kẻ mần nhà xuất bản đối phương tìm tới phụ trách giờ dạ gồng bạn biên tập hỏi một kỳ mới nhất giờ dạ gồng bạn có hay không vẽ xong có thể hay không trước cho mượn hắn nhìn trước cho thỏa chí bị biên tập không chút lưu tình mà cự kiệt xong người này còn mặt dạy mày dạng cầu thần hàn ý hai đệ k ỳ cảm thấy rất ý tứ tiến lên nói một câu không nghĩ tới g ì dù san vẫn là giờ dạ gồng bạn phan mà gạ người trước mắt này chính là dị dục dì ban đầu là vì nghiên cứu sút tơ ma dì ấu bợ dọt tơ thường tạm thời tổ kiến qua một cái tổ khai phá liên hợp hàn ý hai đệ kỷ chính mình đảm nhiệm người phụ trách mà chấp hành người chế tác liền làm m ị sở tiệu đi âu người đứng thứ hai dị dục gì, dụ gì trước mắt. a chủ tịch hàn ni h ữ xin lỗi ta không có chú ý tới ngại ở chỗ này nghĩ đến vừa n ã y trò hề bị lão b ả n thấy được dì dục dì trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên không sao hàn ni h ả i đệ kỳ ngược lại không để ý gần nhất trò chơi mới của các ngươi mở mang tiến triển như thế nào hàn ni h ả i đệ kỳ hỏi chính là họ dì dù dì dẫn dắt mịt sở t i ê u đi ô đang mở mang sơ đại giờ dạ gần c ơ dì dục dì ngại ngùng mà nói cái này ta không biết gần nhất ta đang suy nghĩ một cái hạng mục mới hạng mục mới loại hình gì hàn ni hài đệ kỳ tò mò hỏi bởi vì rất thích giờ dạ gồng bản bộ t r u y ệ n tranh này cho nên đối với câu chuyện của tây du ký sinh ra hứng thú dự định ở chúng ta e gờn nền tảng thùng máy ạt cả trên sáng tác một khoản tây du đ ố i cảnh trò chơi nghe được gì dù gì trả lời hà nghị hải đ ệ k ỳ lập tức hứng thú kể lại tây du đ ố i cảnh trò chơi trong ký ức của hắn liên quan trò chơi thực ra quá nhiều cả thể đông á bởi vì nhận lấy trung hoa văn hóa ảnh hưởng tây du ký cùng tam quốc diễn nghĩa tuyệt đối là trò chơi phân loại trọng trọng yếu nhất hai cái IT ở nhật bản hai người này、IT、cũng là người ủng hộ vô số năm trước vừa vặn dựa vào nỗ b u nạ gà S tạm bị sần bộc lộ tài năng cờ oei công ty cổ phần ở năm nay liền sẽ đẩy ra sách lược trò chơi nặng ký tác phẩm tam quốc chí về phần dị d ụ dị nghĩ khai phát tây du đ ố i cảnh game sen hắn ít hai đệ kỳ đầu tiên nghĩ tới liền là đài loan internet sân no game system vào năm 1997 m ở mang họ dị t ổ lệ gần một cái thời không khác hắn ở thùng máy hạt cà phòng cũng không có thiếu cho cái trò chơi này cống hiến tiền sai vặt đáng tiếc là khoản game sen kia dĩ nhiên kinh điển nhưng lấy tính năng phần cứng thùng máy hạt cà bây giờ không có biện pháp trả lại như cũ đi ra coi như là e ẹ n tở kẹn mẹn vừa mới nghiên cứu e gờ tở thùng máy hạt c ạ tính năng cũng hoàn toàn không được e gờ tở thùng máy hạt c ạ có thể chống đỡ trò chơi gì đây hàn ít hải đệ kỳ hơi suy tư một cái trò chơi nổi bây giờ hắn trong đầu một chín bắt bắt năm thời điểm c ặ p con tìm tới sợi x a mua mạn gạ cả mổ tổ m ì dạ hỉ rộ s ỉ tam quốc để tài mạn gạ đệ tỉ nhỉ ophan em tờ giờ trò chơi cải biên trao quyền đồng thời mở mang hai khoản trò chơi một khoản đồ bộ n h tẹn đồ phen cờ lấp máy chủ sân thượng khắc một khoản thi ở trên nền tảng thùng máy hạt cả phân phát giống như chuyện tranh đều gọi là đệ tỉ n h ophan em tờ làm một Tì trò nì kỳ -kỳ -no、chơi này ở q u hiện c nội k h thì gọi là tam quốc trí cũng chính là người chơi điên cuồng rung động cần xoay nhân phi vấn ăn bánh bao ăn đuổi gà cái trò chơi đó lấy hiện tại eg tính năng phần cứng thùng máy ak chịu lực có gì tối lệ gần hoặc là tam quốc chiến kỷ còn chưa đủ vận hành đời thứ hai đệ tin y op an em t ợ d g ơ loại trò chơi cấp bậc này hẳn không có vấn đề nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỳ hỏi dị dục gì ta đối với dị dù san ý tưởng cảm thấy rất hứng thú cùng đi nhìn một chút trò chơi phương án như thế nào đương nhiên là có thể liên quan tới trò chơi này ta luôn luôn không tìm được lối tư duy thích hợp chủ tịch hạ nghị hứa nếu là nguyện ý chỉ điểm vậy thì quá tốt dị dục gì nói xong liền mừng d ỡ mang hạ nghị hải đệ kỳ đi về phía mỹ sở t u do cả thể e n t e t a i n m e n không có ai sẽ hoài nghi hạ n h ị hải đệ kỳ ở trên kế hoạch trò chơi năng lực hai người sau khi đi tới mỹ sở t u đi ô hạn nịt h ả i đệ kỳ mở dị dục dị ra phương án nhìn một chút đây cũng là một khoản trò chơi động tác loại vừa t ạ i nhưng rất nhiều ý tưởng đều có vấn đề mấu chốt nhất là không bắt được phương hướng muốn đi đâu một búa tây một vậy hiển nhiên suy xét còn rất không chín chắn hạn nịt h ả i đệ kỳ sau khi xem xong cũng là không khách khí chút nào hướng về phía dị dục dị làm phương án tốt l i ề n bắt đầu đao to búa lớn tiến hành sửa đổi lên họ dị n t ố i lệ gần bản hoàn chỉnh không tới được trước tới coi lại phiên bản tỉ như loại trừ một ít đối với phần cứng yêu cầu tương đối nội dung cao nhưng dù cho như thế hạ nghị h ả i đệ kỳ tham khảo đời sau trò chơi hoàn thiện phương án thiết kế vẫn để cho dì dục dì xem thế là đủ rồi t ỷ như có thể nhặt mang theo đặc biệt vũ khí công kích t ỷ như cấp bậc hệ thống t ỷ như giản hóa pháp bảo hệ thống chờ một chút chủ tịch hạ nghị thật là quá lợi hại nghe được dì dục dì khen ngợi mỹ sờ tiêu đi â không ít người cũng đều tò mò sắp tới gần với xem nhìn hạ nghị h ả i đệ kỳ vậy ngay cả viết mang v ề trò chơi phương án đám người cũng đều là khen ngợi liên tục hạ n ị hai đệ kỳ mặc dù không có ở từng tiếng tiếng khen ngợi trong mất tích tự mình nhưng chờ hắn cắm đầu viết xong sơ lược trò chơi nếu không có người thông báo ta còn không biết hạ n h ị san ở chỗ này bận rộn cả buổi sáng vừa vặn ngẩng đầu lên hạ n h ị hải đệ kỳ liền nghe được thanh âm quen thuộc xoay người nhìn lại chính là kỳ tạ hạ dạ edgy công tác quá mức đầu nhập đưa đến hạ n h ị hải đệ kỳ đều không biết đối phương thời điểm gì đến bên người từ dị dù san trong kế hoạch nắm lấy một điểm linh cảm cảm thấy có thể phát triển thành một ngành liệt kê liền không nhịn được viết nhiều một điểm nhưng mà bận rộn đi nữa cũng không thể quên nhớ ăn cơm kỳ tạ dạ、e、d g nhắc nhở vừa đúng nếu kỳ tạ dạ san tới rồi buổi trưa ta mời khách ăn cơm nói xong liếc nhìn đám người họ dì dụ dì còn canh ở bên cạnh dị dục dì mọi người cùng nhau đi vừa đúng còn có chút ý kiến tán gấu với các người tán gấu hàn h i p hai đệ k ỳ nói xong liền dẫn đám người ở phụ cận tìm được nhà tiệm ăn dùng cơm đi tới mọi người một bên đi ăn cơm vừa trò chuyện liên quan tới dị dục dì trò chơi mới g i ữ a đó họ dì dụ dì đột nhiên đưa đề nghị nếu như dì dụ san sau đó phải mở mang khoản này tây du đ ố i cảnh đêm x ẻ n g ta kiến nghị đơn độc tổ kiến một cái tổ khai phá cũng thuận lợi dì dụ san tiến hành chủ tính trung quản lý hàn i hai đệ ký ngay vậy do họ kỳ tạ dạ dạ dù sao bộ phận này chức năng luôn luôn đều là kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、d ì phụ trách trước mặt thuộc hạ hắn đương nhiên phải bảo vệ kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、d ì địa vị họ dì san đều không để ý ta tự nhiên không thành vấn đề kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、d ì nói tới nhìn về phía dị dục dì dì dù san tiếp theo đưa ra một phần xin sau đó liền có thể ở mịt sở tiểu đi ô tổ kiến thứ tư tổ khai phá dạ kỳ tạ hạ dạ chủ tịch dì dục dì giọng điệu kích động mà nói xong lại đối với hạ nị hái đệ kỳ cùng họ dì dù dì nói cảm tạ đa tạ chủ tịch hạ n h ị đa tạ quật giếng phòng dài lúc này kỳ tạ hạ dạ dạ、e、dị dùng giọng điệu tiếp nối nói đáng tiếc trò chơi này không phải là lấy giờ dạ gồng bạn mãn gạ làm bối cảnh mở mang bằng không đưa ra thị trường song tuyên truyền hội dễ dàng rất nhiều hiện tại đến xem tây du ký độ nổi tiếng có thể so với giờ dạ gồng bạn lớn hơn nhiều Dì d u k i nói cũng đúng nhưng mà hạ nghị san nếu có thể khiến ông t ẹ n tờ tái mẹn đập một bộ tây du ký phim truyền hình hoặc là tv ạ nhìm thì tốt rồi mấy năm trước bộ kia vẫn là rất chịu hoang n g ê n kỳ tạ hạ dạ ẹ t ì lời này vừa nói ra đang hạ n ị hái đệ kỳ ăn cơm trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì nhưng trong nháy mắt lại trò đã quên hắn liền vội vàng nói với kỳ tạ dạ eti kỳ tạ hạ dạ san vừa vẫn nói gì cứ việc đối với hạ nghị h ả i đệ kỳ phản ứng có chút kỳ lạ nhưng kỳ tạ hạ dạ é、e、gì còn cầm lời khi trước lặp lại lần nữa hạ nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy lúc này vỗ bàn một cái nói làm sao cầm chuyện này quên chuyện gì kỳ tạ hạ dạ é、e、gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc những người khác cũng đều nhìn hạ nghị h ả i đệ kỳ muốn biết hạ nghị h ả i đệ kỳ nhớ tới cái gì mắt thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn hạ n ị hai đệ kỳ giải thích nói không có gì liền là nhớ tới ta năm ngoái đi trung hoa khảo sát thời điểm nghe nói bên kia đài truyền hình lớn nhất đang chụp hình tây du ký hạ n ị hai đệ kỳ nói đương nhiên là trung hoa đang chụp hình bản 86 tây du ký nếu không phải là dị dục dị muốn mở mang tây du bối cảnh trò chơi nếu không phải là kỳ tạ hạ dạ e d ị đột nhiên đưa lên cái này một miệng hắn thật vẫn không nhớ nổi chuyện này cái này cùng trò chơi của chúng ta có liên quan sao chẳng lẽ h ạ nị san muốn mua quyền phát hình kỳ tạ hạ dạ e d ị hỏi liên la đột nhiên nghĩ đến ta cũng không biết hắn chế tác xong rồi chưa h ạ nị hải đệ kỳ cũng không giải thích nhiều hắn kỳ thực nhớ tới quốc nội sở dĩ quay chụp bản t á tây du ký liên la bị nhật bản bản b ả tây du ký kích thích liên l ạ khiến mạ xạ cổ nạ s ù n đóng vai đường tăng kế bản nhưng mà bản tám mươi sáu tây du ký mặc dù đang quốc nội bị tôn sùng là kinh điển nhưng ở nhật bản phát hình xong tiếng đồn lại hai cực phân hóa cho phép người cảm thấy bản tám mươi sáu tây du theo phù hợp nguyên tắc đánh nhau rất đặc sắc không đồng ý cũng có lý do đủ loại đủ kiểu ngăn cách văn hóa là một bộ phận nguyên nhân nhưng phản hồi nhiều nhất liên l ạ đặc hiệu chưa đủ tốt dù sao cái niên đại này quốc nội chế tác mặt bằng thực sự là có hạn hạ n h ị hai đệ kỳ tiêu ít tiền mua lại đặt ở băng tần vệ tinh phát hình tất nhiên không thành vấn đề chỉ có điều theo hạ n h ị hai đệ kỳ dùng cái này bộ phim truyền hình làm trò chơi mánh lưới tuyên truyền khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn có thể trực tiếp mời nguyên bản diễn viên vì trò chơi hòa âm chỉ là muốn suy nghĩ một chút đều cảm giác so đài loàn kêu bản trong trò chơi nghe đều nghe không rõ hòa âm mạnh đi ngang qua sân khấu âm nhạc có muốn hay không cũng dùng phim truyền hình một chút thậm chí du hy văn án hình tượng trụ hoạch đều có thể mời trung hoa đoàn đội bên kia tham dự sáng tác hà ni hải đệ kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có thể được bởi vậy cùng đám người kết thúc bữa trưa sau khi dứt khoát cũng không trở về ente tà mèn nghe xong lời của hạ nghị hai đệ kỳ thì dù hạ xì ạ xạ cổ một mặt không giải thích được mà nói hạ nghị san hớt ha hớt hải chạy trở lại liền vì chuyện này không sai ạ xạ cổ san vẫn làm mau sớm hỏi thăm một chút t h ô i đi ta lập tức sắp xếp người hỏi một chút đối với hạ nghị hai đệ kỳ mà nói tây du ký chỉ là hàn nghị phổ biến rộng giai trò chơi một cái hài hước hàn kỳ thực cảm thấy hứng thú hơn là đến sau chế tác tam quốc diễn nghĩa so với tiếng đồn hai cực phân hóa tây du ký tam quốc diễn nghĩa ở nhật bản sức ảnh hưởng mới tính thật lớn dù sao đến sau tam quốc diễn nghĩa quay chủ, quả thật có nhật bản tài chính nghĩ tham dự nhưng mà bởi vì diễn viên yêu cầu bị c ự t u y ệ t lần này nếu là có thể tiếp tây du ký đi trung đường tương lai liền có cơ hội tham dự vào tam quốc diễn nghĩa quay chủ. hắn ngược lại là không có hứng thú cho tam quốc diễn nghĩa lớp diễn viên đối với hắn mà nói có thể tham dự tam quốc diễn nghĩa bất kể là đối với băng tần vệ tinh vẫn là trò chơi của fn tờ tái mẹn mở mang đều là rất có giúp đỡ trò chơi p h ư n g diện hắn điều chỉnh ống kính quang minh công ty cổ phần tam quốc chiến lược trò chơi cũng không có bất kỳ hứng thú nào vinh quang mặc dù là dựa vào sách lược trò chơi làm giàu nhưng sách lược trò chơi dù sao cũng là tiểu chúng trò chơi h à nghị hải đệ kỳ không hề thấy thế nào nặng nhìn một chút vinh quang cuối cùng lăn lộn thiếu một chút bị thu mua hóa thứ nộ nổ ê của ma bị vợ lẽ ơ xưng là từ vinh quang đến ám hồ thẹn h à nghị hải đệ kỳ chân chính quan tâm vẫn là tam quốc chiến k ỷ hàng loạt đêm sen cùng với vinh quang cuối cùng phiếu cơm thật tam quốc vô song hàng loạt nhưng mà khoảng cách tam quốc khai mạc còn sớm hắn ngược lại không quá gấp chất rượi vào tây du ký cùng bên kia cài đặt quan hệ lại nói khi dồ hạ xì hạ xạ cộ cho dù lập tức sắp xếp người dò hỏi nhưng khoảng cách xa xôi trung gian còn muốn cách t r ừ n g mấy tầng quan hệ trong một hai ngày khẳng định là không thể nào có tin tức hàn h i hai đệ kỳ sẽ không ngu c h ả l ợ i đương nhiên là tiếp tục làm chuyện của hắn lần này trở về chủ yếu nhất đương nhiên là băng tần vệ tinh thành lập nhưng mà người thủ hạ còn tại vì các loại tỉ mỉ thương lượng hòn mà nói lên điều kiện hắn không thể nào đáp ứng quá nhanh hai phe chỉ là so với ai khác càng có kiên nhẫn càng có thể giữ được bình tĩnh nhưng mà bên này đàm phán còn không có kết quả mỹ nạ tổ kỳ chia lại đã cho hắn xác t h hồi phục chỉ cần ứng truyền hình vệ tinh tuyển mộ thông báo phát ra ngoài bên hắn sẽ chính thức đi n h ấ c nghỉ việc về phần chị em hai người sẽ kỳ một ổ trái lại cũng không cần quá gấp băng tần vệ tinh chuẩn bị giai đoạn trước không có có mấy tháng không xuống được các nàng tiếp tục tại phủ gt vi đợi cũng không sao cứ như vậy hạ nghị hải đệ kỳ ở tokyo không phải là nhàn tới đ n ư n g h è o liền là đi ẹp hẹn tở kẹn mẹn hướng dẫn trò chơi chế tác thời gian thoáng một cái liền đến ngày mười tám tháng hai họn mạ đám người kia cuối cùng không nhị được chủ động liên lạc hạ nghị hải đệ kỳ lại một lần nữa bọn hắn đi tới sở sự vụ của tổ cụ g i su n h chia gặp mặt sau khi như cũ trước tán gẫu một trận phong hóa tuyết nguyện đối phương không đề cập tới chuyện chính h à nghị hải đệ kỳ cũng không nhắc đi cùng mấy người hư giữ ủy xà có một hồi s o n g h ò n mạ cuối cùng cũng coi như là mở miệng chủ tịch h à nghị lần trước điều kiện chúng ta đưa ra suy xét như thế nào h à nghị hải đệ kỳ làm dáng t r ợ h i ể u ra nói là ung thẹn tờ tài mẹn chiếm cứ đầu tư năm mươi mốt phần trăm sao ta cùng hì dộ hạ s ỉ chủ tịch ở thương nghị qua đi cảm thấy cái điều kiện này chúng ta có thể tiếp nhận họn mạ nghe lời này một cái nhất thời liền biết hạ nghị hải đệ kỳ đang giả bộ hồ đồ ung thẹn tờ tài mẹn đều nhờ gánh phóng hiểm b ọ chủ n tịch ó t t hạ nghị điều kiện của ta nói là chỉ chúng ta chỉ chi trả tám mươi thuận mua tài chính chủ tịch hạ n nói, h ị cảm thấy thế nào ùn thẹn tờ tài mẹn mặc dù nắm giữ quyền khống chế nhưng là dùng đầu tư nhiều nhất đổi lấy mọi người kết phường làm ăn không có lý do tiền của họ mạ san liền so tiền của ta càng đáng giá tiền đi hàn ni hải đệ kỳ một bộ dáng vẻ không tính mừng bước liên quan tới chuyện này hắn đã thương lượng với hì d ỗ hạ Si ạ s ạ cổ qua trong lòng mặc dù dự định nhường một bước nhưng không thể nào liền trực tiếp đáp ứng chủ tịch hạ n g h h u y n g ư ơ i nên hiểu là bởi vì chúng ta đồng ý u nhẹn g tờ tài mẹn mới cầm đến quyền khống chế hòn mạ nhấn mạnh một câu xong sát theo giọng nói v ừ a t truyền nhưng mà chủ tịch hạ nghị h u y mà nói cũng có đạo lý không bằng chúng ta lui thêm bước nữa dựa theo trăm phần trăm tám mươi năm chi trả như thế nào hàn ni hải đệ kỳ nghe vậy cố làm suy tư một hồi nói nhiều nhất giảm bớt hai cái này đã nhanh hai trăm triệu yên thành ý của chúng ta rất đủ chủ tịch hạ nghị không thể chỉ xem tiền không có chúng ta b ă n g tần vệ tinh quyền hợp tác chỉ dựa vào ưu tiên t ờ tại mẹn không thể nào cầm đến vậy thì phần trăm cứ như vậy hạ Hà nghị hai đệ kỳ cùng hòn mạ bắt đầu một chút ít c á i vã gần như mười tỷ số tiền đầu tư mỗi giảm b ấ t một phần trăm liền là một t ước k i ê n tài chính hòn mạ một nhóm người tự nhiên suy nghĩ nhiều giảm mà hạ Hà nghị hai đệ kỳ mặc dù đã làm xong nhượng bộ chuẩn bị nhưng nhiều tranh thủ một điểm là một điểm hai bên là điều kiện này luôn luôn nói tới cả thẻ buổi sáng thẳng đến nói đến chưa cái tỷ lệ này cắm ở sáu điểm năm sau đó rằng co mấy con số này kỳ thực đã ở hạ nghị hải đệ k ỳ cùng hì rỗ hạ xì hạ x ạ cổ thương lượng trong phạm vi có thể tiếp nhận cho nên mắt thấy đàm phán rơi vào rằng co hạ nghị hải đệ kỳ một hồi giả vờ giả vịt chấm tư xong bày ra một bộ khó xử vẻ mặt nói ta có thể đáp ứng cái tỷ lệ này nhưng hòn mạ săn cũng nhất định phải lại đáp ứng ta một điều kiện trong lòng hòn mạ mặc dù mừng rỡ nhưng sợ hãi hạ nghị hải đệ k ỳ nói lên điều kiện quá đ ắ n g gì vội vàng hỏi điều kiện gì nếu như ngày sau các vị muốn bán ra băng tần vệ tinh cổ phần chỉ có thể bán cho h ù n tệ tờ t ạ n mẹn cái này không thể nào Ta c hà nịt hai đệ kỳ suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể lời này vừa ra khỏi miệng trước mặt mấy người đều là thợ phào nhẹ nhõm hà tổn trưng mấy ngày cuối cùng cũng coi như là cầm mấy cái điều kiện này cho nói tiếp hòn mạ một phương mặc dù đang tranh thủ băng thần vệ tinh trên bỏ công sức ra khí nhưng so với vượt qua sáu trăm triệu đầu tư giá miễn rồi lại không tính cái gì dù sao nhiều đầu tư như vậy coi như không cần một lần duy nhất chi trả bọn hắn cũng cần dựa vào ngân hàng nội tạng sáu trăm l i n triệu yên đã là một con số rất lớn mấy vị đại lão bản bàn xong xuôi sau khi người thủ hạ đàm phán tiến độ tự nhiên cũng là nhanh vẹn vẹn hai ngày sau tất cả mọi người liền tề tụ một đường ký tên un truyền hình vệ tinh thành lập hiệp nghị trước đó một ít liệt kê thỏa thuận điều kiện tốt đều bị viết vào bên trong đó sau đó chính thức ghi danh un truyền hình vệ tinh công ty cổ phần ủng h i n tợ tại mẹn bên này bỏ vốn một trăm l i h a i ư yên Chiếm cư UNH t r u y ề n h g khoảnh vệ đối với đi ra ngoài thông báo. Tờ khắc nghiệp giới tất cả xôn xao từ ban sơ quảng cáo chế tác sự nghiệp khởi bước đến nghệ sĩ có môi giới đĩa nhạc điện ảnh tv tài an nỉm các lĩnh vực cùng với trước đây không lâu sợ tỏ mặt vợ t xin tiến vào quảng cáo đại lý thả xuống ngắn ngủi thời gian mấy năm ùn thẹn tờ tài mẹn ở nhật bản giới nghệ thuật giống như một tấm từ trên trời giáng xuống ngựa đen lấy tốc độ vùng lên vượt q u a tưởng tượng hiện nay càng là một bộ muốn đi vào lĩnh vực truyền hình mặc dù là nờ hờ cờ đài truyền hình vừa vặn cắm ngã nhào mọi người cũng không biết tiền cảnh như thế nào truyền hình vệ tinh lãnh vực có thể ùn thẹn tờ tài mẹn như bạch tu vậy cầm kinh doanh súc g i á c đưa về phía từng cái lãnh vực dáng vẻ vẫn để cho mọi người thấy dã tâm của ùn thẹn tờ tài mẹn đó là chùm truyền thông trước đó chưa từng có hơn nữa nhìn một chút truyền hình vệ tinh công bố cổ đông trong danh sách chứ u n g thẹn tở tai mẹn ra cái k h á c một cái k i a cái thế lực cường đại mọi người cảm thấy u n g thẹn tở tai mẹn lần này làm không tốt muốn trở thành liền có tivi cách cục kẻ khiêu chiến nhưng ngay khi tất cả mọi người chờ mỗi bên đài truyền hình lớn phản ứng một lòng ăn dưa lúc xem náo nhiệt lại phát hiện mỗi bên đài truyền hình lớn thật giống như căn bản không để ý chuyện này nợt hờ cơ đài truyền hình không cần phải nói nhật bản ương ngụ càng là cùng hiệp hội phát thanh truyền hình chung một phe ứng truyền hình vệ tinh còn không có thành lập người ta liền đã biết rồi Hùng、chi bên này u n c t n tở tại mẹn vừa mới thành lập trước hết cùng nờ hờ cờ ký vượt qua ba trăm triệu yên đơn đặt hàng giúp bọn họ dọn dẹp một nhóm lớn dụng cụ cũ kỹ cho nên nờ hờ cờ căn bản không quan tâm đến nội những đài truyền hình dân doanh khác kỳ thực u n c t n tở tại mẹn ngay từ lúc phát ra thông báo trước đó cũng đã cùng mỗi bên đài truyền hình lớn đã làm trao đổi nói rõ b ă n g tần vệ tinh lối kinh doanh trả phí cũng bảo đảm hiện hữu hợp tác còn muốn tiếp tục mọi người nghe một chút hình thức trả phí không có tại chỗ cười ra tiếng coi như cho ung t n tở tại mẹn mặt mũi muốn nói duy nhất có điểm phản ứng cũng chính là phụ gtv bởi vì liền ở u n truyền hình vệ tinh thành lập sau khi ngay lập tức sẽ truyền ra ngoài tuyển mộ thông báo sau đó phủ dì tv cục chế tác ủy viên chấp hành mỹ nạ tổ kỳ t r ị a vị này bị cao t ầ n g rất xem tiềm lực tốt ngôi sao mới liền chủ động từ t r ư ớ c chuyển đầu u n truyền hình vệ tinh đi tới nhảy một cái trở thành u n truyền hình vệ tinh người nhậm chức đầu tiên chủ tịch sự nghiệp phủ dì tv phản ứng cũng rất đặc biệt cũng không phải là khiến trách u n truyền hình vệ tinh đ à o người dù sao chuyện này từ mặt ngoài xem là mỹ nạ tổ kỳ chia mình từ chức chạy đi xin việc cùng ứ n truyền hình vệ tinh cũng không có quan hệ lại nói phủ dì tv mặc dù rất xem mỹ nạ tổ kỳ chia giỏ nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi không người có thể bảo đảm mỹ nạ tổ kỳ chia tiềm lực có thể thực hiện cho nên sự nghiệp phụ gì tivi phản ứng rất hiếm có cũng không phải là quan phương hỏi thăm mà là rất nhiều nhân viên quản lý cấp trung âm thầm hướng un t r u y ề n hình vệ tinh t h a n phiền tại sao lựa chọn mỹ nạ tổ kỳ chia mà không phải lựa chọn bọn hắn có năng lực hơn chỉ cần sớm chào hỏi bọn hắn cũng có thể từ chức đến sinh việc chủ tịch loại chức vị như vậy bọn hắn cũng rất muốn rất hiển nhiên mọi người cũng đều có thể nhìn ra được mỹ nạ tổ kỳ chia khẳng định sớm ở un chuyển hình vệ tinh lấy được rồi cam kết t h ậ một chí c ò lát sau điện thoại cúc đức khi dồ hạ xì ạ xạ cổ cởi khổ đối với trước mặt hai người nói lại là vị đại phú di bạc cũ h ạ n ị i h ả i đệ kỳ cũng không có hỏi là ai mà là hỏi nguyên nhân giới thiệu bản thân nghĩ thay thế k ỳ chế hỏi san không trách hắn hỏi như vậy hai hôm nay điện thoại như thế đừng nói là hì dỗ hạ xì ạ xa cổ liền ngay cả hắn cũng nhận được qua hì dỗ hạ xì ạ xa cổ gật đầu một cái không sai mỹ nạ tổ kỳ t r i a bên cạnh nghe nói như vậy lúc này vẻ mặt căm tức mà nói mấy tên khốn kiếp này liền là g h e n t ị ha ha kỳ t r ĩ a san không cần thiết vì những người này mà tức giận hà nghị hai đệ kỳ khuyên giải an ủi xong chỉ chỉ văn kiện trước mặt kỳ t r ĩ a san hiện tại cần gấp làm là trước giúp vun chuyển hình vệ tinh chọn một địa chỉ sau đó ngó sớm khiến băng tần vệ tinh t r ự tuyến ta tại sao có loại bị hạ n h ị san lừa cảm giác cả t h ầ un chuyển hình vệ tinh trừ đi ta cái chủ tịch này căn bản không có gì cả mỹ nạ tổ kỳ chia có loại cảm giác lên thuyền giặc hàn ni hai đệ kỳ cố làm ngạc nhiên mà nói cái gì gọi là không có thứ gì tốc đầu hai tỷ yên đầu tư đã vào chương mục chỉ có tiền có ích l i gì coi như ngay từ đầu chỉ có một băng tần vậy cũng cần người đến chế tác tiết m ụ c à. mỹ nạ tổ kỳ chia bất mãn thang thiền lúc này kỳ dô hạ s i hạ xa của một bên mở miệng hàn ni san chớ có nói l ừ a nhanh lên nói chuyện chính cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho kỳ chia san bên này làm xong ngươi cũng có thể nhanh lên một chút đi amezi ca nữ dót gởi một cái văn hóa tụ hội mời mà thôi tháng ba mới cử hành hàn ni hai đệ kỳ thật giống như không nghe được phải cho mỹ nạ tổ kỳ chia tư liệu những lời này chỉ lo giải thích hắn đi ame gì cả chuyện hàn ni v ừ i san ngươi lầm trọng điểm k h ì dồ hạ si ạ s a c ố tức giận mà nói thốt đi không nói đùa hàn ni hai đệ kỳ mắt thấy mỹ nạ tổ kỳ chia ánh mắt cũng sắp bút lửa từ bên cạnh lấy ra một sắp tư liệu hắn đem tư liệu đẩy đến trước mặt mỹ nạ tổ kỳ chia trong này có chúng ta nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn danh sách dự tuyển còn có những bên hợp tác khác cung cấp tư liệu nhân viên trên sân khấu tất nhiên còn có một chút tiết mục trù hạch trên ý tưởng trong đó không ít đều là ta đề xuất ra tiếp theo liền nhờ kỳ chĩa san nhìn tài liệu trước mắt nghe lời của hạ nghị h ả i đệ kỳ trong lòng mỹ nạ tổ kỳ chĩa kia cảm giác lên thuyền giặc lúc này tan thành mây khói hắn liền biết ưu thế n tờ tai mẹn cùng những thế lực lớn kia làm sao có thể đánh trận mà không chuẩn bị chỉ cần có người tay hắn liền có lòng tin kéo truyền hình vệ tinh kéo lên đến mỹ nạ tổ kỳ chĩa đưa tay thì đi lấy tư liệu hạ n h ị hải đệ kỳ lại trước một bước nói ở xem trước đó tài liệu kỳ chĩa san hay là trước làm thoang cái ta mới bắt đầu nói chuyện chuyện gì mỹ nạ tổ kỳ ngươi ngay từ đầu không phải là trêu chọc ta chơi sao đương nhiên là cho ưn t r u y ề n hình vệ tinh chọn một địa chỉ tổng không thể vẫn luôn ở ửn tẹn t ờ tài mẹn làm việc đi hơn nữa chọn xong địa phương còn rất nhiều công tác phải làm xây dựng đi lên chạm phát nợ thờ cờ bán đầu tiếp thu của chúng ta đều không thể dùng còn phải lần nữa nghiên cứu phòng nhếp ảnh xây dựng còn có lắng nghe hạ nịp hái đệ kỳ trong miệng kia nhất trọng trọng từng việc từng việc làm phiền công tác mỹ nạ tổ kỳ chia loại kia cảm giác lên thuyền giặc lại trở lại có thể ván đ ạ đóng thuyền hiện tại khiến hắn về lại đài phủ di cũng không có khả năng hơn nữa khiến hắn đi cũng không bỏ được Nhìn một c hồi ú t trước những phía kia đ n g l ê u trong tối tự đề chọn ử m ì n biểu biết hiện, liên biết cái vị trí này nhiều để cho người đó mắt. Nếu ngồi để thể Nếu cho chủ tịch vị trí, hắn chỉ này lên lên sàng l trí mắt. trí, trước có cầm vị vị đó c chỉ c địa lựa h tốt tư liệu, ọ địa điểm làm việc của tương lai. việc hồi làm Một chọn tương sau khi hắn cuối cùng chọn một chỗ ở vào khu xi nạ gã hòa nhưng tới gần c à n g khu đất này mảnh đất này vốn là một nhà công ty phân phối nhập khẩu kho hàng có hai nóc bốn tầng nhà lầu trực tiếp có thể coi làm cao ốc văn phòng dùng còn có mấy cái to nhỏ không đều kho hàng có thể sửa đổi thành phòng nhiếp ảnh sử dụng chính là cái này mỹ nạ tổ kỳ chia sắc nhận nói hạ Hà nịp h ả i đệ ký liếc nhìn mỹ nạ tổ kỳ chịa chọn tư liệu gật đầu một cái tàn dương kỳ chịa san quả nhiên thật tinh mắt hạ nịp san cũng cảm thấy ta chọn địa phương này rất không tệ chứ mỹ nạ tổ kỳ chia mặt đầy ngươi nhanh khen vẻ mặt của ta ai ngờ hạ Hà nịp h ả i đệ ký lại giơ lên đầu ngón tay lắc lắc đó cũng không phải sau đó sát theo nói bởi vì kỳ chịa san chọn đất là ta khu mỹ nạ tổ kỳ chia bày tỏ hắn c h á n g h é p người có tiền chỗ nào cũng mua đất ô n truyền hình vệ tinh thành lập ở trong nghề dẫn tới một chút gọn sóng nhưng rất nhanh lại chìm xuống thời gian ngắn băng tần vệ tinh không cách nào thừa t u ế n mọi người kia luồ từ từ dĩ nhiên là sẽ không chú ý nhưng mà ngoại giới không chú ý ung truyền hình vệ tinh công tác lại vẫn phải làm ở hạ ni hai đệ kỳ vị chủ nhà này dưới sự phối hợp ung truyền hình vệ tinh địa điểm làm việc xây dựng mở ra cực kỳ nhanh chóng có mỹ nạ tổ kỳ trịa vị nhân sĩ chuyên nghiệp này dẫn đội các loại công tác chuẩn bị t h i ề n kỳ cũng ở tiến hành đâu vào đấy nhưng dù cho như thế b ă n g t ầ n vệ tinh muốn chính thức thượng tuyến cũng không phải dễ dàng như vậy phần cứng thiết bị xây dựng nhật bản các nơi chi nhanh chạy các loại công tác đều là cần thời gian cuối năm trước đó có khả năng thượng tuyến thế là tốt rồi cũng may có mỹ nạ tổ kỳ trịa vị người công cụ này ở đây ít nhất giai đoạn trước những chuyện t h i ề n toái kia không cần hạ nghị hài đệ kỳ b ậ n tâm hắn có thể yên lòng đi làm chuyện của mình đã trở lại nhật bản bắt đầu chuẩn bị hội triển lãm giải trí điện tử tokyo game b a s r tổng biên tập tạ kỳ tạc gì báo cáo cho hắn a meji ca hiệp hội phần mềm trò chơi điện tử đã ở game b a s r dẫn đầu xuống chính thức thành lập tuy nói là hiệp hội nhưng bây giờ duy nhất có thể làm sự t ì n h liền là cử hành triển lãm e ba tổng bộ của hiệp hội thiết lập ở new york cái này cùng thành lập tổ chức của hiệp hội số lớn tổng bộ đều thiết lập tại new york có liên quan nhưng mọi người đã xác định lần thứ nhất triển lãm e ba sẽ ở san t r ờ giang xít cô cử hành nhưng mà ở trước đó hàn ni h ả i đệ ký lại t r ư ớ c thu vào đến một phần mười đến từ new job thượng lưu vòng một lần văn hóa tụ hội nói là văn hóa tụ hội nhưng trình diện trừ giới văn hóa ra nhân sĩ càng nhiều kỳ thực vẫn là nhân sĩ giới chính thương như thế tụ hội ở new y o b rất nhiều hàn ni h ả i đệ ký ở thu được lúc mười ít nhiều có chút ngạc nhiên dù sao hắn từng xem qua được xưng thánh kinh doanh sony người sáng lập mọi gì t ạ ả kỳ ổ phỏng vấn mọi dị tại kỳ âu bày tỏ hắn thập niên sáu mươi liền chuyển nhà đến new york nhưng vẫn luôn chưa lấy được qua bất kỳ new york nào vòng thượng tầng hoạt động mời đến sau mọi dị tại kỳ âu chủ trì sony thu mua c ổ lẩm bì ạ tỷ tục s cũng ít nhiều là bởi vì nguyên nhân này bởi vì theo mọi dị tại kỳ âu chỉ cần có một cái minh tinh hollywood làm thế tử những thứ này vòng liền sẽ bởi vì quan hệ của thế tử mời đàn ông đồng thời tham gia cho nên mọi dị tại kỳ âu cho là chỉ có đánh vào a m e jica giới văn hóa mới có thể nhận lấy a m e jica cho phép đối với vị này thánh kinh doanh cái nhìn hà nị hà đê kỳ từ chối cho ý kiến dù sao người có tên c â y có bóng vị sony này người sáng lập danh tiếng thực sự quá lớn nhưng mà dưới cái nhìn của hắn hắn có thể thu được mời có lẽ cùng sự nghiệp của hắn cùng với hiệp hội phần mềm trò chơi điện tử vừa thành lập có chút quan hệ nhưng quan hệ phỏng đoán sẽ không rất lớn nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là hắn trên đầu đội lên c h ú n g t h ư ờ n g tác giả sách tranh hào quang dù sao a m e zika tiền cũ có lúc liền là ăn châu âu văn hóa nghệ thuật một bộ kia new j o ó tụ t hội thời gian là ngày mùng ngày năm tháng ba lúc này đã là cuối tháng hai làm xong hết thể hạ nị hai đệ kỳ chuẩn bị hướng về a m e zika trước khi lên đường v ừ a đúng cha mẹ của lưu hiệu lệ kết thúc nhật bản cuộc hành trình xuất phát từ có thủy có chung hà nị h ả i đệ kỳ lần nữa hết tình nghĩa địa chủ đi cùng lưu hiệu lệ đồng thời đem cái này mười mấy ngày ở nhật bản chơi được cực kỳ ba người vui vẻ đưa tới trở lại trung hoa máy bay nhưng vừa vặn từ sân bay trở lại hắn liền nhận được điện thoại của hì dồ hạ xì adsaco hà nị vân san người khiến ta hỏi thăm tây du ký đoàn kịch có tin tức nhận được tin tức hà nị hà đệ kỳ đi trước c n g tẹn tờ tạ mẹn tình huống như thế nào hà nị hà đệ kỳ hỏi dồ hạ xì adsaco ta là nhờ cậy chung nhau xã bằng hữu liên lạc bên kia họ tham được cái đoàn phim đó đều vô đến mấy năm còn không có chụp xong đây k h ì dồ hạ s i ạ xa c ô nói còn gì nữa không hàn y hải đệ k ỳ lại hỏi cái đoàn phim đó thật giống như bởi vì tài chính gặp phải khó khăn gần nhất đang khắp nơi xoay sở tài chính đây k h ì dồ hạ s i ạ xa c ô nói xoay sở tài chính hàn y hải đệ k ỳ biết tây du ký đập khó khăn nhưng đối với tình huống cụ thể hiểu không nhiều nghĩ tới đây hàn y hải đệ k ỳ cảm thấy muốn cài đặt quan hệ mà nói vậy bây giờ không phải là một cơ hội tốt ngươi hỏi một chút bên kia có chấp nhận hay không q a y chụp tài trợ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 Tài trợ mà nói, ngươi để c hai o bọn bên hắn liên FN Mẹn trực tiếp tờ Tài tốt rồi, lạc là k có nhà xưởng ăn theo của nhà sưởng ăn FN theo tờ t m ngày trao đổi lên n dễ d à hơn Hirohashi Hirohashi truyền nói. Nói song một ít. Ta biết rồi, ta sẽ đạt. t Asako Asako rồi, với sẽ i trợ t â Du ký sau ự tình. Hà -đệ -kỳ cũng không chỉ nữa, trực tiếp A-Mê-Zi-ca. Hai lên đường hướng về America. Hai ngày về a s trung hoa tây du ký đoàn kịch trước đó bởi vì tây du ký chu kỳ quay t r ụ quá dài có người phê bình đoàn kịch là mượn quay phim ở cả nước du sơn ma thuỷ cái này đưa đến phía trên bất mãn hết sức khiến đoàn kịch làm chuyện gì đều muốn cho lên mặt viết báo cáo đến năm nay tài chính quay t r ụ p của đoàn kịch càng ngày càng khẩn trương đã phải xuất hiện tình huống siêu chi phía trên bởi vì chuyện trước đó không muốn lại cung cấp ủng hộ khiến đoàn kịch tự nghĩ biện pháp xoay sở tài chính dương khiết đạo diễn không thể không phát động đoàn kịch tất cả mọi người đi khắp nơi nghĩ biện pháp xoay tiền trong lịch sử cuối cùng là từ sản xuất phó chủ nhiệm lý hồng sương tiên sinh từ mộ s ắ t mươi một công trình cục kéo ba triệu nguyên tài trợ đời sau có người tính toán một chút khoản tiền này thả vào đến sau cơ hồ tương đương với một năm ước tài chính nhưng bây giờ còn không chờ lý hồng sương tiên sinh kéo tới tài chính dương khiết đạo diễn lại từ trong miệng chủ nhiệm làm phim nghe được một người để cho nàng cảm thấy tin tức kinh ngạc ngươi nói có nhà ở bằng thành hãng đồ chơi vốn đầu tư nước ngoài muốn tài trợ chúng ta quay trụ đúng vậy bọn hắn sẵn lòng tài trợ bao nhiêu tiền người ta chưa nói chỉ hỏi chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền bổn chương xong q u y một chương hai trăm tám mươi bảy lời mời tham quan chúng ta thiếu bao nhiêu tiền dương khiết đạo diễn có chút mê mang mặc dù đoàn kịch rất thiếu tiền nhưng làm cho nàng trực tiếp báo ra số lượng chữ nàng còn thật không biết hẳn muốn bao nhiêu thượng tầng ban sơ cho dự toán là ba triệu mấy năm trước xem ra không ít có thể gần nhất vật giá tăng lên được lợi hại mắt thấy là đã không đủ dùng báo cáo đánh lên đi tới trong đài luôn luôn không có hồi phục đến sau từ luôn luôn cầm cự tây du ký quay trụng nguyễn đài trưởng nơi đó biết được bởi vì vật giá tăng lên siêu chi đoàn kịch không chỉ hắn nhóm một cái hồng lâu ngộng bên kia cũng khẩn trương trong đài thật vất vả có thể kiếm ra một ít tiền cho hồng lâu ngộng bên kia đều m i ễ n cưỡng tây du ký chỉ có thể tự lực canh sinh nàng dưới sự bất đắc dĩ mới quyết định phát động đoàn kịch khắp nơi xoay tiền cũng không nghĩ đến chính là chuyện này vừa mới bắt đầu đã có người tới tài trợ hơn nữa còn là vốn nước ngoài chủ nhiệm làm phim lý hồng sương nghe được vấn đề của dương khiết cũng không biết hẳn muốn bao nhiêu tiền tài trợ không phải là người ta cho một con số sao nào có để cho mình g i a giá hắn muốn thật muốn cái ba năm triệu đối phương có thể cho sao hai người nhất thời đều có chút hơi khó người ta chỉ là muốn tài trợ thì không nói tới yêu cầu gì dương khiết đạo diễn hỏi chưa nói cũng chỉ sách tài trợ lý hồng sương sau khi trả lời lại cường điệu nói phía trên đối với chuyện này rất coi trọng để chúng ta nhanh lên viết báo cáo ta biết ta biết dương k i ế t đạo diễn nhanh chóng tự hỏi đây chính là vốn nước ngoài phía trên tất nhiên coi trọng làm không tốt cho tài trợ liền là ngoại tệ hiện tại đang cần đây nghĩ một lát dương khiết đạo diễn cho ra một cái kiến nghị nếu không chúng ta mời người ta đến đoàn kịch thăm một chút tìm hiểu một chút khó khăn thực tế của chúng ta nói không chừng người ta có thể cho nhiều nhấn l i k e rút ta thấy được nếu có thể cho một hai triệu chúng ta dùng ít đi chút chụp xong trong kế hoạch hai mươi lăm tập h ẳ n đủ lý hồng sương cảm thấy có thể được vậy cứ như thế người đi báo cáo chuyện này có thể không thể trì hoãn ta đây liền đi lý hồng sương trả lời một tiếng liền viết báo cáo đi tới lúc này tây du ký đoàn kịch đang ở mây nam côn sáng quay chụp biết được có vốn nước ngoài sẵn lòng tài trợ đoàn kịch trong đoàn phim vốn là bởi vì kinh phí chưa đủ mà sinh ra mây đen lập tức tản đi không ít mọi người quay chụp thì tâm khí đều dâng cao rất nhiều mà ngay tại lúc tây du ký đoàn kịch bởi vì tài trợ mà cao h ứ n g thời điểm tới thành phố san j o sở hạ n h ị hai đệ kỳ đơn giản hiểu hẹn tở tẹn mẹn chi nhánh tình huống công tác xong cũng không hơn si ly côn vạ lì làm dừng lại liền lại ngựa không dừng vó mà ngồi trước phi cơ hướng nữu rót đối với hạ n h ị hai đệ kỳ mà nói cái gọi là nữu rót vòng t ư ợ n lưu hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân rất đơn giản giữa hắn màu da coi như có thể tham gia một hai lần t ụ hội muốn triệt để dung nhập vào cũng là không thể nào xem qua đời sau a mê di ca bộ điện ảnh phản ứng vấn đề chủng tộc kia gờ j e n book đều sẽ hiểu coi như hắn đội lên cái nghệ thuật gia danh tiếng ở nơi này chút cái gọi là xã hội thượng lưu trong mắt cũng bất quá là một cái vật cắt tường mà thôi mời hắn chẳng qua là là vì biểu lộ ra bọn hắn cao nhã sinh hoạt nghệ thuật phẩm vị hình thức cho nên hắn mới sẽ không giống vị sony kia thánh kinh doanh vậy chuyển nhà hao phì mấy thập niên chỉ vì dung nhập vào không thuộc về hắn trong vòng tất nhiên người ta thánh kinh doanh có lẽ có trên phương diện làm ăn xem xét vậy thì không phải là hắn có thể suy đoán nhưng mà nhắc tới m ỏ i gì tại ả kỳ ô chuyến này đến new y o r k hắn cũng có viếng thăm đối phương hành trình sắp xếp nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở egg tờ ăn thùng máy ạt cả trên m ỏ i gì tại ả kỳ ô cấp cho hẹp hẹn tờ tèn mèn rất lớn cầm cự từ ban sơ lấy chỉ chỉ trồng ống tia âm cực kỹ thuật sony giúp hẹp hẹn tờ tèn mèn chế mải màn hình chuyên dụng đến thùng máy ạt cả gần nhất sản xuất sony cái thứ nhất cầm cự giữ gốc mua hợp đồng coi như ông chủ của hẹp h ẹ tờ t mẹn hạ nghị hai đệ kỳ khẳng định là muốn viếng thăm mỏ gì tạ chính mình biểu đạt c ả m tạng sinh ý chương trên có lúc không thể chỉ nói chuyện làm ăn hơn nữa hạ nghị hai đệ kỷ biết rõ tương lai cảm thấy cùng sony vẫn có rất nhiều nơi có thể hợp tác hắn dưới cờ hai cái công ty nhìn như phát triển không sai nhưng so với sony t r ù m bá chủ như thế tới nói vậy vẫn còn là kém có chút xa chỉ một sony hẹn tở ten mệnh năm ngoái công bố mức buôn bán liền là ngàn tỷ cấp bậc ưu thế hẹn tở t à i mẹn vỗ ngựa cũng không theo kịp hẹn tở ten mệnh lượng tiêu thụ sản phẩm cao nhất là sớm nhất phân phát tạ mạng gỗ tỷ nhật bản lượng tiêu thụ đột phá hai mươi triệu toàn cầu tổng lượng tiêu thụ đột phá ba mươi triệu nhìn như không ít nhưng cũng là nó hết đà bây giờ chỉ dựa vào các loại phiên bản diễn sinh lăn lộn lượng tiêu thụ so với sony dưới cờ đa phẩm toàn cầu hở một tí mấy trăm triệu cấp bậc lượng tiêu thụ chỉ có thể coi là con số lẻ bởi vậy đối mặt sony đối mặt m o di t a a kỳ o h a n y hải đệ kỳ vẫn ôm kính ý tất nhiên hắn hiếm thấy tới một lần nữ e rót tự nhiên không thể nào chỉ làm hai chuyện khảo sát hẹn t ờ t è n mẹn ở nữ e rót thị trường tình huống lấy thân phận của tác giả sách tranh tham gia hiệp hội thư viện a mê di ca cử hành hoạt động cùng sợ k í c mơ họ à uy hàm mẹ dịu trao đổi san dô sở đang xây vấn đề của phòng cùng thay đổi cho nên nói hà nghị hai đệ kỳ trên mặt nội là tới tham gia một lần tụ hội kỳ thực chuyện phải làm còn không ít đây tới new york này g đó thời gian là ngày mùng ngày hai tháng ba hà nghị hai đệ kỳ vào ở mã đi giông đại đạo cùng phịm tạ vị nụ ở trung gian nổi tiếng lâu đời đỉnh xa khách sạn khách sạn sct dễ đi xong khách sạn căn hộ trong phòng khách hà nghị hai đệ kỳ ngồi ở trên ghế sofa mềm mại nghỉ ngơi trong tay cầm lấy một máy b ủ kỳ bản hai máy chơi game tè tít cứ việc hết sức muốn ngủ nhưng hắn lại nhất định phải chịu đựng bất kể là từ nhật bản đến amejica hay là từ amejica trở về nhật bản trái lại sự tranh l ệ n h thời gian đều là không tránh được phiền phức của quá khứ nhưng mà hắn ở chỗ này kháng cự buồn ngủ trợ lý y xi、si、hạ dạ chĩa lại tự tiến vào khách sạn bắt đầu liền bận rộn hành trình khẩn trương công vụ b ể bộn u y xi、si、hạ dạ chĩa nhất định phải sớm luyện tập an bài xong hết t h ầ y bảo đảm tiếp theo hoạt động của hạ n h ị hải đệ kỳ sẽ không có sai sót liên tục gọi mấy cú điện thoại sau khi y xi、si、hạ dạ chĩa đột nhiên nói với hạ n h ị hải đệ kỳ hạ n h ị hồi sensei nady ạ nữ sĩ phái đi nữ dóp người liên lạc đã cùng som nhà thiết kê tiến hành bước đầu trao đổi nàng nói có chút vấn đề muốn cùng ngài gặp mặt nói rõ. À, hiện tại sao? ngồi ở trong ghế sổ pha h à nghị hải đệ kỳ mệt mỏi ngáp một cái đúng vậy ý x ì hạ Dạ chia trả lời h à nghị hải đệ kỳ cảm giác có chút mệt vốn không muốn đáp ứng có thể tưởng tượng đến bắt đầu từ ngày mai hành trình đều không ngừng đổi lúc khác cũng không thích hợp cuối cùng vẫn đáp ứng vậy h a y để cho đến đây đi được ta đây liền thông báo ý x ì hạ Dạ chia nói thời gian cũng không lâu lắm trợ lý nhỏ vẫn còn bận rộn ngồi ở trên ghế s a lon buồn ngủ đến vẻ mặt hốt hoảng hạ hà n h ị hải đệ kỳ nghe được mấy tiếng tiếng gõ cửa hắn nâm giơ tay tỏ ý mắt cô đi mở cửa sau đó nghe được mắt cô ở cửa một hồi dò hỏi xác nhận s ắ t theo hạ nghị h ả i đệ kỳ liền thấy đến một cái phụ nữ tay cầm văn kiện đi theo mắt cô đi vào phụ nữ vóc dáng nợ nang ngũ quan m i diễm một đầu đen nhánh tỏa sáng hơi cuộn phát rũ xuống đầu vai ăn mặc quần màu đen cùng vớ cao màu đen đạp lộc cộc vang r ộ i dày cao gót hạ nghị h ả i đệ kỳ lúc này mới phát hiện đối phương không phải là người bên cạnh chính là na đi ạ cháu gái có bóng hoa danh sưng mò nghị cạ b ờ lục xì thiên sinh hạ n h ị mới hảo đối mặt hạ n h ị hai đệ kỳ vị tỷ phú nhà giàu này mò n h ị cạ bỡ lục xì vẫn là rất khắc khí vốn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ nghị hai đệ kỳ hạ nghị bởi vì thấy được người quen thì phản ứng. còn k lại, lại hiện n tại bóng ờ lục hoa còn không phải là ngày sau vị kia diễn còn bắn ra bốn phía ngôi sao lớn trên mặt vẽ nhàn nhạt, nhạt trang điểm xem ra so trong trí nhớ muốn giản dị không ít có thể cho dù là tương lai bóng hoa tự thân tới hạ nghị hải đệ kỳ đã thường thấy mỹ nữ phỏng đoán cũng sẽ không có phản ứng gì trao hỏi xong hắn thuận miệng hỏi nhớ lần trước thấy nạ đi ạ nữ sĩ nàng nói mỏ n g h cả tiểu thư muốn tháng b ố mới sẽ đến bắc mỹ trước đó p h ẽ đờ gì cả chị họ ở nữ giót thực tập cho nên cùng nữ giót liên lạc đều là do nàng phụ trách nhưng mà nàng gần nhất xảy ra chút c h u y ệ n nạ đi ạ bá mẫu bên này gấp gáp thiếu nhân thủ cho nên ta liền tới trước thời hạn nghe được mỏ n g h cả bỡ lục xì mà nói hạ nghị hải đệ kỳ lập tức nhớ tới lần trước thấy nạ đi ạ thì tình cảnh đối phương cái con gái đó tám phần mười là vì hoan sờ chít bạn trai cùng trong nhà xích、mít. n a đi à bất đắc dĩ chỉ có thể sớm khiến cháu gái tới trợ giúp đã như vậy vậy thì mời m o n i cạ tiểu thư nói một chút cùng s o n g trao đổi tình huống đi hà ni hải đệ kỳ không thèm để ý là ai phụ trách công tác chỉ cần không chê mãi chuyện của hắn là được m o n i cạ bỡ lục x i ngay n vậy liền cầm văn kiện lên m u ồ n báo cáo hà ni hải đệ ký lại chỉ chỉ bên cạnh một cái ghế sofa xong m o n i cạ bỡ lục x i nói n m o n i cạ tiểu thư có thể ngồi xuống nói sau đó hắn lại nhịn không được ngáp một cái xin lỗi ngày hôm trước vừa mới tới ame zika sự tranh lệch thời gian còn không có đổ tới đa tạ tiên sinh hà mọi n người nói chuyện y xì hạ dạ chị đang ở bên cạnh công tác đột nhiên để điện thoại xuống đến đến bên cạnh hạ nghị hải đệ kỳ nói nhỏ mọi gì ta ạ kỳ ổ tiên sinh online hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy đối với mọi người ca bỡ lục xì nói xin lỗi không tiếp chuyện được thằng cái sau đó cũng không chờ đối phương trả lời đi thẳng tới bên cạnh đi nhận điện thoại m ọ gì ta ạ kỳ ổ tiên sinh ngươi hảo hạ n g h hải đệ kỳ cùng sony người sáng lập khách sáu mấy câu sau đó liền thu vào đến đối phương mời m ọ gì tạ ạ kỳ ô mời hắn tối mai tham gia một trận tự mình cử hành tư nhân dạ tiệc cực kỳ vinh hạnh có thể thu được m ọ gì tạ tiên sinh mời hạ n g h hải đệ kỳ nói kỳ vọng chủ tịch hạ nghị đến m ọ gì tạ ạ kỳ ô nói xong không quên mạnh bao nhiêu chuyển một câu tối mai dạ tiệc chủ tịch hạ nghị tốt nhất mang một vị bạn gái cúp điện thoại đối với m ọ gì tạ ạ kỳ ô lời sau cùng hạ n g h hải đệ kỳ có chút dầu dĩ hắn lần này tới new york trừ trợ lý gia ị si hạ dạ cũng chỉ mang bảo tiêu đồng hành mang bạn、gái. đều loại lúc như vậy khiến hắn đi đâu mà tìm bạn gái hắn ngược lại là không ngại khiến trợ lý nhỏ tạm thời thay thế thoáng cái cũng thấy mắt hình tượng của ý si hạ ra chia hắn cuối cùng vẫn bỏ qua xoay chuyển ánh mắt hạ nghị hải đệ kỳ thấy được còn chờ ở nơi đó chuẩn bị tiếp tục báo cáo cho hắn công tác mò nghị cạ b ờ lục si lúc này liền tiến lên do hỏi mò nghị cạ tiểu thư đối với khiêu vũ quen thuộc sao mò nghị cạ b ờ lục si mặc dù kỳ quái hạ nghị hải đệ kỳ vì sao đột nhiên hỏi nàng cái này nhưng vẫn gật đầu trả lời học qua một điểm quá tốt Ta ngày mai muốn tham gia một trận màn hạ tợ tàng tư nhân dạ tiệc không biết có thể hay không mời mò nỉ cả tiểu thư đảm nhiệm bạn gái của ta hà nỉ h ả i đệ kỳ trực tiếp phát ra mời đối với hắn mà nói chỉ cần có thể tạm thời có người góp đủ số bất kể nàng có phải là bóng hoa đều giống nhau ở người new job đất hoang không quen cũng không thể đi mướn một nữ quan hệ xã hội đi. nếu là bị người ta biết vậy sẽ phải gây ra chuyện cười cái này mò nỉ cả bờ lục xị có chút không biết làm sao nàng thực sự không nghĩ tới hà n ị hà đệ kỳ lại đột nhiên mời nàng làm bạn gái có thể trong đầu lại nhớ hà nỉ hà đệ kỳ lời nói m à n hạ thợ tàng tư nhân giả tiệc có thể mời hạ nghị hải đệ kỳ loại tỷ phú nhà giàu như vậy tham gia giả tiệc chắc chắn sẽ không thông thường t i ý cơ hội liền đại biểu xã hội thượng lưu đối với một nữ nhân có gia tâm tới nói mọi người cạ bỡ lục xì không muốn bỏ qua cơ hội như vậy bởi vậy chỉ là do dự chốc lát xong nàng liền không chút do dự mà đáp ứng thật là rất cảm tạ m ọ n g ư i cạ tiểu thư hạ nghị hải đệ kỳ nói tiên sinh hạ nghị không nên k h á c h khí ta vẫn là tiếp tục báo với ngài làm việc đi có thể tiếp đó m ọ n g i cạ bỡ lục xì tiếp tục báo cáo cho hạ n ị hải đệ kỳ công tác nửa giờ sau báo cáo kết thúc món h ỉ ca bờ lục si đứng dậy nói tạm biệt với h à n h ị h ả i đệ kỳ tiên sinh h à nghị ta cáo từ trước nhưng h à n h ị h ả i đệ kỳ vẫn giơ tay nói chờ đã món h ỉ ca bờ lục si có chút kỳ quá hỏi tiên sinh h à n h ị còn có chuyện khác sao món h ỉ ca tiểu thư chẳng lẽ đã quên ngày mai ra tiệc thời gian eo hẹp bây giờ chuẩn bị kỳ thực đều đã hơi trễ chuẩn bị món h ỉ ca bờ lục si không có hiểu rõ phải chuẩn bị cái gì h à n h ị h ả i đệ kỳ quan sát trên dưới một chút đối phương đương nhiên là chuẩn bị tạo hình món ỉ ca hiện tại mặc quần áo này không thể được món ỉ ca bờ lục xì nhìn một chút trên người mình、ấy. tựa hồ cũng ý thức được nàng lần này tới new jordan xác thực không có mang tham gia trường hợp chính thức đồng p h ụ hơn nữa coi như nàng mang theo nàng trước đây mua những quần áo kia cũng sợ rằng không thích hợp tiến vào mặt hạ tờ thẳng thượng tầng dạ tiệc vậy ta phải thế nào chuẩn bị món h ỉ cạ b ờ lục xì hoàn toàn không hiểu món h ỉ cạ tiểu thư lần này là là vì ta giúp vội vàng cho nên hết thể giao cho ta là tốt rồi hà ni hải đệ ký lộ ra mỉm cười nơi này chính là new j o r d bên cạnh liền là p h i tạ vi nụ ở có quá nhiều địa phương có thể giải quyết món ỉ cạ bơ lục xì vấn đề tạo hình chúng ta bây giờ sẽ hành động đi hà nị hải đệ kỳ nói xong liền dẫn đám người rời đi khách sạn coi như người giàu tự nhiên có giàu hành vi của người phương pháp usd mở đường trực tiếp hướng về n e w y o r k sở tiệu đi ô tạo mẫu tư nhân cao cấp những phòng làm việc này trong ngày thường đối tượng phục vụ liền là ameji k minh tinh cùng với thượng tầng nhân vật nổi tiếng ở nơi đó sẽ có sở tại l ý chuyên môn giúp đỡ khách hàng cung cấp nguyên trọng tạo hình phục vụ phòng làm việc hàng năm cùng những thương hiệu lớn kia hợp tác tiểu tóc trang điểm quần áo trang sức đều có thể ở trong phòng làm việc hoàn thành không cần từng nhà đi chạy nhắc tới cũng là bởi vì hà nị hải đệ kỳ không ở nựu r ó lan lộn không cùng những phòng làm việc này hợp tác qua bằng không một cú điện thoại sẽ có tạo hình chuyên môn cố vấn đến cửa phục vụ sau mấy tiếng hà nị hải đệ kỳ mang món nị cạ bờ lục xì rời đi phòng làm việc lúc này món nị cạ bờ lục xì cùng trước kia đã như hai người khác nhau màu đen hơi q u ấ n phát đã biến thành lúc này lưu hành nhất màu đỏ thám đại ba lãng từ đầu đến chân càng là s ở tài liệt chú tâm chọn hàng hiệu quần áo trang sức q u ầ n d à i màu đỏ cộng thêm ra cỏ khăn choàng nạp lóe sáng thủy tinh dày cao gót hơn nữa liệt diễm môi son mỹ diễm động lòng người trang điểm italia một mặc cô bé biến mất không còn tăm hơi giờ phút này ở trong mắt mọi người chính là ngày sau vị kia bóng hoa đa tạ tiên sinh hạ nị huệ mỏ n ỉ cạ b ờ lục xì nói với hạ nị t hai đệ kỳ ở sở t i ê u đi ô tạo mẫu trong nàng dưới sự an bài của sợ tại lì mặc thử rất nhiều mặc lên hàng xa xỉ đồng phục cùng với đồ trang sức c h â u đ a đắt đỏ tại xác định tạo hình của ngày mai sau khi hạ nị t hai đệ kỳ còn thuận tay đem trên người quần áo giá trị không rẻ cùng g i ạ y tặng cho nàng nói là đối với nàng sẵn lòng đảm nhiệm bạn gái cảm t ạ mà vừa nay mấy tiếng trải qua cũng để cho mỏ nị cạ bỡ lục xì nhìn thấy người giàu sinh hoạt một góc cảm nhận được cái gì là sức mạnh của kim tiền m ỏ nỉ c ả tiểu thư không cần k h á c h khí chúng ta mau lên xe đi nhiệt độ này thật là muốn lạnh chết đi ra phòng làm việc xong cảm giác lạnh lẽo thực sự khiến hạ nỉ hai đệ kỳ khó chịu tháng ba new york nhiệt độ lúc lạnh nhất thậm chí sẽ đạt tới âm hôm nay hắn mặc dù không có chú ý nhiệt độ nhưng liền cảm ứ n g chuyển động mà nói coi như đạt tới âm chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu loại nhiệt độ như vậy hắn cũng là không có chút nào nghĩ tại bên ngoài phòng đợi nhưng mà l i ế c nhìn ăn mà váy chỉ khoác một cái khăn choàng đứng ở trong gió lạnh hưởng thụ người đi đường nhìn chăm chú mò nỉ cạ bỡ lục xi、si. hạ nỉ hai đệ kỳ chỉ có thể nói là vì xinh đẹp p hạ ụ nữ nhấn thật thể là l cái có gì đều i Dưới sự thúc h dục của ắ nghị mọi n ư đường. ờ i lên là ngừng bên ở xe bên đường. Đây là một c i Degis tiểu ế c khách SCT cung cấp từ Hạ sạn bẻn nì mùn sẩn. mới Nịp hải đệ kỳ không thích chờ ở new york cho nên cũng không có hứng thú ở bên này mua sắm sản nghiệp sau khi lên xe hạ nghị hải đệ kỳ dò hỏi moni ca bờ lục xì moni ca tiểu thư ở nơi nào ta trước đưa ngươi trở về moni ca bờ lục xì vốn tưởng rằng đều điểm thời gian này hạ n h ị hải đệ kỳ nhất định sẽ mời nàng cùng đi ăn tối các loại ai ngờ hạ n h ị hải đệ kỳ dĩ nhiên như thế trang hiệu phong tình lại muốn tặng nàng trở về t r o n g lòng có c h ú t thất tốt trực không vọng nàng, cũng t i ế p n đây hàn ỉ có thể báo n g cư ni g cạ của quán rượu. Hà đệ kỳ đối với món ỉ cạ bờ lục xi nói món ý cạ tiểu thư nếu là không ngại ngụ ở ta quán rượu chỗ ở đi như thế ngày mai hóa trang cùng tham gia giả tiệc cũng thuận lợi một ít m ỏ nỉ cã bỡ lục xỉ nghe vậy còn tưởng rằng hạ nỉ hải đệ kỷ lại đối với nàng sinh ra hứng thú liền không chút do dự mà đáp ứng vậy thì cảm ơn tiên sinh hạ nỉ hưu nhưng khiến m ỏ nỉ cã bỡ lục xỉ không nghĩ tới chính là hạ nỉ hải đệ kỷ nói làm cho nàng ở tại cùng một khách sạn thì thật là đơn thuần ở tại cùng một khách sạn đoàn người sau khi trở lại khách sạn s t g i s hạ nỉ hải đệ kỷ cũng không có chính mình chiêu đãi chỉ là sắp xếp trợ lý giúp m ỏ nỉ cã bỡ lục xỉ làm vào ở sát theo lại để cho bảo tiêu đi quán rượu ban đầu giút hắn đem hành lý với tay cầm bản thân thì trực tiếp trở về phòng ngã xuống giường liền ngủ thật say trái lại sự t r ê n h l ệ n h thời gian vốn là khổ cực khiến hạ nị h á i đệ kỳ của một ngày thật sự là không đánh nổi đến nỗi làm xong thủ tục lần đầu tiên và o ở loại này đỉnh xa khách sạn mò nỉ c ạ bờ lục xi、si. nam ở t r ả i n u n g tiên nga bị mềm dẻo giường lớn sang trọng trên tâm trạng lại quả thực không thế nào tốt sở dĩ như vậy toàn bởi vì hạ nị h á i đệ kỳ đối với nàng không nề mặt mũi thời gian đi tới trong ngày thứ hai giờ ngọ mò nỉ c ạ bờ lục xi、si、dưới sự hướng dẫn của ỷ xi、si、hạ ra c h i hướng về khách sạn phòng ăn đi ăn cơm lại phát hiện bữa ăn sáng còn ở hạ nị hải đệ kỳ lúc này nhưng không thấy nàng thử hỏi ỷ xi、si、hạ ra c h i thiên sinh hạ n h ị không đến ăn cơm không lão bản ăn điểm tâm xong rời đi đi gặp hợp tác với hẹn t t kẹn mẹ new job đại biểu đại lý bán hàng ý s i hạ dạ chia trả lời món h ỉ c ả bơ lục xi、si、nghe vậy lập tức ý thức được ở trong lòng hạ n h ị hai đệ kỳ nàng nhưng mà chỉ là một dùng để sung làm dạ tiệc bạn gái người ngoài mà thôi loại giác ngộ như vậy làm cho nàng buồn bực trong lòng cảm giác càng tăng lên món h ỉ c ả bơ lục xi、si、nghĩ như thế nào hạ n h ị hai đệ kỳ không quan tâm chút nào đi tới new job ngày thứ hai hắn đánh tới toàn bộ tinh thần hội kiến mấy vị đại lý lão bản máy chủ tờ s đưa ra thị trường sắp tới mặc dù có h o mát bé bi chờ cố định đồng bạn hợp tác nhưng new y o r k nhà bán lẻ giống nhau không thể nhãn qua làm amejica lớn nhất đơn thể thị trường bởi vì hắn tính đặc thù của thành phố loại kia dây xích nhà bán lẻ ở new y o r k ngược lại không có những đại lý này có năng lượng cái này cũng là vì cái gì một cái thời không khác n h ỉ t ẹ n đồ sẽ đem mở thị trường ra chiến trường quan trọng để ở new y o r k nguyên nhân t i ế p trước n ỉ t ẹ n đồ là vì chèn ép xe gà tầng yêu cầu đại lý không cho phép bán bán xe gà máy chủ mặc dù xe gà cuối cùng bằng vào một loạt chiêu cho marketing mở thị trường ra nhưng ở sơ kỳ còn là bị rất dày vỏ thảm bây giờ ở a m a z i c a tiên phát chế nhân e ntnn e r t m ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ không chút do dự đối với n i n t e n d o sử dụng biện pháp như thế n i n t e n d o phong g i ế t xệ g ạ thời điểm bán chạy chỉ có f h e n cờ lấp máy chủ mà thôi có thể ở ntnn e r t m bây giờ thú cưng điện tử bộ kẻ bản bộ kỳ bản hai máy cầm tay đều còn ở tiêu thụ mạnh nếu như máy chủ tờ s đưa ra thị trường xong lấy được thành công n i n t e n d o này g có thể tuyệt đối sẽ không tốt hơn đến lúc đó hà nịp hai đệ kỳ cũng phải để cho n i n t e n d o hưởng thụ một chút một cái thời không khác xệ g ạ đ ã n ngộ mà hết thể này tiền đề đều là đánh với đại lý quan hệ tốt bởi vậy lần này để tỏ lòng coi trọng hắn mới sẽ đến new jord chính mình viếng thăm new jord một nhà hợp tác với u n tở cạn mẹn tổng bộ đại lý bán hàng tốt đẹp hà nghị h ả i đệ kỳ đang cùng tên kêu mác tổng giám đốc nói chuyện với nhau m ắ t mặt đầy nụ cười nói với hà nghị h ả i đệ kỳ ta đối với u n tở cạn mẹn sản phẩm mới cảm thấy rất hứng thú kia cuối tuần gọi ra họ p dùng thử nội bộ mắc tiên sinh làm ơn nhất định tới trước không thành vấn đề chúng ta và u n tở cạn mẹn hợp tác rất vui vẻ sản phẩm của u n tở tại mẹn cũng chưa từng để chúng ta thất vọng ta nhất định sẽ đúng lúc hướng về đến lúc đó ta sẽ đích thân hoan nghênh mác tiên sinh đến vậy thì thật là quá vinh hạnh ở trong bầu không khí vui vẻ hạ nghị hải đệ kỳ kết thúc cùng mark gặp mặt lúc rời đi tổng bộ của đối phương s o n g hạ nghị hải đệ kỳ nhịn không được dối người cuối cùng cũng coi như là kết thúc vị mark này chính là hắn hôm nay trong hành trình vị cuối cùng muốn gặp nhà bán lẻ nghĩ đến buổi tối còn phải tham gia m ò gì tạ ạ kỳ ổ tư nhân dạ tiệc hạ nghị hải đệ kỳ đối với m a t cô phân phó m a t cô chúng ta trở về khách sạn làm hạ nghị hải đệ kỳ ngồi xe trở về lúc đến quán rượu khoảng cách dạ tiệc bắt đầu đã không còn, còn dư lại bao nhiều thời gian đến cửa sở tay lịch phục vụ thậm chí đã giút m ọ n ị cạ bỡ lục xỉ hoàn thành tạo hình cũng may chính hắn phải chuẩn bị không nhiều đồng phục là hắn tự mang âu phục định chế cao cấp s ợ t á i lì cũng chỉ cần vì hắn đơn giản xử lý trang phát là tốt rồi là vì tùy thời có thể lên đường mọi người c ả bỡ lục xị cũng tới đến gian phòng của hạ nị hải đệ kỳ chờ đợi nàng thấy ỷ sĩ hạ giả triệu từ trong hành lý giúp hạ nị hải đệ kỳ lấy ra từng món một vật phẩm cao đỉnh âu phục phối hợp tốt cả vạn nhìn qua liền rất đắp vệ t ẹ t phi l ì b ắ m vệ đồng hồ đeo tay cuối cùng khi nàng thấy ỷ sĩ hạ g i triệu cẩn thận dè dặt mà từ một cái viết lộ tổ làm bằng gỗ hộp kính mắt bên trong lấy ra một bộ kính mắt có vàng cẩn thận lau chùi s o n g giao cho hạ nghị hải đệ kỳ s o n g nhìn không được tò mò hỏi tiên h sinh hạ nghị cận thị sao nàng phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ tự a hồ không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ mang mắt kiếng ý xị hạ dạ chịa khẽ lắc đầu một cái đó là kính phẳng kính chỉ dùng đến phối hợp quần áo khu dùng giá trị gần mười vạn bảng anh mắt kiếng đến phối hợp quần áo vốn đã cho là kiến thức người có tiền sinh hoạt mò nỉ cá bỡ lục x i、si, trong nháy mắt cảm thấy nàng tự hồ còn kiến thức không đủ trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta lên đường đi hạ n h ị hải đệ kỳ nói xong mang tạo hình mỹ diễm động lòng người mò n ì cạ bỡ lục xì、si, đi trước m ò gì tạ ạ kỳ ổ tư nhân giả tiệc thập niên sáu mươi m ọ gì tạ ạ kỳ ổ là vì giúp sony mở ra thị trường quốc tế chuyển nhà đến new york chê nhiều tiền ở màn hạ tợ tặng phim tạ vị nụ ở số một nghìn m ư ờ i mua sắm bất động sản từ đó về sau m ò gì tạ ạ kỳ ổ liền thường xuyên ở nhà trọ cử hành tư nhân giả tiệc mời thương giới danh lưu tham gia khai thác mạng giao thiệp ở a m e r i c a hôm nay hạ nị hải đệ kỳ cũng đến thẳng tới nơi này m ọ gì tạ ạ kỳ ổ mang thai thái chính mình nên đón hạ nị hải đệ kỳ lẫn nhau hàn huyên sau khi hạng nịp hải đệ kỳ liền phát hiện hắn cũng không phải là hôm nay khách khứa duy nhất mặc dù hắn không nhận biết những khách nhân khác là ai nhưng nghĩ đến có thể tham gia trận này dạ tiệc ở new york cũng không phải là người bình thường mang bạn gái hắn bất động thanh sắc mà hướng về phía bộ này 1.010 t ầ n g chóp nhất nhà trọ quan sát nhà trọ vị trí rất tốt xuyên tấu qua khổng lồ cửa sổ thủy tinh có thể nhìn xuống viện bảo tàng mỹ thuật mẹ tỏ lì tạng cùng công viên trung tâm new york phòng khách to lớn bên cạnh còn thiết t r í một gái nhật bản phong cách phòng bếp bởi vì trung gian không có ngăn tre khách nhân có thể trực tiếp thấy đầu bếp động tác tựa hồ đang ở chế biến nhật bản đặc s c vậy đối với vệt mà nói là vô cùng tệ hại một bữa cơm tối vệt bày tỏ cả đời hắn cũng không biết ban sơ có nhiều đồ vật như vậy có thể ăn sống nghe nói từ đó về sau vệt thì lại cũng không ăn nhật bản sắp xếp loại dạ tiệc này nhìn mới lạ nhưng tham dự trong đó xong cảm giác cũng chính là chuyện như vậy tiếng nhạc vang lên mọi người sẽ mang bạn gái hạ chàng nhảy một đoạn ngắn không lúc khiêu vũ các nam nhân tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ nói chút chuyện trên phương diện làm ăn bạn gái sẽ chỉ đơn độc chung một chỗ nói chút thời thượng phương diện nghệ thuật đề tài đi theo hạ n h ị hai đệ k ỳ mà đến mỏ nghị c ả b ờ lục si, ngay từ đầu còn hào hứng muốn tham dự vào những thứ này bạn gái trong có thể rất nhanh nàng liền phát hiện những người này đối với nàng mặt ngoài k h á c h khí nhưng trong giọng nói loại kia tránh xa người nàng g giảm cảm giác cũng là không che giấu chút nào lấy những thứ này ánh mắt của người đàn bà người gì là cái vòng này người gì không phải là k h o ả n khắc liền có thể phân biệt ra được so với mò nỉ cá bờ lục xì、si, các nàng kỳ thực đối với hạ nghị hải đệ kỳ cảm thấy hứng thú hơn ngược lại không phải là bởi vì hạ nghị hải đệ kỳ giá trị con người mà là bị châu âu văn hóa nghệ thuật giới thừa nhận thân phận tác giả nhưng mà mò nỉ cá bờ lục xì、si、gặp lạnh hạ nghị hải đệ k ỳ lại cảm giác mò dị tạ ạ kỳ ổ thái độ đối với hắn rất tốt tiến hội cuối cùng mọi người cùng nhau ăn xong nhật bản xử lý mỗi người bắt đầu rời sân sau khi mò dị tạ ạ kỳ ổ còn đơn độc đem hắn lưu lại mò dị tạ ạ kỳ ổ để cho hắn phu nhân mang mò nỉ cá bờ lục xì、si、đến những địa phương khác tham quan sau đó hỏi h rất đẹp nhưng đội hồ cùng chủ tịch hạ n g h cũng không quen hàn ni hải đệ kỳ biết mỏ gì ta ạ kỳ ồ nói là mỏ ni cạ b ờ lục xì hắn cũng không kỳ quái đối phương có thể nhìn ra được dù sao cũng là thương h ả i chìm nổi nhiều năm nhân vật đứng đầu loại chuyện nhỏ như vậy hắn cũng sẽ không cố ý giấu g i ế m trực tiếp giải thích một cái giúp ta xây nhà bên trung gian cháu gái đến new jord thời điểm không mang bạn gái cho nên mời nàng tạm thời đảm nhiệm bạn gái xây nhà ở san jose dù sao công ty của ta chi nhánh là ở c h â đó hàn i hải đệ kỳ nói chủ tịch hạ n g h ẳ n đến new jord nơi này mới là trung tâm của thế giới mọi gì ta a k i o nói đối với cách nói của mọi ì ta a k i o hạ nghị hải đệ kỳ từ chối cho ý kiến đối phương mặc dù bị người tôn sùng là thánh kinh doanh nhưng ánh mắt vẫn sẽ nhận lấy lịch sử giới hạn nữ gióp tất nhiên rất lợi hại nhưng thời đại tiếp theo lại thuộc về si l i c o n v a ly l e có thể ngay trước mặt đối phương hạ nghị hải đệ kỳ đương nhiên sẽ không nói những thứ này gần nhất ta cũng đang suy xét vào nữ gióp mua sắm địa sản bằng không mỗi lần tới nơi này đều ở khách sạn cũng không thuận lợi không sai coi như xí nghiệp ra thế hệ mới phải có can đảm đi về phía thế giới chủ tịch hạ nghị ị Hợp ở liền làm rất tốt. Kỳ thực ẹn mẹn liền lần này n tờ kẹt rất tốt. tới, Amazica làm ở Kỳ ũ là vì với cảm tạ Sony đối tờ Chủ c h Hạ Nị không tất thiết cảm tạ sony sony là nhìn chúng ngươi ở trên thùng máy ạt cả ánh mắt chiến lược hy vọng chủ tịch hạ n ị hiểu trên thương trường chỉ có hợp tác không có giúp đỡ mọi gì tạ hạ kị ô đột nhiên quăng ra đôi câu thương trường chân lý khiến hạ n ị hai đệ kỳ rất muốn chế nhạo những thứ này lớn xí nghiệp ra nói chuyện liền nhất định phải như vậy phải không không chỉ mấy câu xí nghiệp ra người nổi tiếng danh ôn thật giống như liền không biết nói chuyện giống nhau thật may hắn sách của mình bán đủ tốt không có ý định ra tự chuyện cái gì bằng không hôm nay m ọ gì tạ ạ ki ô mà nói bao nhiêu phải nhớ ở bên trong bất quá hôm nay đến chủ yếu vẫn là là vì nói chuyện hợp tác hanny hai đệ kỳ liền mở cửa gặp núi mà nói hẹn tờ ten men lập tức sẽ có mới sản phẩm ở a m a z ì ca đưa ra thị trường bởi vậy cùng sony giữa có thật nhiều nơi có thể hợp tác tiếp đó hanny hai đệ kỳ cặn kẽ mà trò chuyện một chút liên quan tới máy chủ tờ s hợp tác với sony khả năng thì như giống nhị ten đầu cùng hp như thế đẩy ra máy tv một thể bởi vì những thứ này hợp tác cho dù là dạ tiệc kết thúc hạ nị hải đệ kỳ còn ở m ỏ i dị tạ ạ kỳ ô nhà trọ đợi rất lâu cho nên khi hắn mang m ỏ nị ca bỡ lục s i trở lại dễ ghi sức của quán rượu đã là dạ tiệc kết thúc hai h sau dọc theo đường đi hạ nị hải đệ kỳ đều đang suy tư hợp tác với sony khả năng mặc dù hắn hôm nay nói chỉ có máy chủ ts cùng với eg tờ thùng máy ak nhưng ở trong lòng hắn còn có càng nhiều nơi có thể hợp tác t ỷ như liên hợp nghiên cứu lấy xi làm vật trung gian một đời mới máy chủ hay là ở sony thu mua sau khi cộ lầm y ạ p tục s tiến hành ngành nghề giải trí trên hợp tác điện ảnh người thật hắn không có hứng thú gì nhưng tỷ tạ đã đến trên tay của hắn dựa trong đầu hắn ký ức hơn nữa tỷ tạ năng lực chế tác hoạt hình ba d điện ảnh liền là chờ đợi hắn đào móc núi vàng quen thuộc hắn của lịch sử tất nhiên không thể nào học tập rốt cùng ít nhi ký tên loại hợp đồng phát hành hà khắc kia sony thu mua c ổ lầm b i ạ tỷ t ủ ed ban đầu ngày cũng không tốt qua đến lúc đó không ngại hợp tác với sony có sony cái này to con đẻ ở trước mặt hắn ở phía sau lẳng lặng làm giàu chẳng phải tốt thay dọc theo đường đi hạ nị hại đệ kỷ trong đầu đều nghĩ liên quan tới kế hoạch tương lai hoàn toàn không để mắt đến bên cạnh mỏ nỉ cạ bờ lục xì đến khi trở lại khách sạn hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng không có nói với đối phương một câu nói mắt thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng không nói lời nào liền muốn trực tiếp trở về phòng của mình nghỉ ngơi món ỉ ca bỡ lục xì thực sự không nhịn được trực tiếp hỏi hạ nghị h ả i đệ kỳ thiên sinh hạ nghị hồi ngày mai còn cần ta sao hạ n ị hai đệ kỳ nghe được cái vấn đề này suy nghĩ một chút ngày mai hành trình trả lời ngày mai ta muốn đi vạ sở gạ l ờ dị tham gia một cái nghệ thuật tụ hội ngày mốt muốn tham gia hiệp hội thư viện ame gì ca hoạt động ngươi nếu là không ngại có thể tiếp tục đảm nhiệm bạn gái của ta món ỉ ca bỡ lục xì nghe lời này một cái trước đó trong tiệc tối gặp l ệ n h cùng với bị hạ n h ị hải đệ kỳ xem nhẹ cảm giác trong nháy mắt biến mất vẻ mặt mừng rỡ mà trả lời ta sẵn lòng đảm nhiệm tiên sinh hạ nghị bạn gái chỉ có thể nói phụ nữ liền là kỳ quái như thế ngươi đối với nàng tốt nàng thói quen vậy nàng ngược lại sẽ không quý trọng ngươi nếu là đối với nàng luôn luôn phất lờ không để ý tới như gần như xa nàng ngược lại sẽ càng trọng thị ngươi lúc này tùy tiện cho chút chỗ tốt nàng liền sẽ đặc biệt thỏa mãn cùng cao hứng cảm thấy nhận lấy coi trọng hạ n h ị hải đệ kỳ tất nhiên không biết mỏ ni cạ bỡ lục xị、si、ý tưởng hắn chẳng qua là cảm thấy để người ta khách mời xong tạm thời bạn gái xong liền lập tức đá người ta đi có chút không ổn cho nên mới hỏi lời nói mới rồi đối phương muốn cùng hắn cũng không n g ạ i mang nhiều cá nhân vậy ngày mai ta sẽ an bài người giúp ngươi chuẩn bị nói xong hắn m u ố n định trực tiếp rời đi thật giống như lại nghĩ tới đến cái gì lại đối với mò nỉ c ả bợ lục xì nói rất cảm tạ mò nỉ cả tiểu thư giúp đỡ ngủ ngon ngủ ngon tiên sinh hàn nị huệ mò nỉ c ả bợ lục xì cũng nói theo tiếng ngủ ngon có thể vừa mới dứt lời nàng liền phát hiện hàn nị hải đệ kỳ đã xoay người rời đi cảm giác cùng nàng nhiều nói hứng thú một câu nói đều không có Ừ. 20 trong u、si, đầu ổ i Móni tiên lần Cạ Lục Bờ t ở ư được ớ c cảm chàn cảm mặt nam nhân, cảm nhận được đầy cảm giác bị thất t nhân, nhận đầy giác bại. bị r thời gian mấy ngày kế tiếp hắn bị hại đệ kỷ mang mỏ nỉ c ạ bợ lục xi、si, vào h a s ở gã l ờ d ì tham gia một trận tư nhân tụ hội hắn còn mang theo một bộ vì tụ hội chuẩn bị tác phẩm hội họa ở công khai bày ra trong bị một vị nữ sĩ lấy hai vạn lúa sd mua sau khi hắn lại tham gia hiệp hội thư viện amê dì ca hoạt động cùng với cùng som nhà thiết kế trao đổi một ít phòng vấn đề kiến thiết cùng thay đổi cứ như vậy hắn ở new york ước c h ừ đợi sau sáu ngày mới quay trở về silicon valley vừa vặn trở lại lại cùng mắc cổ cắt đồng thời tiếp đai tới tham gia máy chủ tờ s họp dùng thử nội bộ đại biểu đại lý bán hàng so với lần trước bộ kỳ bản hai máy cầm tay g ặ p l ệ n h lần này máy chủ tờ s họp dùng thử nội bộ chỉ có thể dùng đạt được thành công lớn để hình dung máy chủ tờ s tính năng mở ra thời đại hình ảnh cường hãng cùng âm t ầ n phát ra cùng với thiết bị n g o à i súng bắn ánh sáng cũng để cho tham gia dùng thử đại lý cực kỳ hài lòng chủ yếu nhất chính là các người chơi ở thông qua bộ kỳ bản hai máy cầm tay thể nghiệm qua trò chơi của em tờ tài mẹn sau khi đã sớm đối với trò chơi của em tờ tài mẹn thành lập bước đầu lòng tin lúc này máy chủ ts đưa ra thị trường tợ lỡ có khả năng thể nghiệm những trò chơi này phong phú hơn màu sắc rực rỡ hình ảnh cùng âm thanh cùng với có thể chơi độ cao hơn hoàn chỉnh cửa ả i chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể đoán ra máy chủ ts sẽ phải chịu amezika tợ lỡ sự hoan nghênh như thế nào từ năm 1983 đến năm 1985, g n trăm t á n tợ n mẹn dùng thú cưng điện tử bộ kệ bạn cùng bộ kỳ bạn hai máy cầm tay ở amezika mở thị trường ra sáng tạo người tiêu thụ tốt đẹp tiếng đồn bây giờ đã đến mùa thu hoạch hẹn tợ cạn mẹn muốn nên đón thu hoạch những đại lý này giống nhau có thể mượn thế kiếm một món tiền lớn cho nên không người muốn bông tha bộ kỳ bạn hai máy cầm tay còn muốn dùng thời kỳ đ ộ c chiếm giá sản xuất trở về hiện ra tới lôi kéo đại lý nhưng ở máy chủ tờ s nơi này h n tờ tèn mẹn không cần cấp ra bất cứ cam kết một đám đại lý là vì muốn hàng bản thân trước hết cạnh tranh có đại lý bày tỏ chỉ cần cho hắn bao nhiêu hàng liền miễn đi tiền quảng cáo dùng có chút đại lý bày tỏ chỉ cần cho hắn đủ nhiều hàng hắn có thể nửa tháng liền hồi khoản một lần chính là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi h n tờ tèn mẹn bây giờ ngồi vững điếu ngư lại không chút khách phí thu xuống sở hữu chỗ tốt cùng lúc đó a m e di ca hiệp hội phần mềm trò ch rốt cuộc cũng thương lượng xong vào khoảng ngày hai mươi tháng bốn bắt đầu ở san thờ giang xít cô cử hành lần thứ nhất để lẹt trộn nịp e n tở e cạn mẹ để h i p bộ hội triển lãm giải trí điện tử a m e z i ca hiệp hội phần mềm trò chơi điện tử sau l ư n g truyền thông thế lực tập thể phát lực triển lãm e ba tin tức lập tức chuyển khắp toàn thế giới mỗi bên lớn nhà cung cấp trò chơi cũng đều hiểu ở e i ệ p ẹn tở cạn mẹn dùng bộ kỳ bản hai kích thích a m e z i ca thị trường trò chơi hồi phục sau khi triển lãm e ba cần phải triệt để thổi lên thế giới lớn nhất thị trường trò chơi khởi hành càn hiệu trong lúc nhất thời triển lãm xin tự toàn thế giới mà đến sở hữu nhà cung cấp đều chuẩn bị mượn triển lãm e 3 ở a m a z i k a khối này thị trường trò chơi lớn nhất trên mị mị ăn một miếng đã xưng ba nhật bản thị trường máy chủ nhì tẹn đồ chuẩn bị xong vì a m a z i k a đặc cung nes máy chủ bọn hắn cần phải ở triển lãm e 3 trên cùng enter tèn mẹn nhất quyết hơn đua mà trước đó vào nhật bản bị nhì tẹn đồ đánh bại s ả g a đang hấp thụ dạy dỗ sau khi đối với sg 1 0 0 0 máy chủ tiến hành sửa đổi chuẩn bị dựa vào triển lãm e 3 ở a m a z i k a thị trường trò chơi tìm cơ hội cứ việc khoảng cách triển lãm e b bắt đầu còn một tháng có thể rất nhiều nhà cung cấp tự hồ đã có thể gửi được triển lãm e b trên khói súng n g i vị thời à n h gian đã tới ngày i từ n một t mươi hai tháng thần cũng i quái. lúc thích thất ba một nạn g ư i c ỉ ạ có một ít mua trên vấn đề cần phải đi ẹp hẹn tở tẹn mẹn tìm hạ nghịp hải đệ kỳ xác nhận ai ngờ vừa mới nói đi ra cháu gái lại chủ động bày tỏ chút chuyện nhỏ này giao cho nàng làm thì tốt rồi n ạ đi ạ cũng không để ý liền giao văn kiện cho mò nghĩ cạ bờ lục xì mang văn kiện mò nghĩ cạ bờ lục xì đi trước hợp entertainment rời đi công ty của bá mẫu nàng mới phản ứng được tại sao chủ động như vậy muốn tới tìm hạ nghị hải đệ kỳ muốn nói là đối với hạ nghị hải đệ kỳ có hào cảm chính nàng đều không tin nhưng không phải cho bản thân tìm một lý do mà nói cứ việc nàng không muốn thừa nhận nhưng biết nàng là vì cái gì có thể dùng một câu khái quát nếu như chưa từng thấy qua con mình ta vốn có thể nhịn được h á m đảm nhiệm hạ nghị hai đệ kỳ bạn gái ở nevê kép mấy ngày hiểu biết khiến quan niệm của nàng triệt để xảy ra thay đổi trở về italia làm người mẫu hay là cố gắng trở thành một luật sư sau đó từ từ lấy được thành công thấy được xã hội thượng lưu tốt đẹp sinh hoạt nàng đã không cam lòng bình thường không muốn một chút ít nỗ lực hạ nghị hai đệ kỳ vị tỷ phú nhà giàu này không thể nghi ngờ là nàng thực hiện mơ mục tiêu tốt nhất suy nghĩ cứ việc cho tới nay hạ nghị hai đệ kỳ đối với nàng thật giống như không thế nào cảm thấy hứng thú làm cho nàng cực kỳ bực bội có thể trừ hạ nghị hai đệ kỳ ra nàng cũng không có khác đường tắt có thể đi đối mặt lựa chọn duy nhất này nàng cảm giác mình nhất định phải nắm lấy mang văn kiện xuống xe hướng về phía cửa sổ xe đem mình váy cổ áo kéo xuống dưới khiến lòng sự nghiệp càng thêm rõ ràng sau đó xe n ắ m chặt phần eo hai lưng khiến vóc dáng đường còn càng thêm nóng bỏng làm xong hết thảy m o n i c ạ b ờ lục xi、si、đi vào cao ốc văn phòng của fn tờ tại mẹn hướng về phía tiếp đại viên nói ta tìm tiên sinh hạ nghị ta là b ờ lục xi、si、bất động sản nhân viên có thể tiếp đó tiếp đại viên mà nói lại để cho nàng hoàn toàn không nghĩ đến xin lỗi tiên sinh hạ n h ị không ở nơi này hắn kia là ở khách sạn sao cũng không có tiên sinh hạ n ị có chuyện tạm thời buổi sáng an vị máy bay rời đi a m e r i k a có thể biết hắn đi nơi nào sao trở về lúc nào phía ta bên này có văn kiện cần hắn xác nhận xin lỗi những thứ này ta cũng không biết vị nữ sĩ này nếu như có việc gấp mà nói có thể liên lạc tiên sinh hạ n ị của trợ lý cảm ơn ta biết rồi món n h ỉ cá bỡ lục xì mang tất h vọng tâm trạng ảm đạm thời điểm rời ở entertainment hạ Hà n ị hải đệ ký lại ở trên máy bay lướt ngang qua thái bình dương sau khi tiếp đãi đại lý xong hạ Hà n ị hải đệ kỳ vốn nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút ai ngờ lại nhận được hỉ rỗ hạ xỉ hạ xạ của gọi điện thoại tới nói cho hắn biết tây du ký đoàn kịch mời nhà tài trợ đi đoàn kịch tham quan chúng ta chỉ là muốn tài trợ mà thôi tại sao phải mời chúng ta đi đoàn kịch tham quan ta cũng không biết có lẽ không tham quan liền không khiến tài trợ đi ngươi nói muốn upn tở tèn mẹn tài trợ cần ta thông báo kỳ tạ hạ dạ san sắp xếp người đi trung hoa sao nếu muốn đi đoàn kịch tham quan chỉ có upn tở tèn mẹn liền không thích hợp dứt khoát lần này un tèn tở tài mẹn đi cùng với upn tở tèn mẹn tài trợ ngươi cùng kỳ tạ hạ dạ san đều sắp xếp những người này ta tự mình dẫn đội hắn y san muốn tự mình dẫn đội Khi Ta t qua đã đi cử viên. sân bay quốc tế hồng kông hiện tại cũng có thể gọi là hồng kông sân bay quốc tế khải đức ở năm chín mươi tám triệt lạp cầu sân bay quốc tế bắt đầu sử dụng trước đó quốc tế chuyến bay đều là ở cửu lòng sân bay khải đức hạ xuống h à n ít hai đệ kỳ tới thời điểm hong kong thời gian đã là ngày 13 tháng 3. nhật bản đoàn đội còn chưa tới hắn liền t r ư ớ c ở lại khu cửu long nhắc tới unt en tờ tai mẹn một ít hải ngoại thay mặt gia công sản phẩm có một bộ phận liền là ở cửu long cờ vê đ t vú nờ tông sản xuất tỉ như băng càt xẹp cùng si đi đóng gói cùng với một bộ phận chung quanh áp phích các loại nhựa chế phẩm chiếm đa số hắn cụ thể hiểu cũng không tính rõ ràng bây giờ không q u ả n là unt en tờ tai mẹn hay là unt en tờ ten mẹn đều có loại này hải ngoại công s ở n đặc biệt là hạ nghịt hãi đệ ký yêu cầu đem sản xuất hướng hải ngoại rời đi xong công xưởng lớn đầu tư tự xây nhà xưởng đã lục tục mở ra nhưng mà một công xưởng lớn bình thường hắn cũng không có đi dự định nhìn một cái hơn nữa bởi vì lữ đồ mệt mỏi hắn ở hồng kông liền ra cửa hứng thú dạo chơi đều không có cơ bản cũng là ổ ở trong quán rượu nghỉ ngơi cứ như vậy ở hồng kông đợi đến số m ộ ư ơ i năm sau khi nhật bản đội ngũ bên kia cuối cùng đến t h ẳ n g tới t ủng hẹn tở tài men bên này là do mới nhậm chức cung nghệ thuật bộ phận lập kế hoạch bộ trưởng an tỉnh dương ngoại ô dẫn đội về phân tợt tèn men chính là từ cụ ra hạ ra ạ gì mà dẫn đội vị này đã từng nhân viên phát triển trò chơi ở biết được tự mình năng lực chưa đủ xong tiến vào phụ trợ cương vị bây giờ cũng đảm nhiệm cương vị quản lý chủ quản bán xong cùng với bên quan hệ kỹ thuật cầm cự hai tổ người cộng lại tổng cộng bảy người coi là mang bảo tiêu cùng trợ lý hạ nị hải đệ kỳ vượt qua m ộ ư ơ i người đoàn đội liền do h o n g kông nhập quan hạ nị hải đệ kỳ là một hơi có sức ảnh hưởng người nổi tiếng hơn nữa còn là tích cực đầu tư xây hãng bạn bè quốc tế khi hắn sau khi tiến vào bằng thành lập tức liền có người đến tới trước tiết đãi hắn tới làm gì đối với quốc nội cũng không phải là bí mật dù sao nhập quan s i n trên đều viết rõ ràng h à nghị hải đệ k ỳ vốn tưởng rằng sẽ là hương mụ người bên kia tới tiếp đại hắn ai ngờ dĩ nhiên vẫn là người q u o n cũ vị chu nữ sĩ kia ta còn tưởng rằng sẽ đổi người khác tới tiếp đại đây h à nghị hải đệ k ỳ nói với chu nữ sĩ chủ yếu là suy xét hai lần đều là ta tiếp đại tiên sinh h à nghị cho nên phía trên liền tạm thời đem ta mượn tạm cho tổng đài một năm không có tới bằng thành bên này biến hóa thật là lớn chu nữ sĩ chắc có rất nhiều công tác quan trọng phải làm đi mặc dù chỉ là đi ngang qua bằng thành nhưng nhìn biến hóa cảnh sắc khổng lộ hạ nghị hải đệ kỵ vẫn là không nhị được cảm khái đất nước này thế bay lên ở tương lai không có ai còn rõ ràng hơn hắn tiếp đại tiên sinh hạ nghị chính là ta công tác quan trọng nhất chu nữ sĩ tâng bút một câu chu nữ sĩ không tất thiết như thế chúng ta cũng coi như là bạn cũ hai người này quá nhỏ coi như là ta tặng cho chu nữ sĩ h ả i tử hạ nghị h ả i đệ kỳ nói xong khiến ỷ sĩ hạ dạ c h i a lấy tới một máy bổ kỷ bản hai máy cầm tay tặng cho chu nữ sĩ đây là hắn cố ý chuẩn bị châu á phiên bản trừ cơ khí ra còn mang theo ba tấm hộp băng đây cũng quá quý trọng ta không thể nhận chu nữ sĩ thấy được đóng gói nhất thời liền biết đây là vật gì mặc dù máy chơi game này ở quốc nội chưa ra thị trường nhưng nàng dù sao công tác đặc biệt biết tháng trước lúc sau tết đồ vật này ở hồng kông rất nóng bỏng đâu đâu cũng có quảng cáo bán có thể k h ă n hiếm nghe nói ở quốc nội chỉ là cơ khí liền xào đến nho n h ỏ vạn hơn nữa còn có giá cả không có chợ một cái đồ chơi mà thôi không nghiêm trọng như vậy đi hàn h ị hải đệ kỳ nói có thể thực sự quá quý trọng chu nữ sĩ tiếp tục từ chối mặc dù nàng rất động tâm nhưng cũng vẫn là không muốn muốn. đồ vật này bắt vào tay n ộ i nhỡ bị người ta biết một ít đỏ mắt người không chừng ở sau lưng muốn nói gì làm gì hàn ni hải đệ kỳ cũng đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương cũng không có cương ép để cho đối phương thu xuống cái này đông tây giá trị của bản thân kỳ thực không hề cao chu nữ sĩ nếu lo lắng vậy trước tiên không nóng nảy hắn ít hại đệ kỷ khiến ị sĩ、si、hạ dạ t r i a r ư ớ c thu lại đ ổ chờ lần này hành trình kết thúc hắn trực tiếp cho chu nữ sĩ đơn vị viết phong khen ngợi tin đến lúc đó nhiều hơn nữa tặng m ấ y lại một ít may chơi game mà thôi dưới cái nhìn của hắn liền tiền lẻ cũng không tính nếu là có thể dùng để lung lạc quan hệ vậy đơn giản cũng quá đáng giá đám người bọn họ ở bằng thành cũng không có lợi thêm dưới sự hướng dẫn của chu nữ sĩ bọn hắn vào quảng châu sân bay bạch vân ngồi máy bay đi trước sân bay quốc tế vu gia bá côn minh sau khi xuống xe ngay tại chỗ nhân viên tiếp đãi dưới sự hướng dẫn lúc trước hướng côn minh nghỉ dưỡng sức h ạ n ni hai đệ kỳ làm văn hóa người nổi tiếng hải ngoại nhà tư bản cùng bản địa giới văn hóa tiến hành trao đổi tiếp nhận lãnh đạo tiếp kiến tất nhiên không đ ể cập tới tất nhiên cũng không thiếu được ngay tại chỗ dạo chơi thưởng thức thức ăn ngon chờ chương trình văn p ư ơ n g ở côn minh nghỉ dưỡng sức hai ngày sau theo tây du ký chủ nhiệm làm phim của đoàn kịch lý hồng sương tới trước nên đón chuyến này mục đích thực sự cuối cùng cũng coi như là muốn bắt、đầu. nhưng mà lúc rời đi nội thành trước đó hạ nghị hai đệ kỳ vẫn là h ủy thác nhân viên t i ế p đãi mua sắm một nhóm đồ dùng hàng ngày chuẩn bị xem như lễ ra mắt mang cho đoàn kịch tây du k ỳ đoàn kịch đang ở lấy cảnh địa phương liền là khu ngắm cảnh thạch lâm sau này hạ nghị hai đệ kỳ đoàn người ngồi xe buýt một đường lắc lư hơn hai giờ cuối cùng mới đổi tới đoàn kịch sở tại trong ngày thường đoàn kịch quay t r ụ kỳ thực cũng không có sân bãi cố định gì nhưng mà ở hạ n h ị hai đệ kỳ tới thời điểm thấy được hiện trường quay phim lại cực kỳ trình tề các loại khí giới l i u vải đều bày ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn chuẩn bị một cái hoan n ê n bọn hắn đến tham quan trao đổi bi là vì tiếp đ á i bọn hắn là chuyên môn đã làm chuẩn bị đạo diễn dương khiết mang đoàn kịch sở hữu diễn t r ư ớ c nhân viên n h i ệ tình t nên đón bọn hắn lục tiểu linh đồng mã đức hoa diêm hoài lễ còn có đời thứ hai đường tăng người đóng vai từ thiếu hoa thuận tiện hắn còn phát hiện trận quan sát một t u ầ n kịch quay t r ụ hết thể trước mắt khiến hà nghịt h à i đệ k ỳ có loại cảm giác chứng kiến lịch sử đồng thời thông qua chính hắn quan sát cùng với đi theo nhân viên báo cáo hắn rốt cuộc cũng ý thức được kết trước thấy được bản tám mươi sáu tây du ký liên quan báo cáo quả nhiên là thật tây du ký đoàn kịch thật đúng là nghèo hơn nữa không chỉ là nghèo đi theo u n t ẹ n tợ tại mẹn nhân viên ở tham quan quay chụp thì khiếp sợ phát hiện cái đoàn phim này quay chụp dĩ nhiên chỉ có một máy máy quay phim hơn nữa còn là một máy tương đối lạc hậu sony b v 3 0 0 e m ẫ u mã này máy quay phim ở nhật bản đoàn phim chủ lưu cơ hồ đã không thấy được mà tây du ký coi như kỳ huyết kịch quay chụp trong rất nhiều màn ảnh đặc hiệu đều không có áp dụng thủ đoạn kỹ thuật mà là tận lực dùng đất biện pháp đặc thành rất nhiều cần a g i ho máy đặc kỹ xử lý màn ảnh đặc hiệu bởi vì máy đặc kỹ quá mức quý giá cho nên bị đặt ở tổng đài đoàn kịch cần đem quay chụp tài liệu thực tế quay xong sau khi đưa đến tổng đài đi lợi dụng azo máy đ ặ c kỹ xử lý bên này phong màn vẫn không thể tháo bỏ đến khi xác định xử lý hiệu quả sau đạt tới yêu cầu mới có thể vào đi xuống một bước quay chụp thậm chí ở unted t ờ t à i mẹn đi theo nhân viên công tác xem thử qua một ít xử lý đoạn phim sau xong bày tỏ những hình ảnh này hoàn toàn không h ợ p cách có thể là tốt đối với azo máy đ ặ c kỹ thao tác không làm lại hoặc giả là cơ khí cỡ quá mức cũ kỹ dưới tình huống như thế hạng y hải đệ kỷ cũng bông tha nhanh chóng kết thúc tham quan trao đổi ý nghĩ trực tiếp đối với đi theo đoàn đội bố trí nổi lên công tác của mình cứ như vậy tất cả cảm mọi người đều ở hoạt động giao lưu tiến hành sau ba ngày tây du ký đoàn kịch thừa dịp hạ nghị thái đệ kỳ đoàn đội buổi tối trở về quân minh tạm thời mở cuộc họp thương nghị ngươi nói bọn hắn thật sự là đến tài trợ đạo diễn dương khiết đoán không ra ta cũng không biết bất quá cùng ta trao đổi người kia kỹ thuật chụp hình s á c thực lợi hại giúp ta vô m ấ y cái màn ảnh hiệu quả liền là tốt liền là luôn luôn nói chúng ta máy quay phim quá kém nói chuyện chính là đoàn kịch nhiếp ảnh gia vương sùng thu cũng là chồng của đạo diễn dương khiết ai cũng muốn dùng tốt máy quay phim cái này không phải là không có sao chủ nhiệm làm phim lý hồng sơn nói ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn mỗi ngày đến rất tốt đảm nhiệm kịch vụ lý thành nho lấy ra điếu thốt đốt mỹ mỹ hút vào một cái lý ca khẳng định cảm thấy tốt cùng người ta lăn lộn quen như vậy khói đều đổi thành nắm khối ghi chép tại trường quay mã lệ châu t r e o nói những thứ đó mang đến chính là cho chúng ta dùng người ta cũng không thiếu tiền cần gì phải khách khí như thế nhắc tới ta cùng vị đại lão bảng kia tán gâu không sai dáng dấp kia bộ dạng thật tốt tiểu mã ngươi nếu là có ý tứ ta có thể giúp ngươi đáp cầu g i ắ t m ố i lý thành nho nhưng là không người chịu thua thiệt ngay lập tức sẽ thưởng thức cười lên trở về hai người này ở trong kịch tổ cãi vã cũng không phải là chuyện mới mẻ gì mọi người cười cho qua sau đó chủ nhiệm làm phim lý hồng sơn nói ta xem bọn hắn trong ngày thường cho chúng ta mang đồ vật đều hào phóng như vậy mấy ngày kế tiếp có thể xài rồi ngàn thanh khối cuối cùng tài trợ khẳng định không thiếu được có thể đến lúc đó người ta nếu còn là khiến chúng ta nói con số làm sao bây giờ thật muốn hai triệu đạo diễn dương khiết có chút t r ộ t dạ mà nói nếu không ít phải điểm lý hồng sương kiến nghị ai ngờ hai người vừa thốt lên s o n g bên cạnh lý thành nho liền tức giận mà nói nhìn ngươi nhóm chút tiền đồ này tài thần ra đưa tới c ự a đều không dám mở miệng ngươi biết người ta đó là ông chủ bao lớn sao bao nhiêu thật giống như ngươi biết tựa được mã lệ châu theo thói quen phản bác một câu ta đương nhiên biết lý thành nho nói vậy nói đến cũng cho chúng ta căng căng kiến thức mã lệ châu cảm thấy lý thành nho đang khoác lác lý thành nho không có trực tiếp trả lời ngược lại nhìn về phía đạo diễn dương khiết dương đạo người ta ngày hôm trước có phải là đưa cho ngươi một cái máy chơi game dương khiết gật đầu một cái nói đúng vậy ngươi biết cơ khí kia trị giá bao nhiêu tiền không lý thành nho tiếp tục hỏi không biết nhưng là chơi rất vui chính là có chút phí tin dương khiết trả lời ở băng thành máy chơi game kia nguyên c h ồ n bán đi ít nhất đáng giá số này lý thành nho lấy tay so với một đứa bảy trăm bên cạnh mã lệ châu ngạc nhiên mà nói suy nghĩ gì là bảy ngàn lý thành nho lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh mắc như vậy đạo diễn dương khiết cảm thấy trở về ước chừng phải cầm máy chơi game kia thu cất không thể lại tùy tiện lấp đến dưới gối kia máy chơi game liền là người ta tài thần ra công ty của chính mình sản xuất cũng chính là ở quốc nội đ ắ t ở nước ngoài cũng không coi như quá đ ắ t nhưng mà ngươi biết cơ khí kia ở nước ngoài bán bao nhiêu t à i sao lý thành nho nói tiếp bao nhiêu đám người dối d í t hỏi lúc này mọi người cũng coi như nhìn ra rồi lý thành nho là thật biết không ít chuyện liên quan tới hạ nghị hải đệ kỳ mặc dù phía trên cho bọn họ cung cấp tài liệu của hạ nghị hải đệ kỳ nhưng cũng đều là chút đại khái tin tức ta ở a m e z i c a bên kia có cái bằng hữu nó i chỉ là bộ kia máy chơi game ở a m e z i c a thì bán nhanh năm triệu đài lý thành nho vô cùng thần bí mà nói năm triệu thật là có bao nhiêu tiền mã lệ châu mặt đầy ngạc nhiên một trăm hai mươi chín usd một máy bản thân các ngươi coi như ít nhất chừng mấy ước usd hơn nữa sản phẩm của công ty người ta cũng không chỉ một cái này lý thành nho nói tới chỗ này sách sách miệng cho nên nói có vị này tài thần gia ở đây dương đạo muốn bận tâm không phải là tiền mà là khác cái gì khác đạo diễn dương khiết có chút không rõ dựa vị này tài thần gia thực lực giúp chúng ta thêm chút dụng cụ không phải là chuyện nhẹ nhàng thoải mái làm không tốt hơi cao hứng tặng chúng ta một máy máy đặc kỹ cũng có thể lý thành nho mà nói khiến trận này hội nghị tạm thời ở trong tiêu điểm của ước mơ kết thúc thời gian đã tới ngày thứ hai hàn y hải đệ kỳ dẫn dắt đoàn đội lần nữa đi tới đoàn kịch nhưng mà lần này hắn không có lại để cho người đi vào một kia mà là nói cho đạo diễn dương khiết biết, bọn hắn tham quan trao đổi tới hôm nay liền kết thúc sau đó lại là một trận hội nghị tạm thời nhưng mà lần này c h ứ đi người đoàn kịch còn nhiều hơn đoàn đội của hạ nghị hải đệ kỳ đầu tiên cực kỳ cảm tạ các vị ở trong mấy ngày thời gian này đối với chúng ta chăm sóc hạ nghị hải đệ kỳ mở cửa gặp núi mà nói mấy ngày kế tiếp đối với hắn có thể nói tiếng hoa chuyện này đoàn kịch đã thấy có lạ hay không nhưng mà nghe lời của hạ nghị hải đệ kỳ đoàn kịch tất cả mọi người vẫn là có chút ngượng ngùng muốn nói chăm sóc đó cũng là mỗi ngày bao lớn bao nhỏ mang lễ vật đến hạ nghị hải đệ kỳ đoàn đội đối với đoàn phim chăm sóc dựa vào đoàn đội của hàn ni h ả i đệ kỳ đoàn kịch mấy ngày này sinh hoạt mặt bằng đều tăng lên không ít ở trong thời gian mấy ngày này ta thấy khó khăn thực tế của đoàn kịch cũng biết quay chụp đối mặt vấn đề hàn ni h ả i đệ kỳ nói tới chỗ này mọi người đều biết cuối cùng tài trợ mới tới thấy rằng tình huống của đoàn kịch ta cho là chỉ tài trợ tài chính là không đủ còn cần phải tiến hành dụng cụ cùng phương diện kỹ thuật cầm cự cho nên ta quyết định cung cấp cho đoàn phim trở xuống giúp đỡ tiếp đó hàn ni hà Hải đệ kỳ liền nói ra hắn cả gói giúp kế hoạch đầu tiên là trực tiếp chi phí tài trợ làm đạo diễn dương khiết nghe được con số kia cảm giác chẳng những chụp xong trong kế hoạch 25 tập không có vấn đề liền là vô nữa trên 20 tập cũng đủ chứ tiến ra liền là các loại dụng cụ cầm cự hai đài kiểu mới nhất số sony máy quay phim cùng với những thiết bị khác mà để cho đoàn kịch tất cả mọi người cảm thấy kích động là hạ nghị hái đệ k ỳ bày tỏ sẽ tài trợ một máy máy đ ặ c kỹ vẫn là mẫu mã so tổng đài đều tiên tiến hơn nữa là vì bảo đảm đoàn kịch có thể thuần thục sử dụng máy đ ặ c kỹ còn biết điều động kỹ thuật tương quan nhân viên tiến hành sử dụng hướng dẫn nhất là phía sau dụng cụ tài trợ trên thực tế so cho chi phí còn nhiều hơn bởi trợ cấp vậy bọn hắn chỉ có thể báo lên tổng đài từ lãnh đạo chính mình đánh nhịp đối với chuyện này hạ nghị hai đệ kỳ trái lại không có dị nghị nhưng hắn cũng không dự định tự mình đi hiến kinh nói những chuyện này mà là cầm công tác giao cho thủ hạ phụ trách suy xét đến có thể tiếp xúc được tổng đài hạ nghị hải đệ kỳ thuận tiện khiến nhật bản bên kia chuẩn bị một ít tài liệu khác đồng thời dẫn đi nói một chút đến nỗi là tài liệu gì đó đương nhiên là u n tẹn tở tài mẹn đã chế tác xong những phim hoạt hình kia hoàn toàn có thể cầm những phim hoạt hình này miễn phí trao quyền cho tổng đài phát ra chỉ cần có thể nói thành thậm chí về sau có thể luôn luôn như thế hợp tác tiếp phim hoạt hình kiếm chút tiền đó hắn căn bản không quan tâm muốn liền là phổ biến rộng rãi hẹp h n tở tẹn mẹn những kia it tia tay bày xuống sau khi một quân cờ nhàn hạ nghị hải đệ kỳ cũng không hơn trung hoa làm dừng lại kế hoạch hắn ban đầu tiếp tục trở lại arme ai ngờ lại bởi vì một cái chuyện ngoài ý muốn hắn không thể không tạm thời thay đổi hành trình hướng về nhật bản tokyo khu xì nạ gạo hòa gian ngoài nhà bên trong phòng trà gian ngoài ta đã tì thuần thục pha trà ngọc x ư ơ n g độc hưu thơm mát phủ đ ầ y phòng trà bên cạnh còn ngồi hai người hắn ít hải đệ kỳ chờ đợi nhà giàu số một trà đạo phục vụ mà ta nạ c ạ rủ kỳ ô thì một mặt nhàm chán ba người chúng ta đàn ông không đi hộp đêm tìm phụ nữ chạy đến g i à n ngoài cung trong nhà uống trà thật là quá không có ý nghĩa gia hỏa này bày ra một mặt vô cùng thần bí nụ cười ta nghe nói cả bù k ị c vừa mới mở một nhà rất ý tứ hội sở đòn ruột chính là cao nhất mới la con sen chúng ta sao có muốn hay không đi thử một chút h à nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy lộ ra một vẻ mặt ngoài ý m u ố n t i ệ m mới dù kỳ ổ san không đi tìm vị hoa khôi kia hoa khôi hoa khôi gì tạ nạ c ả dù kỳ ổ nói tới thật giống như nhớ tới cái gì h à nghị c u n nói là xạ cụ dẻ nỉ cô sao đã rất lâu rồi không có liên lạc h à nghị h ả i đệ kỳ nghe lời này một cái liền biết vị kia hoa khôi đối với tạ nạ c ả dù kỳ ổ có mới nối cũ tới nói đã là kiểu quá khứ năm mươi thời điểm còn vị nữ nhân kia hảo ném mười triệu kết quả nhưng mà ba tháng người phụ nữ đều sắp bị tạ nạ cạ dù kỳ ổ u không nghĩ ra thế nào có muốn hay không đi thể nghiệm thằng cái tạ nạ cạ dù kỳ ổ u lại kiến nghị hạ hà nghị hai đệ kỳ chưa kịp trả lời g i ạ n g mải tạ đạ tí lại đẩy cốc t r à đến tạ nạ cạ dù kỳ ổ u trước người tạ nạ cà cun uống t r à ta muốn uống rượu tạ nạ cạ dù kỳ ổ u khó chơi hắn không uống ta uống hạ hà nghị hai đệ ký bưng dạng mải tạ đạ tí lên đẩy tới ly trả nhẹ nhàng k h á nhấp một miếng sau đó than thở một tiếng tráng o n có thể đi vào dạng m nhà trả khẳng định là tráng o n nhưng mà theo hạ hà nghị hai đệ kỳ so với lá trả bản thân trọng yếu hơn chính là người pha trà dù sao tương lai nhà giàu số một pha trà cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được nhìn t a nạ c ả rủ kỳ ồ chính ở chỗ này vốn tới ẻo lui một mặt dáng vẻ không nhịn được dạng l ả i tạ đạ thì bất đắc gì nói t a nạ c ả cung hẳn giống hạ nghỉ san học tập nhiều tĩnh tâm mới có thể lĩnh hội trà đạo chân ý ta không an tính được hai người các ngươi tìm ta tới không phải muốn nói chuyện chính sự sao vẫn là nhanh lên nói xong cùng đi ra ngoài sung sướng đi t a nạ c ả rủ kỳ ổ nói tới nhìn về phía quán trà ngoài cửa sổ mắt thấy trời đã tối rồi nhất thời có chút nóng nảy mà nói không phải là một cái điếm trưởng cùng nữ nhân viên xảy ra một chút quan hệ có cái gì ghê không sao trực tiếp đổi việc thì xong rồi tạ nạ c ả d r kỳ ổ i trong miệng nói tới sự tình chính là hạ nịt hải đệ k ỳ chuyến này trở về nhật bản nguyên nhân trước đây không lâu kỳ ưu su một nhà ùn lọ phân điếm bạo phát một cái không nhỏ hai tiếng hắn điếm trưởng bởi vì cùng nữ nhân viên tiệm nghi tự xảy ra cuộc tình ngoài hôn nhân bị thê tử phát hiện xong đến cửa tiệm chất vấn tiến tới xảy ra tranh chấp chuyện này bị bản địa truyền thông sau khi bản tin thành ra một tin tức không nhỏ không lớn lại không nói điếm trưởng cùng nữ nhân viên tiệm có quan hệ hay không tạm thời còn nghi vấn một chuyện nhỏ cuối cùng sẽ khuyết t á n ra còn trực tiếp cùng ùn lò sinh ra liên lạc hạ Hà n g h hai đệ kỳ liền có lý do hoài nghi chuyện này sau lưng có người thao tác mấu chốt nhất là vị này điếm trưởng không phải là người bên cạnh chính là hạ Hà n g h hai đệ kỳ tự tay bồi dưỡng ị sỉ dù c ạ rộ sỉ dù kỳ đối phương trước sau ở dìn dạ đầu tiệm Joko ha m a cùng kỳ ủ ụ sủ phân điếm làm ra thành tích vốn là tiền đồ sáng l ạ n g có thể bởi vì chuyện này có thể nói ở ùn lò tiền đồ đã không có hạ Hà n g h a i đệ kỳ nghe được sau chuyện này phản ứng đầu tiên liền là sẽ không phải là dạng m i tạ tỳ đã làm cái gì dù sao ở người bình thường xem ra hắn bồi dưỡng người phát triển càng tốt nhất định sẽ đối với d i à n bài tạ đạ tỷ quyền lợi tạo thành uy hiếp có thể tỉ mỉ nghĩ lại lúc này chính là ủ n rò thời kỳ mấu chốt phát triển là vì giải quyết một cái điểm t r ư ở n g liền bốc lên khiến ủ n rò thanh danh nguy cơ bị tổn thương d i à n bài tạ đạ tỷ nếu chỉ có như thế nhỏ cách cục ở một cái thời không khác cũng sẽ không trở thành nhật bản nhà giàu số một ủ n rò cũng sẽ không phát triển quy mô cơ đó cho nên hạ nghị hai đệ kỳ nhanh chóng loại bỏ khả năng này nhưng cũng chính bởi vì có t ầ n này băn k h o n ở chuyện này mới sẽ không giống như tạ nạ cạ dù kỳ ổ nói đơn giản như vậy hắn cũng nhất định phải chính mình trở về nhật bản một chuyến bằng không một khi hắn cùng với giữa dạng n ả i tạ đạ ti sinh ra kẽ hở ủ n lọ phát triển đất sẽ thu được ảnh hưởng nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỳ ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn về phía dạng n ả i tạ đạ ti dù kỳ ổ san nói không sai một chuyện nhỏ mà thôi dạng n ả i tạ đạ ti nghe vậy ánh mắt thẳng thắn tiến lên đón hạ nghị hải đệ kỳ Sắp thực như thế hai người nói xong trong ánh mắt đều có một tiếng ngầm hiểu ý cảm giác lúc này nếu là phu nhân tạ nạ cả ở chỗ này liền sẽ rõ ràng hai vị hậu bối này ở trong chuyện này đã đặt thành ăn ý nào đó cũng là tạ nạ cả dù kỳ ổ cái gì cũng không nhìn ra được còn ở nơi đó la hét muốn cái gì mới hạ nị hải đệ kỳ thở dài than thở tàn nạ cạ rủ kỳ ô mặc dù có chút đơn tế bảo nhưng đơn tế bảo cũng có đơn tế bảo vui vẻ ít nhất một câu ta toàn nghe hạ nị k h u n liền đem làm phiền chuyện tất cả đều đẩy tới trên người hắn nghĩ tới đây hạ nị hải đệ kỳ giọng điệu bình tĩnh nói ỵ x ĩ rủ cạ r ỗ x ĩ rủ kỳ công khai xin lỗi chủ động từ đi điếm trưởng chức vụ cũng rời đi ụt rõ. hiện tại không cần biết chân tướng là cái gì ỵ x ĩ rủ cạ r ỗ sĩ dù, dù kỳ đến cùng có hay không cùng nữ nhân viên tiệm xảy ra cuộc tỉnh ngoài hôn nhân hay là cái này sau lưng có hay không đồng hành đang thúc đẩy đều đã mất có ý nghĩa bọn hắn l i ê n là giải quyết hỏi ngươi để ủ n l ọ phát triển tuyệt không thể chịu ảnh hưởng có thể g i n n g o i tạ đ ạ thì gật đầu một cái bởi vì ý xi、si、dù c ả rổ xi、si、dù kỳ cùng quan hệ của hạ nghị hải đệ kỳ coi như g i n n g o i tạ đ ạ thì cảm thấy sự tình h ẳ n xử lý như vậy nhưng cũng nhất định phải từ hạ nghị hải đệ kỳ đề xuất ra dù sao chuyện này bản thân cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trên người hắn cho nên hắn tuyệt đối không thể đang để cho hạ nghị hải đệ kỳ sinh ra hiểu lầm đối với hạ n h ị hải đệ kỳ vị đối tác này d ạ n n g i tạ đa t h vẫn là rất hài lòng cứ ít n ú n g tay ùn lò quản lý tín nhiệm hắn cung cấp cho hắn cầm cự quan trọng nhất là hạn thị hại đệ kỳ những sự nghiệp khác cũng có thể rất tốt giúp v ù n lò phát triển từ chuyện này đến xem chúng ta phát triển hẳn đã dẫn tới một ít người kiến kỵ gia đại san phải chú ý ta sẽ gia đại t ạ đ ạ t h ì nói xong nhưng trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng là một tên triều tiên hậu duệ rất nhiều nhật bản truyền t h ố n g thế lực đều thấy không còn hắn cho dù gia tộc của hắn đã ở nhật bản sinh hoạt ba đời người chỉ để sắp nhập vào xã hội nhật bản tự nhận là, là người nhật bản thậm chí ngay cả triều tiên lời nói cũng sẽ không nói có thể giống hạ nghị hải đệ kỳ và tạ nạ cạ rủ kỳ ổ như thế s ắ n lòng ngang hàng đối lãi người vẫn là quá ít lúc này đã n h ả m chán không đến được đi tạ nạ cạ rủ kỳ ổ hỏi các ngươi thương lượng xong không có dù kỳ ổ san đừng có gấp ta làm sao có thể không nóng này cứ vậy đi các ngươi m a u nói ta đi gọi điện thoại trước đặt trước bao xương trở lại chúng ta sẽ xuất phát lệ mà lệ mề thật không thông khoái thấy tạ nạ cạ rủ kỳ ổ rời đi hạ nghị hải đệ kỳ từ từ mà nói ta đây mấy năm đi amejica phát hiện bên kia đầu đường trào lưu văn hóa phát triển không tệ ra n g à i cung đối với những thứ này có chú ý hay không hạ Hà nghị h ả i đệ k ỳ đột nhiên nhấc cái đề tài này lên khiến dàn n g i tạ đạ tỷ có chút bất ngờ nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút vẫn trả lời có hiểu biết vạn cái thương hiệu này liền là căn cứ vào loại văn hóa như vậy mà phát triển lên nói xong như có điều suy nghĩ nhìn hạ Hà nghị h ả i đệ k ỳ hỏi hạ nghị san muốn cho ủng đỏ hướng phương diện này phát triển sao cũng không có cái này cùng ủng đỏ định vị không phù hợp một cái đại chúng lưu hành một cái tiểu chúng trào lưu theo hạ Hà n ị hai đệ ký cấm ép nắn bóp tới một chỗ cũng sẽ không sinh ra kết quả gì tốt hạ n ị san có ý kiến gì dàn n g i tạ đạ tỷ dứt khoát cũng không đoán trực tiếp hỏi có chút ý nghĩ nhưng còn phải làm một ít điều tra chờ có kết quả sẽ cùng dạn lại san nói chuyện hà nghị hải đệ kỳ nói vậy chúng ta hạ nghị san tin tức dạn lại tạ đạ t ì nói hai người nói tới chỗ này tạ nạ c ả rủ kỳ ổ vừa đúng trở lại lên đường đi ta đã đặt xong bao xương bảo đảm các ngươi hài lòng mắt xem hai người còn không động tạ nạ c ả rủ kỳ ô dứt khoát một tay kéo một cái kéo lấy hai người liền muốn đi ra ngoài hà nghị hải đệ kỳ cùng dạn lại tạ đạ tì hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời cười khổ cuối cùng bông tha dãy r u a đồng thời bị tạ nạ cạ rủ kỳ ô mang đi hôm sau hà nị hải đệ kỳ ở chịa dô đ a phòng tỉnh lại tối hôm qua văn hóa đặc sắc tân la thể nghiệm chỉ có thể dùng tệ hại để hình dung mọi người nhân khi cao hứng mà đi mất hứng mà về thật sớm lúc kết thúc ta nạ c ả rủ kỳ ổ n là hô to mắc lửa rời đi hải đệ kỳ cung tỉnh điểm tâm ta đã chuẩn bị xong nhu m ỉ thanh âm vang lên chính là kết thúc đầu năm xạ h ỏ a gủ chịa dạ sủ cổ của công tác d ừ a mặt xong hà nị hải đệ kỳ vừa mới ngồi lên bàn ăn liên nghe được xạ họa gủ chịa dạ sủ cổ hỏi hắn hải đệ kỳ c u n hôm nay có công tác không dạ sù cổ có chuyện gì sao hôm nay ta muốn tham gia tokyo g o l d thi đấu nghiệp dư hải đệ kỳ cung có thể đi cho ta cố lên sao Sa họa c ủ chia r ạ sủ cô mặt đầy kỳ vọng hỏi hôm nay hẹn hai người gặp mặt nói được nửa câu thấy sa họa c ủ chia r ạ sủ cô biểu tình trên mặt từ kỳ vọng biến thành thất vọng hắn cười cười nói tiếp hẹn ở sân gôn tựa hồ cũng là cái lựa chọn không sai ta biết liền hải đệ kỳ cung tốt nhất cô bé cao hứng chủ động dâng nụ hôn tốt lại ảnh hưởng ta ăn cơm sắp chế rồi thật này ta phải nhanh lên một chút đi chuẩn bị nhìn vui vẻ như con thỏ chạy đi cô bé hãn h ĩ hải đệ kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong đầu nghĩ cô nương này thật đúng là hồn nhiên chân chất ăn điểm tâm xong hạ n g h hai đệ kỳ thông báo h ẹ mụ dạ dày cổ làm cho nàng hủy bỏ vốn là hẹn chỗ tốt dẫn người trực tiếp đi tokyo sân gôn sau đó liền đi cùng x ã h ọ a g ũ chia dạ sủ cổ đồng thời hướng về tokyo sân gôn tokyo sân gôn địa chỉ ở vào huyện xạ tạ mã bách vốn là là nổi tiếng thế giới chăm tốt sân gôn một t r o n g cũng là nhật bản rừng rậm cao cấp nhất sân banh sân banh khoảng cách thành phố tokyo khu hơn hai mươi cây số hạ n g h a i đệ kỳ đối với gôn hưng thu không lớn bởi vậy đến số lần tương đối、ý. trước đây lúc tới người ở đây cũng không tính nhiều nhưng hôm nay bởi vì cử hành quan hệ của trận bóng nghiệp dư hàn n t h ả i đệ kỳ tới thời điểm nơi này lộ vẻ rất là náo nhiệt có năng lực huấn luyện còn có thể tới tham gia trận bóng nghiệp dư cơ bản đều không phải là người bình thường dù sao ở trong lòng nhật bản người gôn nhưng là vô cùng cao đoàn vận động tiến vào sân banh sau khi xa họa cụ chịa dạ sủ cỗ đi trước người đứng ra tổ chức ghi danh mà em mù dạ dư cổ còn không có dẫn người tới hàn n t h ả i đệ kỳ chỉ có thể ở khu nghỉ n ơ i tạm thời chờ đợi đang lúc ấy thì một thanh âm nam giới chuyển tới chủ tịch hàn ni đã lâu không gặp hàn ni hai đệ kỳ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là một vị người quen hai lần ở las vegas hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế thấy qua sony cao quản c ụ tạ dậy tì ken c ụ tạ dậy tì ken san không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi hà nị h ả i đ ệ k ỳ đứng dậy c h à o hỏi đối với vị lịch sử này trên máy chủ tts cha sony của tương lai ceo hà nị h ả i đ ệ k ỳ vẫn là cảm thấy rất hứng thú tất nhiên ở thời điểm này ts tên này đã t r ư ớ c bị ở enter ten men cầm xuống chủ tịch hà nị cũng là tới tham gia trận bóng nghiệp dư sao c ụ tạ dậy ken hỏi kỳ thực ta là bồi người khác tới hà nị hà đê ki trả lời thì ra là như vậy vô tưởng t rằng có thể cùng chủ tịch hạ ể c nghị c ủ t c hai đệ kỳ đang nói chuyện với cụ tạ d tỷ ken thời điểm đột nhiên thấy lối vào vị trí ẹ mụ dạ dưới cổ mang hai người đàn ông đi vào một đường hướng hắn đi tới bên này cụ tạ dĩ ken vốn là muốn cùng hạ nghị hai đệ kỳ nói chuyện gì nhưng ở thấy có người tới tìm hạ nghị hai đệ kỳ xong lời ra đến khỏe miệng lại bông tha ngược lại nói với hạ nghị hai đệ kỳ xem ra chủ tịch hạ nghị có khách đến ta liền không quay dày nữa có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp tái hội cụ tạ dày t ỷ ken san cáo biệt sau khi cụ tạ dày t ỷ ken hạ nghị hai đệ kỳ còn chưa cùng e mụ dạ dày cổ cùng với hắn người mang tới nói chuyện sa h ọ a cụ chia dạ sủ c ổ vừa đúng cũng hoàn thành ghi danh ở phía xa hướng về phía hắn g á p hai đệ kỳ kun thi đấu lập tức bắt đầu chúng ta nhanh lên đi hạ n h ị hai đệ kỳ nghe vậy đối với người bên cạnh nói đi trước xem banh thi đấu là bị hẹn mù dạ dưới cổ mang đến hai người vội vàng đáp ứng mà hai người này một người trong đó là mới vừa ở ùn l ỏ tuân ra thai tiếng ỵ sĩ dù cạ dỗ sĩ dù kỳ một cái khác chính là bị hạ nghị h á i đệ kỳ giới thiệu và ùn l ỏ bộ thiết kế lại trải qua cực kỳ không thoải mái nhà thiết kế s n a n o bật sa đà ỵ sĩ dù cạ dỗ sĩ dù kỳ hôm nay bị hạ nghị h á i đệ kỳ gọi tới chan chứa lo lắng hồi hộp theo một ý nghĩa nào đó làm hạ nghị h á i đệ kỳ môn đồ trước đó bởi vì hắn mà ra thai tiếng coi như là cho hạ n h ị hải đệ kỳ mất thể diện về phần snà nổ bật a đà giống nhau tâm trạ gia nhập unpro bộ thiết kế snano basada t h â m tư kỳ thực rất đơn thuần hạ Hà nghị hải đệ kỳ giúp hắn giải quyết trên sinh hoạt phiền thoái vậy hắn liền muốn dùng tài hoa của mình đi báo đáp hạ Hà nghị hải đệ kỳ unpro là hạ Hà nghị hải đệ kỳ sáng lập thương hiệu vậy thì hắn muốn v ì unpro thiết kế tốt nhất đồng phục có thể lý tưởng là tốt đẹp hiện thực lại là tàn khốc rõ ràng thiết kế trước hắn đã ở trong cửa hàng nhận lấy khách hàng hoan g n ề n có thể bộ trưởng lại để cho hắn đang đổi khoảng tròn đi tham khảo âu mỹ đồng phục thương hiệu thiết kế bởi vì chuyện này hắn ngày hôm qua lại không biết lần thứ mấy phản bác vị bộ trưởng kia bởi vậy hắn cảm thấy hắn ở ùn plò không những không có đến giúp hạ n h ị h á i đệ kỳ ngược lại không ngừng gây phiền v h á i cho hạ n h ị h á i đệ kỳ mới là hôm nay bị gọi tới nguyên nhân hai người mỗi người mang theo tâm trạng tệ hại khác nhau theo ở sau lưng hạ n h ị h á i đệ kỳ xạ h ỏ a c ù chĩa dạ s ủ c ổ thấy đến bên người hạ n h ị h á i đệ kỳ có nhiều người còn có nàng ẹ mù dạ dư cổ quen thuộc lập tức chào hỏi nói thật là thật lâu không có gặp được ẹ mù dạ san ẹ mù dạ d i cổ mặt m ỉ m cười cho nên biết được tiểu thư xạ h ỏ a gù chĩa đến tham gia thi đấu cô ý dẫn người đến cho tiểu thư xạ họa gù chĩa cố lên ẹ mù dạ san liền biết s ạ họa gù chia dạ s ù cổ lại nói với hạ nghị h á i đệ kỳ hai đệ kỳ c ô n vội vàng chuyện chính quan trọng không cần phải để ý đến ta ta đi trước kiểm tra trang bị bên cạnh em ũ dạ dưới cổ nhìn s ạ họa gù chia dạ s ù cổ phản ứng nhịn không được ở trong lòng thán thở như thế hiểu chuyện chẳng trách những đàn bà kia bên trong ông chủ của nàng thích nhất vị này kỳ thực cũng không có chờ bao lâu trận bóng liền bắt đầu có thể một mạch đến trên s ạ họa gù chia dạ s ù cổ trận hạ n h ị hai đệ kỳ cũng không có cùng ý xỉ dù cạ rỗ xỉ dù kỳ nói chuyện với snà nổ bật xà đạ so với giỏi về nghe lời đoán y ý sỉ dù cả rổ sỉ dù kỳ tâm tư s n a n o bất xạ đã đơn thuần cái thứ nhất nhịn không được trước mở miệng với hạ nịt hai đệ kỳ chủ tịch hạ nịt n g à y hôm qua phản bác bộ trưởng là ta không đúng ta cũng biết ta ở ủ n l ọ bộ thiết kế vì ngươi chọc rất nhiều phiền toái cực kỳ xin lỗi hạ nịt hai đệ kỳ nghe nói như vậy không trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn snado bất xạ đã thấy vậy lại tiếp tục nói chủ tịch hạ nịt a cố gắng đã thử có thể thực sự không có cách nào thuyết phục ta giống những nhà thiết kế khác như thế đi tiến hành cái gọi là tham khảo ta cảm thấy ủ n lộ muốn phát triển chỉ dựa vào tham khảo là không đủ bên cạnh i sĩ dù cạ rổ xì dù kỳ thấy s n a n o bật sa d a mở miệng trước cũng chuẩn bị thừa dịp đồng thời xin lỗi hanni h ư ơ sensei món chuyện đó hoàn toàn là hiểu lầm ta ai ngờ lời của i sĩ dù cạ rổ xì dù kỳ còn chưa nói hết hanni hai đệ kỳ liền trợn mắt nhìn tới tức giận mà nói ngươi câm miệng cho ta i sĩ dù cạ rổ xì dù kỳ lúc này không dám nói nữa trong lòng tràn đầy hoa nước trong đầu nghĩ dựa vào cái gì vậy tiểu tử có thể nói nhiều như vậy hắn muốn giải thích đôi câu cũng không được nhưng mà bị ị xỉ rủ c ả r ổ xỉ rủ kỳ như vậy hơi trên bảo hạ nghị hải đệ kỳ cũng không tiếp tục giữ yên lặng hắn nhìn về phía snano b ấ r sa d a chất vấn ngươi cảm thấy ngươi là cho ta rước lấy phiền phức sao là snano b ấ r sa d a trả lời hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy lộ ra một nụ cười khinh thường liền ngươi chút chuyện nhỏ kia cũng xứng cho ta gây phiền thoái ngươi chỉ là gây phiền thoái cho mình mà thôi xem ra ngươi cũng không thích hợp lưu tại ủng đó nói xong snano b ấ r sa d a hạ nghị hải đệ kỳ tiếp tục xem hướng ỷ xỉ rủ cạ rỗ xỉ rủ kỳ còn ngơi nữa lãng phí ta bao nhiêu thời gian sau h a n g h u sensei thật xin lỗi y s i rủ cạ rỗ s i rủ kỳ lúc này liền là một cái sâu túi người sau đó lại nhịn không được giải thích có thể món chuyện đó thật chỉ là hiểu lầm có phải là hiểu lầm hiện tại đã không trọng yếu ung t h sẽ an bài truyền thông buổi họp báo ngươi không cần giải thích chỉ cần xin lỗi sau đó từ đi điếm trưởng chức vụ rời đi ung thọ hà n g h u sensei nghe lời của h a n g h hai đệ kỳ y s i rủ cạ rỗ s i rủ kỳ mặt s á m như cho tàn chỉ cảm thấy hắn tiền đổ triệt để xong rồi tức chớ ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng này hà n g hai đệ kỳ nói tới chỗ này vừa đúng thấy xạ h o ạ gụ trịa dạ sủ cổ đánh ra một cán t ố t cầu lập tức nâng tay lên tiếng hô cố lên sau đó trở về đầu nhìn về phía một mặt hai người m ở mịt ta hôm nay cầm hai người các ngươi kêu đến liền là nghĩ cho các ngươi thêm cơ hội vốn đã ỷ xì rủ c ả rổ xì rủ kỳ tuyệt vọng ở sau khi nghe được lời của hạ nghị hái đệ kỳ đột nhiên cảm thấy hy vọng lại trở lại vội vàng lớn tiếng bảo đảm hạ nghị xẻn sẽ xin cứ việc phân p h ó không quản chuyện gì ta đều sẽ cố gắng hoàn thành snano bất xạ đạ cũng theo đó nói ta sẽ không để cho chủ tịch hạ n h ị thất vọng trở về thu dọn đồ đạc hai ngày nữa cùng đi với ta ame đến nỗi làm gì đến a m e zika lại nói hắn nhớ tới snano bất xạ đạ vị cháu gái kia s n a san cháu gái của ngươi có thể tìm người tạm thời chăm sóc tốt nhất thực sự không được thì đồng thời mang đi a m e zika hàn ni hai đệ kỳ nói tới chỗ này đối với hai người này khoát tay một cái trở về chuẩn bị đi đừng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta là hai người cứ việc t r a n chướng nghi ngờ nhưng vẫn là theo đó hẹ mù dạ dưới cổ rời đi hàn ni hai đệ kỳ nếu trở về nhật bản vậy dĩ nhiên không thể nào chỉ xử lý một chuyện hay là không làm việc đàng hoàng xem phụ nữ đánh ô n đi cùng xạ h ỏ a cụ trịa dạ sủ c ổ tham gia song nghiệp dư gôn thi đấu ngày thứ hai hắn liền đi trước ẹn tợt tèn mẹn liên ở hắn rời đi nhật bản những ngày gần đây ẹn tợt tèn mẹn đã hoàn thành sở hữu rời công tác cứ việc cao ốc văn phòng mới còn có rất nhiều địa phương đang ở hoàn thiện xây dựng nhưng đã không ảnh hưởng mọi người làm việc đến nỗi vốn là trước đây cao ốc văn phòng tùn văn hóa vẫn chiếm cứ tầng trọng nhất những tầng lầu khác thì toàn bộ giao cho tổ kệ m ậ n nhà xuất bản sử dụng một đám biên tập cùng mãn gạ phòng làm việc cuối cùng không cần dồn ở trong không gian nhỏ hẹp công tác nhưng mà hạ ni hai đệ kỳ lần này tới ngược lại không phải là vì quan tâm cao ốc văn phòng mới mà là vì đang tiến hành hội triển lãm giải trí điện tử tokyo chuẩn xác mà nói là vì ở đều hội triển lãm giải trí điện tử tokyo trên biểu diễn eg tờ văn thùng máy ak cao ú c văn phòng mới kỳ tạ hạ dạ eg ì phòng làm việc mới tinh tròng hạ nghị hải đệ kỳ nói với kỳ tạ hạ dạ eg ì ta đoán chúng ta lần này đẩy ra eg tờ thùng máy ak kinh ngạc nhất hẳn là nỉ tendo đi dạng bộ triện hì dô xì khẳng định cảm thấy chúng ta sẽ thừa dịp đẩy ra máy chủ gia đình ngạc nhiên có lẽ có nhưng khẳng định là thở phào nhẹ nhõm dù sao nỉ tendo đã đem tinh lực chủ yếu đặt ở f e n cờ lấp máy chủ trên dần dần ngung tha thị trường ạt cả、đêm. eg nếu bị biểu diễn ra những xưởng lớn kia khẳng định biết rõ là chuyện gì xảy ra hàn ni hô san bọn hắn hiểu cũng tới không đội dựa theo bộ tiêu thụ tính toán coi như bọn hắn bây giờ khởi đầu nghiên cứu chờ sản phẩm bắt chước đưa ra thị trường eg thùng máy hạt cả thị trường tỷ suất chiếm hữu ít nhất có thể đạt tới bốn mươi loại trừ những xưởng lớn kia trực danh o phòng thùng máy g vmk chỉ Cạ, tính tính cho phe thứ ba lời nói tỷ suất chiếm hữu có khả năng đạt tới bảy mươi trở lên kỳ tạ ra eddy nói tới chỗ này vung tay một cái bày tỏ đến lúc đó không hợp tác với chúng ta bọn hắn cũng đừng nghĩ đặt chân phe thứ ba phòng thùng máy vmk t i ê nếu cảnh cũng địch, chỉ c nhưng không khinh hơn nữa thể h là là tốt đẹp, i m mạnh. Điểm cứ thị trường Nhật ta không Hany Hải nhấn nhiên h đương Bản này là Kỳ đủ. Đệ i ể ta đã cùng eg tờ a công hàng sau. di thùng máy hạt cả không thành vấn đề ta cũng yên lòng chiều còn phải đi ung e tờ tai mẹn liền cáo từ trước h a n hải đệ kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi hạ nghị san gấp gáp như vậy e hẹn tờ tèn mẹn bây giờ cũng có nhân viên phòng ăn hạ nghị san không thử thoáng cái lại đi nhìn một chút cùng ùn tẹn tờ tài mẹn cái nào càng tốt vẫn là không lần này trở về nhật bản thời gian eo hẹp ngày mai sẽ phải lại đi amejita trước đó xuất bản tiểu thuyết muốn cải biên thành phim truyền hình ùn nghệ thuật cho ta biết chọn mấy vị thích hợp diễn viên để ta đi chọn thoáng cái t h ô i đi vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau thử nữa cáo tử rời đi e hẹn tờ tèn mẹn hạ nghị hải đệ k ỳ đi trước ùn tẹn tờ tài mẹn sau khi tiến vào cao ốc văn phòng hắn chạy thẳng nghệ thuật phụ trách tuyển vai thuộc hạ mang hắn sau đó đem một chồng tư liệu đưa cho hắn tư liệu số lượng không nhiều từ thứ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra là dựa theo yêu cầu của hắn đi chọn đều là dung mạo khả ái tuổi tắc không vượt qua mười tuổi bé gái hơn nữa đều là có qua nhất định kinh nghiệm theo nghề t ừ n g tâm một lần xem hạ n h ị hải đệ kỳ cảm giác tựa hồ mỗi một cái bé gái cũng không tệ dù sao có thể được để đến cuối cùng cho hắn xem cơ bản đều là trong bạn cùng lứa tuổi tương đối ưu tú nhưng mà làm hạ n h ị hải đệ kỳ đem tư liệu lận tới phía sau cùng thấy được một vị hành nghề trải qua là cho trung ương phụ cụ ổ cả ngân hàng sở sự vụ dưới cờ mười mấy tổ nghệ sĩ công tác cần bận tâm cùng bên quan hệ đối tiếp cần xử lý hơn nữa đã quay chụp xong một số vợ phờ lờ mùa đầu tiên tháng sau liền muốn phát hình f bốn cùng sách rủ kỳ năm cái nghệ sĩ trước sau suốt đạo trở thành tầng quản lý xong nhìn như không có trước đây làm người đại diện thì bận rộn vừa v ẫ n chịu áp lực cường độ công tác ngược lại trở nên mạnh hơn tất nhiên người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy khổ cực nhưng đối với một cái cùng sự nghiệp cầm hì rổ hạ si hạ xạ cổ coi là mục tiêu tới nói có lẽ cũng vui ở trong đó buổi sáng sớm nay nàng đang cùng thuộc hạ thương nghị và số vợ fl ờ ở công tác tuyên truyền phương diện này cần cùng phim ảnh cùng với đài p h ủ d ì bên kia phối hợp vốn là hết thệ cũng rất thuận lợi ai có thể khiến hạ nị hái đệ kỷ thành lập bôn truyền hình vệ tinh đưa đến mỹ nạ tổ kỷ trị chủ động nhờ cậy hết lần này tới lần khác m ì nạ tổ kỳ triệu chính là đài phụ dì đối tiếp bật số vợ phờ lờ ở người phụ trách hiện tại tạm thời đổi người phụ trách mới không có m ì nạ tổ kỳ triệu phối hợp như vậy ăn ý rất nhiều chuyện đều trở nên có chút khó khăn ai g ì m à mơ kỳ đã đang suy nghĩ muốn đợi cho đài phụ dì đóng kín một cái hỏi tham tin có thể hay không đổi một người phụ trách có năng lực hơn đến đối tiếp năm nay cả thầy hùn thẹn thở t à i mẹn số lượng mấy cái hạng mục trọng điểm bật số vợ phờ lờ ở chính là một cái trong số đó ai dì ma mơ kỳ cũng không muốn bốc lên nguy cơ phạm sai lầm đi giúp đài phụ dì đi bồi dưỡng người mới Mà ngay tại lúc thời điểm bận rộn này nàng lại thu được thuộc hạ thông báo chủ tịch h à n n h ị tới rồi khi ế n ta mời hạ i g h mà chủ tịch đi qua một lần h à n n h ị sèn s â y tới rồi lúc nào tới hạ i mà c h Kỳ o à nghị toàn n k h ô biết à n n h i đệ kỳ tới rồi tới rồi không bao lâu là vì thọ rất xuống tuyển v à i đến thuộc hạ trả lời Tốt, ta đây liền đi. Hái gì mà kỳ cảm thấy, Nịp Hái đệ kỳ đột trọng. qua, quan đây đi. Đệ đi định chuyện liền là Hái Hái nhiên gọi Hàn Nịp nàng khẳng Mạch gì mà cảm có Kỳ một đường đi tới đệ Kỳ phòng làm việc chỗ ở. hải dị m à mạ kỳ sau khi vào cửa liền thấy hạ nghị hải đệ kỳ đang cầm lấy một sấp văn kiện vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn đến nàng đi vào hạ nghị hải đệ kỳ không nói hai lời rút ra một tờ trong đó tư liệu đưa cho hải dị m à mạ kỳ nhìn một chút tư liệu của cái hải từ này hải dị m à mạ kỳ nhận lấy tài liệu có chút hiếu kỳ l i ế p nhìn là một tài liệu của cô bé cô bé tên là hạ mạ s ạ kỳ hệ du mì phụ cụ hồ ca người năm nay bảy tuổi đầu năm vừa vặn vào nghề chỉ có hai lần người mẫu nhi đồng lý lịch công tác từ trên tấm hình xem cô bé có một cặp mắt thật to ngũ quan tinh trí khải căn cơ không tệ nhưng mà cái tuổi này như thế bề ngoài đứa trẻ không hề hiếm thấy hơn nữa hiện tại dễ coi cũng không đại biểu tương lai có tiềm lực dù sao ngôi sao nhỏ tuổi là khó phán đoán nhất bởi vì trở thành dài có thể mang đến thay đổi quá nhiều hany hui sơn say nàng có vấn đề gì không hải dì m à macky có chút kỳ lạ hỏi nàng cầm tư liệu từ trên xuống dưới xem nhiều lần không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì chẳng qua là cảm thấy đứa bé này rất có tiềm lực、hani、hải a đệ kỳ nói sau đó hắn liền thấy hải dì ma macky lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hạ nghị hồi s e n s â y ngươi nếu là cảm thấy nàng thích hợp diễn xuất thọ rất xuống liền trực tiếp quyết định thì tốt rồi nếu là cảm thấy nàng có tiềm lực nghị kỳ đến cũng có thể nói với mạn xì san ta gần nhất thật b ể bộn nhiều việc cứ việc hại gì mà mắc kỳ không có nói rõ nhưng trong lời lẽ ý tứ vẫn là rất rõ ràng đó chính là ông chủ ngươi liền vì chút chuyện này cố ý gọi ta tới một lần hạ Hà nghị h ả i đệ k ỳ ngay vậy đưa tay từ trong tay h ả i gì mà mắc kỳ nhận lấy tài liệu trong đầu nghị ký bà nếu bị hắn gặp phải vậy thì không có lý do bưng tha lưu tại un nghệ thuật hoàn toàn có thể làm nạ cả mọi hạ kỳ nạ người nối nghiệp b ồ dưỡng dù sao cũng là bằng thành tam đại ca cơ trong giang bạ tử nhất định phải trước đặt trước xuống ai gì mà m ắ kỳ không biết hạ mạ xạ kỳ hệ dù mỹ sự phát triển của tương lai có lúc này phản ứng tự nhiên không kỳ quái hắn cũng không cách nào giải thích chỉ có thể nói chẳng qua là cảm thấy đứa bé này rất có thiên phú nói xong hắn đưa tay trên tư liệu đưa cho nhân viên một bên sắp xếp cô gái này tới thử kính nếu như không có vấn đề chính là nàng dạ chủ tịch hàn Hany... nị thuộc hạ trả lời còn nữa thông báo bộ trưởng maxi khiến hắn nghĩ biện pháp cầm cô gái này ký đến hàn n hải đệ ký lại phân phó thuộc hạ liếp nhìn tư liệu phía trên biểu hiện bé gái đã ký người m â u sở sự vụ liên cẩn thận mà nói nàng đã có sở sự vụ loại chuyện như vậy còn cần ta dạy nói rời tịch không đồng ý liền đem nhà sở sự vụ này mua cho ta đi xuống dạ chủ tịch hàn ni thuộc hạ có chút trả lời sợ hãi ai gì mà mà ký bên cạnh ngay vậy c ư ờ i khổ một tiếng chẳng qua là cảm thấy nàng vị lão bản này đang phục vụ ngược lại cũng không cầm những lời này cùng trong tài liệu hạ mạ xạ kỳ hệ rủ mỹ liên hệ với nhau nhưng mà sự tình nói xong nàng cũng không hề rời đi mà là hỏi hạ nị hải đệ kỳ hàn ni xèn sẽ khi nào đi amê hà nị hải đê kỳ trả lời vậy thì không có cách nào tham gia ẹ mù dạ san hôn lễ ai g ì m à mắc kỳ nói tới dĩ nhiên là ẹ mù dạ giữa cổ hôn lễ hai người bọn họ có ở đây không nhận biết trước khi h à nị hải đê kỳ cũng đã là bằng hữu tất nhiên muốn tham gia buổi chiều máy bay tham gia xong hôn lễ lại đi vừa v ặ t hà nị hải đê kỳ trả lời kỳ thực lấy thân phận của hắn thật tham gia hôn lễ cũng chính là về nghi thức nói mấy câu lời chúc phúc không thể nào thật cùng thân bằng hào hữu vậy bồi hoàn chỉnh cái hôn lễ chương trình hóa ra là như thế vậy thì ngày mai gặp hà nị h ồ sân xây ta đi làm việc trước á i gì m à ma kỳ hướng hạ nghị hải đệ kỳ cáo tử nàng là thật còn có một cặp công tác cần xử lý ngày mai gặp hạ nghị hải đệ kỳ cáo tử mà á i gì m à ma kỳ sau khi rời đi hạ nghị hải đệ kỳ cũng không có lợi thêm đi tầng chốt cùng hỉ rộ hạ x ì ạ xạ cổ gặp mặt một lần giữa hai bên trò chuyện một ít chuyện công tác hai người trò chuyện thời gian không lâu nhưng nói công tác lại vô cùng trọng yếu đều là cùng ứng t hẹn tở tài mẹn tương lai phát triển có liên quan mà sau đó nhật bản công tác lại không có cần gì hắn bận tâm hạ n h ị hải đệ kỳ cũng có thể yên tâm hướng về amê kỳ hạ nghị h ả i đệ kỳ một mình một người tham gia ẹ mù dạ dưới cổ hôn lễ trúc kiến cũng cho phụ tá của hắn đưa tới phong phú tiền mừng ẹ mù dạ dưới cổ kết hôn cả thẻ h ư n g hệ nhân vật có mặt mũi cơ bản đều đưa tới quà mừng hạ nghị h ả i đệ kỳ thậm chí thấy được không ít bên quan hệ xí nghiệp cùng với tránh giới nhân vật chúc mừng không khó đoán ra những thứ này đều là nhằm về hắn dù sao ẹ mù dạ dưới cổ đã tuyên bố nàng sau khi kết hôn cũng sẽ không quay lại gia đình mặc dù có chút vi phạm truyền thống nhưng ở bây giờ nhật bản nữ quyền ngày càng dâng cao xã hội văn hóa xuống trái lại cũng không tính được ly kỳ Biết được n à dù sao ở hạ nghị ạ n hái đệ kỷ như thế đại nhân vật bên cạnh cơ hội làm việc cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt được nếu không phải là bởi vì quan hệ của em mù dạ dày cổ hôm nay hôn lễ dựa bọn hắn kia tiểu ra nhỏ nghiệp lại dựa vào cái gì có thể để cho nhiều như vậy chính thương giới danh lưu đến chúc mừng chúc k ế n vừa qua khỏi một nửa hạ nịp hai đệ kỳ nhìn đồng hồ liền lặng lẽ cáo từ rời đi về nhà thu thập đồ đạc xong hắn lên đường hướng về sân bay chuẩn bị một lần nữa hướng về a m e r i c a nhưng mà lần này đi theo trừ vệ sĩ ra cũng chỉ có ỷ sĩ rủ c ả n rỗ sĩ rủ kỳ và xà nổ bật xà đạ trợ lý mới ỷ sĩ hạ ra chia bị hắn ở lại tokyo E mù dạ d ự cô mặc dù sau khi kết hôn vẫn sẽ tiếp tục công việc nhưng hắn làm ông chủ dù sao phải cho thuộc hạ một điểm kết hôn phúc lợi thì như một cái thật dài trăng mật kỳ nghỉ cho nên chỉ có thể khiến ý x i hạ dạ trị làm hắn ở tokyo người liên lạc nhưng mà thiếu vị trợ lý theo đó công tác cuộc sống ít nhiều có chút không có thói quen cũng may hắn cũng không phải loại kia rời đi người khác chăm sóc liền sinh hoạt không thể tự lo liệu người Tới Nobatsada Ishi cùng hội、họp. Ishi sân Suna cũng đến cùng bay, cả đã họp. rủ rổ rủ r xì kỳ hannibal h à d e k ỳ tò mò hỏi snasan cháu gái đây tạm thời nhờ cậy huyện sẽ tạ mạ thành phố u gia họa tộc huynh chăm sóc snano bất xã đã trả lời trước đó tại sao không suy xét khiến tộc huynh chăm sóc cháu gái hannibal h à d e k ỳ có chút kỳ lạ hỏi khi đó tộc huynh vừa vặn kết hôn thế tử cũng tại mang thai hơn nữa dù sao chỉ là tộc huynh snano bất xã đã sau khi giải thích xong không quên nhấn mạnh lần này cũng chỉ là tạm thời chăm sóc tốt đi nhưng mà chuyến này nếu như thành công snasan còn muốn tự mình chiếu cô cháu gái lời nói liền muốn làm tốt mang cháu gái đi ame gì ca thời gian ngắn định cư dự định sna nobusada chỉ là hỏi chủ tịch hạ nghị huy lần này đi a m e z i c a muốn cho chúng ta làm gì một bên ý xì rủ c ả rổ xì rủ khi nghe được cái vấn đề này cũng quay đầu cẩn thận nghe dù sao chuyện liên quan đến bọn hắn mục đích của chuyến này mắt thấy khoảng cách lên phi cơ còn cách một đoạn hạ Hà nghị hải đệ kỷ cũng không có ý định lại bán nút thắt hắn hỏi sna nobusada sna san làm việc ở a m e z i c a thời điểm đối với đầu đường văn hóa có hiểu rõ gì không từng có hiểu coi như là một loại văn hóa tiểu chúng nhưng những năm này cũng đưa tới chú ý của chủ lưu thậm chí một ít thương hiệu đã ở thử nghiệm hấp thu đầu đường lưu hành nguyên tố dung nhập vào trong thiết kế ta rất coi trọng loại đầu đường như vậy văn hóa phát triển lần này mang hai người các ngươi đi a m e z i c a liền là để cho các ngươi đi đi vào h i ể u loại văn hóa như vậy ta cảm thấy lấy loại văn hóa như vậy làm trụ cột hoàn toàn có thể phát triển ra một loại độc lập đồng phục thương hiệu tương tự vạn thương hiệu như vậy không snano bất xã đã dò hỏi không ta hy vọng càng sâu sắc hơn càng thêm trào lưu càng thêm tàn khốc một ít h a ni hải đệ k ỳ trả lời lời nói của hắn khiến ỷ xì rủ cạ rộ xì rủ kỳ ít nhiều có chút mờ mịt nhưng khiến snano bất xã đã lâm vào trong suy tư đối với chuyện này hà ni hải đệ ki cũng không để ý càng không có cái nhiễu ỵ sĩ dù cá rộ sĩ dù kỳ mặc dù sự sự linh hoạt ở kinh doanh phương diện rất có tài hoa nhưng không hiểu thiết kế hơn nữa bởi vì chuyện trước đó khẳng định là ở u n r o không tiếp tục chờ được nữa mà snano bất s ạ đã theo đuổi độc lập cá tính phong cách thiết kế lại cùng u n r o hoàn toàn không hợp cho nên trước đó trở về nhật bản thời điểm hắn liền ở suy xét muốn làm sao an bài hai người kia suy xét đến đầu phố tương lai văn hóa c ủ a c thời mang đến thủy triều bài lưu hành hắn suy nghĩ dứt khoát khiến hai người kia thử đi hướng phương diện này phát triển đỡ đi lãng phí nhân tài dưới cái nhìn của hắn s a n o bất xạ đã có tài hoa có cá tính chủ yếu phụ trách công việc thiết kế ỵ sĩ rủ c ả rỗ sĩ rủ kỳ mặc dù không hiểu đầu đường văn hóa nhưng cổ tay linh hoạt hiểu được v u vi có thể chính xác n ắ m chắc người tiêu thụ tâm lý hai người bổ sung xuống nói không chừng thật vẫn có thể làm ra ít đồ lại nói tiện tay đầu nhập điểm tiền dư coi như thất bại cũng không có cái gọi là nói với hai người không sai biệt l ắ m thì vừa đúng cấp bậc thời gian cũng đến lên phi cơ mười mấy tiếng phi hành tạm thời không đ ể cập tới xuống máy bay xong hạ nghị hải đệ kỵ liền cùng ỵ sĩ rủ cạ rỗ sĩ rủ kỳ cùng s ạ nỗ bất xạ đà cáo biệt để cho hai người đi thiết thân nơi mà hiểu amê gì ca đầu đường văn hóa y sĩ、si、dù cạ rổ xì、si、dù kỳ mặc dù chưa từng tới a m e r i c a nhưng snạ n o v ấ s xạ đã lại là ở chỗ này du học cùng làm việc qua bởi vậy hạ nghị hai đệ kỳ cũng không lo lắng hai người cuộc sống ở a m e r i c a hạ nghị hai đệ kỳ lúc tới a m e r i c a thời gian đã là ngày 29 tháng 3, chỉ lát nữa là phải tiến vào tháng 4. ở san jo sờ sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi hạ nghị hai đệ kỳ liền bắt đầu ở si l i c o n v a l l e y công tác khoảng cách m á y chủ tờ s đưa ra thị trường càng ngày càng gần công tác của mọi người cũng càng ngày càng bận rộn hạ nghị hai đệ kỳ trên thực tế không cần làm bất kỳ công việc cụ thể nhưng muốn bằng mượn xong là ánh mắt giúp tất cả mọi người t r a lậu bộ khuyết thì như máy chủ tờ s ở a m a z i k a giá bán lẻ đang cùng nhà bán lẻ lúc đàm phán điểm này là của mọi người tranh luận nhiều nhất tham khảo trước đó thị trường a m a z i k a máy chủ giá cả bộ tiêu thụ quyết định đem giá bán lẻ chốt ở 200 usd đến 2 0 i trăm năm m ư ơ usd nhà bán lẻ thì lại khác ý nghĩ là vì lợi nhuận của bọn hắn không gian hy vọng máy chủ tờ s giá bán lẻ có thể vượt qua 2 a i t r usd hai phe là vì cái giá tiền này tranh chấp đến bây giờ đều không có một cái kết quả bây giờ hạ nghị hai đệ kỷ tới rồi Michael cắt tự nhiên hy vọng hắn có thể cầm một chú ý dù sao triển lãm e ba lập tức phải bắt đầu đến lúc đó thì nhất định phải hướng tất cả mọi người tuyên bố giá bán mà cái vấn đề này bị đưa đến hạ nghị h ả i đệ kỳ nơi này sau khi hạ nghị h ả i đệ kỳ hiểu định giá tuyệt đối không thể chỉ suy xét tự thân ni t ẹ n đầu cùng xế gà máy chủ đều muốn tham dự triển lãm e ba xế gà một nghìn mặc dù không biết đổi khoản hiệu quả sau đó như thế nào nhưng hạ nghị h ả i đệ ký lại cảm thấy không đáng để lo mặc dù khoản kê máy chủ tính năng tốt hơn n ị tẻn đồ nhưng so với máy chủ tờ s tới nói còn kém quá xa quan trọng nhất là sẽ g ạ thiếu hụt phe thứ ba cầm cự số lượng không nhiều mấy cái cho chơi ở a m a z i k a thực sự thiếu hụt sức hiệu triệu hãn duy nhất kiên kỵ chỉ có ni tẹn độ a m a z i k a định chế bản nes máy chủ cứ việc dựa theo tình báo bây giờ ni tẹn độ trừ đi tuyên bố muốn tham gia triển lãm e 3 còn không có phương diện tiêu thụ tin tức chuyển tới nhưng ở trong ký ức nes máy chủ ở a m a z i k a định giá là tháng một n ă m t r chín chín usd so với dĩ vang ạ tạ dỉ hở một tí vượt qua hai trăm vũ sd máy chủ cái giá tiền này không thể nghi ngờ cực kỳ ưu đãi cũng là trong một thời không khác đồng loại vỏ máy trong ưu đãi nhất máy chủ giá bán rẻ tiền lại thêm trên tuyến tiêu chuẩn tính năng cũng là nes máy chủ ở tiếp trước lấy được thành công điều kiện trọng yếu hàn hị hai đệ k ỳ cảm thấy cho dù hắn thay đổi lịch sử nes máy chủ giá cả phỏng đoán cũng sẽ không thay đổi máy chủ tsg d nhiên ưu tú là tính năng x a sút tơ phả m ị cổn tiên đường nes 16 bit máy chủ có một đám ưu tú trò chơi thêm được lại chiếm cứ dư luận này và ưu thế tiên phát nhưng cũng tuyệt không thể giống như nhà bán lẻ nói như thế cầm giá cả quá cao đến 2 a i t r ă đô la mỹ trở lên dù sao sẽ gà đến sau khoảng kia m ư bit thành công m đ máy chủ giá bán cũng mới một đô la mỹ tất nhiên đây là sệ gạ là vì mở ra thị trường ame gì k mà cố ý giảm thấp xuống giá cả sệ gạ em đi máy chủ ở nhật bản giá bán nhưng là cao đến 2 1 i m ư nghìn yên sophen cờ lấp máy chủ có thể cao hơn hai nhà này đến sau trả giá đấu tranh kịch liệt thậm chí một lần cầm máy chủ giá cả kéo đến 100 usd phụ cận sệ gạ càng là phát rộ mất trí đem em đi máy chủ bán được 99 í n mươi c h usd cho nên đối với hẹp h n t e r tèn mẹn mà nói máy chủ giá cả chỉ cao một chút dưới tình huống người tiêu thụ có lẽ còn nguyện ý trả tiền nhưng cao quá nhiều mọi người liền sẽ dùng ví tiền bỏ phiếu dù sao giả tạo thương chiến Đó tất nhiên g n nếu là nghỉ tại ấn độ chủ tịch s ẵ t lòng hạ nghị hai đệ kỷ cũng không ngại học đời sau hai vị nhà giàu số một vào lồng bắt g ắ á c hẹn một trận chân thực ở cờ gần nhất hắn cũng là không ít sức tiếp nhận suy tính huấn luyện trái lo phải nghĩ hạ nghị hai đệ kỷ cuối cùng cho ra giá cả là đang cổ kỳ bạn hai máy cầm tay trên lại thêm một trăm l i s d hai trăm hai mươi chín usd đây chính là máy chủ tờ s quan phương định giá tất nhiên ở thông qua các loại ưu đãi bán giảm giá sau khi cái giá tiền này khẳng định sẽ rẻ hơn một ít bổn chương xong quy một chương hai trăm chín mươi bóng hoa cốt nữ bi thư vấn đề định giá bán lẻ cũng chỉ là máy chủ tờ s đưa ra thị trường phía trước sở hữu trong công tác chuẩn bị một vòng đến n ỗ i giá sản xuất của hẹn tợ tạ mẹn đó chính là các nhà nhà bán lẻ cùng h n tợ tẹn mẹn đơn độc nói chuyện nhưng tổng thể tôi nói lợi nhuận không gian đều rất mỏng manh nhất là hợp đồng cùng bán mát bét bi loại này nhà bôn siêu lớn, lớn loại trừ g i vốn tiền chuyên trợ doanh tiêu mắt xích đánh vác tỷ lệ thậm chí một lông không kiếm cuối cùng còn muốn lấy lại mấy usd Mà máy này, ở niên đại đưa chủ ra thời ị t r ư n g sau k h bán máy vốn lộ chủ không ỳ t ự c ban h t đầu ni tém chí đầu cùng sệ gạ cứ việc ở máy chủ cũng z lưới lê thới đỏ đánh ra máy chủ chiến tranh nhưng ở trên hộp băng trò chơi hai nhà này rất là ăn ý ai đã không có chơi giá cả chiến ni thẹn độ hộp băng trò chơi ở a m e z i a đánh xong chết đều muốn bán 50 đô la mỹ sẽ gạ em đi hộp băng trò chơi càng l à ở 60 đô la mỹ quanh quẩn đến máy chủ chiến tranh giai đoạn sau máy chủ giá cả đều tuột xuống tới một trăm linh t r n g usd lúc kia hai bản hộp băng liền có thể mua một máy máy chủ mà một mâm lợi nhuận của hộp băng thậm chí có thể so sánh được cho lấy lòng mấy đài máy chủ cho nên đối với nhà cung cấp trò chơi mà nói chỉ một từ trò chơi tiền quyền lợi sân thượng tiền huê hồng chi phí sản xuất chung quanh tiêu thụ chờ đường dây một chút đều có thể kiếm tiền bán máy chủ chẳng qua là là vì cho càng đường dây kiếm tiền lót đường mà thôi quen thuộc đi đời sau internet chính là như vậy chơi mọi người cùng nhau hạ tràng trước bỏ tiền làm tỷ suất chiếm hữu tỷ suất chiếm hữu đi lên cầm đồng hành c u ố n chết mất tự nhiên có thừa biện pháp kiếm tiền đây cũng là tại sao sẽ gả máy chủ cuối cùng rõ ràng lượng tiêu thụ không kém nhưng chính là đánh bất quá n ỉ tệ nổ và sony nguyên nhân thứ một phía tự nhiên trò chơi quá ít lượng tiêu thụ quá thấp hết lần này tới lần khác lại thiếu hụt phe thứ ba cầm tự chỉ bán máy chủ lại làm sao có thể thắng cũng may hạ nghị hải đệ kỳ bằng vào biết trước tất cả thật sớm vô cùng tự nhiên kho trò chơi vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn cho dù không có phe thứ ba cầm cự trò chơi của hẹn tờ tài mẹn cũng đủ rồi cầm cự tờ l ơ tiêu phí tất nhiên loại này ăn một mình hậu quả rất nghiêm trọng hạ nghị hải đệ kỳ sẽ không đi làm mà thôi dựa theo tổ kỳ b ả n hai máy cầm tay lượng tiêu thụ đ ế n xem chỉ một ở a m e z i c a tổng lượng tiêu thụ đã vượt qua 470 v ạ n đải mà căn cứ a m e z i c a bản game bạ bả sở bản xếp hạng a m e z i c a bộ kỳ bạn hai sân thượng tiêu thụ bản chỉ lượng tiêu thụ trò chơi cao nhất là tệ trộm i n o cũng chính là thẻ tít lượng tiêu thụ cơ hồ cùng máy cầm tay lượng tiêu thụ ngang hàng mà xếp hàng thứ hai bộ kẹ mần z lượng tiêu thụ thì vượt qua ba triệu tất nhiên cái này hai khoản trò chơi có thể đạt tới mấy con số này là bởi vì cùng máy cầm tay c h ó i chặt quan hệ tiêu thụ nhưng nhìn một chút xếp hạng thứ ba vị s u p tơ mazio bờ giỏ tờ năm ngoái tháng mười hai đưa ra thị trường đang không có bất kỳ c h ó i chặt tình huống tiêu thụ xuống lượng tiêu thụ đã vượt qua hai trăm chín mươi vạn phần cơ hồ là một tháng gần trăm vạn lượng tiêu thụ chỉ tấm thẻ mang bốn mươi chín đô la mỹ ra bán một trò chơi liền giúp e n t e r k ẹ t mẹn sáng tạo 140 t r i ệ u đô la mỹ mức tiêu thụ ba trò chơi cộng lại lợi nhuận vượt qua máy cầm tay gấp đôi dưới tình huống này bộ tiêu thụ mỗi ngày nghĩ biện pháp nhiều nhất liền là làm hoạt động gì có thể đ ể thấp bộ kỳ bản hai máy cầm tay giá cả cho nên đừng xem bộ kỳ bản hai máy cầm tay giá bán là 129 đô la mỹ có thể trong tình huống bình thường đều sẽ có các loại ưu đãi hoạt động chăm chừng usd cơ bản liền có thể mua đến tay cho nên thì cũng không kỳ quái tại sao bộ tiêu thụ không muốn để cho máy chủ tờ é giá cả quá cao mà cho dù là hai đô la mỹ trong h ngày t mắt hàn ni h a n i đệ kỳ tới amezika đã vượt qua thời gian một tuần ngày này bởi vì công ty không có công tác cần hắn xử lý hàn ni hải đệ kỳ liền lưu tại khách sạn thông qua điện thoại giải nhật bản phương diện tình huống đột nhiên tiếng go cửa chuyển tới mắt cô thanh âm v ă n g lên hàn t h ả i đệ kỳ hai ba câu nói xong c ú p điện thoại mở cửa hỏi mắt cô là người của boeing tới rồi hàn t h ả i đệ ký hỏi sở dĩ hắn hỏi như thế là bởi vì hắn cuối cùng quyết định muốn định chế một máy máy bay công vụ hai nơi giữa công tác càng phát thường xuyên hơn nữa cá nhân nhu cầu có một đài máy bay tư nhân xác thực sẽ thuận lợi rất nhiều bởi vậy hắn liên lạc boeing máy bay cùng boeing trao đổi sau khi boeing liền quyết định sắp xếp chuyên gia và hôm nay đến cửa cung cấp chứng cầu ý kiến phục vụ dù sao chỉ cần nói thành liền là hơn trăm triệu usd đơn hàng lớn điểm này phục vụ kỳ thực không tính là cái gì ai ngờ mắt cô lại phủ nhận nói không phải là có mấy vị khách nhân muốn viếng thăm lão bản nhưng trước kia không có hẹn trước là ai h à nghị hải đệ ký hỏi trước nhất đến chính là dĩ bộ trĩa tiên sinh phía sau đến chính là nã đỉ ạ con gái của nữ sĩ cùng cháu gái còn mang theo một vị nam thanh niên xa lạ mắt cô trả lời còn thật là náo nhiệt khiến khách sạn giúp ta sắp xếp căn phòng tiếp đãi ngươi trước dẫn bọn hắn đi ta lập tức liền đến dạ lão bản mắt cô cáo từ sau khi rời đi hạ nghị hải đệ ký đổi thân đơn giản quần áo thường liền đi xuống lầu dưới đi đi tới trong một gian phòng hội nghị loại nhỏ quét mắt trong phòng họp người đang ngồi vẻ mặt có chút kỳ lạ cách hắn gần nhất chính là người quen cũ giúp hắn thao bản bán khống ổn n ở thông tin cùng với n ỉ tẹn đồ d ì bùa chĩa cổ phiếu ban đầu làm xong n ỉ tẹn đầu kia một k h o ả n xong d ì bùa chĩa lấy được rồi mấy trăm triệu t h ù lao bởi vì hạ nghị h ả i đệ kỳ lúc ấy cũng không có cái gì kế hoạch đầu tư tốt hắn c h ở ở hạ n ị huy đầu tư thực sự không có chuyện gì làm liền từ chức chạy ra ngoài làm một mình nghe nói là đi quốc tế thị trường hàng hóa phát sinh dày vò đi tới nhớ tới lúc cáo biệt gia hỏ này â phục dày ra thần thái một bộ lòng tin mười phần m u ố n đi phát đại tài dán g vẻ nhưng còn bây giờ thì sao trên người một chiếc áo vải trắng không có hệ c à vạt nhăn n ú n g vẩn t h i u rất lâu không đổi dán g vẻ tóc sốc xếp vẻ mặt tiểu thụy vẻ mặt t h i vải nhìn một cái liền trải qua rất tồi tệ không cần đoán khẳng định ở quốc tế thị trường hàng hóa phát sinh lỗ thảm đúng như dự đoán hàn ni hai đệ kỳ đi vào còn chưa lên tiếng gia hỏa này trước hết bày ra một bộ khóc ta mặt l ã o bản ta là tới nương nhờ vào ngươi hàn i hai đệ kỳ có chút kinh ngạc nhiều tiền như vậy ngươi chẳng lẽ tất cả đều đền s ạ đi dị b ù a triệu cười khổ nói một điểm cuối cùng tiền đều dùng để mua vé phi cơ hạ nghị hải đệ kỳ cũng không nói gì ban đầu khuyên ngươi ngươi không phải không nghe loại lời không có dinh dưỡng như vậy chỉ là nói trước đi tắm thay quần áo khác nữa chuyện của ngươi sau đó mới nói sau đó lại đối với mát cô phân phó phái người dẫn hắn đi làm và ở sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài ra ba người cầm đầu là ban đầu ở new jord đảm nhiệm mấy ngày bạn gái mò nỉ cạ bờ lục xì đối phương tựa hồ bởi vì new jord chuyến đi có chút thoát thai hoàn cốt cảm giác váy đầm dài màu đỏ g i y cao gót dây beo tơ đen hoàn mỹ nổi lên vóc dáng ưu thế hơn nữa màu đỏ thám đại ba lãng tinh xảo mỹ diễm trang điểm italia một mặc cô bé hoàn toàn biến mất không thấy hoàn toàn thành ra một vị làm người ta chú ý xinh đẹp cô gái càng phát đến gần đời sau vị k i a bóng hoa hơn nữa còn là hai mươi tuổi trị số bộ mặt đỉnh phong phiên bản bóng hoa ở mò n nhì cạ b ờ lục si bên cạnh còn ngồi một nam một nữ nữ hà nị hai đệ kỳ nhận biết chính là con gái của nạ đi ạ p h ẹ đờ gì cả đến nội nam chính là vị hơn ba mươi tuổi thanh niên người da trắng xem hắn cùng fẹ đờ dị cả dáng vẻ thân thiết tám phần m ư ơ i liền là trong miệm nạ đi ạ vị hoan sờ chít kia bạn trai chẳng qua đối phương trên người mặc kít quần bọ dáng vẻ cùng với tóc dài hơn nữa tấm kia giống quá cờ giết sân ba lê mặt thực sự khiến hạ nghị hai đệ kỳ rất khó đem hắn cùng bàn sở chít người liên hệ với nhau ngược lại giống như là cái gì nhánh ban nhạc dốc thành viên món ỉ cá bỡ lục xì thấy hạ nghị hai đệ kỳ nhìn tới cũng không đợi hắn dò hỏi liền chủ động đứng dậy tiên sinh hạ nghị ta lần này tới là bởi vì phòng ốc xây trong một ít tài liệu thủ tục cần ngài xác nhận hạ n ị hai đệ kỳ hỏi tại sao không nói trước gọi điện thoại nói cho ta biết món ỉ cá bỡ lục xì trong đầu nghĩ ta thật vất vả nắm lấy cơ hội đến một chuyến cái gì chú ý g nghĩ tới đây liếc nhìn bên cạnh chị họ cùng với bạn trai còn có chỗ không xa cái đó lôi thôi l i ế c thiết d ì bùa ấy chia nàng lại cảm thấy thời cơ lần này lựa chọn tựa hồ cũng không được khá lắm còn có hạ nghị h ả i đệ kỳ chất vấn nàng thì loại kia không có chút nào cảm giác thân thiết giọng điệu làm cho nàng trong lòng nào đó trông đợi trong nháy mắt có loại phá diệt cảm giác nhưng mà nhưng vào lúc này hạ nghị h ả i đệ kỳ sau lưng sắp xếp thuộc hạ giúp d ì bùa chia đi làm vào ở mắt cô trở lại thuận tay đóng phòng họp lại cửa phòng tựa hồ là dùng lực hơi lớn tiếng đóng cửa rất vang lập tức dẫn tới mỏ nỉ cạ bỡ lục xì chú ý h Cũng k hắn và đối phương chỉ đã gặp mặt mấy lần trừ đi cùng mẫu thân nạ để ạ quan hệ hợp tác bên ngoài cùng đối phương ngay cả lời cũng không có nói qua đối phương đột nhiên mang bạn trai tìm đến c ử a nếu không phải xem ở trên mặt mũi của nạ đi à, hạ nghị hải đệ ký liên lý cũng sẽ không để ý tiên sinh hạ nghị mạng m ộ i tới quái dày cực kỳ xin lỗi xin cho ta giới thiệu một chút đây là ta bạn trai b i ể u lì lình hắn bây giờ ở gần sờ chít mắt thấy p h e đ ờ dị cả một bộ phải đem bạn trai giới thiệu cho tư thế của hắn hạ nghị hải đệ ký không chút khách khí giơ tay đánh gãy xin lỗi ta đối với n g ư ờ i nghề nghiệp của bạn trai không có hứng thú fedờ dị cả mang một vị ở g n sờ c h đầu nhập đi công tác bạn trai tới tìm hắn vị này người có tiền hạ nghị hải đệ ký lại không phải người ngu chỉ nghe mở đầu liền có thể đoán ra đối phương muốn làm cái gì chỉ là nhìn chúng hắn tiền p h ẹ đ l gì cả bất kể là bởi vì tài hoa vẫn là k i a giống quá bỡ lạ bề ngoài mà yêu thích người này có thể đối với hạ nghị h ả i đệ kỳ mà nói quan hệ gì tới hắn cái oan sờ chít này tinh anh duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có tên kia biểu lì linh cùng đ ờ i sau người hoa đạo diễn li a n một bộ điện ảnh trong nhân vật chính cùng tên hạ nghị h ả i đệ kỳ tiếng nói rơi xuống vị tia giống quá dốc ca sĩ biểu lì linh tựa hồ không muốn bông tha biểu hiện rất có phong độ nói với hạ n h ị hai đệ kỳ tiên sinh hạ nghị ta bây giờ trên tay có mấy cái hạng mục không sai ngài nếu là nguyện ý nghe ta giới thiệu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú có thể nhưng hạ nghị hái đệ kỳ căn bản lời ư để ý quay đầu nói với mắt cô tiên khách tiên sinh mời mắt cô lạnh như băng mà đối với p h e đ ờ di cả cùng điệu ly lình đưa tay ra p h e đ ờ di cả tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng điệu ly một bể lình lại ngăn cản bạn gái bởi vì hắn hiểu đối với hạ nghị hái đệ kỳ nhà giàu như vậy tới nói hắn c á i này loại nhân vật nhỏ ý kiến căn bản không quan trọng hôm nay sở dĩ sẽ đến cũng là bởi vì hắn phụ trách hạng mục xảy ra vấn đề biết được mẫu thân của p h d đờ gì cả đang phục vụ hạ nghị hải đệ kỳ người có tiền như thế cho nên tới thử vận khí một chút mà thôi có thể thành đương n h i ê n được có lẽ có thể mượn hạ nghị hải đệ kỳ tài lực vượt qua cửa h ải khó không được mà nói cũng không thể bốc lên đắc tội một vị nhà giàu nguy cơ đi sống chết không ông dù sao làm việc ở oan s ở chích ắ n nhưng là thật sâu hiểu tiền ở đất nước này có lực lượng như thế nào tiên h sinh hạ nghị cực kỳ xin lỗi q u ấ y r à y n g à i liệu lilin xin lỗi xong liền dẫn bạn gái rời đi chứ đi ngay từ đầu g i hỏi hạ n h ị hải đệ kỳ căn bản không tính nói với hai người cái gì hàn trán ghét không có biên giới cảm thấy người ở phe đơ gì cả cùng điệu lì lìm sau khi rời phòng họp hạ nghị h ả i đệ kỳ cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía mỏ nghỉ cạ b ờ lục xì bọn họ là người mang đến lần đầu tiên thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ thái độ như thế mỏ nghỉ cạ b ờ lục xì trong lòng nhất thời luôn c uống lập tức lắc đầu giải thích ta cũng là ở khách sạn gặp phải bọn hắn chị họ đã rất lâu rồi không có về nhà hạ nghị h ả i đệ kỳ đưa tay ra văn kiện cho ta nhìn một chút mỏ n h ỉ cạ bỡ lục xì vội vàng đưa văn kiện lên hạ nghị hai đệ kỳ vừa mới nhận lấy văn kiện lật nhìn không có mấy hàng lần nữa trở lại mắt cô nói k h ẽ với hắn nói bộ y người tới xin bọn họ tới nơi này hà ni h ả i đệ kỳ nói xong tiếp tục lật xem văn kiện nhưng mà còn không chờ hắn nhìn xong mắt cô liền đã mang bộ y người tiến vào hà ni h ả i đệ kỳ chỉ có thể tạm thời dừng lại xem văn kiện trước cùng nhân viên công tác của bộ y trao đổi bộ y chuyến này tổng cộng tới rồi ba vị nhân viên công tác vì chính là cấp cho hà ni h ả i đệ kỳ cung cấp toàn phương vị trưng cầu ý kiến phục vụ hà ni h ả i đệ kỳ không có chủ động mời mò nỉ ca bờ lục x ì rời đi mò nỉ ca bờ lục xi dứt khoát cũng giả bộ hồ đồ mượn hạ n h ị thái đệ kỳ không có ký tên văn kiện chờ ở trong phòng họp không có đi hơn nữa theo hạ n h ị thái đệ kỳ cùng bô y người của phi cơ bắt đầu thương lượng mỏ nhị cạ bỡ lục xì còn rất hiểu chuyện mà khách mời khởi công tác của bí thư hỗ trợ bưng cà phê đưa văn kiện phục vụ vô cùng chú đáo so với chuyên nghiệp bảo tiêu mát cô tới nói không thể nghi ngờ mạnh hơn không ít hạ n h ị thái đệ kỳ thấy vậy cảm thấy có người hỗ trợ cũng không sai cũng không có cưỡng ép khiến mỏ nhị cạ bỡ lục xì rời đi dù sao mua máy bay tư nhân cũng không phải là việc không muốn để cho người khác biết gì mà bộ i người n của công ty không biết mỏ nỉ cá b ờ lục xì thân phận trừ đi cảm thấy thư ký của hạ nỉ hải đệ k ỳ thật xinh đẹp cũng không có ý tưởng khác tiên sinh hạ nỉ ta hiểu rõ nhu cầu của ngài sau khi cảm thấy ngài kỳ thực không cần thiết lựa chọn bảy trăm bốn mươi bảy loại này loại cỡ lớn bốn phát rộng thể viễn trình phi cơ chở hành khách ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao hạ nỉ hải đệ k ỳ vừa nói v ư n g lên mỏ nỉ cá b ờ lục xì đưa tới nước t r à uống một hớp ta cho là bảy trăm sáu mươi bảy loại này hai phát cỡ chung phi cơ chở hành khách hoàn toàn vậy là đủ rồi dù sao làm máy bay công vụ đại đa số d ư ớ i tình huống đều là ngài một người ngồi mà nói 747 không gian vẫn là quá mức lãng phí n g h e được công ty b o e i nhắc g n lên 767 m á y bay h ạ nịt h ả i đ ệ k ỳ b ả n n ă n g liền nói n h ỏ c â u b o e i n g 767, trong lịch sử nhân loại tên l ử a t u ầ n t r a hạng nặng lớn nhất cũng không t r á c h h ạ nịt h ả i đ ệ k ỳ sẽ nghĩ khởi cái này thật sự là b o e i n g 767 ở 911 t r o n g biểu hiện quá trói mắt một lần đánh ra phá hủy hai cái cỡ lớn tháo đài đánh chết hơn 2.900 n g ư ờ i đánh cho bị thương 6.200 n h i ề u người tiên h sinh hà nịt nói gì bộ y đại biểu không có nghe lời của hạ nị hải đ ệ kỳ không có gì chỉ là ta nhớ được bảy trăm sáu mươi bảy hành trình tựa hồ không đủ để bay v ọ t thái bình dương đi tiên sinh hạ nị h ữ ban sơ đang lo lắng cái vấn đề này kỳ thực liền ở ngày hôm qua chúng ta chuyên môn vì ít sở ra en hàng không định chế một khoản bảy trăm sáu mươi bảy hai trăm l giờ đã thành công giao phó cũng hoàn thành đồ bay đây là một khoản gia tăng trở lượng dầu kiểu máy hành trình dài hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của tiên sinh hạ nị h ữ xin cho ta suy tính một chút không thể không nói hạ nị hải đê kỳ độc lòng lựa chọn bộ y bảy trăm bốn mươi bảy mà nói máy bay thêm định chế giá cả cho dù là niên đại tám mươi giá cả cũng nhất định sẽ vượt qua hai trăm i triệu usd nhưng là chọn bảy trăm sáu mươi bảy mà nói khả năng một thước chừng usd liền có thể giải quyết cầm kinh doanh bảo dưỡng chi phí coi như đi vào mỗi giờ phi hành tổng hợp xài bảy trăm sáu mươi bảy giống nhau so với bảy trăm bốn mươi bảy phải tiện nghi gần một phần ba nhiều t i ế n như vậy đối với hắn cũng là con số không nhỏ cái này phải bán bao nhiêu hộp băng mới có thể kiếm về lại nói trong trí nhớ bảy trăm sáu mươi bảy cái vỏ máy này luôn luôn xếp hạng sở hữu máy bay bảng danh sách an toàn vị trí trước ba mặc dù làm tên lửa tuần tra hạng nặng chiến tích dũng mãnh nhưng hắn cũng sẽ không thật lấy máy bay tư nhân làm tên lửa tuần tra dùng vậy mời các ngươi nói cho ta một ít khoản máy bay này tình huống t ặ c kẽ nếu như định chế máy bay công vụ mà nói boeing có thể cung cấp cho ta cái gì phục vụ đây hạ nghị hải đệ kỳ lời này vừa ra khỏi miệng nhân viên công tác của boeing liền biết hạ nghị hải đệ kỳ đ ộ c lòng ba người bắt đầu cặn kẽ mà giới thiệu cho hạ nghị hải đệ kỳ khởi tình huống của mẫu máy bay này cùng với gói phục vụ riêng t ặ c kẽ thậm chí ngay cả giao phó thủ tục sau làm phi công giới thiệu phục vụ đều có thể làm dùng tóm lại một câu nói chỉ cần hạ n h ị hải đệ kỳ bỏ tiền chỉ một ở phi cơ khối này liền không có chuyện boeing làm không được mà hạ nghị h ả i đệ kỳ cùng boeing người thương nghị bên cạnh mắt cô vẫn là bộ kia giếng cạn không có sóng dáng vẻ nhưng khách mời thư ký m ỏ nhị cạ b ở lục si cũng có chút không ổn định ngoài mặt nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh hạ nghị h ả i đệ kỳ nhưng ở nghe được hạ nghị h ả i đệ kỳ dĩ nhiên thật muốn tốn nhiều tiền định chế một máy máy bay tư nhân thì trong cặp mắt nàng có thể nói là tia sáng kỳ dị liên tục trong nội tâm ngạc nhiên hâm mộ khát vọng các loại cảm xúc đã sắp muốn không ư c chế được buổi sáng ở italia ă n đ i ể m tâm buổi trưa liền ngồi máy bay tư nhân đi nước pháp mua đồ buổi tối lại ngồi máy bay tư nhân đi b i ể n cạ dị bệ đảo tư nhân nghỉ phép đây mới là cuộc sống n à n g lớn nhanh hơn hai giờ xong hạ nghị hải đệ kỳ cùng nhân viên công tác của boeing bước đầu đ ạ t thành nhận thức chung tiếp đó công ty boeing sẽ an bài hạ nghị hải đệ kỳ tiến hành 767 t h ẻ nghiệm phi hành nếu như bước này hài lòng hai bên liền có thể ký tên hiệp ước kinh tế hạ nghị hải đệ kỳ cũng sẽ chi trả một khoản tiền thành ý cho boeing sau đó boeing sẽ căn cứ yêu cầu của hạ nghị hải đệ kỳ hoàn thành thiết kế của máy bay tư nhân hạ nghị h ả i đệ kỳ nếu như bất mãn với thiết kế ý n g h ĩ boeing sẽ tiến một bước sửa đổi nếu như hạ nghị h ả i đệ kỳ luôn luôn không hài lòng boeing sẽ chỉ lui về ý hướng vàng chỉ lấy lấy phí phục vụ tương quan dùng t h như bay thử chi phí nhưng nếu như hạ nghị h ả i đệ kỳ đối với thiết kế hài lòng vậy song phương liền có thể ký tên hợp đồng chính thức sau đó giao nạp tiền đặt cọc bắt đầu máy bay xây máy bay chế tạo hoàn thành kết thúc bay thử cùng sở hữu sau khi kiểm tra boeing sẽ giúp hạ nghị hai đệ kỳ làm các quốc gia phi hành giấy chứng nhận hết hệ thủ tục xử lý xong sau khi máy bay chính thức g a phó hạn nghị hải đệ kỳ chi trả toàn khoản mua sắm coi như hoàn thành toàn bộ hành trình đi xuống hao phí thời gian ở chín tháng đến một năm nữa nhưng mà boeing đại biểu nói tới bởi vì đang cùng ít giờ ra en hàng không quan hệ hợp tác khoản này 7 6 7 2 0 0 e giở sản lượng đầy đủ có thể cung cấp tăng giá nhập đội phục vụ hạn nghị hải đệ kỳ chỉ cần thêm bỏ ra một điểm chi phí nhập đội boeing bảo đảm trước cuối năm liền để hạn nghị hải đệ kỳ ngồi lên máy bay tư nhân của mình phí nhập đội ngược lại không coi là nhiều mấy chục vạn usd hạn ị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút song bày tỏ chỉ cần boeing thiết kế có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn phí nhập đội không là vấn đề xin tiên sinh hạ nghị huyên tâm boeing phục vụ tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng mời ngài kiên nhận chờ đợi trong vòng một tuần lễ chúng ta liền sẽ sắp xếp bay thử thể nghiệm mắt thấy đơn đặt hàng nói thành độ khả thi rất lớn nhân viên công tác của boeing tương đối nhiệt tình được ta tùy thời chờ đợi boeing thông báo hạ nghị h ả i đệ kỳ nói xong liền cùng boeing người của phi cơ cáo biệt thuận tiện sắp xếp mát cô tiến bọn hắn rời đi hạ nghị hai đệ kỳ nhìn về phía luôn luôn khách mời thư ký mò nỉ cạ bờ lục xì vừa nay đa tạ mò nỉ cạ tiểu thư không quản nữ nhân này tại sao phải giút hắn nhưng r ú t liền là rút nói tiếng c ả m ơn cũng là phải bên cạnh không có một trợ lý theo đó có chút dưới tình huống s á c thực không thiện mắt cô dù sao cũng là chuyên nghiệp bảo tiêu trên các chi tiết này phục vụ bắt tay vào làm vẫn còn có chút không thích hợp tiên sinh hạ n h ị không cần k h á c h khí nếu là trước đó vị ỷ xị、si、hạ dạ tiểu thư kia ở đây căn bản không cần ta giúp vội vàng món ỉ ca bỡ l ụ c x i nói n những lời này chỉ là muốn dò xét thằng cái ỷ xị、si、hạ dạ t r i hôm nay tại sao không ở nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là hạ Hà n h ị hải đệ kị căn bản không có cùng nàng tán gấu ý tứ nó chỉ là câu đúng là cái bộ dáng này sau đó liền tiếp tục cầm lên chưa xem xong văn kiện nhìn lại một lát sau hà nị h ả i đệ kỳ tựa hồ cảm thấy văn kiện không thành vấn đề thông khoái mà ký tên lên xong liền đem hắn trả lại thuận tiện còn nói ra tiễn khách mà nói làm phiền m ò n i c a tiểu thư mắt thấy hà nị h ả i đệ kỳ sau khi nói xong đứng dậy sắp rời khỏi m ò n i c a bỡ lục xi nhất thời liền nóng này cũng không nói hoài tới dò xét cái gì trực tiếp liền hỏi thiên sinh hà nị trợ lý lần này không có cùng tới không hà nị h ả i đệ kỳ cảm thấy monica bỡ lục xi vấn đề ít nhiều có chút đ ộ ngột nhưng vẫn là thuận miệm trả lời ý xị hạ g i bị ta lưu lại nhật bản xử lý công tác nói xong hắn lại đối với món ý ca bỡ lục xi nói món ý ca tiểu thư không có chuyện ta liền cáo từ trước ai ngờ món ý ca bỡ lục xi lại lập tức nói ta có việc khu hạ nghị hai đệ kỳ cũng chính là khách khí một chút ai ngờ đối phương thật là có chuyện m ờ i nói nếu tiên sinh hạ nghị huế lần này tới ame g i k a không mang thư ký vậy ta muốn tự mình đề cử đảm nhiệm tiên sinh hạ nghị thư ký món ý ca bỡ lục xi nói ra ý nghĩ của nàng mắt thấy hạ nghị hai đệ kỳ vẫn đối với nàng giữ một khoảng cách món ý ca bỡ lục hiểu muốn quan hệ tiến hơn một bước nhất định phải có thể trước đến gần hạ n ị hai đệ kỳ mới được còn có cái gì so đảm nhiệm thư ký công tác thân mật hơn trình độ nào đó tới nói chức vị này tiếp xúc với ông chủ thời gian so lão bản người nhà đều dài hơn mà món h ỉ cạ b ờ lục xì mà nói quả thực khiến hạ nghị hải đệ k ỳ có chút không nghĩ tới món h ỉ cạ tiểu thư không phải là đang giúp nạ đi ạ nữ sĩ làm việc sao chỉ là một phần chân chạy làm việc và sống mà thôi bá mẫu tìm những người khác cũng có thể làm nhưng ở bên cạnh tiên sinh hạ nghị cơ hội học tập có thể không phải là lúc nào cũng có món ỉ cạ bỡ lục xì không che giấu chút nào mà đình ngọt xin lỗi mặc dù ta không ngại bằng cấp nhưng ta không muốn tìm một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhân viên rời đi mỏ nỉ h c ả tiểu thư vẫn là tiếp tục trở về italia cầu học đi hàn ni hai đệ kỳ trong đầu nghĩ hắn ở a m a z i c a xác thực thiếu hụt một người bí thư nhưng cũng không có ý định tìm một công việc tạm thời chỉ cần có thể đạt được cơ hội công tác ta có thể làm để ý tạm nghỉ học cái này ở a m a z i c a không phải là rất thường gặp sao mỏ nỉ h c ả bờ luxi vẫn không đúng tha hàn ni hai đệ kỳ ngay vậy rất muốn chế nhạo trước mắt mỏ nỉ h c ả bờ luxi có phải là nhìn tới nhà báo nhỏ nào liên quan tới biểu gạ tại truyền kỳ gây dựng sự nghiệp câu chuyện mắt thấy hạ Hà nghị hai đệ kỳ không đồng ý món y cạ bờ lục xì vẫn cứ không muốn b u ô n g tha giá trên trời máy bay tư nhân đang ở xây bất động sản sang trọng còn có kia nằm mộng cũng muốn nắm giữ cuộc sống tốt đẹp hết thảy tất cả đều ở kích thích món y cạ bờ lục xì nàng trực tiếp hỏi tiên sinh hạ nghị cảm thấy ta biểu hiện mới vừa rồi như thế nào coi như không tệ hạ Hà nghị hai đệ kỳ thành thật trả lời vừa nãy cùng bo e in g nhân viên của công ty trao đổi thì món y cạ bờ lục xì làm quả thật không tệ phục vụ hoàn hảo đúng chỗ cũng rất hiểu phân tức không có quá mức biểu hiện mình tiên sinh hạ nghị nếu đối với công tác của ta rất hài lòng Vậy có theo âu mỹ nghiệp vụ càng ngày càng nhiều cũng nhất định phải suy xét ở bên này trang bị một tên thư ký có thể giúp hắn xử lý đi theo công tác cũng có thể s u n g làm amezika liên lạc viên mòn nghỉ c ả b ờ lục xì chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lực làm việc xác thực không có bất cứ vấn đề gì mấu chốt nhất là đây chính là bóng hoa coi như năng lực làm việc thiếu chút nữa để ở bên người dưỡng nhãn mang đi ra ngoài bản công việc cũng rất là có mặt mũi mỹ nữ bất kể ở địa phương nào đều là có ưu thế nghĩ xong những thứ này hắn nhìn về phía mòn nghỉ c ả b ờ lục xì ta có thể cho ngươi một cái thực tập cơ hội nhưng ngươi chứ phải xử lý xong cùng nạ đi ạ nữ sĩ công tác thời kỳ thực tập vì cả t h ầ kỳ nghỉ hè nếu như hợp cách liền có thể lưu lại không hợp cách mà nói ngươi vẫn là tiếp tục trở về italia hoàn thành học nghiệp đi đa tạ tiên sinh h à nghị xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng món nghỉ c ả b ờ lục s i hưng phấn mà nói trong lòng nàng cái này đến gần hạ n h ị h ả i đệ k ỳ bước đầu tiên cuối cùng cũng coi như là hoàn thành món nghỉ c ả tiểu thư chờ ngươi xử lý xong cùng nạ đi ạ nữ sĩ công tác liền có thể đến làm việc cho ta cùng món nghỉ c ả b ờ lục s i cáo biệt sau khi hạ n h ị h ả i đệ k ỳ trong lòng thực có chút mới lạ đại danh đỉnh đỉnh b ó hoa dĩ nhiên thành ra hắn nữ bí thư cái này ai có thể nghĩ tới nhưng mà mới lạ qua đi hắn khiến mát cô mang hắn đi d ì bộ chĩa căn phòng gia hỏa này rửa mặt xong thay một thân quần áo sạch xem ra ngược lại cũng tinh thần không ít d ì bộ san nói đi đến cùng xảy ra chuyện gì những nhà đầu cơ quốc tế kia đều là k h ố n k i ế p bọn hắn tiếp đó d ì bộ chĩa ước chừng mắng những nhà đầu cơ kỳ hạn giao hàng quốc tế kia mười mấy phút ở m ắ n g to trong x e n lẫn hắn như thế nào bị những người này gài bây s o n g tài chính trải qua nhưng mà những lời này nghe vào hạ nghị hải đệ kỳ trong lỗ thai tổng kết lại liền là hai câu dựa vào hắn ở trên thị trường chứng khoán đạt được hai lần thành công khiến dị bộ c h ĩ đánh giá cao năng lực của chính mình bởi vì cho dù hắn đối với thị trường hàng hóa phát sinh không coi hiểu rõ đều có thể nghe ra đền sạch những tiền kia trách nhiệm hơn phân nửa đều ở dị bùa chìa trên người mình nhưng suy xét đến trước đó hai lần mượn thị trường chứng khoán kiếm tiền đối phương đều là bỏ công sức ra mặc dù hắn cũng cho thù lao có thể dù sao còn có phần nhân tình ở cộng thêm cái người này dùng lại tỏa tay mắt thấy khoảng cách tờ la ra ạ c ò t ký tên không bao lâu hạ nghị hải đệ k ỳ không n g ạ i cho thêm đối phương một cơ hội dị b ù san sẵn lòng trở lại cho ta làm việc sao ta đương nhiên sẵn lòng dị bùa chìa xẻ mặt xuống từ g i đạ mà ký hỉ rổ trâu đó hỏi hạ n h ị hải hải h sau đó thật xa chạy tới a m e r i k a không phải là vì những lời này sao vậy rất tốt ta đ ố i tiếp đi xuống yên mấy tháng tỷ giá hối đoái rất coi trọng ngươi mau sớm lây ra một phần có thể phương án thao tác sau đó chúng ta lại nói được không thành vấn đề ta bây giờ sẽ bắt đầu chế định phương án vất quá ta hiện tại dị bùa chia vừa nói lộ ra một khó xử vẻ mặt hàn ni hai đệ kỳ biết đối phương thân không một xu nói thẳng sinh hoạt phí dụ n g ta sẽ mau sớm an bài cho ngươi cảm ơn lão bản cáo biệt dị bùa chia mắt xem thời gian còn sớm hàn ni hai đệ kỳ dứt khoát đổi lại quần áo hướng về phụ cận phòng tập thể hình đi tập thể dụ chờ hắn một hồi rèn luyện kết thúc trở lại lúc của có rượu đã đến trạm n vào tối vừa tới khách sạn hắn liền nhận được điện thoại của xạ h ỏ a gù chia dạ sủ cổ cô bé ở trong điện thoại hướng hạ nghị h ả i đệ kỳ bày tỏ một hồi nỗi khổ tương t ư bày tỏ nàng tham gia nghiệp dư gôn thi đấu lập tức phải kết thúc đến lúc đó muốn đến amezi ca bồi hạ nghị h ả i đệ kỳ còn nói chút tu tu nhớ hạ nghị hải đệ kỳ dĩ nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng vốn là hắn bận bịu công tác hơn nữa còn có q u t sắc tiêu hao tinh lực ngược lại cũng không nghĩ như thế nào phụ nữ chuyện phương diện kia lúc này bị xạ họa gù chịu thậm chí đang cùng cô bé sau khi cúp điện thoại buổi tối lúc nghỉ ngơi còn bởi vậy đã làm chàng xuân n g ọ n g chỉ có điều để cho hắn kỳ quái chính là trận này xuân n g ọ n g nhân vật chính cũng không phải là dẫn ra hắn tâm tư xạ h ỏ a gù chia dạ s ù cô mà là còn không có nhậm chức nữ bí thư mò nị g h cạ b ờ lục xì liệt diễm môi son màu đỏ thám đại ba lãng ừ nơi này chính là a m e z i c a người ta cũng không phải là tình nhân của hắn thật muốn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn cũng không có thế lực cho hắn lật ấy nghĩ như vậy hà nị hải đệ kỳ nhanh trong cầm chuyện này ném ra sau gáy ngày thứ hai tiếp tục công việc thuận tiện mượn quất sắt phát tiết tinh lực nhưng là dục vọng đã cong lên lại làm sao có thể tùy tiện bị đ è xuống buổi tối hôm đó hắn lần nữa đã làm cùng một ngày trước giống nhau xuân hậu kết quả vừa lúc đó x a họa c ủ chia ra s ủ cổ gọi điện thoại tới h i đệ kỳ c u n g a ma ha vừa vặn gọi điện thoại tới chúng ta định chế du thuyền đã hoàn thành sở hữu công tác khảo sát muốn chính thức giao thuyền cho chúng ta ta kết thúc trận bóng liền đi xạ cả t r ư ớ c thu vào thuyền rất hiển nhiên thời gian ngắn x a họa c ủ chia ra s ủ cổ là tới không được a mezica hà ni hà đệ kỳ có thể làm sao dùng công tác phân tán sức chú ý dùng quất sắt tiêu hao tình đ ư c thôi ngày này, hắn đang ở phòng làm việc của h n tở tái mẹn bên trong xử lý công tác công ty tiếp đãi gọi điện thoại tới cho hắn tiên h sinh hàn nị có vị món nị cạ bờ lục s i tiểu thư t ì m n g ư y i làm cho nàng lên đây đi hàn nị hai đệ ký để điện thoại xuống cũng không lâu lắm liền nghe được tiếng gõ cửa chuyển tới hắn ở h n tở thẹn mẹn chi nhánh vườn khu cái này giữa phòng làm việc cùng maco cắt vậy đều không ở cao ốc văn phòng chính mà là ở một căn độc lập hai tầng bên trong lầu làm việc cùng lâu chính dùng tiểu nửa chìm lối đi liên tiếp dựa theo maco cắt mà nói pháp lao bản cả ngày nhìn nhân viên chằm chằm cũng sẽ không để cao nhân viên hiệu suất làm việc Tương p hạ ả khoảng n đứng cách xa, cấp cho nhân viên đầy đủ không gian cùng khoảng cách, ngược thích cách cho cách, cấp đầy xa, đủ l i i sẽ k h ế nghị nhân viên n đạt được s á ý cùng n l i cảm. hai đệ kỳ mặc dù đối với cách nói này kết luận bảo trì hoài nghi nhưng rất cho phép làm như vậy ít nhất cách xa nhân viên phòng làm việc của chính hắn liền rất thanh tĩnh dù sao nhà này hai tầng trong lầu làm việc trừ đi mắc cổ cắt cùng mấy vị người phụ trách bên ngoài liền không có người khác sẽ đến quái dày hắn mở cửa đứng ở phía ngoài quả nhiên làm m n n cạ bờ lục xì nhưng mà khiến hạ n g h a i đệ kỳ kinh ngạc chính là giờ phút này đứng ở trước mắt hắn bóng hoa cùng trước kia hoàn toàn là đại biến dạng hợp thể nữ CEO phục váy nổi lên vóc dáng đồng thời cũng sẽ không lộ vẻ quá mức vốn là màu đỏ t h ắ m đại ba lãng cũng đổi thành màu đen tóc thắt bím đ u ô i ngựa trên mặt trang điểm thanh đạo còn phù hợp một bộ mắt kính g ọ g đen diễn quang không tiếp tục chín chắn càng là không thể nào nói tới ngược lại giống như là một vị mới từ tốt nghiệp đại học mới vào chức tràng thành thuần học sinh em gái không thể không nói như thế bóng hoa có một phen đặc biệt khí chất thưởng thức s o n g khí chất có một phong cách riêng bóng hoa hạ nghị hải đệ kỳ hỏi mọi n h ị cạ tiểu thư xử lý xong nạ đi ả nữ sĩ công tác bên kia rồi xử lý xong bắt đầu từ hôm nay ta liền có thể chính th mọi nhị cả bỡ lục xì còn nói đùa vậy tăng thêm một câu cho nên tiên sinh hạ n g h bắt đầu từ bây giờ có thể trực tiếp xưng hô ta mọi nhị cả hàn ni hai đệ k ỳ ngay vậy cũng cởi sửa lời nói mọi nhị cả tốt sau đó hắn chỉ mặt đối phương một cái trên mắt kính hỏi ta nhớ được ngươi nên không cận thị đi ta cũng không cận thị cho nên đây là một bộ kính phản kính mọi nhị cả bỡ lục xì thuận tiện giải thích thật ra là hướng tiên sinh hạ n g h học tập dùng để phối hợp quần áo như thế lộ vẻ càng chính thức một ít khu ngươi thích là tốt rồi hàn n hai đệ ký rất muốn nói ngươi cái này ăn mặc rất dễ dàng cũng là người ta hướng loại phim kịch tỉnh nào đó đi liên tưởng lão bản cùng mang mắt kính gọng đen nữ bí thư mơ tưởng viễn vọng mới xuất hiện hạ nị hải đệ kỳ vội vàng trong lòng dừng lại đều tại dục vọng bị khích động sau khi đứng lên không chỗ phát tiết còn có kia đáng chết xuân động là vì không tiếp tục nghĩ bậy hạ nị hải đệ kỳ vội vàng đối với mỏ nỉ cạ bợ lục xì nói mỏ nỉ cạ tiểu thư mời vào ta trước dẫn người đi vị trí làm việc phòng làm việc của hạ nị hải đệ kỳ cùng khu vực công cộng giữa cũng có một chỗ thư ký khu làm việc an bài xong chỗ ngồi hạ nị hải đệ ký lại giao phó coi như thư ký cần chuyện cần làm sau khi hết bận hắn tiếp tục trở lại phòng làm việc công tác hôm nay hắn muốn xử lý đều là một ít thiết kế trò chơi cùng với phe thứ ba nhà phát triển cần giúp đỡ xin michael cắt đối với hạ nghị h á i đệ kỳ ánh mắt ở phương diện này hết sức cho phép bởi vậy chỉ cần hạ nghị h á i đệ kỳ ở america công tác của phương diện này cho dù xử lý xong đều sẽ tìm hạ nghị h á i đệ kỳ duyệt lại một lần hạ nghị h á i đệ kỳ lúc này đang xem liền là nước mỹ một nhà địa phương trò chơi trò chơi của công ty xin công ty hệ led tronicat cũng chính là đại danh lừng lấy ea kể lại ea năm ngoái michael cắt đang cùng nở bờ a nói lúc trao quyền trả cho đối phương từng qua lại đó chính là ea ngay từ lúc năm trước liền cầm xuống rũ lù hệ vinh cùng lạ gì hải nhở tượng của bậc tra o quyền mở mang thuộc về trò chơi của bọn hắn mở mang một món tên là oan oan o n the the gvs lạ gì bật bóng rổ trò chơi nhưng mà cái trò chơi này chỉ là lấy được cầu thủ rồi tra o quyền càng chỉ có mảng dc tra o quyền trò chơi này thành công khiến ea thấy được trò chơi thể thao tiềm lực liền thử bắt đầu cùng nở bờ a nói tra o quyền đúng lúc lúc này, cũng tới nói trao quyền. lúc này ea còn không phải là ngày sau cái a mê gì ca đó trò chơi từ đầu vô luận là tài lực vẫn là sức ảnh hưởng tự nhiên kém hơn ở entertainment nhưng nba quan phương cũng không ngu mượn ea cùng entertainment có kẻ mặc cả cuối cùng cứ thế khiến entertainment nâng cao không ít điều kiện thậm chí ở entertainment vì để cho ea thối lui ra còn đáp ứng đối phương có thể tiếp tục sử dụng dụ l ù hệ ving và lạ gì b ậ t hình tượng trao quyền hơn nữa có thể ở trong game sử dụng nba một ít nguyên tố chuyện này khiến mắc cổ c ặ t tương đối căm thức cũng cùng hạ nghị hải đệ kỳ không ít thăng thiền có lẽ là bởi vì vô kỳ bản hai thành công khiến ea sớm bắt đầu suy xét những sân thượng khác lần này lên báo trò chơi liền là là gì bật máy cầm tay phiên bản hẹn tở tèn mèn bởi vì chuyện hồi năm ngoái không quá muốn cùng ý nghĩ xin nhưng hắn hịp hai đệ kỳ nhìn x o n g s a u khi thiết kế trò chơi cuối cùng vẫn đồng ý chỉ là hắn hơi xúc động chính là ở một cái thời không khác cầm sệ gà ép muốn s ố n g muốn chết ký một loạt bất bình đẳng điều kiện hơn nữa giúp sệ gà em đi máy chủ áp chế n ỉ tẹn đ ổ phen cờ lấp ea đợi này vậy mà sẽ bị hẹn tở tèn mèn của hắn cầm nắm nhưng mà cũng không thể khinh thường đối phương ea mặc dù dựa vào trò chơi thể thao kiếm lời không ít tiền nhưng cũng không phải là chỉ dựa vào trò chơi thể tha kiếm tiền hắn ít hai đệ kỳ mặc dù biết những kỳ s nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tư toàn đ o ạ t lại vốn là trong thời không trò chơi ưu tú quá nhiều một mình hắn có thể sao chép được rồi bao nhiêu nhất là càng về sau phát triển trò chơi sẽ trở nên càng khổng lồ mở mang tốc độ cũng sẽ càng chậm n i ị tẹn đồ mới bắt đầu còn biết hạn chế phe thứ ba hàng năm số lượng phát triển có thể đến đời sau những bom tấn trò chơi ưu tú kia mở mang ba năm vậy cũng là chuyện bình thường hắn trừ phi học được thuật phân thân bằng không dựa một người có thể nghiên cứu bao nhiêu cái trò chơi đây chỉ cần bắt được mấy cái hạt nhân it dựa vào này cầm sân thượng bắt tay vào làm còn sợ không có tiền kiếm hơn nữa hắn một cái ngoại lai hộ ăn một mình là không có hạ c h ẳ n g tốt thậm chí trong tay những trao quyền thi đấu thể thao kia hắn cũng không có ý định toàn bộ từ tập ẹ n tở k è n mẹn một mình mở mang hoàn toàn có thể tìm phe thứ ba hợp tác chia sẻ lợi ích kết giao nhiều b ằ n g hữu như vậy mới có thể trói chặt sâu hơn đi xa hơn ea chính là hắn suy xét một trong những bên hợp tác hạ nghị hải đệ k ỳ vừa vặn nhìn xong ea xin văn kiện chuẩn bị tiếp tục công tác còn dư lại thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo mò n g h cạ bỡ lục xì thanh âm lão bản là ta mời vào lão bản bộ i bên kia mới vừa tới điện thoại bày tỏ ngày mai có thể tham gia bay thử hành trình tổng cộng hai ngày hai giờ chiều từ san jo sở sân bay cất cánh bay đi xì ợt lệ tổng bộ sau đó sẽ tiến hành một ngày tham quan bọn hắn dò hỏi ngươi có thì giờ dành không xì ợt lệ hắn ít hải đệ kị vốn muốn nói boeing tổng bộ không phải là ở chicago sao có thể lời mới vừa ra khỏi miệng liền kịp phản ứng boeing tổng bộ là năm hai nghìn m l i một mới rời đến chicago dù vậy xì ợt lệ lại nhưng vẫn là boeing s ư ở n g lắp ráp lớn nhất toàn thế giới hắn suy nghĩ một chút hai ngày kế tiếp cũng không có cái gì nhất định phải xử lý sự tỉnh liễn phân phó nói m o n i c a giúp ta hồi phục b ộ i n phía ta bên này không thành vấn đề được lão bản nhìn m o n i c a bỡ lục xi、si、xoay người rời đi hàn ni hải đệ kỳ trong đầu nghĩ đây có nữ bí thư liền là không giống nhau bằng không liên lạc cái hành trình đều cần hắn đại lão bản đích thân ra tay cũng quá hạ giá hơn nữa có thể sử dụng tương lai bóng hoa làm nữ bí thư suy nghĩ một chút thật đúng là kỳ diệu bốn chương xong q u y một chương hai trăm chín mươi một lịch sử q có tính phong khách có rượu hàn ni hải đệ kỳ mang bảo tiêu đi ra thang máy hôm nay trang phục của hắn phong cách rất là hưu nhàn hệ màu sáng tay ngắn cùng còn thường tóc tùy ý g á i g á i xem ra rất tinh thần cao thẳng trên sống núi không có mắt kiếng thiếu mấy phần văn nhã chín chắn thêm mấy phần thanh xuân dương cương cộng thêm gần đây thường xuyên nguyên nhân rèn luyện bởi vậy vóc dáng xem ra bền chắc cao ngất vốn là hắn tuổi tác không lớn nhìn qua gần giống như trong đại học học sinh hơn nữa còn là tham gia một cái vận động hội đoàn loại nam sinh kia mặc dù có thẩm mỹ khác biệt người âu mỹ ở thấy được hạ n h ị hải đệ kỳ bây giờ thì cũng sẽ cảm thấy là một vị anh đẹp trai ít nhất mỏ nỉ ca bỡ lục xin ngồi ở phòng khách quán rượu trong ghế sổ phả chờ đợi hạ n h ị hải đệ hải đệ kỳ điều kiện ngoại hình vẫn như thế tốt so với kia chút bục n vệ ác tâm d ầ u mỡ đàn ông giả thật là mạnh hơn một cái thái bình dương căn bản chính là mục tiêu hoàn mỹ của nàng thấy hạ nghị hai đệ kỳ đi ra nàng vội vàng đứng dậy tiến lên l ê n tiếp tiên sinh cặn kẽ hành trình ta đã liên lạc với boeing cụ thể là nàng lời còn chưa nói hết liền bị hạ nghị hai đệ kỳ giơ tay đánh gãy tỉ mỉ cũng không cần cụ thể hồi báo ngươi theo ta đi đến lúc đó nhắc nhở ta là được rồi ta cũng có thể cùng theo một lúc đi không tất nhiên ngươi là thư ký của ta nghe lời của hạ n h ị hai đệ kỳ mọi nị cà bờ lục xị、si、cao hứng trong lòng nhưng vẫn là nói nhưng là ta cái gì cũng không có chuẩn bị chỉ có thời gian hai ngày còn muốn chuẩn bị thứ gì khuyết cái gì mà nói đến bên kia mua cũng tới v ấ t kịp si ớt lễ lại không phải là thị trấn nhỏ hoang dã hạng y hại đệ k ỳ nói xong nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên lệnh thời gian không nhiều lắm lên đường đi tiếp đó đoàn người đi trước san jo sở sân bay ở công ty b o e i n g a n b à i xuống ngồi lên một chiếc b o e i n g m ớ i tinh 7 6 7 2 0 0 m s á r s i ờ ớt lễ ở vào a m e z i c a bờ biển tây bắc bộ bang washington từ san jo sở cất cánh hành trình hơn hai giờ bởi vậy ở lúc giới thiệu đi theo nhân viên thiết kế trả cho hắn giao phó nếu như tiến hành tư nhân hóa định chế mà nói nội bộ có khả năng như thế nào sửa đổi nhưng đối với máy bay công vụ mà nói vẫn là một khoản máy bay rất lớn dựa theo cách nói của nhà thiết kế máy bay đặt làm xong hoàn toàn có thể dung nạp phòng ngủ phòng ăn phòng tiếp khách phòng làm v i ệ chỉ r ư nói, nói có á c l o ạ thể i ế t t bị. r nói giá cả của máy bay tư nhân hoàn toàn không thể tham khảo công ty hàng không quy mô lớn giá cả mua sắm bao nhiêu tiền hoàn toàn xem khách hàng muốn cái gì phối trí dù sao mua chiếc hóc trở phối trí tùy tiện chọn một chọn giá cả đều có thể kém ra nhiều gấp đôi húng chi là định chế một máy máy bay phối trí đây một đường phi hành tới xi、si、ở lệ hạ nghị hải đệ kỳ trước được an b à i ở vào quán rượu sau đó làm sơ chuẩn bị mang cái gì cũng không có mang nữ bí thư cùng đi mua lấy tranh trang sau đó cùng nên đón hắn bộ in cao quản cùng đi ăn tối hành trình của ngày đầu tiên coi như kết thúc sáng sớm ngày mai sẽ có người tới đón hắn đi bộ in tổng bộ cùng lắp ráp xưởng tiến hành tham quan đến lúc đó còn biết xác định bước đầu phương án thiết kế chỉ cần hạ nghị hải đệ kỳ đại khái đồng ý liền có thể giao tiền dán chân nhưng mà rời đi nhà kia tọa lạc ở l ạ kẻ u nỉ ẩn bên cạnh thức ăn không có chút nào hợp lại hắn khẩu vị phòng ăn sóng hạ nghị hải đệ ký cũng không trở lại khách sạn lão bản chúng ta không trở về khách sạn sao nữ bí thư hỏi hạ nghị hải đệ ký liếc nhìn câu hỏi mò nỉ cá b ờ lục xì、si, đối phương ăn mặc vừa mới mua một bộ váy đầm dài màu bạc tu thân thức tha động lòng người x ó a ở đầu vai tóc đen bị gió đêm thổi lên từng sợi sợi tóc lướt qua như hoa kiểu nhan hiện ra hết phong tình và trùng người trước kia đã tới xì ợ lê sao hạ n g ị hải đệ ký hỏi không có nữ bí thư tr cho nên phải đến nơi dạo chơi một chút ta nghe nói ở trên ở bạ sở nhịn xem cảnh đêm rất đẹp sau đó hà nghị h ả i đệ kỳ đoàn người liền đi trước s ì ợt lệ tiêu chí kiến trúc ở bạ sở nhịn nhà này kiến trúc là s ì ợt lệ là vì năm 1962 h ộ i triển lãm mà kiến tạo tháp cao siêu qua 180 m é t bất kể ở s ì ợt lệ chỗ nào nằm đầu một cái liền có thể thấy cái thiết kế này tràn đầy nguyên tố khoa h u y ễ n kiến trúc ban đêm ánh đèn sáng lên từ xa nhìn lại giống như một máy lơ lửng giữa không trung đĩa bay giống nhau leo lên đỉnh tháp ngắm cảnh sau khi sân thượng nhìn xì ợt lệ ánh đèn sáng trói cảnh đêm lần đầu tiên xem loại cảnh sắc như vậy nữ bí thư hương phấn mà nói lão bản nơi này thật xinh đẹp là rất xinh đẹp hà nị hải đệ ký phụ hòa nói niên đại tám mươi a m e zika vẫn là có mây phần thời đại hoàng kim sức s ố n g ở ở b ạ sơn ị t dưới chân thiết kế cũng rất tốt tất h nhiên đèn nê ông xuống phong tình vạn chủng nữ bí thư đẹp hơn italia không có, có cảnh ó c sắc như vậy sao hà nị hải đệ ký hỏi châu âu cùng nơi này hoàn toàn không phải là giống nhau nữ bí thư nói hà nị hải đệ ký lại hỏi ngươi rất muốn lưu tại a m e zika sao đương nhiên muốn nơi này mới giống như là thế giới mới nữ bí thư không tỵ h i ể m chút nào trả lời sau đó nàng lại vẻ mặt quyến rũ nhìn về phía hạ nị hải đệ kỳ bất quá ta là thư ký của ông chủ lão bản đi đâu ta liền đi đâu ồ gã tuổi của hạ nị hải đệ kỳ dạ đ à trong nháy mắt bị kích hoạt phụ nữ này có cái gì không đúng muốn nói hắn tìm bóng hoa làm nữ bí thư trong lòng không có chút ý tưởng khác vậy khẳng định là không thể nào nhưng vấn đề là hắn vẫn cảm thấy mò nỉ n cá bỡ lục s i tự đề cử mình làm hắn nữ bí thư là muốn cho mình soạt lý lịch bây giờ nhìn lại phụ nữ này tâm tư cũng không đơn thuần nhưng mà hạ nghị hai đệ kỳ cũng không có thuận theo lời của đối phương nói một chút ý tứ vậy cũng không được nếu là ta trở về nhật bản ngươi liền muốn lưu lại nơi này đảm nhiệm ta liên lạc viên có lẽ là đèn nghe ông hạ khí cảnh tượng mờ m ở hay có lẽ là vừa rồi bữa ăn tối uống mấy ly rượu quan hệ hạ nghị hai đệ kỳ nhìn như trai thẳng trả lời cũng không bỏ đi mò nỉ cạ bờ lục xì đợt tấn công nàng thật vất vả đến gần hạ nghị hai đệ kỳ còn t ú n đến cùng một chỗ đi công tác loại này cơ hội tốt làm sao có thể dễ dàng công tha nữ bí thư chập trần dáng người đi đến bên cạnh hạ n ị hai đệ kỳ thổ khí như lan thủ thị thủ thì mà nói vậy ông chủ có thể không thể để cho ta đợi quá lâu nha lúc này trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ đã xác định vị này bóng hoa sợ là muốn ăn người vậy phải xem thời gian làm việc trên sắp xếp hạ nghị hải đệ kỳ như c ũ không mắc câu đã trải qua b u ổ i hoa gã tuổi làm sao có thể tùy tiện theo đó tiết tấu của người đàn bà đi nói xong hắn không có cho thêm cơ hội nữ bí thư phát động đợt tấn công trực tiếp bày tỏ cảnh đêm xem không sai biệt lắm chúng ta trở về đi thôi sau lưng món nị ca bờ lục xì một mặt thất vọng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp lại một lần nữa ở hạ nghị hải đệ kỳ nơi này gặp phải thất bại hơn nữa còn là ở dưới tình huống bầu không khí tốt như vậy hôm sau hạ nghị hải đệ kỳ dựa theo hành trình sắp xếp đi trước boeing tổng bộ một hồi tham quan sau khi hắn cùng với boeing nhà thiết kế tiến hành bước đầu trao đổi quyết định yêu cầu thiết kế của máy bay tư nhân phi hành đón khách vượt qua ba mươi người có thể cung cấp mười lăm người đồng thời nghỉ ngơi trừ phòng ngủ ra phòng khách phòng tám phòng ăn chờ cơ bản phố i trí hắn còn lựa chọn phòng cất video audio khoe rượu thậm chí là phòng họp nhỏ chờ phố trí máy bay phố trí hệ thống an toàn nội bộ sửa sang hắn không một chút tiết kiệm tiền đều chọn cao cấp nhất p h ố i trí cuối cùng dựa theo boeing tính toán hạ nịt hải đệ k ỳ cần vì chiếc phi cơ này chi trả 50 triệu usd ngược lại là so với trong tưởng tượng tiện nghi xem ra thời đại này usd sức mua vẫn là rất mạnh tất nhiên một ít đời sau tin mới trong các loại định cấp máy bay tư nhân tiêu tốn cũng ảnh hưởng phán đoán của hắn dù sao áp ra mô vít cùng google ông hầm ông hừ cả ngày ở trên truyền thông huyễn máy bay tư nhân làm hắn cho là mua đỡ 767 t h ậ t muốn một hai ước usd giống nhau giao phó tiền dằn xong hạ n ị hải đệ kỵ liền kết thúc lần xỉ ợt lệ này c u ộ hành trình tiếp theo chỉ chờ chính thức thiết kế ra lò sau đó ký tên hợp đồng mua sắm hàn ni h ả i đệ kỳ cũng chỉ cần chờ đợi máy bay tư nhân của mình giao hàng hắn ngược lại là hài lòng mà về đáng tiếp theo đó hắn đến nữ bí thư bởi vì lại một lần nữa thất bại nhưng trong lòng thất vọng vô cùng đối với chuyện này hàn ni h ả i đệ kỳ nhìn ra mấy phần dấu hiệu nhưng cũng không để ở trong lòng một cái mỹ nữ có dã tâm mà thôi còn biểu hiện cấp thiết như vậy hắn ở nhật bản thấy quá nhiều nếu bị hắn nhìn ra được hư thực cùng mục đích kia hoàn toàn có thể từ, từ đi không cần gấp gáp hàn i hai đệ kỳ sau khi trở lại san jose theo khoảng cách triển lãm e 3 càng ngày càng gần công tác cũng càng ngày càng bận rộn đối đại mỹ nữ thư ký hắn không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc biệt hoàn toàn coi đối phương như thuộc hạ sử dụng chỗ này cho mỏ nỉ cá bỡ lụt xì tại lúc đối mặt hạ nị hai đệ kỳ thì cảm giác bị thất bại ngày càng càng sâu cũng là càng ngày càng không có lòng tin mà hạ nị hai đệ kỳ muốn chính là hiệu quả này nhưng biết sức lửa còn chưa đủ thời gian thoáng một cái liên tới đến ngày một ư ơ i năm tháng b ố triển lãm e 3 giai đoạn trước chuẩn bị đã bắt đầu lần này hội triển lãm m ớ n địa điểm hai năm qua theo hãng tợn tẹn h r ư g mẹn bởi vì tham gia hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế quan hệ nhưng là góp nhặt không ít kinh nghiệm triển lãm bởi vậy đang bố trí vị trí triển lãm trên hãng ít hai đệ kỳ đã không cần quá nhiều bận tâm hơn nữa vị trí triển lãm phương án bố trí hãn cũng đã sớm xét vượt qua so với hội triển lãm h a n n i Đệ k ỳ càng chú ý vẫn là tin tức đến từ đối thủ cạnh tranh buổi sáng sớm nay h a n n i Đệ k ỳ gọi ra triển lãm e 3 trước đó cuối cùng một trận hội nghị công ty michael kaz y họa tạ satoz chờ một đám a m a z i k a chi nhánh cao quản g toàn bộ trình diện y họa tạ san nói một chút gần nhất tin tức về những đối thủ kia của chúng ta đi h a n n i Đệ k ỳ dò hỏi y họa tạ satoz liên quan tới e 3 đại chiến công tác hôm nay là từ y họa tạ satoz chính mình phụ trách michael kaz chủ yếu đang cùng a m a z i k a bên hợp tác giao thế với e ba sau khi máy chủ d s liền muốn toàn diện đưa ra thị trường cái này loại thời khắc mấu chốt bất kỳ một vòng đều không thể phạm sai lầm y họa tạ xạ t o n mở ra văn kiện trước mặt vậy ta nói trước sệ gà đi có thể hàn y hải đệ kỳ nói thực tế hắn không quá đem sệ gà để ở trong lòng dù sao liền khoản kia sg 1 0 0 0 h ì n h máy chủ coi như đ ổ i nước khoản tính năng cũng không có khả năng vượt qua hẹp ẹ n tờ kèn mẹn máy chủ d s chủ yếu nhất chính là sệ gà kho trò chơi quá vắt chảy ra nước nhé lại thiếu hụt phe thứ ba cầm cự ở sợ nịp the hẹn gậy hộp không ra dưới tình huống s ệ ga bây giờ không có cái gì có thể đem ra được vương bài trò chơi trừ phi s ệ ga đột nhiên bạo c h ủ n g sớm cầm em đi máy chủ làm ra nếu không thì coi như có s ờ nghiệp ở tay sg 1 0 0 0 máy chủ cũng vận hành không được nhưng mà vĩ nhân nói rất hay ở trên chiến lược có thể coi rẻ đối thủ nhưng trên phương diện chiến thuật phải coi trọng đối thủ cho nên hắn vẫn là rất muốn nghe một chút s ệ ga gần đây đều làm động tác nhỏ gì căn cứ tin tức của chúng ta s ệ ga đang liên lạc đại lý thì bày tỏ có thể ở máy chủ trên cấp cho ưu đãi lớn nhất y họa tạ xạ tosma nói khiến hạ nghị hãi đệ kỳ nhịn không được lộ ra nụ cười sẹ gạ đây là vừa lên đến liền tính toán chơi giá cả chiến sao rất có thể dù sao bọn hắn trừ giá cả ra cũng rất khó tìm được những ưu thế khác y họa tạ x a tuật trả lời ta ngược lại thật ra cảm thấy sẹ gạ còn không bằng đảng hoàng thành thật làm phe thứ ba của chúng ta michael cắt nói đùa kia sẹ gạ thu mua tiền của ạ tạ gì hả chẳng phải là bỏ phí hàn h i p hai đệ kỷ cũng không cho là sẹ gạ người cầm lái nạc ạ mạ hạ ảo là một tùy tiện sẽ người nhận thua một cái thời không khác sg một nghìn lượng tiêu thụ so với hiện nay còn thảm có thể sẹ gạ như thường không hề từ bỏ miễn cưỡng làm ra em đi máy chủ cùng n h ì t h ẹ n đ ồ n một lần hai phần thiên hạ lúc này y h o a tạ satoz còn nói căn cứ tin tức mới nhất xe gạ ở trên máy chủ mới lần này giống như chúng ta đều trói chặt súng ánh sáng cho nên có lý do hoài nghi bọn hắn lần này đòn ruột trò chơi sẽ là một khoản bắn súng ánh sáng bên cạnh michael cắt nghe nói như vậy nhất thời có loại máy chủ ts bị tiết lộ bí mật cảm giác phải biết máy chủ ts ở năm nay triển l à m e ba trên t ố t đầu phân phát trò chơi cũng chỉ có ba khoản được hoan n ê n nhất tờ s u p e t e ma zioberzoter là vì nổi lên máy chủ ts tính năng mà nghiên cứu tennis công khai thi đấu còn có một cái chính là do game s ẻ n cấy ghép tới đục hùn hơn nữa đục hùn vẫn là trong đó duy nhất trói chặt trò chơi bây giờ x ệ gạ cũng chuẩn bị đòn ruột bắn súng ánh sáng hơn nữa sách lược giá thấp rất khó không khiến người ta sinh ra tính công kích liên tưởng bọn hắn làm như vậy có phải hay không là có người tiết lộ máy chủ tờ s tí tức michael cắt đưa ra nghi vấn khả năng không lớn dù sao n ỉ thẹn đ ồ thiết bị ngoại súng bắn ánh sáng bây giờ ở nhật bản lượng tiêu thụ rất tốt nếu ta đoán không lầm n ỉ thẹn độ lần này ở amê gì k n s máy chủ giống nhau sẽ trói chặt súng ánh sáng hà nị hải đệ kỳ cho ra ý kiến bất đồng hiện giờ thị trường trò chơi còn ở sơ kỳ mọi người đối với a m e e i c a trò chơi tổng kết vẫn chưa tới vị nhưng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng a m e e i c a trò chơi yêu mến nhất tổng kết lại đơn giản xe súng cầu ba loại t ỷ như ở nhật bản vô cùng chịu hoan nghênh giờ tờ gờ trò chơi ở a m e e i c a liền tương đối không quen đất không quen cái nói xong cái nhìn hà nghị hải đệ kỳ hỏi ý họa tạ satoz n h ị thẹn đầu có tin tức gì n h ị thẹn độ ở phòng trưng bày mướn kế d ư ớ i chúng ta vị trí triển lãm lớn nhất nhưng bọn họ không có ngay lập tức cùng nhà bán lẻ lớn liên lạc tựa hồ dự định ở nựu rót khu vực trước tiến hành khu vực tiêu thụ y họa tạ xạ tuần trả lời vấn đề của hà nịt hải đệ kỳ có ý tứ là lo lắng chúng ta sẽ tay máy tay chân sao hà nịt hải đệ kỳ quay đầu hỏi michael cắt g chúng ta sẽ sao chúng ta tất nhiên sẽ chỉ cần trưng bày máy chủ tờ é nhà buôn siêu lớn tuyệt đối không cho phép xuất hiện ni t ẹ độ sản phẩm m i c h a e cắt tình lý đương nhiên mà nói ni tẹn đầu kia làm như vậy liền rất rõ ràng bọn hắn muốn ở new york trước bán ra một ít thành tích nhờ vào đó đánh động những đại lý kia hà nịt hải đệ kỳ nói như vậy nhưng trong lòng đang suy nghĩ ở một cái thời không khác ni t ẹ độ là bởi vì ạ dị sung kích đưa đến mọi người đối với máy chủ trò chơi không có lòng tin mới tuyển chọn trước tiên ở n e w r o t khu vực thí điểm bán ra máy chủ có thể cái thời không này ni tẹn đô lại là vì né tránh e n t e r k ẹ n mẹn áp chế ý đồ ở nựu rót lấy điểm phá mặt bất kể nguyên nhân vì sao lịch sử quán tính lúc nào cũng tương tự kinh người bổn chương xong q u y một chương hai trăm chín mươi hai sinh mệnh không ngừng trò chơi không ngừng ở triển lãm e ba bắt đầu phía trước một lần hội nghị công ty cuối cùng trên đám người trao đổi phân tích tình báo của đối thủ sau khi chế định một loạt ứng đối thi thố tiếp đó liên là toàn lực chuẩn bị chiến đấu triển lãm e ba rất nhanh thời gian liền đi tới ngày 18 t h á n g 4. khoảng cách triển lãm e ba khai mạc còn x u ấ t lại một ngày hẹn tợn tẹn mẹn chủ yếu người phụ trách ở hai ngày trước cơ bản đều đi trước s a n thờ răng s i c o nhưng hạ nghị hai đệ kỳ xem như ông chủ lại đợi đến hôm nay mới quyết định lên đường rời đi san r ô sở trên xe hơi italia nữ bí thư dò hỏi hạ nghị hai đệ kỳ lão bản tại sao chúng ta muốn đợi đến hiện tại mới đi s a n thờ răng s i c o bởi vì đang đợi một người trả lời của hạ n g ị hai đệ kỳ khiến nữ bí thư hơi nghi hoặc một chút nàng giúp hạ n ị hai đệ kỳ xác định chương trình trong ngày bên trong có thể không có cái gì hành trình tiếp đãi nhưng mà hạ nghị hải đệ kỳ sau khi nói xong liền cầm lên máy cầm tay chơi tiếp những ngày qua tiếp xúc đi xuống quen thuộc hạ nghị hải đệ kỳ tính khí nữ bí thư không dám tiếp tục hỏi tiếp ở trên người hạ nghị hải đệ kỳ liên tục gặp phải ngăn trở làm cho nàng đã đầy đủ hiểu một cái đạo lý đó chính là vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng cảm xúc của hạ nghị hải đệ kỳ cứ việc trở thành thư ký của hạ nghị hải đệ kỳ xong nàng tiếp xúc với hạ n ị hải đệ kỳ thời gian càng ngày càng dài nhưng ở trên quan hệ tư nhân lại là một điểm tiến triển đều không có xe chạy ở trên đường cũng không lâu lắm mòn ỉ ca bỡ lục xì liền phát hiện xe hơi tiến tới phương hướng tựa hồ không phải là san phở giang s í c h cô mà là khoảng cách sân bay quốc tế san j o s ở càng ngày càng gần nàng nhịn không được hỏi m a r c o lái xe m a r c o tiên sinh chúng ta không phải muốn đi san phở giang s í c h cô sao tại sao lại muốn tới sân bay đón người m a r c o ngắn gọn mà trả lời đón người món ỉ cá bỡ l ụ c xi nhớ tới trước khi hạ nghị hải đệ kỳ nói chuyện nhịn không được hướng ghế sau xe lớp nhìn lúc này hạ nghị hải đệ kỳ vừa đúng ngông xuống máy cầm tay thấy nữ bí thư nhìn tới liền thuận miệm trả lời chính là người ta đợi m ó nhị c ả bỡ lục xì hết t h ể không cần biết hiếu kỳ là ai nhưng vẫn là rất hiểu phân tích không có tiếp tục hỏi tiếp tiếp đó nàng theo đó hạ nghị hai đệ kỳ đồng thời đi tới san j o sở sân bay nhìn tận mắt hạ nghị hai đệ kỳ ở cửa ra nên đón một vị dung mạo có mấy phần hôn huyết cảm giác châu á cô bé hạ nghị hai đệ kỳ thái độ đối với cô bé rất tốt mang trên mặt nàng chưa bao giờ thấy qua ôn nhu nụ cười nhiệt tình ở cửa ra cùng cô bé ôm nhau tình cảnh như vậy khiến m ó nhị c ả bỡ lục xì trong lòng ngũ vị tặc trần so với cô gái này nàng kém ở nơi nào luận tướng mạo đối phương mặc dù rất đẹp nhưng nàng tuyệt đối cũng không kém luận vóc dáng đối phương cùng nàng căn bản không thể so sánh mang không c a m lòng hâm mộ ghen tị vân vân tự nàng tính dò xét hỏi mắt cô mắt cô tiên sinh cái cô bé này là ai đối với món ỉ ca b ờ lục xì vị lao bản này theo bên mình nữ bí thư mắt cô không có dấu dếm dù sao lúc trước hạ nghị hai đệ kỳ đều sẽ an bài ẻ mù dạ giật cổ cùng ý sĩ hạ gia chia xử lý một ít chuyện của tình nhân cho nên hắn trực tiếp trả lời nàng là lao bản ở nhật bản tình nhân tình nhân món ỉ ca b ờ lục xì mặc dù giật mình nhưng cũng không kỳ quái dù sao giống như là hạ n h ị hái đệ kỳ người có tiền như thế tìm tình nhân thật là hết sức bình thường nhưng mà khi nàng còn muốn từ trong miệng mắt cô mặc lên chút tình báo thời điểm lại thấy mắt cô không nói lời nào mà cửa ra vị trí xa lâu gặp lại hạ nị hải đệ kỳ cũng mang cô bé đi tới nàng là xạ họa gủ chia dạ sủ cổ đây là thư ký của ta mò n ị c ạ tiểu thư hạ nị hải đệ kỳ thay nữ bí thư cùng xạ họa gủ chia dạ sủ cổ lẫn nhau làm giới thiệu không sai hắn đến sân bay tiếp chính là xạ họa gủ chia dạ sủ cổ sau khi cô bé đi xạ cả tiếp thu xong du thuyền liền trực tiếp từ xạ ca ngồi máy bay đến amê di ca tìm hắn chính là vì chờ cô bé cho nên hắn mới không cùng hẹn thở tẹn mẹn đại bộ đội cùng đi sàn thờ i a n g s í c ô sa hoa gù chia ra sủ cổ tiểu thư ngươi hảo món n ý c ả bờ lục xi -si、nhớ tới khó đọc tiếng nhật phát â m món n ý c ả tiểu thư ngươi tốt nhận biết người cao hứng vô cùng sa hoa gù chia ra sủ cổ cũng hướng món n ý c ả bờ lục xi -si、chào hỏi nàng tiếng anh rất là sức sẹo mang nhật bản độc hữu hương vị đây còn là lần trước đến a m ê gì ca thì đột kích học tập đối với món ý ca bờ lục xi -si, sa hoa gù chia ra xù cổ giống nhau tò mò trong đầu nghĩ cô nàng này thư ký thật đúng là xinh đẹp lấy nàng hiểu biết đối với hạ Hà nị hai đệ -kỳ. không khỏi ở suy đoán trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ cùng đối phương có phải là có quan hệ gì khác có thể tiếp đó khi nàng thấy hạ nghị hải đệ kỳ phân p h ó mò nghị cạ bỡ lục xì giúp nàng để hành lý vào cốp sau thì trong lòng lại nổi lên nghi ngờ hạ nghị hải đệ kỳ mặc dù hoa tâm nhưng rất bảo vệ người đàn bà của chính mình ra cửa rất ít sẽ chỉ huy người đàn bà của chính mình làm làm việc và sự tình lúc này đối đãi mò nghị cạ bỡ lục xì thái độ tựa hồ cùng đối đại em mù dạ dạy cổ ỵ xị hạ dạ chị hai vị trợ lý kia không sai bị lắm trong lòng mang nghi ngờ xa họa cụ chịa dạ sủ cổ và hạ n ị hải đệ kỳ ngồi lên xe nhưng rất nhanh nàng liền đem những thứ này nghi ngờ quên mất bắt đầu mừng rỡ mà hướng hạ nghị hải đệ kỳ miêu tả bọn hắn vừa mua du thuyền hải đệ kỳ cung ngươi thật nên đi nhìn một chút chúng ta du thuyền đẹp bao nhiêu chỉ là mặt nước trở lên liền có ba tầng nhìn ra được xa họa cụ chia dạ sụ cô rất thích c h i ế c k i a du thuyền sang trọng đi san thờ r ă n g xít cô trên đường giọng điệu hưng phấn liễu gia l i ễ u dịu nói với hạ nghị hải đệ kỳ không ngừng hạ nghị hải đệ kỳ phản ứng liền không có lớn như vậy dù sao vừa mới mua lấy một chiếc năm mươi triệu usd máy bay tư nhân trong lòng đối với hàng xa xỉ giới hạn đã bị lần nữa d nhìn một chút hàng năm cho nhật bản danh sách báo thuế của chính phủ mua đỡ máy bay tư nhân lại tính là cái gì hơn hai giờ xong đoàn người tới san thờ jangxiqo cứ việc khoảng cách triển l ã m e 3 khai mà còn có hai ngày nhưng đã có khả năng cảm nhận được bầu không khí không giống nhau ạ tạ gì sung kích khiến ame gì ca thị trường trò chơi yên lặng ảnh hưởng không chỉ là nhà cung cấp trò chơi t ợ a lỡ giống như vậy mọi người góp nhặt thời gian mấy năm nhiệt tình toàn bộ phải thả ra lần này chuyên môn vì trò chơi điện tử mà cử hành hội triển lãm trên thậm chí lái xe ở trên đường còn thỉnh thoảng có thể thấy được một ít bắt chước nhân vật trò chơi ăn mặc người đây cũng tính là sớm nhất cột tới l ạ i hạ nghị hải đệ kỳ lần này tới san thờ giang xích cô cũng không có cùng nhân viên của công ty ở cùng một quán rượu hắn hẹn trước chính là the dịp g ắ t tờn h ồ t ẹ n phụ cận đu ni ẩn sờ c á giờ thứ nhất là không muốn mang phụ nữ ở trước mặt công nhân đi lang thang và lại chính là hắn nhìn không lên công ty đặt trước nhà quán rượu kia hoàn cảnh quá kém trụ khởi không tới được đủ thoải mái đoàn người làm xong vào ở món ỉ c ả bỡ l ụ c xịt cùng m a r c o chờ bảo tiêu đồng thời giúp hạ nghị hải đệ kỳ đem hành lý đưa đến căn phòng lão bản tiếp theo cần phải đi phòng trưng bày sao nữ bí thư đứng ở cửa hỏ hỏi ai ngờ h à nghị h ả i đệ kỳ nhưng chỉ là nói ta mệt mỏi trước nghỉ ngơi một chút nhưng là món ý ca bỡ lục xì muốn nói hành trình của hôm nay đã sắp xếp xong xuôi ai ngờ nàng lời còn chưa nói hết chỉ thấy h à nghị h ả i đệ kỳ đã đóng cửa lại đóng cửa phía trước trong nháy mắt món ý ca bỡ lục xì xuyên thấu qua khe cửa thấy được hạ n ị hai đệ kỳ đã không kịp chờ đợi mà đem vị nhật bản kia đến cô bé bé lên h à nghị h ả i đệ kỳ muốn làm gì không nói cũng rõ bộ dáng kia hiển nhiên là nhẫn l ạ i rất lâu nữ sắc mặt của bí thư cũng biến thành ảo não lên sớm biết hạ n ị hai đệ kỳ vội vàng như vậy nàng trước đó nên càng chủ động một ít đối với hạ nị hai đệ kỳ đ ị a bộ m a r c o bên cạnh không phản ứng chút nào thậm chí hắn đều cảm thấy lấy hắn tính cách của ông chủ bày đặt mỏ nỉ cạ bỡ lục xì một cái mỹ nữ như vậy ở bên người một người độc thân nhẫn nhị lâu như vậy không có hạ thủ đã coi như là kỳ tích lấy kinh nghiệm của hắn đều có thể nhìn ra mỏ nỉ cạ bỡ lục xì vô tình hay cố ý đang rút ngắn quan hệ với ông chủ dựa l a o bản loại bùi hoa lão thủ kia kinh nghiệm lại làm sao có thể không nhìn ra m a r c o cảm thấy cái phụ nữ italia này nhìn như tinh minh còn có g i tâm tựa hồ thành ra lão bản một cái đồ chơi giải trí dù sao phụ nữ có dụng ý khác lúc nào cũng dễ dàng nhất bị bắt được điểm mắt cô nhìn tới nữ bí thư một mắt bỏ nỉ cả tiểu thư ta trở về phòng trước lao bản có chuyện mời kịp thời cho ta biết nói xong mắt cô liền chuẩn bị rời đi nữ bí thư nghe vậy hai ba bước đi theo cố làm tò mò hỏi mắt cô tiên sinh có thể nói cho ta biết một ít liên quan tới vị xạ hỏa gù trịa tiểu thư kia tin tức sao thấy mắt cô ánh mắt h ầ nghi nữ bí thư vội vàng giải thích ta chẳng qua là cảm thấy tiếp theo nhất định phải cùng vị tiểu thư kia giao thế với sớm hiểu một chút cũng thuận lợi ta công tác nữ lý do của bí thư quang minh chính đại mắt cô suy nghĩ một chút nói tới chút có thể nói tin tức tên của nàng ngươi đã biết rồi nàng là công ty ông chủ một cái ký hợp đồng nữ minh t i n h năm ngoái ở nhật bản vai chính một bộ rất được hoan n g h ê n phim truyền hình dựa theo kế hoạch vốn là nàng một tuần trước liền muốn tới america nhưng bởi vì ông chủ mua cho nàng du thuyền giao hàng cho nên tới muộn mắt cô nói tới chỗ này mỏ nỉ g ca bỡ lục s i nhịn không được hỏi ngươi là nói lao bản g cho nàng đưa một chiếc du thuyền là một chiếc dài hai mươi mét du thuyền sang trọng hơn nữa còn là lấy tên tiểu thư xạ hạ gù chỉ là tên nữ bí thư nghe được những lời này trong n y mắt trong ánh mắt hâm mộ cùng nghe tị đã không cách nào dùng lý trí áp chế vừa chiều hạ nghị h ả i đệ kỳ ở chỗ sang trọng căn hộ bên trong phòng ngủ s a họa g ủ chia dạ sụ cổ không mảnh vải nằm sấp trên người hạ nghị h ả i đệ kỳ khẽ mở môi anh đào chậm rãi thở hào hển nàng v ẻ mặt thỏa mãn nhìn hạ nghị h ả i đệ kỳ h ả i đệ kỳ cun ở ame jica trải qua rất khổ cực sao từ hạ n ị hai đệ kỳ nhiệt tình nàng liền có thể cảm giác được sự phát hiện này cũng để cho nàng bỏ đi một cái nghi ngờ đó chính là hạ n ị hai đệ kỳ khẳng định cùng vị kim mỹ diễm nữ bí thư không có quan hệ chủ yếu là dạ sủ cổ quá đẹp hàn ni hải đệ kỳ cưng chịu ôm lấy cô bé những lời này hắn hết không phải là vì dấu cô bé vui vẻ hắn nắm giữ không thiếu đàn bà có thể nói riêng về dung mạo xạ họa cụ chĩa dạ sủ cổ liền là trong lòng hắn đệ nhất dung mạo mang theo dị vực phong tình mỹ diễm động lòng người cộng thêm nhật bản cô bé đặc hữu ngây thơ cùng mềm dẻo còn có vậy đối với hắn nói gì nghe n ấ y tính cách ôn thuận hàn ni hải đệ kỳ ở trong tất cả các nữ nhân thích nhất cùng xạ họa cụ c h ĩ dạ sủ cổ trở trung một chỗ cũng không phải là không có nguyên nhân vậy ta tiếp theo luôn luôn đi cùng hải đệ kỳ côn có được hay không nâng lên xạ hỏa gụ c h i a dạ sủ cổ cằm nhìn tiết như hoa như ngọc dung n h a n c ô ý hỏi dạ s ù cổ phải bổi ta làm gì mặt đối với hạ nghị hai đệ kỳ đưa mắt nhìn cô bé ngượng ngùng mà rũ mắt xuống nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói hai đệ kỳ cung muốn cho ta làm cái gì cũng được đối mặt như thế cô bé hạ nghị hai đệ kỳ đâu còn nhìn được lúc này liền hôn hướng cô bé đột nhiên một cái xoay mình sau đó chờ hạ nghị hai đệ kỳ cùng xạ hỏa gụ c h i a dạ sủ cổ từ trong phòng đi ra bên ngoài đã là mặt trời chiều ngả về tây ở amejica kiềm chế hạ n h ị hai đệ kỳ thật lâu và hôm nay lấy được đầy đủ buông lòng nếu không phải là cô bé quá mức mềm yếu đã có chút không thể tá phụ trọng hạ nghị hải đệ kỳ hôm nay đều không dự định đi ra hơn nữa hai người một hồi triền miên lẫn nhau đói bụng rồi kêu r ầ u r ộ t lại không muốn ở khách sạn ăn cơm cuối cùng mới gian phòng rời đi ở bên ngoài khổ sở chờ đợi một ngày nữ bí thư mắt thấy hạ nghị hải đệ kỳ nói chung đi ra đi lên liền nghĩ dò hỏi an bài công việc hạ nghị hải đệ ký lại bày tỏ hôm nay không nói công tác mò nghỉ cả ngơi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi nói xong hạ n ị hải đệ kỳ bằng không để ý mò nghỉ cả bợ lục xi、si, mang xạ họa cụ trịa dạ sủ cổ cùng bảo tiêu liền rời đi The o dịch cắt tân hồ k ẹ n vốn là tọa lạc ở phong cảnh như tranh vẹt nổ núi trong khu vực sau khi ra cửa liền có xe c ắ c ngồi có thể du lãm vịnh khu thành phố độc hưu phong cảnh hơn nữa nơi này cách r ữ n h ỉ ẩn sở c ả giờ, phố người hoa ngư nhân bến tàu chờ nổi danh cảnh điểm đều vô cùng gần hạ n g h hai đệ kỳ trước kia đã tới mấy lần san p h ở giang x í c ô bởi vậy đối với nơi này cũng coi là quen biết cũng không có lái xe mang xạ h ọ a gụ chia ra sủ cổ liền dạo chơi lên đi phố người hoa trước ăn bữa địa đạo trung hoa bữa ăn theo đó lại ở h ữ n h ỉ ẩn sở cạ dở khu phố thương mại chung quanh xoay xoay đi cùng cô bé tiêu phí một chuyến sau đó tìm được nơi âm nhạc quay rượu ở xạ họa gụ chịa dạ sủ c ô đi cùng uống nhẹ mấy chén nhìn quay rượu bên ngoài c ả n h đêm lắng nghe âm nhạc kém rượu hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ người và tinh thần vông l ỏ n g hạ hà n h ị hải đệ kỳ cảm thấy cuộc sống như thế mới đúng chứ cả ngày bận bịu kiếm tiền cũng sắp đã quên làm sao hưởng thụ sinh hoạt mắt thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm hạ hà n h ị hải đệ kỳ vô vô xạ họa gụ chịa dạ sủ c ô giúp hắn nắn bóp tay của cánh tay chúng ta trở về khách sạn đi hà nghĩ hai đệ kỳ nhìn kỹ một chút đây không phải là vừa vận mua đồ thì mua đồ vật sao hắn khiến nhân viên tiệm trực tiếp đưa đến khách sạn không nghĩ tới bị nữ bí thư cho tiếp thu lão bản những vật này là trước đó đưa tới ta biết rồi cầm dùm ta đi vào là tốt rồi hà nghĩ hai đệ kỳ mở cửa sau lưng nữ bí thư cùng bảo tiêu liền v ộ i vàng đem những thứ này túi chứa hàng cầm vào mắt thấy làm xong nữ bí thư phải đi xạ họa gụ chia dạ sụ cộ đột nhiên dùng tiếng anh nói mò n g h ỉ cả tiểu thư xin chờ một chút ở mò n h ĩ cả bỡ lục xị ánh mắt nghi hoặc tròng x họa gụ chia dạ sụ cộ từ đống kia túi chứa hàng trong l sau đó mỉm cười đem hắn đưa cho nữ bí thư món nhỉ cạ tiểu thư lần đầu gặp mặt đây là ta tặng lễ vật cho ngươi không biết ngươi thích gì nghe nói ngươi là người i ta ly cho nên liền chọn khoản này túi sách phẹn đi đa tạ tiểu thư xạ họa cụ chĩa ta cáo từ trước món nhỉ cạ bỡ lục xì nhận lấy tay túi nhìn trước mắt so với nàng lồn không ít xạ họa cụ chĩa dạ sụ cổ mặt n ở nụ cười cắm tạ có thể xoay người trong n y mắt nữ bí thư lập tức vẻ mặt biến đổi nhịn không được quan thẩm cái gì gọi là ngươi lễ vật tặng cho ta còn không phải là xài tiền của ông chủ có thể sau khi trở lại gian phòng nữ bí thư lại không kịp chờ đợi mở ra nhìn trên tay khoản mới nhất p h e n đ i xéo lệ di a túi sách trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng làm người italy nàng dĩ nhiên đối với p h e n đ i không xa là gì italy a cao xa thương hiệu cái này túi sách mặc dù không là mẫu đắt tiền nhất nhưng ít nhất cũng phải năm sáu n g à n usd có thể hưng phấn qua đi nghĩ đến hạ nghị hái đệ kỷ trong phòng mua d ù m xạ h ỏ a gụ trịa dạ sủ cổ xuống kia tích tụ như núi hàng xa xỉ danh thiếp cùng với xạ h ỏ a gụ trịa dạ sủ cổ tiện tay đem mấy ngàn tay của usd túi đưa cho hắn hạ n h ị hải đệ kỷ liền nhìn cũng không nhìn một cái phản ứng nàng cao hưng trong lòng liền không còn sót lại chút gì mặc dù trở thành thư ký của hạ nghị hái đệ kỳ sau khi mỗi tháng đều có không ít tiền lương còn có phí trang phục chuyên môn cùng với cái khác trợ cấp cho dù ở entertainment thu nhập đều tính là mức trên trung bình hơn nữa ở bên cạnh hạ nghị hái đệ kỳ công tác còn có thể lý lịch cho nàng thêm một trang nổi bật hết thể đều thấy tựa cực kỳ tốt đẹp có thể chẳng biết tại sao nàng chỉ cảm thấy khoảng cách cuộc sống mình muốn lại càng ngày càng xa lúc này nàng ở chỗ căn phòng chung ô điện thoại vang lên món ý c ả cho là hạ n h ị hái đệ kỳ tìm nàng vội vàng để tay xuống túi đi đón điện thoại lão bản thì ta có chuyện gì ta có thể không phải là ông chủ ta là nạ đi ạ m ọ nghỉ cả trễ như vậy còn phải làm việc sao bám mẫu là phòng bên kia đã xảy ra chuyện gì sao hôm nay mới tới san thờ giang s í c h ô nữ bí thư liền đem điện thoại bên này báo cho nạ đi ạ dù sao phòng của hạ nghị hải đệ kỷ còn đang kiên thiết một khi xảy ra vấn đề gì lúc nào cũng cần kịp thời liên lạc không có quan hệ gì với tiên sinh hạ nghị hữu ta lần này gọi điện thoại là vì tìm ngươi italia bên kia có cái người mẫu người đại diện liên lạc ta dò hỏi ngươi cái này kỳ nghỉ hệ có hứng thú hay không kiếm t r ư c nói là có thể an bại ngươi đi milan làm việc ta không có hứng thú nếu như lần sau hắn còn gọi điện thoại bá mẫu giúp ta từ chối hắn đi nữ bí thư không chút do dự mà cự tuyệt l à người mẫu phải làm bao nhiêu năm mới có thể ra mặt coi như ở italia thành ra minh tinh cũng như thường không mua nổi máy bay tư nhân cùng du thuyền sang trọng n a d i a nghe vậy ở bên đầu điện thoại kia cho phép mà nói sự lựa chọn của ngươi là chính xác theo đó tiên sinh hạ n h ị công tác nhưng là cực kỳ hiếm thấy n a d i a lời lẽ tầm thường nói cho cháu gái biết muốn nắm lấy cơ hội xử lý và quan hệ của hạ n h ị hai đệ kỳ tích cực kết giao mạng giao thiệp như thế mới có cơ hội đi về phía thành công tỉ như ập ẹ n t ờ t è n mẹn ở châu âu phát triển vừa mới bắt đầu chỉ cần hạ nghị hải đệ kỳ s ẵ n l ò n g gia tộc đều có thể theo đó có lợi những lời này nếu là nghe vào một cái lòng sự nghiệp mạnh phụ nữ trong hai vậy khẳng định là muốn để xuống nạ đi ạ nói tới cố gắng nhưng đối với một lòng muốn đi đường tắt hoàn toàn không n g h ĩ cố gắng phấn đấu nữ bí thư mà nói lại cơ bản chỉ đổi đến ngoài miệng qua loa lấy lệ ứng phó hạ nghị hải đệ ký đi tới san thờ giang x í c câu ngày thứ hai cuối cùng cũng coi như là bận điệu chuyện chính đi trước cùng ý họa tạ xạ toàn hội hợp sau đó đồng thời đi trước phòng trưng bày hôm nay đã là số mười chín ngày mai triển lam e ba liền muốn khai m ạ n bởi vậy hạ ni hai đệ k ỳ tới phòng trưng bày thời điểm đập vào mắt sở hữu vị trí triển lãm bố trí đều cơ bản đã kết thúc hắn không có ngay lập tức đi vị trí triển lãm của fn tờ tại mẹn mà là trước tiên ở game bạ s ở người phụ trách giới thiệu một chút nhận biết người đứng ra tổ chức a mê g i ca hiệp hội phần mềm trò chơi điện tử mấy vị đại biểu mọi người đối với thái độ của hắn vẫn là tương đối nhiệt tình dù sao coi như game bạ s ở l ã o bản hắn vốn là người đứng ra tổ chức người cho dù không có cái thân phận này fn tờ kẹn mẹn lợi dụng bộ kỷ bản hai máy cầm tay thành công giút đỡ a mỹ lợi thị trường trò chơi hồi phục cũng là lần này triển lãm e ba có thể thành công cử hành nhất nguyên nhân trọng yếu tất nhiên q u á đúng nhiệt tình quy nhiệt tình đại triển đối với fn t r tẹn m e n cũng không có ưu đãi gì đặc biệt dù sao những thế lực này như thế nhiệt tâm phổ biến rộng rãi đại triển có thể không phải là vì làm từ thiện mục đích liền là vì kiếm tiền fn t r tẹn m e n toàn trường vị trí triển lãm lớn nhất phí nhưng là một phân tiền đều không thiếu được thậm chí đối thủ cạnh tranh đến triển lãm fn t r tẹn m e n giống nhau không có cách nào ngăn trở n h n tẹn độ nhưng làm ứ n kế dưới vị trí triển lãm của fn tợ tại mẹn tất nhiên cái này thật ra thì cũng cùng hạ nghị hái đệ kỷ không có nhằm vào điểm này động thủ có liên quan dù sao cho dù hoàn toàn do hạ nghị hái đệ kỷ không chế hội triển lãm giải trí điện tử tokyo hắn cũng chưa từng cấm chỉ qua bất kỳ một nhà nhà cung cấp triển lãm có chút thủ đoạn có thể tạo được hiệu quả có hạn không nói ngược lại sẽ lưu lại cho người khác ấn tượng tư tưởng nông dân không có khí độ thời điểm gì hẳn hẹp hòi thời điểm gì hẳn rộng rãi hạ nghị hải đệ kỷ vô cùng rõ ràng tỷ như đối với đại lý làm áp lực yêu cầu bọn hắn ở máy chủ t s cùng nhị t ê độ nes giữa hai cho một đây chính là hàn hẹp hòi địa phương Cáo b i ệ t người đứng ra tổ chức sau khi hạ nghị hải đệ kỳ tiếp tục ở trong sân bãi đi lang thang rất nhanh liền thấy đến ở vào chủ sân khấu nhì tẹn đồ bên cạnh vị trí triển lãm đập vào mắt trừ đi nes máy chủ áp phích tuyên truyền trở ra còn có liền là trò chơi đủ loại đủ kiểu áp phích thì như ở amejica đều rất được hoan nghênh đổ kỳ công hàng loạt trò chơi còn có nhì tẹn đồ vào nhật bản lượng tiêu thụ cao nhất rừng rậm người thủ vệ hàng loạt nhì tẹn đồ nghiên cứu trò chơi bắn súng ánh sáng tây bộ tay súng còn có sớm nhất bổ cày hàng loạt tiếp theo chính là của nhì tẹn đồ hệ thể dục liệt kê tỷ như n ỉ tẹn đồ bóng chảy n ỉ tẹn đồ gol n ỉ tẹn đồ tennis chờ một chút mặc dù gặp ẹn tở tẹn mẹn cầm xuống không ít thi đấu trao quyền nhưng n ỉ tẹn đồ trò chơi thể thao bây giờ chỉ từ vận động thể dục bản thân lên đường căn bản không liên quan đến bản quyền của phương diện này mà trừ những thứ này ra tự chủ nghiên cứu trò chơi trở ra n ỉ tẹn đồ bằng vào nhật bản địa vị thống trị còn lôi kéo một nhóm lớn nhà phát triển trò chơi bên thứ ba cầm c ự bởi vậy có phe thứ ba khổng lồ kho trò chơi trong đó không thiếu nhà phát triển thực lực mạnh mẽ tỷ như rất sớm đã gia nhập p h n c lớp sân thượng nạm cỏ cùng hụ sân người trước bạ tổ ct máy cầm tay phiên bản mặc dù cùng bộ kỳ bản hai hợp tác nhưng máy chủ phiên bản lại là để ở nỉ h tẹn độ trên bình đ ạ i còn có the súp tơ đại mẹn s i ẩn phỏ chết mặt dốt trò chơi nổi tiếng càng không cần nói nhiều đến nỗi hụ sần bây giờ ở f h e n cờ lấp trên bình đài dựa vào đào người kim kiếm lớn kiếm nhiều lúc này càng là đang giúp nỉ h tẹn độ chuẩn bị kinh điển đại tác gạt vẽn thụ hai lần đối với hai nhà này nhà phát triển coi như hạ nghị thái đệ kỳ đều là rất thèm nhưng biết làm sao chính là hai nhà này nhà phát triển ở nhật bản cùng nỉ tẹn độ cơ hồ chung một phe càng là ở p e n cờ lấp mở mang thì liền tham dự trong đó nghe nói cùng nhị tẻn đầu ký tên đến khi năm 1989 m ớ i kết thúc hợp đồng cho nên muốn muốn cho hai nhà này lên bờ máy chủ tờ s thượng độ khả thi cực kỳ nhỏ hạ nghị h ả i đệ k ỳ không t ị hiểm chút nào quan sát nhị tẻn đồ nhị tẻn đầu công nhân rất nhanh liền phát hiện sự tồn tại của hắn hình tượng của hạ nghị h ả i đệ k ỳ vốn là hơn người hơn nữa lại là nhật bản người nổi tiếng muốn không bị nhị tẻn đồ nhật bản nhân viên chú ý thật sự là có chút khó húng chi bên cạnh hắn trừ vệ sĩ r a còn mang hai vị mỗi người đều mang đông tây phương đặc sắc mỹ nhân đình cấp sức hấp dẫn không nên quá lớn tất nhiên điều này cũng làm cho không ít nhận ra người của hắn trong lòng than thở vị người này tất cả đều biết tài tử phong lưu coi như là đến amezika vẫn là không đổi hành vi của tợ lệ bỏi tác phong đúng lúc này ni h t h e n đ o trong vị trí triển lãm đi ra một vị hơn ba mươi tuổi nam tử tráng n i ê n đối phương âu phục thẳng tắp mang một bộ mắt kiếng mặt mỉm cười đi tới trước mặt hạ nghị hải đệ kỳ chủ tịch hạ nghị lần đầu gặp mặt ta là ni tendo amezika chi nhánh chủ tịch hạ giả qua mi nó giả Nhi tẹn đầu công nhận người nối nghiệp thời không ban đầu một lần đem Nhi tẹn đồ ở a m a Zika công trạng làm sao nhật bản còn muốn xuất sắc nhưng ở Nhi tẹn đầu cuối cùng trưởng môn nhân tranh đoạt trên lại bại bởi một người ngoài y họa tạ satoz hà ni hai đệ kỳ không biết đối phương là không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn nhưng hắn lại không phải lần thứ nhất nhìn thấy đối phương hai lần trước hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế trên hắn mỗi lần đều sẽ chú ý Nhi tẹn đồ vị trí triển lãm mỗi một lần vị này Nhi tẹn đồ chủ tịch ở a m a Zika đều sẽ xuất hiện năm mới trở về nhật bản thì có vị tiền bối còn từng nhắc qua chủ tịch h à nghị hữu hắn cực kỳ cho phép chủ tịch h à nghị hữu năng lực há thật sao không biết là vị tiền bối nào hàn ni hai đệ kỳ cho là ạ dạ qua mi nó nói là ni tẹn h đồ người nào ai ngờ ạ dạ qua mi nó lại nói mặc dù bờ nhi quỹ ạ xạ đã gì chĩa tiền bối hàn ni hai đệ kỳ ngay vậy lập tức nghĩ tới ở xã c ạ du thuyền bến tàu nhìn thấy kia vị người trung niên thuận tiện cũng nhớ tới đến ạ dạ qua mi nó trừ đi là dạ mổ c h ĩ hì dỗ xì con rể bản thân xuất thân cũng tương đối bất phàm gia tộc lớn xuất thân cha mẹ hai tộc nắm giữ đất này chứng cứ kỳ họ tổ một phần năm đối phương ở gia nhập liên minh trước khi nghỉ tẹn đồ liền đã tiến vào mạ dù bợn g h ỉ còn tổ dạ tỉ hòn công tác cũng khó trách sẽ nhận biết vị ạ xạ đã gì chịa kia như vậy phải không ta cùng hắn chỉ gặp một lần cũng không tính quen thuộc hạ nghị hải đệ kỳ nói xong lại nhìn nghỉ tẹn đồ một cái vị trí triển lãm ta còn có chuyện liền báo từ trước gặp lại chủ tịch hạ nghị hải đệ kỳ nói lời từ biệt sau khi nhìn bóng lưng của hạ nghị hải đệ kỳ rời đi nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngoài mặt hai người gặp mặt hòa hợp tiêm thấm có thể trên thực tế h ẹ n tở tẹn mẹn cùng nghỉ tẹn đồ ở amezi h dù sao bọn họ cùng e n tờ tèn mèn hợp tác cũng không chỉ máy chủ t s t ạ n m ạ g gỗ t h thú cưng điện tử bộ kẻ bản bộ kỳ bản hai máy cầm tay còn có, có thể sưng khổng lồ chung quanh tiêu thụ loại lợi ích như vậy trên dính dấp khiến nhà bôn u siêu lớn lớn nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới có thể giúp nghỉ tẹn đồ đứng vững áp lực của h n tở tại mẹn kỳ thực c h ừ máy chủ trò chơi ra nhìn bóng lưng hạ nghị hái đệ kỳ a dạ qua minot còn ở lo lắng cho một chuyện khác đó chính là đã bắt đầu ở nhật bản toàn diện phát lực e g ở tờ thùng máy AK. t a từ tháng ba máy này máy chủ đưa ra thị trường sau khi lợi dụng trước đó chưa từng có lấy thuê bán dùng hình thức mượn h n tở tẹn mẹn kho trò chơi mạnh mẽ đã có xu thế nhất thống nhật bản phe thứ ba phòng thùng máy gây mặt a ở thung máy hạt a lãnh vực biểu hiện ra cương thế thậm dựa theo nhật bản tin tức mới nhất eo e n t e r cện mẹn đã không thỏa mãn thị trường nhật bản bắt đầu cùng châu á đại lý liên thủ chuẩn bị bắt đầu xưng ơ bá châu á thùng máy hạt ca bước tiến a dạ quaminos tin tưởng chỉ cần sản xuất có thể theo kịp sợ rằng e gờ thùng máy hạt ca mục tiêu kế tiếp chính là amejica đối mặt e gờ thùng máy hạt ca cường thế những phe thứ ba kia game sèn nhà phát triển chỉ có thể hợp tác với eo e n t e r cện mẹn tính năng ưu tú kho trò chơi mạnh mẽ eo gờ máy chủ cuốn chiếu amejica tựa hồ cũng không phải là nan đề gì cho tới nay a dạ q u a m i n o đều dựa vào thùng máy hạt ca nghiệp vụ ở amejica giúp nỉ tẹn đầu khai cương thác thổ nhưng hôm nay lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nỉ tẹn độ ở amejica thị trường ạt cả game bị eg tờ thùng máy ạt c ả quét ngang bị loại nỉ tẹn độ b u ồ n bộ không phải không nghĩ tới theo dõi một khoản đồng loại hình thùng máy ạt c ả nhưng vấn đề là eg tờ quyền chu kỳ nghiên cứu còn hiệp nghị giao hàng độc nhất có cái nhà cung cấp khác cùng eg tờ tẹn mẹn cái này để cho nỉ tẹn độ cùng với những nhà cung cấp khác ở trong thời gian ngắn cơ hồ không thể nào đẩy ra sản phẩm cùng loại hình hết lần này tới lần khác eg tờ thẹn mẹn trước đó không ngờ lấy thuê bán dùm chiến lược tốc độ trương nhanh đến mức khó mà tin nổi chơi bọn hắn thật đẩy ra sản phẩm gây mua sợ rằng tỷ suất chiếm hưu thị trường của fn tợ tài mẹn đã là không cách nào dung c h u y ệ n cái người trẻ tuổi nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi này ở trong thời gian mấy năm ngắn ngủi thận trọng từng bước vòng vòng liên kết đem fn tợ tèn mẹn phát triển đến bây giờ loại mức độ này lão lạt căn bản không giống như là một cái người trẻ tuổi ngay cả hắn vị cha vợ gừng càng già càng tay kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hạ n ị hải đệ kỳ hạ n ị hải đệ kỳ giờ phút này tự nhiên không biết tạ ra qua mỹ nói là đánh giá như thế nào hắn rời đi nỉ tẹn đồ sau khi vị trí triển lãm hắn lại chăn trở đi tới những nhà cung cấp khác vị trí triển lãm nhìn một chút thì như đã ở nhật bản bộc lộ tài năng c ặ c c o m mặc dù bị ập ẹ n tở tèn mẹn chặn ngang mấy viên đại tướng nhưng c ặ p c o m vẫn là dựa vào thành lập thì liền gia nhập phù nà mỹ dù nọ gì tạ cả thành công khai phá ra đệ nhất khoản game sèn thành công vũ trụ chủ. chủ tịch số dị mô t ổ k ẻ n rổ cũng luôn luôn coi trọng nhân tài tiến cử thừa dịp thị trường ạt cả game còn quan hệ tốt phát triển cũng rất là thuận lợi hà ni hà đệ kỷ còn nghe kỷ tạ ra ệ dị nói qua bởi vì thích đảo cô nà mỹ kỹ thuật mở mang nhân viên các con vì thế còn chọc giận nhà nhật bản này láo bài trò chơi cô nạ b ỹ bởi vậy còn liên lạc v ặ p ente tèn mèn muốn ở thị trường ạt c ả đêm cho cặp còn một bài học chỉ là kỳ tạ hạ ra ẹ g ì không có đáp ứng mà thôi liên ở ente tèn mèn eg ăn thùng máy ạt c ả đưa ra thị trường xong cặp còn, còn là người thứ nhất bày tỏ muốn gia nhập eg ờ sân thượng phe thứ ba nhà phát triển cặp còn đều thấy được tự nhiên cũng không thiếu được dây dưa với cặp còn một đời mở mang theo ký ngóc phì tờ tờ mẹ tổ sơ lụt u hàng loạt trò chơi sng bây giờ sng tên còn nói nhật bản mới kế hoạch khoản t i ế ra đời kinh điển nhân vật ạ c đệ nạ xa mỹ r ạ xa mỹ ạ ạt đệ nạ trò chơi còn không có khai phá ra. bởi vì làm giàu sớm quan hệ tích lũy một nhóm lớn trò chơi mở mang nhân tài ở trên phần cứng và phần mềm đều rất có thực lực trước đó hẹn t e r tẹn mẹn bằng vào trò chơi bắn súng ánh sáng ở thùng máy hạt cả sông ra một mảnh thị trường snk nhắm chuẩn cơ hội cũng bằng vào năng lực nghiên cứu phần cứng của chính mình mở mang thùng máy hạt cả súng ánh sáng của bọn hắn bây giờ dựa vào thùng máy hạt cả súng ánh sáng ngược lại cũng ăn súng mặc sướng lần này triển lãm e 3 a snk vị trí triển lãm hoàn toàn liền là một cái thùng máy hạt cả súng ánh sáng hội triển lãm cứ thật hoàn toàn so hẹn tở tẹn mẹn người mở đường này sản phẩm đều phong phú. Mà đúng lúc này, vẫn luôn ở vị trí triển lãm bận rộn y họa tạ s a toz tìm tới hắn thấy hạ nghị hai đệ kỳ đang nhìn nhật bản mới kế hoạch vị trí triển lãm liền hỏi chủ tịch cũng biết sự tình nhật bản mới kế hoạch rồi biết cái gì hạ nghị hai đệ kỳ có chút hồ đồ y họa tạ s a toz nghe được trả lời của hạ nghị hai đệ kỳ h i ể u hạ nghị hai đệ kỳ còn không biết vừa vặn tin tức xảy ra con tưởng rằng kỳ tạ hạ dạ chủ tịch ngày hôm qua biết gọi điện thoại nói cho chủ tịch hạ nghị biết chứ y họa tạ xa toz nói tới nhìn về phía nhật bản mới kế hoạch vị trí triển lãm tiếp tục giải thích liền ở ngày hôm qua nhật bản mới kế hoạch liên hiệp một nhà tên là án pha điện tử công ty cao điệu tuyên bố muốn nghiên cứu so egờ tờ thùng máy ạt cả càng ưu tú thật sao thật đúng là tò mò bọn hắn có thể nghiên cứu ra thứ gì đây hàn ít hai đệ kỷ vẻ mặt rất có ý tứ nhìn về phía nhật bản mới kế hoạch vị trí triển lãm s n cơ thật không hổ là phần cứng nghiên cứu tiểu năng thủ đ ờ i trước làm ạ xa mỹ dạ adena miễn cưỡng bước lên phá sản nguy cơ cho mạch tin thùng máy ạt cả nghiên cứu ra một khối thanh âm tâm trị có thể làm cho trò chơi nhân vật chính adena ạ xa mỹ dạ biểu diễn thần tượng đang họt ca khúc bây giờ egờ máy chủ sớm xuất thế. s nq chơi s o một cái thời không khác còn lớn hơn dĩ nhiên trực tiếp đánh coi như nghiên cứu một đời mới thùng máy ak hơn nữa lại cùng ả n phạ điện tử cái này hợp tác lâu hợp tác ừ nghiên cứu chỉnh thể thùng máy ak đây có thể so nghiên cứu tấm chip đầu tư lớn hơn nếu là chơi đập sợ là phải tại chỗ phá sản nhiều hơn lưu ý bọn hắn nếu là có trạng m u ố n g ì ngay lập tức cho ta biết hàn ni hai đệ kỳ phân p h ó y họa tạ s ã t o à trả lời dạ chủ tịch hàn ni hai đệ kỳ nhìn y họa tạ xã toàn ô đúng rồi ngươi tìm đến ta chẳng lẽ liền vì nói chuyện này đi không có ta chỉ là thông chi tới chủ tịch hàn n g vị trí triển lãm của chúng ta bố trí xong mời ngài đi nhìn một chút t h ô i đi dù sao nên xem rồi đều xem xong chúng ta đi thôi cứ như vậy hàn nghị i đệ kỳ đoàn người hướng vị trí triển lãm của fn tờ tái mèn đi tới kỳ thực lại siêu tiền đi một đoạn liền có thể thấy sẽ gạ vị trí triển lãm bất quá đối với vấn đề cũ nhai đi nhai lại sẽ gạ hàn nghị i đệ kỳ thật sự là không làm sao có h ứ n g n ổ i cũng lười đi xem nếu là bộ kia sg một nghìn dựa vào giá cả chiến liền có thể là bản kia thị trường máy chủ trò chơi cũng không tránh khỏi quá tốt l a lộn vị trí triển l ã m của hẹp n tờ tại mẹn là toàn trường vị trí tốt nhất cũng là diện tích vị trí triển l ã m lớn nhất bốn mặt ba cái vào miệng đập vào mắt nhìn sang tất cả đều là thiết kế tinh mỹ đại phúc cho chơi áp t h í c h thợ sửa ống nước linh đệ đang dùng một cái hấp ích đánh bay muốn tổn thương công chúa năm ngoái đủ loại kiểu dáng t ổ kem mẩn khả ái đến đủ để cho cô bé thét chói thai tay cầm của bữa phá băng e s tí mổ huynh m u ộ i đang gõ bể từ trên trời dáng xuống tét tít công phu nhân vật chính ly tay không phát bể nát một con sóc ném tới cái dương một nhánh súng săn chỉ hướng thiên không con vịt bay lên chó săn ở phía sau truy đồi tay cầm tennis đập sau lưng viết d ì m ỉ cổ nọ tên tennis tuyển thủ đang ở đánh ra một đòn siêu cấp đường vòng cung cầu vị này chính là hiện nay ame gì ca nhất nướng tay có thể siêu sao tennis nóng đối phương lại ở ngày mai tự thân tới triển lãm e 3 leo lên chủ sân khấu giúp hẹn tợ t ạ n mẹn tuyên truyền tất nhiên đây không phải là miễn phí so với nghỉ tẻn đ ồ chỉ là đơn thuần chế tắc tennis cho chơi cầm đến hẹn tợ t ạ n mẹn trao quyền trực tiếp làm ra một cái chân thực tennis ồn tại đại loạt đấu nhưng mà trên vách tường chính có một khối áp phích lớn nhất còn bị n ă n tre đó chính là máy chủ tờ áp phích tuyên truyền chỉ có ngày mai chủ sân khấu chính thức buổi họp báo kết thúc xong máy chủ tờ s mới sẽ chân chính cùng sở hữu tờ lễ ơ gặp mặt mặc dù đã có thật nhiều truyền thông dự đoán hẹn tờ thẹn mẹn sẽ ở triển lãm e 3 trên công bố máy chủ mới của bọn hắn tờ lễ ơ đối với tin tức này cũng là hết sức chờ mong không ít người tiêu thụ tới trước triển lãm e 3 chính là vì chính mắt thấy hẹn tờ thẹn mẹn máy chủ phân phát dù sao trải qua thú cưng điện tử bộ kệ bạn cùng bộ kỳ bạn hai cùng với từng cái ưu tú trò chơi lễ dựa tội armezika các người chơi đã đối với hẹn tờ t ẹ n mẹn sinh ra đầy đủ tin cậy nhưng mà hẹn tợt lại vẫn đang bảo trì thần、bí. Trả lời truyền thông phỏng vấn thì, tỏ, phải lời là lời lẽ lợi bày phỏng vấn chỉ cho sẽ ba một niềm vui bất ngờ, vui đảm bất bảo sẽ k hồi ô n người vọng. g để cho mọi người thất h mọi Một hồi kiểm tra đi xuống hà n h ị hai đệ kỳ gật đầu một cái nói bố trí không sai kỳ thực bởi vì máy chủ t s vẫn không thể ra ánh sáng cho nên hiện t r ư ờ n g khu chơi thử trừ đi mấy đài eg tờ thùng máy hạt cả cùng mới đổi khoảng bộ kỳ bản hai máy cầm tay cũng không có bố trí máy chủ t s lời khen của hà n h ị hai đệ kỳ vừa rứt xuống michael cắt thanh âm liền từ phía sau đài truyền tới khẳng định không sai hai hôm nay ta nhưng là luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm khổ cự cắt tiên sinh ta ngược lại thật ra không quan hệ ngược lại là tiên sinh hạ nghị hồi ngày mai muốn lên chủ sân khấu phát ngôn lời kịch chuẩn bị xong chưa hoàn toàn không cần chuẩn bị hết thể tất cả đều ở chỗ này hà nghị hải đệ kỳ chỉ chỉ đầu của chính mình Kéo hẹn tở tèn mẹn ở amezi k ba bước đi chiến lược chồng một bước cuối cùng cũng là một bước quan trọng nhất sắp bước ra bước này không quản giao cho ai hà nghị hải đệ kỳ đều không yên tâm cho nên hắn quyết định đích thân ra tay đảm nhiệm ngày mai chủ sân khấu phát ngôn viên dù sao amezi k cùng nhật bản phong khí khác nhau ở nhật bản người trẻ tuổi quá mức cao điệu sẽ bị người không thích nhưng ở a m e r i c a mọi người lại hoàn toàn ngược lại còn nhớ rõ mấy năm trước tiên sinh hạ nghị huy lần đầu tiên nói cho ta cái kế hoạch k i a thời điểm ta thật ra là không có lòng tin có thể hoàn thành có thể nhìn xem tất cả mọi thứ ở hiện tại chúng ta lập tức liền muốn thành công hết thể các thứ này thật giống như là nằm mơ michael cắt giọng điệu cảm khái nói tới chỗ này đột nhiên đưa tay ra hy vọng hết thể thuận lợi hạ nghị hai đệ kỳ cười cười cũng đưa tay ra thả lên sau đó nhìn qua y họa tạ s ạ tos bên cạnh y họa tạ xạ tos có chút bất đắc dĩ quét mắt hai vị lão bản trong đầu nghị chúng ta cái này cũng không phải là muốn tham gia cái gì thể dục thi đấu l như à đây là một trận độc thuộc về trò chơi điện tử tinh hội cũng là trò chơi điện tử người yêu thích tinh hội khai mạc ngày đầu tiên chủ sân khấu liền đem cử hành rất được hẹn tở tẹn mẹ mong đợi sản phẩm mới buổi họp báo được mời truyền thông cùng với thông qua các loại con đường cầm đến vé vào trận khán giả lục tục đi tới chủ sân khấu phía trước chủ sân khấu phía sau đài hàn nghị hải đệ kỳ đang ở xem chương trình buổi họp báo cứ việc tối hôm qua buổi chiều đã diễn luyện qua một lần nhưng sớm học tập thằng cái vẫn là rất cần phải có bên cạnh xa họa gủ chia ra xù cổ tỉ mỉ thay hắn sửa sang lại quần áo hàn nghị hải đệ kỳ của hôm nay đơn giản kịp thêm quần bò dưới chân một đôi giày vải thường phối hợp một đôi nhìn như thông thường mắt kính g ọ n g đen chỉ vì đột xuất một cái quan điểm chính bình dị gần gũi chủ tịch hàn n h ị trước mặt chuẩn bị xong nên lên sân thôi theo nhân viên thông báo hàn n h ị hải đệ kỳ đi tới chủ sân khấu chỗ cửa、vào. nghe được ma di o bờ r ộ t trò chơi âm nhạc vâng lên hạ n g h hai đệ kỳ hít sâu một hơi đ ạ p âm nhạc nhịp đi tới chủ sân c ấ u trên hướng về tất cả mọi người vây tay các vị người chơi của ẹn tờ tài mẹn chào bữa sáng ta là hạ n g h hai đệ kỳ chỉ là một cái bắt chuyện nhưng ẹn tờ kẹn mẹn kia trò chơi người yêu thích liền nhiệt tình mà vỗ tay hoan hô lên người chơi có thể đi đến hiện trường cơ hồ đều là f a n tử chung của ẹn tờ tài mẹn tự nhiên biết hạ n g h hai đệ kỳ là ai người sáng lập của ẹn tờ tài mẹn ketin chờ trò chơi đệ nhất người chế tác trong lòng đêm thủ tuyệt đối thần trí cao tiếng vô tay rơi xuống hà ni hải đệ kỳ kia giàu có cảm nhận thanh âm vang lên lần nữa ta biết mọi người tới là là vì chờ đợi cái gì ta cũng biết mọi người đang trông đợi cái gì hẹn tở tèn mẹn trước đây không để cho mọi người thất vọng cho nên hôm nay cũng giống nhau sẽ không để cho mọi người thất vọng hà ni hải đệ kỳ vừa nói đi tới chính giữa sân khấu nơi này có một cái thẳng đứng cao đài lại bị một tấm vải che lấp che kín bao lên có gờ lỡ hẹn tở tèn mẹn quen thuộc logo hà ni hải đệ kỳ đưa tay một cái vô tay vang lên sau đó hiện trường ánh đèn dập tắt chỉ lưu lại một cái cột sáng chiếu vào hạ nị hải đệ kỳ cùng cái đó thẳng đứng trên đ à i cao tiếp đó từ ta cho mọi người giới thiệu e n tở cạn mẹn sản phẩm mới nhất máy chủ thời đại tiếp theo trước đó chưa từng có t e lay system kèm theo cuối cùng tiếng giới thiệu hạ nị hải đệ kỳ đem in e n tở cạn mẹn logo bảy vân lên một máy trắng xanh đan sen cảm giác khoa huyễn m ộ ư ơ i phần máy chủ xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người ở bên cạnh máy chủ còn có một chuôi giống nhau với màu súng ánh sáng cùng lúc đó khổ hình chiếu xuất hiện ở chủ sân khấu hình chiếu mặc trên sáng lên hướng tất cả mọi người lộ ra được máy này máy chủ bề ngoài tỉ mỉ d s tự dạng logo viết 16 bit có thể thấy bảng mạch vỏ máy trong suốt còn có cảm giác khoa huyễn kia mười phần dùng đặc biệt ký hiệu đánh dấu tay cầm ở trong tiêu điểm của tiếng hoan hô hà n h ị hải đệ kỳ tiếp tục g i ả n giải mọi người đã thấy 16 bit mấy chữ này ta ở nơi này có thể nói cho tờ lỡ thích ẹn tờ t è n mẹn đang như các ngươi tưởng tượng vậy máy chủ d s là trên thế giới đệ nhất khoảng m ộ bit máy chủ tiếp đó ta sẽ để mọi người đem thấy được trước đó chưa từng có ở thời gian sau đó bên trong hạng í hái đệ ký hướng sở hữu tờ lễ ơ bày ra máy chủ tờ s tính ưu tú có thể nhất là mời ra k e n n i s minh t i n h d ì mì m cổn ọ t ở thể nghiệm ở thời đại hiện nay độc nhất vô nhị hiệu quả mỹ ba dê xong sở hữu tờ lễ ơ đều là kêu lên liên tục gần như thùng máy hạt ca đồ họa trò chơi có thể nghe rõ ràng lập thể âm thanh tính năng trò chơi cứng hãn mỗi một dạng đều là trước đó chưa từng có dưới đài nhìn hạng í hái đệ ký bày ra máy chủ tờ s tính năng lắng nghe xung quanh tờ lễ kích động nhiệm nghị cố ý tới trước tham gia máy chủ tờ s buổi họa báo nị thẹn đồ a mej ca chi nhánh chủ t vượt xa phen cờ lấp máy chủ tính năng phối hợp kho trò chơi phong phú mượn hẹn t e r tẻn mẹn góp nhặt tiếng đồn hắn phảng phất đã thấy cảnh tượng máy chủ tờ s đem nhị thẹn đồ đánh liên tục bại lui nhưng mà nhị thẹn đầu còn có cơ hội đó chính là giá cả máy chủ tờ s chi phí tuyệt đối so với phen cờ lấp máy chủ đắt tính năng trò chơi cũng không có đến triệt để nghiền ép mức độ trả ra đ â u tranh kịch liệt nhị thẹn đầu không phải không có cơ hội thắng nhưng vào lúc này hà nghị hải đệ kỳ cũng đúng lúc nói đến giá bán lẻ ta nghĩ mọi người lúc này nhất định muốn biết như thế một máy, máy chủ ưu tú nó giá bán là bao nhiêu đây hắn h í hai đệ kỳ nói tới chỗ này chỉ hướng hình chứa mạng chỉ thấy phía trên xuất hiện một cái 499 đô la mỹ con số dưới đại khán giả dối rít kinh hô thành tiếng máy chủ tờ ép mặc dù ưu tú nhưng giá cả này lại có điểm đắt a dạ quà mi nos ở sau khi thấy cái giá tiền này càng là không tự giác t h ở phào nhẹ nhõm hắn cảm thấy ập ẹn t e r tẹn mẹn định cái giá tiền này liền là đang cho nỉ tẹn đầu cơ hội có thể a dạ quà mi nos cùng người của hiện trường nơi nào biết hắn h a i đệ kỳ liền là đang chơi bài cũ đời sau xưởng lớn điện thoại di động phân phát quân dùng mà thôi phàm là người có kinh nghiệm liền tuyệt đối sẽ không cầm cái thứ nhất công bố giá cả đi ra ngoài coi là thật. No. không muốn 499. Kèm theo thanh âm của hạ n ị hai đ ệ kỳ. hình chiếu hình ảnh biến đổi. Con số đã biến thành 399 r ă m c mươi c usd. một r ă n usd t r a n l ệ n h trong lòng người xem trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn. cảm thấy 399 c ũ n g không phải là không thể tiếp nhận. A dạ qua mỹ n ó d í nhưng n h lại lần nữa may mắn. trong đầu n g h ĩ 399 c ũ n g còn có cơ hội. ai ngờ thanh âm của hạ n ị hai đ ệ kỳ vang lên lần nữa. No. không muốn 399. h hình ảnh lần nữa biến động. trực tiếp biến thành 299 đô la mỹ đối với rộng lớn tờ lễ ơ mà nói đây đã là một cái có khả năng tiếp nhận giá cả con số dù sao máy chủ trò chơi của dĩ vãng giá cả cũng đều là ở trong phạm vi này mà máy chủ tờ é tính năng còn như thế ưu tú là lấy hướng máy chủ trò chơi đều trước đó chưa từng có cũng hoàn toàn xứng với cái giá tiền này thấy được có tờ lễ ớ là vì cái giá tiền này phát ra hoan hô tâm tình của ạ dạ q u à mỹ n ó lại không tự chủ vừa t r ầ m mấy phần mọi người đối với giá cả này hài lắm không hàn ni hài đệ kỷ đối với tất cả mọi người này lớn tiếng hỏi dưới đài lập tức có số lớn tờ lễ đáp lại hài lòng ai ngờ hạ Hà nị hai đệ ký lại lắc đầu một cái nhưng là ta không hài lòng lời vừa nói ra chưa bao giờ bị dạng này bãi cũ qua tờ l ỡ có chút một bức mà ạ dạ qua mỹ nó lại đột nhiên trong lòng c h ậ t l ạ n h tựa hồ ý thức được sắp xảy ra cái gì ta cho là trò chơi điện tử hẳn là giải trí đại chúng ta hy vọng mỗi một người chơi đều có thể thoải mái mà đem máy chủ tờ s mang về nhà cho nên ta cảm thấy máy chủ tờ s giá cả hẳn là hạ Hà nị hai đệ ký dùng sức chỉ hướng hình chiếu mạc hai trăm chín mươi chín đô la mỹ biến mất hai trăm hai mươi chín đô la mỹ xuất hiện máy chủ t s giá bán lẻ hai trăm hai mươi chín đô la mỹ thân ái hẹn tờ tèn mèn tờ l â y ơ các ngươi hài lòng không hạ nghị h ả i đệ kỳ đem lời ông nhắm ngay dưới đ à i để lòng bàn tay bên lỗ thai phía sau làm ra lắng nghe tình trạng hài lòng tiếng hoan hô điên cùng vang dội toàn trường hình chiếu mạc trên con số tờ lỡ tiếng hoan hô khiến a dạ q u ả mỹ n ọ nhịn không được ở trong lòng chửi như tắt nước hẹn tờ tèn mèn đáng chết cái này căn bản là thà rằng bản thân không kiếm tiền cũng phải bức tử mị tẹn đồ có thể cả t h ạ khu vực sân khấu chính căn bản không có người quan tâm hắn cảm thụ hạ nghị hài đệ kỳ trên đại ở tiếng hoan hô nhỏ đi sau khi tiếp tục nói với tất cả thị trường trò chơi gặp một trận thai nạn có tính cách hủy diệt cái này trận thai nạn khiến tất cả mọi người đối với trò chơi mất đi lòng tin nhưng ta tin tưởng tớ lẽ ơ thích trò chơi vẫn tồn tại như cũ tinh thần hướng tới vui vẻ vẫn tồn tại như cũ cho nên ta tới eo en tờ e ken men tới rồi chúng ta quyết tâm phải để cho tất cả mọi người lần nữa yêu trò chơi hôm nay thấy được mọi người ủng hộ đối với eo en tờ e ken men ta cảm thấy chúng ta thành công bởi vậy ta có một lời muốn cùng các vị trò chơi điện tử người bảo vệ cùng cố gắng hàn i hai đệ kỳ nhìn tất cả mọi người giọng điệu kích năng hô sinh mệnh không ngừng trò chơi không ngừng bồn chương xong q một chương hai trăm chín mươi ba máy chủ chiến tranh kết thúc trời đông giá rét kêu gào sinh mệnh không ngừng trò chơi không ngừng máy chủ thời đại tiếp theo trước đó chưa từng có lần thứ nhất triển lãm e ba ngày thứ hai bắt đầu các nhà báo chi truyền thông dối rít đẩy ra số báo đặc biệt đối với buổi họp báo của hẹn tờ tài mẹn tiến hành báo cáo mà hạ nghị hai đệ kỳ ở cuối buổi họp báo lúc kết thúc tia sụp sôi vô cùng cực kỳ cổ động lòng người hô to nhanh chóng ở giới trò chơi bắt đầu truyền bá bây giờ ame di ca giới truyền thông trò chơi sức ảnh hưởng lớn nhất g a m bạ sợ tạp chí càng la trong đ ặ san dâng lên có thể sưng nổi ra gà thổi phồng trò chơi điện tử gì người bảo vệ a m e jica trò chơi điện tử người cứu vớt người chế tắc game vĩ đại nhất trong lịch sử các loại chức vụ xem hạ nghị hải đệ kỳ đều có chút đỏ mặt theo dịp c á t t o n hồ tên trong hạ nghị hải đệ kỳ vương một kỳ mới n h ấ t xuống game bạ sở tạp chí số báo đặc biệt những người này không sai biệt lắm là được rồi cũng đừng thổi quá mức mặc dù hắn có thể nhìn ra được game bạ sở a m e jica biên tập nhóm là đang lấy lòng hắn vị lao bản này nhưng mà xác thực rất hưởng thụ chàng trách quân vương cổ đại đều thích đã duôn định hót sàm gần đây nhưng mà sở di hắn cao hứng truyền thông đối với bản tin của hắn đều là thứ yếu chủ yếu là thấy được số lớn liên quan tới hệ máy ts báo cáo mượn triển lãm e 3 hệ máy ts tin tức cũng thường xuyên xuất hiện ở liên quan truyền thông trong báo cáo mắt thấy game bạ sơ lượng phát hành phá trăm vạn sau khi lượng tiêu thụ còn ở liên tục tăng lên amejica nhà xuất bản nơi nào còn có thể ngồi yên r ồ i rít đẩy ra trò chơi thuộc về mình loại liên quan tạp chí bây giờ triển lãm e 3 danh tiếng đang thịnh hệ máy ts lại một tiếng hót lên làm kinh người mọi người trà sát khởi nhiệt độ cũng là không chút khắc khí vô hình chung giút đỡ hệ máy ts không biết đánh bao nhiều quảng cáo mắt thấy buổi họp báo phản hồi tốt như vậy các nhà đại lý cũng rối rít sắn tay áo lên chỉ chờ đại triển kết thúc chính thức bắt đầu trải hàng tiêu thụ cho tới bây giờ hắn bị h ả i đệ kỳ ở triển lãm e ba trên có thể việc làm đã không nhiều lắm ngày hôm qua sau khi tham gia xong chủ sân khấu buổi họp báo hắn liền nhanh chóng rời đi hiện trường tiêu khẩu hiệu ra danh tiếng cũng không thể bị người chơi kích động ngăn ở phòng trưng bày bên trong đến hôm nay hắn càng là không có ý định đi phòng trưng bày buổi sáng nghe nhân viên công tác của fn tở kèn mẹn truyền về tin tức g a m thủ cũng sắp cầm vị trí triển lãm của fn tở tài mẹn trên bệ m u ố n ở hiện trường thể nghiệm hệ máy vs một lần xếp hàng ít nhất cần ba tiếng trở lên điều này cũng làm cho hẹp enter k ẹ t mẹn không thể không cùng người đứng ra tổ chức thương nghị ở phòng trưng bày chỗ không tạm thời xây dựng khu trải nghiệm mới lấy thỏa mãn người chơi nhiệt tình dưới tình huống này hắn có đi hiện trường hay không đều đã không có vấn đề hắn ít hai đệ ký bên này đang suy nghĩ triển lãm e ba chuyện liên quan một cái đã lột d a nho bị tặng đến trên ngôi sau đó liền xả h ọ a gủ chịa dạ xù của ôn n u mềm dẻo thanh â m hai đệ kỳ kun ăn trái cây lúc này hắn đang ngồi ở phòng quán rượu trên ghe salon s ạ họa c ù c h i a dạ xù cô thì dựa ở bên người hắn cô bé thân trên t r ù m vào một kiện hắn áo sơ mi trắng và áo bung xuống đến trên đ ù i bộ loáng thoáng có thể thấy được một kiện lấy màu trắng m ậ p lần trừ cái này hai cái quần áo trên người cô gái không có vật gì khác hạ n h ị hải đệ kỳ ăn hết một miếng nho đồng thời thuận tiện cắn xuống ngón tay hành trắng của cô gái lập tức chọc cho cô bé cười duyên liên tục phấn quyền liền truy hạ nghị hải, hải đệ kỳ xoay mình cho chấn áp phiên vân phúc vũ qua đi xạ họa gù chĩa dạ xù cô lười biếng g i hỏi hạ n h ị hải đệ kỳ hải đệ kỳ cung chuẩuẩy nhật、Bản. làm sao dạ s ù cổ không nghĩ ở a mê gì ca đ ợ i hàn nghĩ ả i đệ ký hỏi dĩ nhiên không phải chỉ là cùng dạ dạ và a i tiểu thư hẹn xong muốn đồng thời xem tập một của b ộ s ố vợ p h ơ lạo ở ở, dù sao cũng là tác phẩm của đối phương nói xong lại nghĩ tới cái gì theo đó lại nói còn có ca mẹ c h i a s ả kỳ cổ hàn nghĩ ả i đệ ký tất nhiên biết xạ hỏa cụ c h i a dạ s ù cổ và chị ý rủ mì ở căn cứ huấn luyện bởi vì nguyên nhân cùng ở tại một cái ký túc xá cho nên quan hệ khá vô cùng trong ngày thường cũng sẽ thường xuyên hẹn đồng thời đi dạ phố chỉ là không nghĩ tới đối phương cùng dạ dạ hỏa ai cũng có liên lạc nhưng mà suy nghĩ một chút dạ dạ h ò a ai ký hợp đồng b ổ kệ mật nhà xuất bản chính là bởi vì xạ họa c ù chia dạ sủ cổ giới thiệu hai bên giữ liên lạc tựa hồ cũng không có cái gì có thể kỳ quái bắt hồ vợ phờ l ở ở thời điểm gì đ ố u phát h à n nghị hải đệ ký hỏi tháng này số hai mươi chín hải đệ kỳ cun không biết sao xạ họa c ù chia dạ sủ cổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt hồ vợ phờ l ở ở nhưng là u n t tệ t ờ tài mẹn hạng mục trọng điểm của năm nay h à n n h ị hải đệ kỳ dĩ nhiên không biết thời gian phát hình ta chỉ biết là tháng này bắt đầu thời gian cụ thể không hề rõ ràng gần nhất công tác của hẹn tợ tài mẹn quá bật rộn hắn hải đệ kỳ giải thích xong tính toán thời gian một chút hôm nay là số 21, chờ đến số 29 triển lãm e 3 khẳng định đã kết thúc nhưng hệ máy gs tình huống tiêu thụ sợ là còn không co i trong sáng cho nên hắn lúc kia khẳng định không trở về nghĩ tới đây hắn liền nói với xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ xạ sủ cổ kia theo ta đến triển lãm e 3 kết thúc sau đó liền đi trở về nhật bản đi ta không muốn ta phải bồi hải đệ k i c u n xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ không nhớm ộ t người đi không sao ta hẳn ở tháng sau liền sẽ trở về đến lúc đó ta đi với dạ sủ cổ cạ ngồi chúng ta du thuyền ra biển chơi thích hơn không tốt có thật không Sa h ỏ a gù chia dạ sụ cậu nghe được hạ nghị hải đệ kỳ cam kết một đôi mắt to lập tức tinh thần tỉnh táo đương nhiên là thật ta còn không có gặp qua du thuyền là hình dáng gì đây vậy nói tốt ta ở tokyo chờ hải đệ kỳ cung trở lại không sao gia sù cậu không cần luôn luôn c h ờ ta trước tiên có thể mang người nhà lên du thuyền ra biển chơi đến lúc đó ta trực tiếp đi xạ cạ là được rồi được hải đệ kỳ cung tốt nhất chỉ dùng miệng nói ta được không vẫn còn có thể dùng miệng làm gì ồ gia sù cô học xấu cô bé học cái xấu làm sao bây giờ hà ni sẻn s â y đương nhiên là muốn dùng t h ứ c bản hào hào giáo dục mà ngay tại lúc hạ ni hải đệ kỳ tránh ở trong tử điếm theo phụ nữ tình t r à n g ý thiếp thời điểm nithèn đậu cũng đem vào hôm nay gọi ra máy chủ của bọn hắn buổi họp báo nhưng mà ở trước buổi họp báo nithèn đ ậ ameji kachi nhánh chủ tịch ada quaminoz còn đang cùng nhật bản b u ồ n bộ tiến hành điện thoại liên lạc chuẩn s á t mà nói là đang cùng nhạc phụ của hắn g i ả mộ chia hy rộ x ì trò chuyện ada q u a m i n o hết sức kiến nghị chủ tịch buổi họp báo còn chưa bắt đầu chúng ta bây giờ sửa đổi giá bán lẻ còn kịp chẳng lẽ người đối với chúng ta n s máy chủ không có giác ngô chia hị rồ i si hỏi nes máy chủ tất nhiên ưu tú nhưng ta vẫn là phải thừa nhận về mặt tính năng là cùng ente r tện mẹn hệ máy vs có khoảng cách n g ư ờ i xác định hạ xuống giá bán lẻ liền có thể khiến lượng tiêu thụ của chúng ta vượt qua hệ máy vs sao thứ cho ta nói thẳng bây giờ chúng ta phải cân nhắc không phải là ở trên lượng tiêu thụ chiến thắng hệ máy vs mà là như thế nào ở hệ máy vs dưới áp lực bảo trì tỷ suất chiếm hữu thị trường nhất định cho chúng ta máy chủ mới để dành cơ hội phản kích máy chủ mới không sai、L、e n t, -T e tện mẹn dựa vào hệ máy vs đã khiến máy chủ tiến vào m ộ b i t thời đại chúng ta nhất định phải theo vào b ằ như nhưng g k như chỉ t định s vì thị trường amejica liền làm ra đ à o thải hệ máy feng club đẩy ra hệ máy đời tiếp theo có hay không có chút cái mất nhiều hơn cái được l u b đ khoảng cách nghỉ tét nô buổi họp báo đã không còn còn dư lại bao lâu hắn phải đến b u ồ n bộ cho phép chúng ta ở new york kế hoạch tiêu thụ đã xác định rõ thậm chí ngay cả sở hữu tuyên truyền quảng cáo đều thiết lập sẵn hiện tại xuống giá căn bản không có thể lấy trước giữ nguyên kế hoạch tiến hành có thể À dạ qua minos còn muốn quên nữa có thể cường thế giả mổ chĩa hỉ rổ xỉ cố chấp lại làm sao có thể tùy tiện thay đổi chủ ý không chút khách khí ngắt lời nói dựa theo ta nói làm dạ chủ tịch cứ như vậy ở không có thuyết phục nhật bản bổn bộ dưới tình huống nghỉ tét nô vào chủ sân khấu bắt đầu nes máy chủ p h ư n pháp bởi vì hệ máy fan cờ lấp ở châu á phạm vi thành công cùng với nghỉ tẹn đồ trò chơi cũng có thể xưng ưu tú vì vậy đối với nes máy c h ủ buổi họp báo vẫn là có không ít a mezika tờ lơ ô n kỳ vọng nhưng mà buổi họp báo ngay từ đầu mọi người liền phát hiện so với giọng điệu sụp sôi tính x ố i rục mười phần hạ n h ị hài đệ kỳ mà nói nghỉ tẹn đồ phát ngôn viên có vẻ hơi nhàm chán chủ yếu nhất chính là làm nghỉ tẹn đầu công bố bọn hàn giá bán xong tờ lơ cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn một trăm chín mươi chín đô la mỹ cứ việc so hẹn tờ tẹn mẹn hệ máy tờ s tiện nghi ba mươi đô la mỹ nhưng không có so sánh liền không có tổn hại nếu là không có fn t e r tèn mẹn hệ máy ts nes đương nhiên là một khoản máy chủ cực kỳ ưu tú có thể chỉ cần ở fn t e r tèn mẹn khu triển lãm thể nghiệm hệ máy ts tính năng xong lại đi thể nghiệm、Nintendo、n i -E、n tendo nes máy chủ loại tranh lệch kia đã là rõ ràng có thể cảm giác được mà n i n tendo trò chơi là rất ưu tú nhưng kho trò chơi của fn tở tại mẹn lại càng cường đại hơn hơn nữa bởi vì v ũ kỷ bạn hai máy cầm tay quan hệ armezi kt lỡ đối với trò chơi của fn tở tại mẹn quen thuộc hơn cũng càng có quy chút cảm nếu là t r a n lệch ba t usd người chơi kia có lẽ còn biết bởi vì giá cả t u y ể nhưng c n ngay khi Có thể hệ máy nỉ h h năng o à tendo buổi họp báo sau khi kết thúc sát theo lên đài sệ gạo phát ngôn viên lại bởi vì thao tác trước đó chưa từng có dẫn tới xa suốt tơ phả mỹ cổm thiên đường phản hưởng Vừa chiều hà nghị h ả i đệ k ỳ mới vừa cùng xạ họa g ũ chia dạ xủ cổ rời phòng liền bị từ phòng trưng bày chạy về y họa tạ san cả lại nhìn trước khi đi vội vã y họa tạ xã toz hà nghị hải đệ k ỳ hỏi y họa tạ xã ả y ra sao? việc lớn gì h t ạ s o n đối mặt hà nghị hải đệ k ỳ giọng điệu trả lời ngưng trọng ni t h ẹ n đầu cùng xệ gạ và hôm nay đều phân phát máy chủ của bọn hắn xem ra là phát sinh ra chuyện ghê gớm gì hà nghị hải đệ ký một mặt tò mò dù sao nếu là không có xảy ra chuyện lớn y họa tạ xã toz tuyệt đối không thể tới tìm hắn nghi tẹn đầu công bố máy chủ của bọn h ắ n giá bán 199 đô la mỹ cái này rất nghi tẹn đồ hàn ni hải đ ệ kỳ trêu kẹo nói nhà cung cấp khác bán máy chủ mục đích thứ nhất chính là tỷ suất chiếm hữu thị trường có thể nghi tẹn đầu không giống nhau từ hệ máy phen cờ lấp bắt đầu lý niệm kinh doanh liền không có đội qua máy chủ đưa ra thị trường liền là chạy đi kiếm tiền chỉ cần máy chủ còn có thể dùng chết đều không nghiên cứu đời kế tiếp dùng tám bit phen cờ lấp cùng sệ ga m ư bit m đi đánh máy chủ chiến tranh đến đời sau sơ bị tính năng cận bã đến bị chế nhạo là tiểu ba vương còn không phải cùng dạng bán phong sinh phị khởi có thể tiền đề làm như vậy là nghỉ tẹn độ thị trường ưu thế cũng khá lớn trò chơi đủ tốt coi như ta máy chủ tính năng không được mọi người cũng tranh cướp giành giật mua nhưng vấn đề là ở thời điểm này ít nhất ở thị trường america tạm thời đến xem chứng cứ địa vị ưu thế chính là hệ máy ts m ộ i đúng cũng không biết giả mổ trịa hỉ r ộ xỉ dũng khí từ lâu tới đầu như thế sát liên ở hạ nghị hải đệ kỳ tâm lý chế nhạo lúc n h ỉ tẹn độ ý họa tạ xạ tosco nói tiếp theo khiến hạ nghị hải đệ kỳ đều có chút kinh ngạc mà sẽ gạ công bố máy chủ giá bán lẻ là chín mươi chín đô la mỹ bốn ngày kéo dài thời hạn thoáng qua rồi biến mất lần thứ nhất triển lãm e 3 ở nhiều mặt thế lực phối hợp xuống rất nhiều nhà cung cấp tham dự xuống viên mãn hạ màn kết thúc mượn lần này đại triển tất cả mọi người đều thấy được a m e z i ca thị trường trò chơi triệt để hồi phục các vị triển lãm nhà cung cấp đều được lượng lớn ra ánh sáng trong này được hoan nghênh nhất đương kim e n tợt tèn mẹn không thể nghi ngờ mượn b ộ kỳ b ả n hai máy cầm tay hẹn tợt tèn mẹn trên thực tế đã ở a m e z i ca thị trường trò chơi nhận lấy ạ tạ gì địa vị b á chủ bây giờ mười sáu bit mở ra thời đại hệ máy ts vừa ra h n tợt tèn mẹn ở thùng máy ak máy cầm tay tv trong đêm một mảnh ghép hình cuối cùng bị bù đắp tất cả mọi người đều hiểu chỉ cần hệ máy tờ s đưa ra thị trường thì l i ê n lại e ẹ n t r t è n mẹn triệt để xương bá a m a z i k a lúc thị trường trò chơi hàn ni hài đệ kỳ câu k i a sinh mệnh không ngừng trò chơi không ngừng kêu g ạ o cũng đã trở thành e ẹ n t r t è n mẹn xí nghiệp tinh thần càng là phấn chấn game thủ ý chí chiến đấu tinh thần t ổ i thèm nhưng mà e ẹ n t r t è n mẹn nhận lấy hoan n g h ê n ở hội triển lãm cử hành trước đó mọi người ít nhiều là dự liệu được có thể ngoài ra một chuyện lại là tất cả mọi người đều không có dự liệu được ở năm nay hội triển lãm trên vốn là mọi người đều c à n thấy nguyên n n t sẽ nhân Entertainment, à c rất đơn giản sẽ gà vnes máy chủ quyết định có thể xưng phát rộ mất trí chín mươi chín đô la mỹ giá bán lẻ cái này định giá không chỉ nhị tẻn đ ầ không nghĩ tới ngay cả sớm nhận được tin tức hẹn tở t h n mẹn giống nhau không nghĩ tới nếu như nói hẹn tở t h n mẹn cầm hệ máy tờ s bán 229 USD, đ ã là đang lô vốn bên bờ tái phát ngắn ngày s ệ g ạ kia đây chính là triệt để lô vốn kiếm gà to mà s ệ g ạ ở tuyên bố sau khi cái giá tiền này trong nháy mắt hấp dẫn độ chú ý cơ hồ muốn so với được cho hẹn tở t h n mẹn cũng trực tiếp đã chứng minh một câu nói đó chính là nếu như ngươi cảm thấy giá cả chiến không có hiệu quả kia chỉ là bởi vì ngươi bán còn chưa đủ tiện n luận tính năng sg 1 0 0 0 kỳ thực so nị tên độ nes không kém bao nhiêu một ít tính năng trên thậm chí còn vượt qua không ít trước đó bị hạ nghị hái để kỳ chế nhạo phản tay cầm của nhân loại cũng ở amejica trong phiên bản tiến hành sửa đổi đã biến thành bốn giờ giỏi độc lập tính năng không sai tự thân kho trò chơi mặc dù có chút kéo khố phe thứ ba cầm cự cũng không đủ nhưng không ngăn được bán tiện n g h i a 99 í n m đô la mỹ sức d ụ d ỗ thật là quá lớn bất kể thời điểm gì trên cái thế giới này lúc nào cũng người nghèo nhiều nhất những k i a không gia đình giàu có không mua nổi hai trăm linh n g usd nị tên đ nes cùng hẹn tờ tèn mẹ máy t s nhưng hải tử muốn chơi máy chủ trò chơi làm sao bây giờ vậy thì mua sg 1 0 0 0 ít nhất đây là một cái đường hoàng gia d á n g tính năng ở tiêu chuẩn trên máy chủ 99 í n m n đô la mỹ ngươi không mua được thua thiệt không mua được mắt lửa lại nói xe gạ kho trò chơi mặc dù so với n g h tên đầu cùng enter tên men phải kém hơn không ít nhưng xe gạ dù sao cũng là của thị trường ạt c ạ game một trong những cự đầu trước đó những game sèn kia có khả năng nhận lấy hoan nen tấy ghép đến trên máy chủ cũng c h í ít sẽ không quá kém các loại da chỉ xuống làm triển lam e b sau khi kết thúc tờ lễ ơ cảm thấy hứng thú nhất đó đương nhiên là hệ máy ts nhưng độ chú ý kế d ư ớ i hệ máy vs l i ề n là xe ga sg 1 0 0 0 máy chủ về phần nhì tendo nes máy chủ thì thuộc về một người vô cùng vì vị trí lung túng luận tính năng luận kho trò chơi nó không sánh bằng chỉ đắt 30 đô la mỹ hệ máy vs luận giá cả cùng nó t r ê n lệch không lớn sg 1 0 0 0 so với hắn tiện nghi ước chừng 100 usd liên dưới tình huống như vậy ngày 25 tháng 4, ố ba khoản máy chủ đồng thời ở thị trường amejica đưa ra thị trường hệ máy vs mang theo đại thế kinh hoàng mấy năm tích lũy che ngập bầu trời xuất hiện ở bắc mỹ mỗi một cái khu vực tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi giao phong lần đầu tiên này kết quả thời gian thoáng một cái đi tới ngày hai mươi tám tháng bốn bởi vì không muốn rời đi hạ nghị hai đệ kỳ a ạ họa gụ chia dạ sủ cổ cứ thế ở a mezica đợi đến thời khắc cuối cùng mới lên tới trở lại nhật bản máy bay hai đệ kỳ kun、cool, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở lại a sân bay và miệng s a họa gụ c h i a dạ sủ cổ chăm chú ôm hết hàn ị t hải đệ kỳ cô bé lưu luyến không rời mẹ n h o nửa ngày cũng không chịu đi t ố t ta biết rồi ngươi mau vào đi tôi h đừng chậm trễ chuyến bay hàn ị t hải đệ kỳ lúc nói chuyện trong ánh mắt không nhẫn mại l ó e lên một cái rồi biến mất đối với gã t u ổ i mà nói lại m ị nữ x i n h đẹp xa lâu gặp lại cảm giác mới mẻ một khi biến mất cũng như thường sẽ trở nên không thú vị tất nhiên trừ cái này điểm còn có một chuyện cũng đưa đến hắn không có kiên nhẫn đó chính là dựa theo bộ tiêu thụ tính toán xế chiều hôm nay hệ máy gs ngày đầu lượng tiêu thụ liền có thể thống kê ra so với quan hệ đến sự nghiệp thành bại việc lớn nhi nữ tỉnh trường cũng không có trọng yếu như vậy đem x ả họa c ụ chia dạ sụ c ổ dỗ vào t r ờ phi cơ phòng xong cô bé lưu luyến nhìn hắn hắn đi hại đệ kỳ nhưng chỉ là vung vấy tay từ biệt sau đó liền vội vàng xoay người rời đi hắn chui vào sau khi xe hơi liền vội vàng hỏi hàng chức nữ bí thư có điện thoại đánh tới sao moni ca bơ lục xi、si、lắc lắc đầu nói không có vậy thì đi công ty hắn đi hại đệ kỳ đối với m ắ t cô phân phó xe cộ khởi động hắn nhìn về phía đặt ở hàng chức điện thoại trên xe trong đầu nghị thông tin di động bây giờ kỹ thuật dường như đã tiến vào một dê thời đại hoàn toàn có thể suy xét phối cái mổ tỏ dầu lạc ụ c gạch điện thoại dùng một chút ít nhất công tác liên lạc với sẽ thuận lợi không ít dù sao có thư ký giúp h ã n cầm cũng không cần bản thân mất công xe cộ một đường bay nhanh rất nhanh là đến hẹn tở tèn mẹn phân bộ sở tại hàn ni hải đệ kỳ sau khi xuống xe chạy thẳng mặt cổ cắt phòng làm việc mà đi hắn vừa mới đi tới cửa lại thấy được cầm lấy một phần văn kiện y họa tạ satoz đối phương một mặt mừng rỡ nói với hắn chủ tịch hàn ni báo cáo tổng hợp lượng tiêu thụ của ngày đầu tiên đi ra nghe lời của y họa tạ satoz hàn ni hải đệ kỳ trong đầu nghĩ hắn đến còn thật là đúng lúc hơn nữa nhìn vẻ mặt của đối phương hẳn là cái con số không sai nghĩ đến mắc cổ cắt còn ở bên trong chờ đợi hắn nói với ủy họa tạ x ạ toz đi vào cùng với mọi người nói hắn đi hai đệ kỷ kéo cửa ra cùng ủy họa tạ x ạ toz đồng thời tiến vào mắc cổ cắt phòng làm việc lúc này trong phòng trừ đi mắc cổ cắt bên ngoài còn có mấy vị cao quản khác cũng ở lúc này đã là lúc tan việc tất cả mọi người còn không hề rời đi h i ệ n nhiên đều đang đợi báo cáo tổng hợp lượng tiêu thụ ra lò bởi vậy là mọi người xem đến trên tay ủy họa tạ xã toz p h á i ệ n nhất thời nhịn không được hỏi lượng tiêu thụ là bao nhiêu y họa tạ xạ toàn giọng điệu hưng phấn mà nói ngày 25 tháng 4, n g à y đầu tổng lượng tiêu thụ 174,000 m b n đài dễ ạ chúng ta lại thành công quá tuyệt vời trong n g á y mắt trong phòng làm việc cao hứng thanh âm vang lên liên miên michael cắt nhận lấy văn kiện xem xét tỉ mỉ sau khi mới cản d ỡ cười lớn hàn ít h à i đệ k ỳ kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy hệ máy ts sẽ thành công bác mỹ sở hữu bộ kệ mẩn sâu chỗi cửa tiệm bắt đầu từ ngày đầu tiên khách hàng liền ở xếp hàng tình huống mua sắm cũng nói cho hắn biết ts nhất định sẽ thành công có thể chỉ cần lượng tiêu thụ một ngày không có đi ra hắn liền một ngày không yên lòng đến một trăm bảy mươi bốn năm cái này so với b ổ kỳ bản hai đưa ra thị trường thì lượng tiêu thụ tốt không xảy ra m u ô n quá nhiều michael cắt nhìn xong sau khi văn kiện tổng hợp hãng h ị p hải đệ kỳ nhận lấy cũng nhìn một chút lúc này mới phát hiện văn kiện tổng hợp trên không đơn thuần có máy chủ lượng tiêu thụ còn có đồng thời phát hành ba bản hộp băng lượng tiêu thụ xếp hạng thứ nhất chính là đốc hùn bởi vì là trói chặt quan hệ tiêu thụ cùng máy chủ lượng tiêu thụ cơ hậu n g n g hàng xếp h ạ n g thứ hai chính là súp tờ ma di ấu bợ gió tờ s hộp băng thứ một ngày chỉ bán ra vượt qua m ư ơ i năm vạn cuối cùng tự nhiên chính là t h ẻ t i í t lượng tiêu thụ cũng vượt qua 120 ngàn phải biết tờ é sân thượng hộp băng giá cả nhưng là so bộ kỳ bản hai sân thượng m u ố n đắt không phải là tồn chữ giá bán lẻ đều ở 55 đô la mỹ có thể tồn chữ hộp băng lại đòi hỏi 60 đô la mỹ bởi vậy chỉ một ba khoản hộp băng cho chơi ở trong vòng một ngày liền giúp ẹ n tờ tẹn mẹn sáng tạo vượt qua 24 triệu đô la mỹ mức tiêu thụ mà đây vẹn vẹn còn chỉ là một khởi đầu cũng khó trách mọi người sẽ cao hứng như thế đây công ty kiếm tiền mọi người liền có thể phân cảng nhiều tiền t h ư ờ n hơn không có ai sẽ gây khó dễ với tiền bạc nhìn tất cả mọi người đều rơi vào trong vui mừng hơi hơi tỉnh táo lại hạ nịt hải đệ kỳ dùng sức vỗ tay một cái mọi người nghe được tiếng v ỗ tay biết lao bản cái này mà là có lời muốn nói rồi rít dừng lại hoan hô và nghị luận hướng hạ nịt hải đệ kỳ nhìn lại hệ máy gs thành công ta cùng tất cả mọi người cao hứng vô cùng nhưng chúng ta vẹn vẹn đi ra thành công bước đầu tiên tuyệt không thể bị bước đầu tiên thành công làm mở đầu góc hạ nịt hải đệ kỳ nói tới chỗ này giơ lên ba ngón tay rời xuống ta nhấn mạnh ba chuyện Số ứ ba bộ ngành hậu mãi phải làm cho tốt người tiêu thụ điều tra cùng công tác phục vụ hậu mãi kịp thời xử lý hệ máy gs vấn đề xuất hiện cái này loại thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể có bất kỳ vấn đề về mặt chất lượng xuất hiện thứ hai ngành tiêu thụ muốn cân đối tốt giao hàng dựa theo lượng tiêu thụ của ngày đầu tiên đến xem chúng ta tồn kho rất có thể không kiên trì được đến nhóm thứ hai giao hàng thứ ba bộ môn tuyên truyền quan hệ công chúng chuẩn bị sẵn sàng lần này chúng ta nhưng còn có hai cái đối thủ đây nếu là cạnh tranh vậy cũng không nên lưu tỉnh phải để cho đối thủ cảm nhận được cái gì là tàn khốc h a n i t hai đệ kỳ nhìn về phía tất cả mọi người đều hiểu rõ c h ư a hả đám người lập tức trả lời trình tề đã hiểu được lão bản vậy thì mời mọi người tiếp tục cố gắng đi chờ thời kỳ bận rộn nhất đi qua lúc chúng ta chân chính đạt được thành công ta chẳng những sẽ dành cho mọi người phong phú tiền thưởng dày còn có hai b a i bãi cắt cùng em chân dài bi k i n i chờ đợi các vị hàn ni hại đệ k ý lời trực bạch lập tức khiến đám người sung sướng cười lớn có vài người thậm chí đùa g i ỡ n lão bản đến lúc đó ta muốn hai cái x i n h đẹp nhất người cái này thân thể nhỏ bé có được hay không liền ở trong loại bầu không khí này mọi người rời đi mắt cổ cặn phòng làm việc cuối cùng Chỉ Hà lưu Nịp đệ không lại, i m c a Katz hòa Katz tạ toàn tiên thời trở Nhật còn có ý hòa tạ người. Michael cười người. Nịp sinh Nịp chuẩn ý hỏi Hà Hà h gì điểm bị đệ Bản. về nóng này chỉ là thành tích của ngày đầu tiên mà thôi lại nói kia hai cái tình huống của đối thủ còn không công khai không đợi được mọi chuyện rõ ràng bùi chân l ắ n g đ ọ n g hà ni hà đệ kỳ tuyệt không yên tâm trở về michael cắt lại nhìn về phía ý họa tạ xã tòa kia có suy nghĩ hay không khiến ý họa tạ trở về nhật bản hà ni hà đệ kỳ nghe vậy nói đồ nói làm sao các tiên sinh lo lắng y họa tạ san lại ở ame gì ca cướp đi quyền lợi của ngươi Michael cắt dắt đầu một cái nói hoàn toàn ngược lại ta cực kỳ không bỏ được ý họa tạ rời đi có hắn ở đây công tác của ta không thể nghi ngờ sẽ thoải mái không ít bất quá ta cảm thấy hệ máy t s đưa ra thị trường sau khi thời gian ngắn h n tở t è n mẹn ở amezika sẽ không còn động tác lớn nữa đến lúc rồi khiến ý họa tạ trở về nhật bản rồi s ắ c thực như thế hanny hải đệ kỳ rất cho phép Michael cắt mà nói mười sáu bít máy chủ sớm bị hắn đẩy về phía thị trường chỉ cần h n tở t è n mẹn không phạm sai lầm hệ máy vs chiếm cứ thị trường ưu thế đã là chuyện chắc như đinh bắn cột lúc này cho dù sẽ gạ cùng nhì thẹn đ ổ đẩy ra mười sáu bit của bọn hắn máy chủ cũng rất khó dung chuyển hệ máy ts ưu thế trừ phi bọn hắn bất kể giá vốn làm ra hệ máy ba mươi hai bit nhưng muốn phát huy ra hệ máy ba mươi hai bit tính năng kỹ thuật lưu nhớ hộp băng b â y giờ lại không có cách nào thỏa mãn cd d o m con đường là lựa chọn duy nhất hai loại kỹ thuật tuyến đầu kết hợp coi như làm ra hệ máy ba mươi hai bit sợ rằng giá cả cũng phải đắt đến trên trời đi nghĩ tới đây hà nghị hải đệ k ỳ quay đầu nói với y họa tạ satoz y họa tạ san trước khi trở về nhật bản ngươi trước định ra một phần hệ máy ts ở nhật bản kế hoạch tiêu thụ so với a m e z i c a nơi đó mới là khó mà tiến đánh chiến trường nhật bản thị trường máy chủ gia đình ni n t e n d o hệ máy f a n g i r l u b là hoàn toàn xứng đáng người thống trị chứ đi tỷ suất chiếm hữu thị trường mạnh mẽ còn có một cái vững vàng buộc chung một chỗ liên minh lợi ích từ nhà bán lẻ tạo thành hội đồng tâm còn có nhà cung cấp trò chơi bên thứ ba khổng lồ ni n t e n d o ở nhật bản ưu thế so với h n tợ tẹn mẹn ưu thế ở a m e z i c a mạnh hơn bộ kỳ b ả n hai máy cầm tay có khả năng ở nhật bản thành công kia là bởi vì sản phẩm khác biệt cùng hệ máy f e n i r l l ấ hoàn toàn không ở một cái đường đua đánh n g h tẹn đồ một cái trở tay không kịp có thể hệ máy p s lại là muốn chính diện khiêu chiến hệ máy f h e n cờ lấp địa vị bá chủ ni n t e n d o phản ứng cùng với các loại khó khăn có thể tưởng tượng được hết lần này tới lần khác nhật bản coi như thế giới a m a zika thứ hai lớn thị trường trò chơi ẹn tợt e tẹn mẹn lại không thể bông tha thứ nhất là là vì lợi ích của chính mình thứ hai cũng là vì chặt đức ni n t e n đồ mâm cơ bản bằng không cầm nhật bản kia thị trường khổng lồ để lại cho ni n t e n d o ni n t e n d o liền có vô số lần cơ hội làm lại không ngừng thử nghiệm khiêu chiến ẹn tợt e tẹn mẹn ưu thế ở a m a zika bởi vì cho dù dữ liệu được sẽ vô cùng khó khăn có thể e n t e r tèn mẹn còn cần vượt khó tiến lên cho nên hắn giao cho ý họa tạ xạ toàn nhiệm vụ này cũng có thể xưng áp lực khổng lồ đối mặt hạ nghị hai đệ kỳ ánh mắt d ò xét ý họa tạ xạ toàn không có h i ể n lộ ra một tí lùi bước hắn tầng tầng gật đầu một cái ta sẽ không để cho chủ tịch hạ nghị thất vọng ý họa tạ san cũng không cần quá khẩn trương bởi vì sản lượng hạn chế hệ máy vs chỉ thỏa mãn thị trường ame g i ca nhu cầu đã rất miễn cưỡng cho nên thời gian ngắn hệ máy vs sẽ không tiến vào thị trường nhật bản ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị kế hoạch ta hiểu được chủ tịch hạ nghị h à n g nhị hai đệ kỳ nói xong ý họa tạ satoz quay đầu lại nhìn về phía michael cutz cutz tiên sinh mặc dù hệ máy ts đã đưa ra thị trường nhưng liên quan tới hệ máy đời tiếp theo kỹ thuật nghiên cứu trung tâm nghiên cứu đã có thể bắt đầu cần gấp như vậy sao michael cutz có chút kinh ngạc ở michael cutz xem ra hệ máy ts đối với ưu thế dẫn trước đồng hành ít nhất có thể duy trì ba đến năm năm nhưng h à n g nhị hai đệ kỳ vẫn đã đang suy nghĩ hệ máy đời tiếp theo kỹ thuật nghiên cứu không khỏi quá mức gấp gáp hạng h ị hai đệ kỳ cười cười trả lời dĩ nhiên không phải lập tức trung tâm nghiên cứu từ tổ kỳ bản hai máy cầm tay bắt đầu đến bây giờ hệ máy t s khổ cực lâu như vậy cũng nên cho bọn họ thả nghỉ dài hạn nói xong hắn cố làm phiền não mà nói là sắp xếp bọn hắn đi biện cả gì bệ vẫn là ha mai đây michael cắt nghe vậy cười ha ha nói cái vấn đề này vẫn là giao cho bọn họ lựa chọn đi nhưng mà nói xong lại mặt lộ vẻ tò mò hỏi hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ tiên sinh hạ nghị có phải là đã nghĩ hệ máy đời tiếp theo dõi phương hướng nghiên cứu rồi tất cả mọi người của mt tờ tại men đều biết hạ Hà n ị hai đệ kỳ không hiểu kỹ thuật vô luật là phần mềm hay là phần cứng nhưng tất cả mọi người cũng đều cảm thấy hạ Hà n ị hai đệ kỳ ở sự phán đoán kỹ thuật phát triển trên có người thường khó mà với tới linh cảm cùng s á n g ý bởi vậy tất cả mọi người đều cực kỳ tôn trọng ý kiến của hạ nghị h ả i đệ kỳ đối mặt m ắ t cổ cắt do hỏi hạ nghị h ả i đệ kỳ lắc đầu một cái tạm thời còn không có đây đương nhiên là đang nói láo nói không lời k h á c khí hệ máy ba mươi hai bit đời tiếp theo chỉnh thể thiết kế đã ở trong đầu hắn suy tính tám chín phần mười liền ở năm nay sony cùng philip đã chế định mới nhất cd do m kỹ thuật tiêu chuẩn hệ máy đời tiếp theo trò chơi tồn chữ nhất định phải lợi dụng loại này chỉ đọc cd mà trò chơi lưu trữ đem triệt để cáo biệt hộp băng trò chơi tồn chữ vào máy chủ thẻ tồn chữ trên trong kế hoạch Cái này một cùng khi thẻ tổn chữ, hắn hợp dụng tác đem lợi với kỹ thuật bộ nhớ thờ Căn lắc u Thessy Ninh chứng t được n minh ê cứu đã nờ hắn giá trị buôn bán bọn hắn cũng sẽ không giống như kỳ bạ vậy đem kỹ thuật bộ nhớ thờ l h c đem gác xó tùy ý đối thủ cái sau vượt cái trước h à nghị h ả i đệ kỳ coi như mình không can dự chất bán dẫn tồn chữ sản xuất cũng tuyệt đối sẽ tìm một đồng bạn hợp tác lấy kỹ thuật trao quyền hình thức hợp tác với nhau ở trong lòng h à nghị h ả i đệ kỳ ngược lại là có một mục tiêu rất tốt đó chính là ở nhật bản ngành công nghiệp chất bán dẫn bị amezi ca chế tài xong tiến một bước bị amezi ca nam hàn nâng đỡ xí nghiệp dù sao sau khi cho nam hàn phát ra kỹ thuật nhật bản xí nghiệp nhiều hơn nhiều cũng không kém hắn một cái như vậy ừ đến lúc đó nhật bản lăn lộn chẳng h n đến nam hàn thể nghiệm một chút coi tại t i ệ t là tư vị gì phát hiện mình càng nghĩ càng xa xong hạng nhị hải đệ kỳ vội vàng đem thu suy nghĩ lại đến tóm lại liền là trong đầu hắn ý tưởng chín chắn rất nhiều nhưng đều không thích hợp bây giờ nói hơn nữa hệ máy đời tiếp theo bởi vì liên quan đến cd g o m kỹ thuật hạng nhị hải đệ kỳ đã suy xét tìm người hợp tác nhưng mà tìm người hợp tác trước đó bản thân liền hoàn thành phần lớn tích lũy kỹ thuật cùng tìm người hợp tác trước đó bản thân kỹ thuật gì đều không có đó hoàn toàn là hai loại tình huống khác nhau vẫn là câu nói kia chỉ có bản thân trước cường đại lên mới có lựa chọn tốt hơn cho nên hắn mới sẽ yêu cầu trung tâm nghiên cứu sớm bắt đầu hệ máy đời tiếp theo kỹ thuật nghiên cứ Bốn bắt số chương song, chương 294, phở lở ở con, phát hình, F4 gặp mai, sẽ gạ cùng nì tên đồ phản ứng. ẹn cũng phở phát thụ lượng gặp gạ quy may, một mẹn tờ tên tiêu ổ vở lở F4 ra sẽ ngày liệu dù ấ u quan truyền giếm. hướng thông tiến hành công tiếp liên tiến khai. Trực hành d sao nhưng là có hai nhà đối thủ cạnh tranh ở trên thị trường đây bất kỳ có lợi tin mới đều muốn để cho người tiêu thụ biết a m e j i c a cùng những địa phương khác không giống nhau nơi này thương nghiệp cạnh tranh c ả n g vì trực tiếp không muốn có bất kỳ cố kỵ gì trực tiếp công khai trên hai đối thủ cạnh tranh đều không có bất cứ vấn đề gì tỷ như kiếp trước sệ gạ em đ ở lúc ra thị trường liền trực tiếp cùng nhị tẹn độ phen cờ lấp tiến hành công khai tương đối dễ cợt nhị tẹn độ phen cờ lấp tính năng r ấ t rưởi mà làm như vậy nếu là đặt ở nhật bản nhị tẹn độ hoàn toàn có thể trực tiếp kiện cáo xảy ra bởi vậy theo hẹn tờ ten men ở ngày đầu lượng tiêu thụ ra lò sau khi cũng không có k h á c h khí tuyên truyền bản thảo trong trong bóng tối đều đang trào phúng đối thủ cạnh tranh là r ấ t rưởi căn bản không xứng cùng hệ máy t s tương đối sở dĩ không có công khai chỉ mặt gọi tên chủ yếu là không muốn bị hai nhà kia ké sức nóng h e n t e r ten men cường thế lượng tiêu thụ khiến trong nghề hiện lên vẻ kinh s ợ đồng thời lại cũng nằm trong dữ liệu của mọi người so với ở entertainment kỳ thực mọi người càng tò mò hơn chính là lượng tiêu thụ của hai nhà còn lại như thế nào nghỉ t e n độ hệ máy nes chỉ ở new y o r k đô thị vòng phạm vi tiêu thụ theo đạo lý nói tổng hợp lượng tiêu thụ muốn còn nhanh hơn ở entertainment có thể ở entertainment đều công bố ngày đầu lượng tiêu thụ nghỉ t e n độ nhưng không thấy chút nào độc tính truyền thông mắt thấy xưng bá châu á nghỉ t e n độ như thế kinh sợ túi đã có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn phát biểu một l o ạ t hoặc là xem yếu hoặc là văn chương dễu cợt thậm chí một nhà ở triển lam e ba giữa đó mới ra đời tạp chí cho chơi là vì hài hước trực tiếp vẽ một bộ áp phích rất thú vị đó chính là đại biểu tiệp chủ của h n tờ tải mẹn hình tượng khi thế hung hãn đem một cái đại biểu nhị tẹn độ hình tượng đại kim cương dẫm ở dưới chân bị dẫm ở dưới chân đại kim cương ít nhiều có chút xương mặt sưng mũi h i ệ n nhiên là gặp một hồi đánh tàn nhẫn chỉ có thể nói những thứ này âu mỹ truyền thông chơi là một điểm mặt mũi đều không c h ừ cho nhị tẹn độ loại tình huống này ở nhật bản nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đều bị d ễ cận đến loại trình độ này nếu phải hỏi nhị tẹn độ lượng tiêu thụ thống kê đã ra chưa vậy khẳng định là thống kê ra không đơn thuần là ngày đầu lượng tiêu thụ bọn hắn thậm chí ngay cả hai ngày trước lượng tiêu thụ đều tổng hợp đi ra. lúc này a dạ qua mi nozh liền vì chuyện này đang cùng nhật bản b u ồ n bộ thông điện thoại chủ tịch nes hai ngày trước ở new jordan khu vực tổng lượng tiêu thụ chỉ có bảy trăm bốn mươi đài a dạ qua mi nozh thanh â m rất là đáng chát so sánh hẹn tờ kẹn mẹn ngày hôm qua công tố ngày đầu lượng tiêu thụ hai người bọn họ trời thảo luận lượng tiêu thụ liền người ta số lẻ đều không có cứ việc hệ máy nes tiêu thụ phạm vi vẹn vẹn chỉ ở new jordan đô thị vòng phạm vi nhưng đây cũng là một cái vượt qua hai mươi triệu người đắt đỏ đô thị vòng dựa theo dự tính của bọn họ theo hẹn tờ tèn mẹn chỉ một ở new y o r k a bổ kẹ mẩn sâu chỗi cửa tiệm sợ rằng đều so với bọn họ bán con số nhiều hai bên so sánh ni t e n d o có thể nói là thua thua không còn b á n h giáp điện thoại một đầu khác dạ mổ chĩa hỉ rổ xì đang ngồi ở nỉ tèn nổ tổng bộ trong phòng họp trung bình hắn là nỉ tèn nổ một đám cao tầng hắn hội nghị trước mặt trên b à n đang bày một máy mới tinh hệ máy t s liền ở hệ máy t s đưa ra thị trường ngay lập tức ameji kachi nhánh liền mua hai đài đưa về tổng bộ nhật bản trước mặt cái này một máy là dạ mổ chĩa hỉ rổ xì cùng nỉ tèn đầu cao tầng dùng để chơi thử. ngoài ra một máy đã bị đưa đến ngành phần cứng tiến hành hóa giải phân tích ở chính mình cảm thụ hệ máy ts tính năng nghe được hệ máy nes lượng tiêu thụ ở amejica thảm như vậy nhặt xong cho dù thường thấy trong thương trường gió to sòng lớn dạng mộ t r i ệ hitosi cũng cảm nhận được nguy cơ một khi hệ máy ts ở amejica chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bước kế tiếp khẳng định là phản công nhật bản cái này là chuyện không thể nghi ngờ bởi vì nếu như là hắn cũng sẽ dạng này lựa chọn ngươi có cái gì tốt kiến nghị dạng mộ t r i hitosi dò hỏi ạ ra qua mì n ọ con rể người ở amejica so với hắn càng có thể nắm giữ tình huống bên kia xuống giá chúng ta nhất định phải ra tăng lượng giao hàng không có tỷ suất chiếm hữu thị trường hết thể đều là nói không chúng ta nhất định phải ở ame gì ca bảo lưu m ồ i lửa sau đó mau sớm đẩy ra hệ máy m ộ ư ơ i sáu bit như thế mới có cơ hội đuổi theo hẹp e n tờ tèn mèn À dạ qua minos như l i n h chém s ắ t nói nếu như không có sệ g ạ ở bên cạnh quấy dối nỉ tẹn đầu có lẽ còn có biện pháp khác có thể sệ g ạ sg một nghìn tuyên bố chín mươi chín đô la mỹ giá bán lẻ s o n g để cho nỉ tẹn độ lựa chọn cũng không nhiều xuống giá có thể nhưng là phải xuống đến bao nhiêu ngươi có nghĩ tới không chủ ò tịch gia tâm của fn tờ tái mẹn tuyệt không chỉ thị trường america chờ bọn hắn đứng ở nơi này ổn định góp chân nhất định sẽ cùng nhì tẹn đầu cấp đoạt thị trường nhật bản ta không cảm thấy dựa vào hệ máy fn cờ lấp tính năng có thể ngăn cản hệ máy fn tờ tấn công a dạ qua mi nó giật tận tình nguyên dưới cái nhìn của hắn d ạ m ồ chịa hì d ầ s xi đã bỏ qua một cơ hội tuyệt đối không thể lại do dự không quyết định d ạ m ồ chịa hì d ầ s xi ở sau khi nghe được lời của con rể hơi sau khi tự hỏi bày tỏ ngươi mau sớm lấy ra một bộ hệ máy l'ef phương án số giá đến nỗi máy chủ mới nghiên cứu ta sẽ nghiêm túc suy xét nói xong những thứ này d ạ m ồ chịa hì d ầ s xi liền c ú t điện thoại sau đó hắn nhìn về phía các vị nghỉ tẹn đầu cao tầng nhất là ngành phần cứng mấy vị người phụ trách đối với hệ máy ts các ngươi có ý kiến gì không mọi người vẻ mặt do dự trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện đến cuối cùng mắt thấy có rổ quả gần vậy làm chim đầu đàn những người khác cũng đều theo đó phụ hỏa mấy câu mặc dù có soi mói nhưng cơ bản đều thừa nhận hệ máy tờ s ưu tú giác mổ trịa hì rồ xì nghe xong lời của tất cả mọi người không có tức giận chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nói nếu như lấy máy này hệ máy chủ làm bạc gốc nghiên cứu máy một mươi sáubit của bản thân chúng ta c ầ những bao lâu mới có t ể hoàn thành. Ngành phân nhìn trái nhìn phải, cuối cùng từ hệ máy fan cờ thủ tịch nhà thiết h、e、làm cứng người cùng fan n trái từ trả lấp cuối cờ giả ra máy sưu mù mạ lời. kế kỳ bộ phận khác đều giải quyết rất dễ 16 b i t bộ vi xử lý bây giờ trên thị trường cũng tương đối rành rẽ duy chỉ có xử lý đồ họa khối này sợ rằng cần nhà cung cấp chất bán dẫn phối hợp cần ít nhất nửa năm thời gian nghiên cứu trở lên hệ máy gs tấm chip xử lý đồ họa là mua nhà nhà cung cấp nào sản phẩm chúng ta có thể tìm bọn hắn hợp tác sao giác ngô chị hị rồ i hỏi cái này sợ rằng không cách nào thực hiện h、e、mù ra mạ sự u kỳ trả lời tại sao cho bọn họ định chế tấm chip xử lý đồ họa nhà cung cấp đều ập vị dụ hạn nhà nhà cung cấp này bây giờ ở hollywood đặc hiệu lãnh vực cực kỳ chịu săn đón nhưng theo ta được biết nhà này nhà cung cấp vốn chính là e n t e r tèn mẹn dưới cờ công ty con ẹ mù dạ mạ sự hữu kỳ lợi vừa nói ra dạ mộ triệt hị rổ xỉ cũng không đề cập tới nữa chuyện hợp tác dù sao chỉ cần e n t e r tèn mẹn không đốc liên tuyến sẽ không dùng kỹ thuật của công ty con nhà mình đi giúp đối thủ cạnh tranh lúc này bộ ngành phát triển trò chơi mỹ dạ mộ tổ sài g a t nói chuyện ta cảm thấy nếu như muốn mở mang hệ máy mười s mới còn có một chuyện nhất định phải cân nhắc tới chuyện gì dạng mô chia hì dô si hỏi đó chính là máy chủ mới nhất định phải có khả năng bao quát hệ máy f h e n cờ lấp bằng bằng không một khi máy chủ mới đưa ra thị trường thì đồng nghĩa với bưng tha vốn là thuộc về f h e n cờ lấp thị trường mỹ d ạ n mô tổ x à i g h t giọng điệu nghiêm túc mà trả lời dạng mô chia hì dô si gật đầu một cái không sai chuyện này nhất định phải cân nhắc tới emu i ạ san hệ máy mười sáu bit nghiên cứu vẫn cứ từ người chủ trì mời lập tức chế định kế hoạch nghiên cứu phát triển hoàn chỉnh yêu cầu của ta chỉ có một đó chính là nhanh là emu i a mạ sự h kỳ đứng dậy đáp ứng nhưng mà ở vị cha máy đỏ trắng này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trên mặt lại mơ hồ để lộ ra vẻ mặt băn khoăn lo lắng hết thể tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu còn muốn suy xét bao quát tám b ị c trò chơi cái này đối với em ũ ú gia mạ sự hữu kỳ mà nói không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến cực kỳ khổng lồ mà ngay tại lúc giả mổ chĩa hì r ộ xì sắp xếp n ì t ẹ n đồ hệ máy mười sáu b ị t nghiên cứu thì cách xa ở america a giả qua mỹ n ọ z i l i ề n đang suy tính hệ máy nes s á c lược số giá đột nhiên trên phạm vi lớn số giá không đơn thuần muốn cho nhà bán lẹ câu trả lời càng là muốn mặt đối với người tiêu thụ nghi ngờ nhất là đã mua hệ máy ls người tiêu thụ một khi không xử lý tốt l i ề n sẽ dẫn tới người tiêu thụ phản cảm có thể vừa lúc đó bên ngoài phòng làm việc đột nhiên chuyển tới r ồ n dập tiếng gõ cửa khi hắn sau khi đồng ý trợ lý mặt hốt hoảng mà đi vào nói cho hạ giả q u ả mỹ nọs một cái tin tức khó mà đón nhận a mejica sẽ gạ chi nhánh công ty gọi ra buổi họp báo đối ngoại tuyên bố sg 1 0 0 0 ngày đầu lượng tiêu thụ vì 22.000 đài hã dạ q u ả mỹ nọs nghe vậy lúc này chán nản tê liệt trên ghế ngồi hắn sợ chuyện nhất xảy ra so với hệ máy ts tiêu thụ mạnh hắn lo lắng hơn thật ra là sẽ gạ sách lược giá thấp thành công bởi vì hắn muốn cho nhì tẹn đồ đi liền là sệ ga tuyến đường bây giờ hai mươi hai ngàn đài nhìn như l i ề n hệ máy ts số lẻ đều không có nhưng đủ để đem nhì tẹn đồ đường lắp kín cứ việc rất không muốn làm một cái chim báo tang nhưng hắn lại chỉ có thể cầm điện thoại lên đem điều này tin tức hỏng bét hồi báo cho tổng bộ nhật bản mà nhưng vào lúc này nhật bản sệ ga tổng bộ chủ tịch nạc ảo cũng ở gọi ra sệ ga hội nghị cấp cao n g a y đầu vượt qua hai vạn đài lượng tiêu thụ đối với sệ ga mà nói không thể nghi ngờ là số liệu vô cùng xinh đẹp mặc dù xa kém hơn ẹn tờ tèn mèn nhưng ít ra cầm nhị t ẹ n đầu cái đối thủ cũ này đ ể ở dưới người cái này liền khiến nạc a m ạ hạ tương đối vui vẻ tất nhiên vui vẻ qua đi nạc a m ạ hạ ảo cũng hiểu sẽ gạ chỉ là đang lỗ vốn kiếm gào to mà thôi bán càng nhiều lỗ càng nhiều nhưng mà hắn biết rõ lỗ vốn còn muốn làm như thế dĩ nhiên không phải hơn tiền không có chỗ xài nạc a m ạ hạ tự nhiên có kế hoạch của hắn nhìn bên trong phòng họp sở hữu cao tầng nạc a m ạ hạ ảo lớn tiếng nói chúng ta sách lược ở a me zika cực kỳ thành công tiếp theo tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành nói tới hắn hỏi sẽ gạ tiêu thụ người phụ trách chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, a m e z i k a tiêu thụ chúng ta sẽ k h ô n g chế tốt lượng giao hàng, đem sản lượng chủ yếu cung cấp thị trường nam mỹ. người phụ trách mà nói, khiến nạc ạ mã hạ áo lộ ra biểu cảm hài lòng. không sai, ở n h i t e n Đầu cùng enter ten men đều đưa ánh mắt gấp gấp nhìn a m e z i k a c h ầ m g c h ẳ n thời điểm. Sẽ g ạ ở a m e z i k a thanh thế vùng vị giá thấp bán giảm giá, chẳng qua là hư hoảng một phát súng mà thôi. nạc ạ mã hạ áo mục tiêu chân chính, từ vừa mới bắt đầu liền là không chịu chú ý thị trường nam mỹ. sg một n ở a m e z i k a giá thấp lấy được thành tích, chẳng qua là xe gà vì thị trường nam mỹ chuẩn bị quảng cáo mà thôi. châu á, bắc mỹ châu âu đương nhiên là bây giờ trò chơi điện tử thị trường chính nhưng không có nghĩa là nam mỹ liền đối với trò chơi điện tử không có nhu cầu nếu là amezika không có hẹp hẹn tở tèn mẹn hắn có lẽ sẽ thật nhìn chằm chằm amezika không thả cùng n h n tẹn độ l i ề u mạng cạnh tranh cũng không tiếc nhưng hôm nay amezika bị hẹp hẹn tở tèn mẹn chứng cứ thị trường nhật bản sẽ gạ lại cấp nhưng mà nhị tẹn độ thị trường nam mỹ mặc dù nhỏ nhưng dù sao cũng so một điểm thị trường đều không có mạnh cho nên là cả mạ hay ảo mới muốn ra một cái như vậy giúp đỡ sệ gạ biện pháp kéo dài hơi tàn chủ yếu nhất chính là thu mua ạ tạ dị sệ gạ Ở sau đó hắn lại nhìn về phía bộ môn nghiên cứu phát triển phần cứng người phụ trách tham khảo hệ máy bs mau sớm nghiên cứu xệ gạ hệ máy một mươi sáu bit trước đó nói tấm chip xử lý đổi họa vấn đề trực tiếp đi tìm vị rủ ảnh hợp tác xệ gạ bộ môn nghiên cứu phát triển phần cứng người phụ trách ngay vậy có chút khó xử mà nói hẹn t ợ k tẹn mẹn chỉ sợ sẽ không đồng ý vì dù ảnh hợp tác với chúng ta đi không q u ả n bọn hắn có đồng ý hay không chúng ta thử một lần cũng sẽ không có tổn thất n ộ n h ỡ đồng ý tốc độ nghiên cứu hệ máy chủ của chúng ta nhất định có thể tăng nhanh không ít nạc ạ mạ hạ không để ý chút nào nói so với tâm tư giả mổ trịa hỉ rổ xì nặng nghề nạc ạ mạ hạ làm việc không thể nghi ngờ càng vì quả đ o á n dạ ta hiểu được sẽ gạ công bố lượng tiêu thụ con số coi như là ở d ư ớ i trò chơi tạo thành một điểm gợn sóng nhỏ nhỏ chuyển tới hạ nị hai đệ kỳ trong lỗ thai ngược lại cũng không quá mức để ý xe gà đều làm ra 99 đô l ư m i c loại này giá bán cả cụm còn không cho phép người ta điểm bán lượng tiêu thụ hơn nữa coi như xe gà nghĩ bán lô vốn hệ máy chủ sau đó giá cao bán trò chơi kiếm tiền đó cũng là cần máy chủ nhất định tỷ suất chiếm hưu xe gà lượng tiêu thụ bây giờ còn không cách nào thỏa mãn yêu cầu chủ c ủ a nhất coi như có thể bán nhiều như vậy sợ rằng sệ gà cũng không để nổi bởi vậy cho dù xe gà n g à y đầu lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm có thể hạ nị h á i đệ kỳ vẫn không có đem sệ gà để ở trong lòng xe gà tình huống bây giờ khoảng cách khiêu chiến đập n thở tèn mẹn còn kém xa lắm cầm chuyện của sệ gà để qua một bên thuận tiện ứng phó trong điện thoại xạ họa gù chia dạ s ụ cô cô bé sau khi trở lại nhật bản lập tức tổ chức tiểu tỷ bội ở chia rô đã gặp nhau chuẩn bị thưởng thức bật r vở phờ lở ở đầu phát tv không có trước khi khởi đầu còn cố ý gọi điện thoại cho hạ nị thái đệ k ỳ báo cáo tình huống tốt người ngoan ngoan xem tv phòng xây dựng bên kia có chút việc cần ta xử lý cút trước tốt đi tokyo chia rô đã trong phòng xạ họa gù chia dạ s ụ cô lưu l u y ế n mã cút điện thoại quay đầu liền thấy c á mẹ chia sà kiko đang tò mò nhìn hắn đối với vị này trong khuê phòng bạn tốt xa họa cụ chia dạ s ủ cổ cũng không giấu g i ế m nàng cùng quan hệ của hạ nghị hải đệ kỳ là chủ tịch hạ nghị h ữ i điện thoại sao các mẹ chia xa kỳ cố hỏi đúng vậy xa họa gù chia dạ s ủ cổ trả lời thật lâu không thấy đi đến chủ tịch căn cứ huấn luyện thật muốn hỏi hắn một chút ta thời điểm gì mới có thể xuất đạo à? các mẹ chia xa ở kỳ cổ có chút phiền muộn mà nói là một nghệ thuật kỳ đầu tiên chiêu mộ luyện tập sinh các mẹ chia xa ở kỳ cổ ở căn cứ huấn luyện đều đợi hơn hai năm trong lúc ở chỗ này cùng nàng cũng trong lúc đó gia nhập luyện tập sinh thậm chí là so với nàng gia nhập thời gian có x u ấ t đạo thành công có x u ấ t đạo thất bại có người đã đỏ tía có thể nàng lại là duy nhất một ký cấp b hợp đồng đến bây giờ đều người còn chưa x u ấ t đạo nàng năm nay đã một ư ơ i tám tuổi ở căn cứ huấn luyện thuộc về lớn tuổi nhất một phê bình luyện tập sinh đến kỳ nghỉ hè nàng liền muốn ở trung học họ di cổ x i tốt nghiệp nàng thực sự không muốn học đại học còn không có cơ hội x u ấ t đạo cho nên nàng rất muốn hỏi hạ nghị thái đệ kỳ một chút ban đầu tại sao lựa chọn ký nàng trả lại cho nàng cấp b hợp đồng nhưng vẫn không a n bài nàng suất đạo coi như đồng kỳ chọn vào căn cứ huấn luyện luyện tập sinh x a họa cụ t r i a dạ s ù cổ tất nhiên biết cả mẹ chia sợ kỳ cổ ở phiền một cái gì nàng thường nói và n g không lần sau gặp được hái đệ kỳ cung ta giúp ngươi hỏi một chút hắn vẫn là không cần chuyện này ta nghĩ chính mình hỏi chủ tịch cả mẹ chia sợ kỳ cổ kiên trì nói tốt đi quen thuộc bạn tốt tính cách x a họa cụ t r i a dạ s ù cổ cũng không tốt tự tiện làm chủ đúng lúc này ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách dạ dạ họa ai đột nhiên lớn tiếng đối với hai người k ê ờ thời gian đến phim truyền hình lập tức sẽ bắt đầu tới rồi tới rồi hai cô bé vội vàng chạy tới ngồi ở trên ghế xa lon chuẩn bị xem tv lúc này trên tv đã tiến hành phim truyền hình bắt đầu phía trước quảng cáo dạ dạ h ò a ai đột nhiên nghiêng đ ầ u hỏi xạ h ò a gù chia dạ s ụ cô chủ tịch hạ n h ị ở ame jica có thể thấy đại phụ gì không xạ h ò a gù chia dạ s ụ cô lắc lắc đầu không thấy được dạ dạ h ò a ai nghe vậy có chút thất vọng làm chuyện tranh trú bút nàng vẫn là rất nghĩ ngay lập tức nghe được hạ n h ị hải đệ kỳ đối với phim truyền hình cái nhìn nhưng mà tâm tình của thất vọng cũng không kéo dài bao lâu bởi vì kèm theo tiếng giới thiệu vang lên các cô gái kỳ vọng đã lâu b ậ sổ vỡ phờ lờ ở cuối cùng cũng bắt đầu đám người xạ tòa gù chăm chú mà nhìn về phía、TV. kỳ thực không chỉ là các nàng cả thể nhật bản không biết có bao nhiêu chiếc tv bị thích bật ổ vỡ phở lở ở cô bé chiếm đ o ạ n thậm chí cách xa ở thành phố sen đại nhà h à nghị làm ép bốn biểu diễn bài h á t đầu phim ghẹ đỉnh t h ở rút lọ xỉn vang lên thì h à n g ị ui ui cùng họa tạ nạ bệ r ủ m ì hai cái cô bé lập tức kích động kêu la ông xòm bên cạnh h à nghị hải đệ tổ xì mặt coi thường nói không phải là một cái mảng gạ cải biến phim truyền hình sao có gì để nhìn ai ngờ lời của hắn nói ra khỏi miệng còn không chờ mội mội cùng h ọ tạ nạ bệ rù mỹ phản bác liền bị người mẹ nhà mình một đòn gó đầu ta cũng thích xem bộ truy không thể được sao đối mặt mẫu thân mang đầy h n g qua n g á n h mắt hạ nghị hại đệ tổ xì nào dám cãi lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên đi cùng ba người phụ nữ xem tv i i dù sao có h ọ a ta nạ bệ dù mì ở đây khiến hắn đi cũng không bỏ được bài hát đầu phim đơn giản qua đi kịch tính bắt đầu phim truyền hình tình cảm ngay từ đầu cùng màn ga khác biệt cũng không lớn s á t dù kỳ đóng vai mạ kỳ nọ t sủ cờ tỉ xuất thân gia đình bình thường dưới sự cố gắng của cha mẹ tiến vào trường học quý tộc học viện anh đức chỉ có điều ở trong truyện tranh các á i em m ê u tả mạ kỳ nọ sủ cờ tỉ cha mẹ cố gắng khiến con gái tiến vào học viện anh đức là vì leo lên có tiền thêm công tử ca cuối cùng thay đổi số mạng nhưng là mạ kỳ nọ t sủ c ờ tì giàu có tinh thần trọng nghĩa dũng cảm hiền lành cũng không muốn cuộc sống như thế nhưng bởi vì cha mẹ trông đợi không thể không tiến vào học viện anh đức nhưng mà ở trong kịch truyền hình quá trình này bị áp s ụ n g liên quan tới mạ kỳ nọ t sủ c ờ tì tính cách cũng chỉ là dùng một đoạn khi còn bé giúp khuê mật b ê n b ự c kẻ yếu nhớ lại đến đắp nặng mà đầu tập tv bày ra trọng tâm kỳ thực cũng không trên người nữ chính mạ kỳ nọ sủ cợ tì mà là đặt ở f bốn trên người bốn người ra sân cái thứ nhất hình ảnh liên la bốn đài giá trị mấy chục triệu siêu cấp xe thể thao trước đó chưa từng có khoe dầu khiến sở hữu khán giả vì đó l ư u l ư ớ i mà đương thời đợi bốn vị mỗi người đều mang đặc sắc anh đẹp trai nịch ánh sáng mặt trời ở học viện anh đức tiếng hoan hô của học sinh trong đi xuống xe ánh sáng mặt trời ở trên thân bốn người bọn hắn điểm s u y ế t ra một vòng ánh sáng phối hợp chú tâm chế tạo tạo hình cùng với thương hiệu xa xỉ của cả người trong nháy mắt khiến sở hữu xem tv nữ khán giả đều phạm vào si mê tiếp đó bắt đầu từ các loại góc độ hướng khán giả bày ra f bốn hung hăng bá đạo học viện anh đức nhà độc tài oda ý gì đóng vai đồ mị dịt sù cà xạ tóc dài ngang hai khí chất thú bớn từ trị số bộ mặt vẫn còn thịt tươi thời kỳ ab hỉ rổ xì đóng vai hạ nạ dạ h ò a duy tóc dài xoa vai phong lưu hoa tâm cả tọ m ạ sẽ hạ đóng vai nỉ xì c ả đỏ s ơ d i ờ tóc t r ắ n g xám đam mê vợ người cà dạ xạ họa tổ xì ạ kỳ đóng vai mị mạ xạ cả ạ kỳ dạ thông qua nhân vật trong phim giới thiệu mượn hình ảnh biểu hiện mọi người thấy đồ mị d ị sù cà xạ phòng ngủ sang trọng phong giữ quần áo còn lớn hơn cả căn nhà người bình thường bay đầy tủ đồng hồ đeo tay hạt hiệu nhiều đến, đến không hết quần áo xa hoa. còn có mặc quần áo thì đều cần ba vị người hầu gái phục vụ cuộc sống xa hoa tập một phim truyền hình giờ nào khắc nào cũng đang nói cho người xem biết bốn vị này đại thiếu gia là cỡ nào có tiền có thế cảm giác chân thực trước đó chưa từng có cùng tỉ mỉ hoàn hảo chế tác phẩm chất khiến người xem phổ thông nhóm phản g phất thật tin tưởng đây chính là cuộc sống của đại thiếu gia đ n h cấp sau đó lại giảng thuật f bốn ở trong trường học là như thế nào làm việc b á đạo như thế nào lợi dụng tờ viết f bốn sợi giấy đỏ để trị những học sinh đắc tội bọn hàng kia liên dưới tình huống này m ạ kỳ nọt sụ cỡ tỷ nốt ở giáo học lâu trong tháng lâu chế nào f bốn khi dễ bạn học còn bị hạ dạ dạ vui nghe được sau đó lại ở thời điểm đồ m ì dịt xủ c ả xạ khi dễ bạn bè dũng cảm hiền lành n à n g lên tiếng giúp đỡ bởi vậy đắc tội đồ m ì dịt xủ c ả xạ ở đầu tập đoạn kết thời điểm phát hiện nàng tủ quần áo bị dán lên ép bốn sợi giấy đỏ theo sách dù ký biểu diễn cợ lạng lệ tạ dị ùm văng lên bắt ổ vỡ phở lở ở tập một cứ như vậy ở vô số khán giả tiếp nối trong tiếng kết thúc mà k ý nọ xủ c ờ ti phía sau làm sao vậy làm sao đột nhiên liền kết thúc phía sau còn có sao t o k o c h ĩ rồ đại trong phòng c á mẹ chia sa kỳ cô lớn tiếng dò hỏi không có muốn nhìn mà nói chỉ có thể chờ đợi cuối tuần sa hỏa gủ chia ra xù c ô trả lời a còn phải chờ cuối tuần a các mẹ chia xa ở kỳ c ô một bộ ta không chờ được nữa dáng vẻ không kịp đợi liền hỏi dạ dạ hoa san nàng nhưng là họa sĩ chuyện tranh sa hỏa gủ chia ra xù c ô nói kỳ thực ta cũng không biết phim truyền hình đối với m ạ n g gạ kịch t ì n h tiến hành áp xúc cùng cải biên các mẹ chia x a n hay là chở phim truyền hình đi dạ dạ hoa ai bông u tay một cái bày tỏ nàng cũng không thể ra sức chờ đợi phim truyền hình phát hình thật là thống khổ a dạ xù cổ t r a n bằng không ngơi gọi điện thoại van cầu chủ tịch hạ n g h khiến hắn cho chúng ta sớm xem một chút được không cặp mẹ chia sẻ ở kỳ cổ kéo lại xạ họa gủ chia dạ s ủ cổ cánh tay cầu khẩn nói loại chuyện như vậy làm sao có thể xạ họa gủ chia dạ s ủ cổ trực tiếp c ự tuyệt sau đó y du mỹ tỷ tỷ liền beo mặt nạ thống c ổ lên được rồi ngươi nếu là nghĩ biết phía sau xảy ra chuyện gì ta chỗ này còn có mảng gạ bản đi lẻ mượn trước cho ngươi xem một chút quá tốt tối hôm nay ta liền ở tại dạ s ủ cổ tràn nơi này không xem xong tuyệt không trở về căn cứ v u ấ n luyện không có liên quan gì sao không sao ta gọi điện thoại nói một tiếng là tốt rồi đã trễ thế này dạ dạ san cũng đừng đi tới t h u ậ những tiện c o c h người xem khác có thể lại không có may mắn như vậy dù cả mạ ký nọt sủ cỡ tì hiền lành ở đắc tội ép bốn sau khi sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì tất cả mọi người đều muốn biết bởi tối hôm đó phu di điện thoại của đài truyền hình đã bị đánh nổ các khán giả mãnh liệt yêu cầu m a u sớm phát hình tập thứ hai loại yêu cầu phá hư kế hoạch này đài phụ dì tất nhiên không thể nào đáp ứng bọn hắn không những không có đáp ứng yêu cầu ngược lại ở giữa trưa ngày thứ hai lại đối với tập một phát lại một lần lần nữa chế tạo một nhóm bật số vở phờ lờ ở người bị hại sau đó đài phụ dì điện thoại tiếp tục bị đánh nổ đầu tập tỷ lệ người xem thống kê ra ngày ấy nhìn vậy m a u muốn phá hai mươi tỷ lệ người xem đài phụ dì từ trên xuống dưới đều hiểu bọn hắn lại sáng tạo một bộ quán quân cấp phim truyền hình bật số vở phờ lờ ở đầu tập liền tạo thành như thế phản hưởng đài phụ dì đương nhiên là trên mặt nổi phía được lợ lớn、nhất. nhưng cả thế giới nghệ thuật lại đều hiểu ủ n hẹn tở t à i mẹn giống nhau thu được ích lợi không cạn không đề cập tới đại phụ gì chung nhau chế tác cho ủ n hẹn tở t à i mẹn cam kết lợi ích gì điều kiện chỉ một mấy vị kia vai chính chỉ cần không ra ngoài dự liệu bằng vào bộ phim truyền hình này gặp may đó là chuyện khẳng định mà theo phim truyền hình phát hình diễn viên hạn định tổ hợp f 4 cũng tránh thức thông qua đơn khúc ghẹn đỉnh t h ở rụt lỏ xỉn xuất đạo theo sát phía sau m ạ kỳ nọt sủ cỡ thị người đóng vai sạch dù k cũng phát biểu đơn khúc tợ làng h ệ tạ dị ủng tuyên bố xuất đạo lúc này tất cả mọi người mới phát hiện cái này hai đầu cực kỳ ưu vậy mà đều là hồi lâu không có lộ diện hạ nghị hải đệ k ỳ chính mình cầm đao mà hai bài hát biểu hiện cũng đều không phụ ủn thẹn tờ tài mẹn kỳ vọng phát hành tuần đầu liền nhảy dù bảng họ di côn mười vị trí đầu lẽ đỉnh thờ rụt lọ xỉn xếp hạng thứ bảy tờ l à nghệ tạ gì ủng xếp hạng thứ sáu mà theo bật số vở phờ l ở tập thứ hai tập thứ ba lần lượt phát hình bật số vở phờ l ở bộ phim truyền hình này lấy thế không thể đỡ khí thế bắt đầu nổ bốc lửa lên mà coi như kịch trong tuyệt đối nhân vật chính ép bốn tổ hợp mượn phim truyền hình sức ảnh hưởng hơn nữa ưu tú bề ngoài đỏ đã xảy ra là không thể ng ghẽ đ ỉ n h thơ rút lọ xỉn cái này đầu f bốn ca khúc xuất đạo càng là ở trên bảng tuần thứ ba xong liền ngồi vào bảng họ dị còn vị trí đầu bảng f bốn áp thích xuất hiện ở từng cái tuổi t ắ c gian phòng của cô gái bên trong phố lớn ngõ nhỏ đều đang phát ra đơn khúc của bọn hắn tiết mục tv trên tất cả đều là thân ảnh của bọn họ chỉ cần là hiện trường bọn hắn tham gia hoạt động họ phơ lìn nhất định sẽ bị phan nữ vây nước c h ả y không lọt tiếng thét trói hai hết đợt này đến đợt khác thậm chí bởi vì bốn người tập thể chào hỏi một tiếng liền có phái nữ p a n tại chỗ kích động đến té xịu tốc độ nổi tiếng nhanh chóng như vậy liền ngay cả ứng nghệ thuật cũng không có dự liệu được. t rất rất vì thế n i ai dì mà mắc kỳ còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm vẫn giữ hạ nghị hải đệ kỳ ở amezika hạ nghị hồi sân sây xét dù kỳ liên quan tới tấp kế hoạch là không phải có thể sớm bắt đầu điện thoại một đầu khác hạ nghị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút nói hay là chờ thêm một chút đi bây giờ phim truyền hình nhiệt độ đang cao xét dù kỳ còn cần tiếp tục duy trì mạ kỳ nọt xù cỡ tì nhãn hiệu không thích hợp liên lạc với tập trung một chỗ ta hiểu được ai gì mà m ạ kỳ trả lời một tiếng lại hỏi hạ n g h s ẻ n s â thời điểm gì trở về nhật bản khả năng còn muốn đợi mấy ngày có chuyện gì không trước đó hợp tác qua hạ nghị sèn xây đáp ứng hắn sẽ tiến hành người mới xuất đạo trên hợp tác ừ chuyện này ta là đáp ứng hạ kỳ mô tô san ngươi trước khiến hắn chế định kế hoạch cụ thể hết thể chờ ta trở về rồi hay nói dạ ta biết rồi kết thúc cùng ải gì m à m c kỳ sau khi điện thoại hà nị h ả i đệ kỳ nhìn về phía bên cạnh chờ đợi báo cáo công tác nữ bí thư có chuyện gì không đây là bộ tiêu thụ bên kia đưa tới văn kiện nói là có liên quan tới sệ gà một ít tình báo món ỉ ca bỡ lục xì、si、vừa nói đem một phần văn kiện giao cho hà nị h ả i đệ kỳ hà nị h ả i đệ kỳ nhận lấy văn kiện sau khi xem xong lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm sệ gà nạc a ma hay a ảo thật đúng là không nghĩ tới bồn chương xong q một chương hai trăm chín mươi lăm vì vì vì dù hạn chọn người cầm lái bộ tiêu thụ cầm đến tình báo kỳ thực rất đơn giản đó chính là s ẽ gã lợi dụng hạ tạ gì đã từng đường dây tiêu thụ giúp sg 1 0 0 0 h ệ máy chủ đánh vào thị trường nam mỹ hơn nữa ở nam mỹ quảng cáo trong chú trọng nhấn mạnh sg 1 0 0 0 là bắc mỹ thị trường máy chủ tỷ suất chiếm hưu xếp hàng thứ hai ưu tú hệ máy chủ sau đó sg 1 0 0 0 ở nam mỹ lượng tiêu thụ biểu hiện bất ngờ không sai lúc này t h e n t e r tenman nintendo sẽ gã ba bên hệ máy chủ ở amejk a đưa ra thị trường đã thời gian ba tuần t h e n t e r tenman hệ máy ts ở sơ kỳ lượng tiêu thụ sau khi bộc phát đơn ngày lượng tiêu thụ mặc dù đã tuần xuống tới năm vạn đài trái phải nhưng tổng lượng tiêu thụ lại vẫn cứ thoải mái đột phá một triệu dưới đài vượt ra khỏi bộ tiêu thụ tháng đầu trăm vạn lượng tiêu thụ kế hoạch bây giờ nhìn lại tháng đầu lượng tiêu thụ đột phá hai triệu đài cũng đã là chuyện chắc như đinh bắn cột so với h i p entertainment lượng tiêu thụ của hai nhà còn lại liền kém xa lắc sẽ gạ tốt hơn một chút một ít ỉ vào sách lược giá thấp tỷ suất chiếm hữu thị trường cao nhất thì vượt qua 15%, hiện tại lại hạ xuống 10% t r ở xuống về phần nì tendo từ đầu đến cuối không công bố con số lượng tiêu thụ ngược lại là từ đưa ra thị trường tuần lễ thứ hai bắt đầu cũng học sệ gạ đang chơi giá thấp bán giảm giá Các á loại đ nhưng gãy giá cũng xuống nguyên máy thủ xuất trăm hệ phụ h đoạn NES bản cận. n xử ra, rơi cả cơ bởi vì bị x ệ gạ dành trước chiếm cứ giá thấp đường đua quan hệ hiệu quả xem ra không hề lý tưởng ở truyền thông d ế cật trong cuối cùng ở thị trường máy chủ tỷ xuất chiếm hữu chưa đủ năm nhưng mà lúc này thấy x ệ gạ phần tình báo này h à n n i hai đệ kỳ hiểu nintendo giá thấp vậy thật chính là giá thấp về phần x ệ gạ giá thấp chỉ là chơi vừa ra minh tu s ạ n đạo hanni hai đệ kỳ không thể không thừa nhận sệ gạ rất thông minh phải nói naka mạ hạ chiến lược lựa chọn rất c h u n g gà cho dù là hắn đều không thể phát hiện nạc ạ mạ hạ từ vừa mới bắt đầu ở a m a z i c a không có ý định dựa vào giá thấp đổi theo hẹn tờ tèn mèn hắn muốn chỉ là ngăn chặn nhì tên độ cướp một cái tỷ suất chiếm hữu thị trường thứ hai hư danh sau đó coi là ở nam mỹ quảng cáo tuyên truyền hơn nữa nam mỹ cái thị trường này sẽ gạ cũng chọn phải vô cùng xảo r i ệ u đối với sản lượng có hạn hẹn tờ tèn mèn tới nói đệ nhất thị trường quan trọng đương nhiên là đã làm ruộng mấy năm a m a z i c a sau đó liền giống nhau có ưu thế thị trường máy chủ vẫn còn thuộc về chống dông thị trường châu âu nhật bản cùng thị trường châu á kỳ thực so châu âu càng quan trọng hơn một ít nhưng vấn đề là bên kia có nhỉ tẹn độ hệ máy phen cờ lấp thủ lôi m u ố n tấn công nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đến nỗi thị trường nam mỹ tổng lượng tiêu thụ không trên không dưới đối với hẹp hẹn tợ tẹn mẹn mà nói như gân gà thông thường ăn thì không ngon vỏ thì tiếp chỉ có thể chờ đợi hắn thị trường hắn công lược hoàn thành cuối cùng mới có thời gian đi đầu nhập tinh lực cho nên hạ nghị hai đệ kỷ mới nói nạc ảo mạ hạ ảo muốn trộm ga không phải là nam mỹ mà là quy mô thị trường lớn hơn giống nhau không có bị hẹp hẹn tợ tẹn mẹn cùng nhỉ tẹn độ chiếm lĩnh châu âu mà nói hẹn tở tẹn mẹn kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến thà rằng x o n g tuyến tác chiến cũng không thể khiến sệ gạ làm động tác nhỏ hết lần này tới lần khác sệ gạ lựa chọn chính là nam mỹ lúc này ame di ca lượng tiêu thụ chậm lại hẹn tở tẹn mẹn đã đem bộ phận sản lượng chuyển giao cho châu âu nhà đại lý cái này loại thời khắc mấu chốt hẹn tở tẹn mẹn thực sự không muốn là vì một khối gân gà hướng về nam mỹ cùng thừa k ê ạ tạ dị đường dây tiêu thụ sệ gạ lại mở gạt bỏ một cái chiến trường mới dù sao còn có một cái đối thủ nhị tẹn đồ đang nhìn chằm t r o n đây đây chính là so sệ gạ còn giá hỏa khó dây dưa đối phương nếu là cũng bắt trước thừa dịp e ẹ n tở k ẹ n mẹn c ũ n g sẽ gà tranh đấu thời điểm chạy đi châu âu c h ồ nhà g n đó vốn là châu âu lam hải thị t r ậ n liền muốn biến thành nhật bản như thế đỏ hải thị tràng nhưng mà không đi mở ra đại chiến trường nhưng cũng không thể khiến nạc ạ m ạ hạ qua thoải mái như vậy hạ Hà nghị hai đệ kỷ nói một mình một câu sau đó nói với thư ký nói cho bộ tiêu thụ biết ở trong nhà bán lẻ của chúng ta t ì một m nhà ở nam mỹ c o đường dây trả mười vạn đài hệ máy chủ để cho bọn hắn ở nam mỹ tự do phát huy、Tốt. nữ thư ký vội vàng đi xuống theo đó hạ Hà nghị hai đệ kỷ công tác sắp hai tháng m ọ n n ì cã bỡ lục xì đã hoàn toàn thích hướng thư ký nhân vật mặc dù bản tính nhỏ trong lòng vẫn còn có thể theo nàng càng giải hạ nị hải đệ kỳ vốn là tiêu chuẩn khát vọng cũng vẫn luôn ở hạ xuống sau khi ghi chép xong nàng lại đối với hạ nị hải đệ kỳ hồi báo một chuyện khác vì dù hạ người phụ trách luke giám đốc muốn gặp n g à i buổi chiều ta còn có an bài khác sao hạ nị hải đệ k ỳ hỏi luke kèn vì dù hạ tổng giám đốc vì dù hạ bây giờ ở hollywood ăn sung mặc sướng trở thành không ít xưởng sản xuất phim lớn đặc hiệu ngành hợp tác nhà bơn có phải là lại có nhà nào muốn hợp tác tự cầm không cho phép cần muốn tìm hắn dò h xế chiều hôm nay trừ đi đi phòng ốc x â y hiện trường trở ra không có an b à i khác nữ thư ký trả lời vậy hãy để cho hắn tới gặp ta đi hàn y hải đệ kỳ phân phó dạ vậy ta đi thông báo luke t i ế n sinh nữ thư ký nói xong liền tú m e o thon mông đẹp xoay người đi ra ngoài hàn y hải đệ kỳ thấy vậy lên tiếng khích lệ nói món ỉ cả quần áo của hôm nay rất đẹp món ỉ cả b ờ lục xí、si、hôm nay không có mặc đồ làm việc mà l à ăn mặc một cái bợ dạ đạ quần dài màu đỏ váy hoàn hảo đúng chỗ cắt may hoàn toàn nổi lên da italia mỹ nữ kia đây đà rồi lại lung linh thích thú vóc dáng phối hợp vạ len tín đ dày cao gót còn có trong lúc đi như ẩn như hiện vớ i cao màu đen cầm bóng hoa sức hút đám người phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn món ỉ cá bơ lục xịt nghe vậy quay đầu lại mặt m ỉ m cười nói kia là bởi vì ông chủ ánh mắt tốt dù sao ta quần áo trên người cùng giày cao gót đều là lao bản tặng cho ta ta tặng sao hắn ít h ả i đệ kỳ mặt lộ nghi ngờ hắn không nhớ thời điểm gì tặng cho đối phương mặc quần áo này liền ở tuần trước lão bản nói ta cả ngày mặc váy công sở quá mức cổ lỗ chính mình mang ta đi mua quần áo món ỉ cá bơ lục x ị h ở i mở cười một tiếng lão bản lúc ấy hoàn cường điệu mặc quần áo này nhất định phải ph h sao? h n ị hai đệ kỳ nhớ lại tuần trước là mang nữ thư ký đi mua quần áo nhưng mà hắn mua quần áo luôn luôn không có kiên nhẫn cơ bản đều là chọn lựa không lớn sau đó toàn bộ bỏ túi có chút không nhớ nổi c h ọ n cái này váy đỏ quá trình nghĩ tới đây hắn lần nữa cẩn thận đánh suy tính nữ thư ký món n h ỉ c ả bỡ lục xì thấy vậy không những không có che che giấu giấu ngược lại lớn phía nghiêng người sang đem một cái đùi đẹp từ quần đỏ trong đưa ra khiến hạ n g h hai đệ kỳ thấy rõ ràng hoàn chỉnh vỡ cao màu đen cùng với ở trên bắp đùi phía lầy dây đeo hạ nghiêm túc mà thưởng thức một hồi xong hơi lộ ra đắc ý bày t xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm sau đó lại không để ý chút nào thu về ánh mắt t ố t người đi g i ú p đi là trong mắt nữ thư ký lóe lên vẻ thất vọng nhưng mà gần nhất thất bại gặp gỡ hơn nhiều nàng bao nhiêu cũng có chút thói quen thói quen sự thực vẻ đẹp của nàng ở trước mặt hạ n ị hải đệ kỳ không đáng nhắc tới bởi vậy vẻ thất vọng trợt lóe rồi biến mất nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm thái tiếp tục công việc đi tới cũng không lâu lắm vì dù h n tổng giám đốc lũ k ẹ kẹn đi tới phòng làm việc của hạ n ị hải đệ kỳ xác thực như hạ n ị hải đệ kỳ đoán nghĩ như vậy là có nghiệp vụ mới tìm tới cửa nhưng khách hàng lại không phải đến từ h o l l y w mà là một cái hạ nghị hải đệ kỳ không nghĩ tới công ty l ã o bản sẽ gà hy vọng chúng ta dựa theo yêu cầu của bọn họ cung cấp một khoản máy chủ trò chơi tấm chip xử lý đồ họa lù kẹ Kè kèn mà nói quả thực khiến hạ nghị hải đệ kỳ có chút kinh ngạc sẽ gà dĩ nhiên chạy tới tìm vị rủ ạn định chế tấm chip xử lý đồ h o ạ nạc ạ mà hạ chẳng lẽ không biết vị rủ ạn cũng là hắn công ty của hạ nghị hải đệ kỳ sao ló bản cần ta cự kiệt sao mắt thấy hạ n ị hải đệ kỳ phản ứng như thế lù kẹ Kè kèn t h hỏi ai ngờ hạ n ị hải đệ ký lại vỗ bản một cái nói tại sao phải c ự tuyệt chỉ cần x ẽ gà đưa tiền vì dù ản tại sao có tiền không kiếm nhưng lại ập ente r tèn men lưu kẹ k ẹ n có chút cố kỵ nhưng hà ni hai đệ kỳ cũng không để ý khoát q u á tay t vì dù ản mặc dù là từ ập ente r tèn men tách ra nhưng bây giờ đã độc lập vận hành cũng không thuộc về ập ente r tèn men đối với ập ví dụ ản hà ni hai đệ kỳ nhưng là ôm giá tâm không nhỏ hắn muốn ập ví dụ ản hướng một cái thời không k h á c vài đi ạ phát triển đây chính là giá thị trường ngàn tỷ cấp bậc usd siêu cấp xí nghiệp ente tèn men là một nhà công ty game t r o n tỉ cấp bậc usd giá thị trường liền là cực hạn vì dù ạ nếu như bởi vì xuất thân nguyên nhân liền chết chết trói chặt ở trên người hẹn tờ tèn mẹn kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiền đồ nào mà hẹn tờ tèn mẹn ưu thế bây giờ cũng không phải v ò n m ẹ n một viên tấm chip xử lý đồ họa liền có thể là đ ổ nhưng mà nhớ tới vai đi ạ dường như hoàng nhân huân đang nghiên cứu ra đệ nhất khổ ả n h về một tấm chip thời điểm bởi vì giá cả cao không có thị trường cuối cùng thiếu một chút phá sản thời điểm đó vẫn là sẽ gà xuất thủ tương trợ giúp vai đi ạ vượt qua cửa khó sau đó sau đó vãi đi ạ liền ở sẽ gà mở mang hệ máy đời tiếp theo thời điểm hung hăng gài bảy ân n h i n cứu mạng sẽ gà một lần gián tiếp đưa đến xẻ gà máy chủ mới thất bại tất nhiên vải đi ạ cũng không chỉ gài bẫy xẻ gà sở hữu nhà cung cấp trò chơi vải đi ạ đều gài bẫy toàn bộ cho m i c r o s o f t ít bức cung cấp gpu chờ ít bức bán nhiều sau lại trả giá cho sony gs b cung cấp giá cao tính năng thấp gpu thua thiệt sony ngành trò chơi thiếu một chút sập tiệm đến thiên nỉ tẹn đồ cũng giống nhau không có chạy thoát vải đi ạ độc thủ bọn hắn cho sở vịt cung cấp c ạ t màn hình bởi vì tồn tại lỗ thủng trực tiếp đưa đến sở vịt bị, bị hacker phá giải vải đi ạ chiến tích hà nị hải đệ ghi nhớ tới đều lòng s i n kính n g hàn hiệp hai đệ kỷ cũng không để ý lũ kẹ k ẹ n v ẽ mặt ngoài ý mớn trực tiếp hỏi bọn hắn đối với tấm chip yêu cầu là cái gì cái này cơ bản cùng hệ máy vs kỹ thuật tiêu chuẩn không sai biệt lắm lũ kẹ k ẹ n nói mục tiêu thật đúng là rõ ràng xem ra sệ gà cũng chuẩn bị làm hệ máy mười sáu bít hàn hiệp hai đệ kỷ sờ lên cầm suy tư một hồi vậy liền đem chúng ta cung cấp cho hệ máy vs tấm chip sửa đổi thoáng cái là một m cái phiên bản thông dụng thử cho sệ gà một chút phiên bản thông dụng lũ kẹ kèn có chút không rõ cái này còn cần giao ta phiên bản thông dụng tính năng khẳng định so với hệ máy v chuy liên cùng chúng ta cung cấp cho hollywood xì ơ mà một đời tâm trí vậy tính áp dụng mạnh nhưng tính năng khẳng định không bằng cho tỷ tạ định chế tâm trí hàn ni hai đệ kỳ giải thích xong luke -Kè kèn lộ ra biểu cảm bừng tình hiểu ra hàn ni hai đệ kỳ thấy vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu luke -Kè kèn làm nhân viên nghiên cứu xuất thân đảm nhiệm vì rủ ạn người quản lý đã không thích hợp lắm ở vì rủ ạn không có cùng Học ẹn tở t è n mẹn triệt để không liên hệ trước đó michael c á người quản lý thoáng cái còn có thể nhưng theo vì rủ ạn bắt đầu độc lập phát triển hàn ni hai đệ kỳ cảm thấy nhất định phải vì vì rủ ạn tìm một cái người trường đà nhớ không lầm mại ý á người sáng lập hoàng nhân vân liền là ở năm nay từ amr n h ả y hãng d lsi -E、logic có thể để cho l i ệ p đầu hỏi thăm một chút do hỏi đối phương có hứng thú hay không đến ập vị dụ ả n công tác tuy nói hoàng nhân vân bây giờ còn không phải là ngày sau lão hoàng nhưng ập vị dụ ả n cũng chỉ là vừa vặn khởi bước chính là thà rằng làm đầu gà không làm v h ư ợ n g ô i lão hoàng nếu là nguyện ý đến ập entertainment hạ nghị h ả i đệ kỷ cũng không ngại cho ra một ít cổ phần trên cam kết dù sao ở trong kế hoạch của hắn ập vị dụ ạn là khẳng định phải ra thị trường không đem lợi ích chia sẻ ra ngoài vị rủ ạn ở amejka cũng đừng nghĩ phát triển lên mắt thấy h à nghị h ả i đệ kỳ đã làm ra quyết định l ù kẹ k ẹ n không tính phản bác chỉ là dò hỏi lão bản khoản máy chủ trò chơi này tấm chip thông dụng cũng phải sắp nhập vào xì、si、ở mã hàng loạt sao công dụng hoàn toàn khác nhau không cần thiết sắp nhập vào một ngành liệt kê h à nghị h ả i đệ kỳ trả lời l ù kẹ k ẹ n tiếp tục hỏi kia mới hàng loạt hẳn tên gọi là gì vậy nghe được lại muốn cho hắn đặt tên h à nghị h ả i đệ kỳ nhất thời có chút đau đầu trong đầu hắn thật sự là không có gì linh cảm chẳng lẽ lại muốn ở chữ cái hy lạp bên trong tìm một cái hạ Hà nghị hai đệ kỳ trong lúc suy tư ánh mắt đột nhiên rơi vào cả và mình một viên màu kim cái kẹp cả đây là hai năm trước một cái phụ nữ đưa cho hắn quả sinh nhật mặc dù là định chế nhưng không phải là đại sư gì tác phẩm cũng không coi là đáng giá tiền nhưng mà hắn rất thích cái kẹp cà vạt này thiết kế sở dĩ phải thường xuyên neo cái kẹp cà vạt m à u kim mặt ngoài l õ m khắc mấy c h ữ mẫu ni tỏ cũng không phải là từ đơn tiếng anh mà là la tin văn danh t ừ h à g nghĩa của nó rất nhiều chắc tuyệt sáng lên xuất sắc rực rỡ y ê u nhã tốt đẹp hà ni hai đệ kỳ đột nhiên cảm thấy cái từ ngữ này liền rất thích hợp liền kêu nỉ tỏ đi nỉ tỏ la tin văn chắc tuyệt ý tứ tốt đẹp được lão bản vậy ta trước hết đi chuẩn bị ở l ù kẹ cạn xem ra tên không quản kêu cái gì đều được hắn quan tâm hơn chính là tấm chip bản thân chờ một chút hàn ni hải đệ ký lại lên tiếng đem hắn gọi lại mặc dù nhì tỏ tấm chip xử lý đồ họa đã có sẵn làm tham khảo nhưng tiến độ nghiên cứu cũng không cần quá nhanh không cần cố ý kéo dài bình thường tốc độ nghiên cứu liền có thể hàn ni hải đệ ký dặn dò l ù kẹ k ạ n gật đầu một cái bày tỏ hắn hiểu nhưng sợ hai hàn ni hải đệ kỳ còn có việc liền lại hỏi câu lắp bản còn có khác phân phó sao hàn ni hải đệ kỳ suy nghĩ một chút thật vẫn nghĩ đến một chuyện nếu sẻ gã muốn nghiên cứu hệ máy mười sáu bit nị tẹn đầu khẳng định cũng độc thủ một nhà là bán hai nhà cũng là bán ngươi lấy danh nghĩa của hẹn tợ tẹn mẹn gửi công văn cho nị tẹn đồ hỏi thăm bọn họ có hay không cần hợp tác ta sẽ lập tức sắp xếp người làm đối với ông chủ tư địch hành vi lưu kẹ k ẹ n đã hơi c h ó n g sau khi nói xong xác định hạ nghị thái đệ ký lại không có chuyện gì giao phó liền trở về đi về v ì dụ án lưu kẹ k ẹ n sau khi rời đi nữ thư ký vào cửa thông báo hắn hướng về xây phòng thời gian của công trường đến hai người cùng lên xe hướng san jose chạy tới trên đường hạ nghị hải đệ k h nhớ tới chuyện mới vừa rồi liên đối với mọi n h ị ca bờ lục xi、si、phân phó liên lạc hợp tác với chúng ta công ty tìm người giới thiệu việc làm để cho bọn hắn tìm một vị ở amr công tác tên tiếng trung gọi là hoàng nhân h â n tên tiếng anh kêu rèn sẻn hủ hàng người ta nghĩ mời mời hắn tới vị rủ h ạ n công tác đối với chuyện chuyên nghiệp mọi n h ị ca bờ lục xi、si、không hề hiểu nhưng nàng lại biết hạ n ị hải đệ kỳ chuyện phân phó dựa theo yêu cầu mau sớm đi làm thì tốt rồi cho nên liền vội vàng ghi nhớ yêu cầu của hạ n ị hải đệ kỳ sau đó ở thời điểm hạ n ị hải đệ kỳ tiến vào công trường thị xát nàng thì giữ lại ở trên xe ngay lập tức dùng xe tải điện thoại liên lạc công ty tìm người giới thiệu việc làm nói ra yêu cầu của hạ nghị hải đệ kỳ mà hạ nghị hải đệ kỳ hôm nay sở di đến công trường là bởi vì hắn phòng sở hữu chủ thể xây dựng công trình đã hoàn thành tiến vào công trường hiện trường xong phòng t r ì n h thể dáng vẻ chiếu vào trong mắt của hắn lúc này đang tiến hành là bên trong phòng bên ngoài công tác lắp đặt trang trí cùng với tường bên ngoài thể xây dựng nhà thiết kế trong thiết kế ban đầu tường bên ngoài là giàu có cảm giác nghệ thuật lan căn nghệ thuật sắt có thể theo hạ n ị hải đệ kỳ loại lan căn như vậy thật sự là thấy đẹp mà không dùng được đừng nói người trưởng thành mấy cái trẻ nít trợ giút l đều có thể thoải mái vượt qua hắn trực tiếp yêu cầu nhà thiết kế sửa đổi vì vượt qua năm mét cao lớn tường rào hơn nữa muốn thiết t r í phòng thủ lật xem lưới sắt cảm ứng báo cảnh sát trang bị còn nhất định phải thông điện cao thế mỹ quan cái gì căn bản không quan trọng trọng yếu chính là an toàn mặc dù hắn phòng đang ở vị trí là khu nhà giàu trị an tốt nhưng nhận lấy đời sau internet tin tức ảnh hưởng h ắ n đ ố i với amejica trị an cho tới bây giờ đều là hướng phương hướng xấu nhất suy nghĩ tiên sinh hạ nị phòng của ngày thi công cực kỳ thuận lợi có lẽ không cần chờ đến cuối năm liền có thể chính thức vào ở theo ở bên cạ nị hải đệ kỳ nạ đi ạ nói như vậy May mà có nạ đối i giúp phải ạ tạng. nữ dành sĩ sẽ lúc thúc, đỡ, đ chờ cho có cảm hết thầy kết ta với n ạ đi ạ công tác hàn ni hải đ ệ k ỳ hết sức hài lòng cho nên trừ đi phí phục vụ ban đầu ngoài ra hắn cũng không ngại cho điểm chỗ tốt ngoài định mức đa tạ tiên sinh hàn ni ạ đ ạ t hữu hàn tâm t cảm ni hải đê ký nói tới hắn nhu cầu mà cái địa điểm làm việc mới này chính là chuẩn bị cho ví dụ hàn nếu đã suy xét độc lập vận hành vậy thì dứt khoát trực tiếp rời đi ra đỡ phải cùng cái khác nhà cung cấp trò chơi thời điểm hợp tác người khác còn muốn đến hẹn tở thẹn mẹn vườn khu nói chuyện hợp tác ít nhiều có chút kỳ quái mắt thấy lại là một chuyện làm ăn tới tay nạn ị ạ trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn leo lên hạ nghị hai đệ kỳ vị này nhà giàu quả nhiên là nàng chuyện may mắn nhất xin tiên sinh hạ nghị huyên tâm ta nhất định mau sớm giúp ngươi tìm tới địa điểm làm việc thích hợp nạn ị ạ bảo đảm thời điểm bọn n h ị ca bỡ lục xi、si、đã liên lạc xong công ty tìm người giới thiệu việc làm vừa đúng đến đến bên người hạ n h ị hai đệ kỳ lão bản công ty tìm người giới thiệu việc làm đã liên lạc tốt có tin tức ngay lập tức cho ta biết dạ lão bản hai người nói xong h à nghị hai đệ kỳ chuẩn bị đi hồ nhân tạo nhìn một chút món ý c ả bỡ lục xì đang định theo sau lại cảm giác b á mẫu nhẹ nhàng lôi thoáng cái cánh tay của nàng nàng tận lực chấm đi mấy bước cùng b á mẫu lưu lại sau khi đến hạ nghị hai đệ kỳ mặt nàng ạ thấy hạ nghị hai đệ kỳ không có chú ý c á c nàng liền thì thầm hỏi cháu gái ta nghe nói sản phẩm của enter tại mẹn đã chuẩn bị ở châu âu bán ra ba bá mẫu làm sao biết đương nhiên là xem tin mới biết ba mẫu hỏi chuyện này làm gì hạ nghị trước máy chơi game sống ở amezi ca bán chạy như vậy ở châu âu chắc chắn sẽ không kém m ọ n n h ỷ ca ngươi có thể hỏi một chút italia nhà đại lý xác thực đã đ ị n h chưa cái này ta không biết ta chỉ biết cả thẻ châu âu tổng cộng có t ứ gia nhà bán lẻ hợp tác với hẹn tợ tèn mèn bọn ỷ ca bỡ lục x i nói n tới chỗ này tựa hồ là đoán ra bá mẫu muốn làm cái gì vội vàng khuyên nhủ bá mẫu gia tộc mặc dù xử lý phân phối làm ăn nhưng cùng bán lẻ nghiệp căn bản không có quan hệ hơn nữa h tợ t n mèn hồi khoản chu kỳ cực kỳ ngắn gia tộc căn bản không có thực lực tham dự điểm này ta đương nhiên biết ngươi có thể rút một tay rút một、câu. phụ trách di ta li a nhà đại lý là một nhà kia gia tộc chỉ cần cầm xuống hợp đồng phân phối của bọn hắn liền có thể n a d i a sát theo còn nói hơn nữa từng điểm từng điểm tích lũy thực lực chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại ẹn tờ t e n mẹn chúng ta cũng không phải không có cơ hội làm khu vực nhà đại lý chỉ là tiên sinh hạ nghị phân phó một câu mà thôi ta chỉ là một thư ký nào có quyền lợi lớn như vậy thư ký làm sao vậy thư ký nhưng là lão b ả n người thân cận nhất chỉ cần tiên sinh hạ nghị v ớ i s á t l ò n g hắn một câu đơn giản lời nói liền đền bù gia tộc rất nhiều năm cố gắng món ý cá bỡ lục xị nghe được câu này lập tức nhớ tới trước đó lần l ư ợ thất bại nàng nhìn bóng lưng của h à nghị hải đệ kỳ nhẹ tiếng tự nói người thân cận nhất s a o tại sao ta cảm giác không tới ngươi nói cái gì nạ đi ạ kỳ quái hỏi không có gì món ị ca bơ lục xì -sì、vội vàng lắc đầu đang lúc ấy thì đã đem hiện trường xem không sai biệt lắm h à nghị hải đệ kỳ quyết định phải rời đi hôm nay liền nhìn đến đây đi phòng xây dựng còn muốn phiền phức nhiều hơn nạ đi ạ nữ sĩ đây là ta hẳn làm cùng nạ đi ạ cáo biệt sau khi h à nghị hải đệ kỳ liền dẫn nữ thư ký rời đi món ỉ ca bơ lục xì -sì、nhậm trước sau khi liền từ nạ đi ạ chỗ đó rời ra ngoài bộ môn hành chính của fn t e r t a i n men t dựa theo lão bản đãi nộ g của bí thư bỏ vốn giúp nàng cho mướn phòng mới phòng làm bỏ nỉ g h ca b ờ lục xì tự chọn khoảng cách h à nghị hải đệ k ỳ cư ngụ khách sạn cũng không xa h à nghị hải đệ k ỳ thuận đường đưa nữ thư ký sau khi trở về bản thân thì quay trở về khách sạn mới vừa vào căn phòng hắn liền nhận được một cái gọi điện thoại đường dài nhưng mà cũng không phải là đến từ nhật bản mà là đến từ trung hoa ban sơ bị hắn lưu lại trung hoa an tỉnh dương ngoại ô đã cùng tổng đài nói xong một loạt hợp tác vốn là chỉ là muốn tài trợ tây du ký quay t r ụ không nghĩ tới đi tới h i n kinh sau khi phạm vi càng nói càng lớn cuối cùng an tỉnh dương ngoại ô chẳng những đại biểu hunter tại mẹn càng là thuận tiện g i ú p u n truyền hình vệ tinh cùng tổng đài đ ạ t thành một loạt hợp tác tài trợ tây du ký quay chụp ngược lại thành tầm thường nhất một cái hơn nữa liền tây du ký đều tài trợ t h u ậ n tay cũng cho hồng lâu n ộ n g đoàn kịch đầu nhập một chút tiền chủ yếu hơn vẫn là giữa song phương hợp tác trao đổi cùng học tập an tỉnh dương ngoại ô nói xong lời cuối cùng nói tới một chuyện chủ tịch hàn ni bên này hy vọng ký tên hiệp nghị hợp tác chính thức thời điểm ngài có thể chính mình ra mặt hàn ni hai đệ kỳ trong đầu nghĩ không phải tài trợ một điểm tiền cầm cự một ít dụng cụ c ộ n thêm cấp cho hướng dẫn kỹ thuật sao truyện nhỏ này chả thế nào cần hắn tự mình đi một chuyến khiến ạ xạ cổ san không đi được được không ta đ ể cập tới nhưng là bọn hắn đều hy vọng có thể cùng ngài chính mình gặp mặt hàn ni hai đệ k ỳ ngay vậy đại khái đoán ra viết nguyên nhân hàn vị này quốc tế người nổi tiếng chạy tới làm tống tài đồng tử đối với một số người tới nói nhưng là thành tích chính trị hết sức quan trọng thời điểm gì ta gần nhất cũng không có thời gian kế hoạch là cuối tháng này hai ngày là đủ rồi tốt h đi thời gian cụ thể sau khi ra ngoài ngươi cho ta biết được chủ tịch hàn hani... kết thúc cùng an tỉnh dương ngoại ô điện thoại hạ nghị hải đệ k ỳ trong lúc rảnh rỗi liền đổi lại quần áo đi phòng tập thể hình tập thể dục đi tới đối với hắn bây giờ vóc dáng hạ nghị hải đệ k ỳ kỳ thực đã rất hài lòng tiếp tục tập thể dục chủ yếu vẫn là là vì rèn luyện thân thể bảo trì khỏe mạnh tất nhiên cũng có chút nhân tố cốt sát quyền ở dù sao thói quen rèn luyện sau khi cách mấy ngày không đi phòng tập thể hình thân thể ít nhiều có chút khó chịu hơn nữa xạ hạ gủ trịa xủ cổ sau khi đi tiếp tục một người độc thân hắn cũng cần rèn luyện để phát tiết tinh lực bất quá hôm nay khi hắn đi tới phòng tập thể hình sau khi lại phát hiện mấy vị huấn luyện viên cùng một ít khách hàng đều vây ở một máy máy chạy bộ bên cạnh lòng hiếu kỳ gây ra hắn cũng tiến tới nghĩ nhìn một chút có cái gì náo nhiệt có thể nhìn kết quả người vừa tới trước mặt liền phát hiện đang ở sử dụng máy chạy bộ người dĩ nhiên là thư ký của hắn mỏ nỉ cả bờ lục xì lối ăn mặc của đối phương phải hình dung như thế nào đây chính là niên đại tám t chín mươi thường nhất ở trong truyền hình và điện ảnh thấy được loại áo thể thao kia nhan sắc diễm lệ lại là thiết kế bó sát người phối hợp mỏ nỉ cả bờ lục xì vóc dáng lời đạn khiến hắn ít hai đệ kỳ không rõ cảm、thấy. thật là thổ khí trong kèm với gợi cảm chẳng trách những người này không hào hào rèn luyện toàn chạy tới vây xem người khác chạy bộ nữ thư ký dung mạo thêm vóc dáng chập trùng lên xuống trong lúc chạy trốn quả thực quá hấp dẫn người vừa chạy bước một bên ứng phó xung quanh đàn ông bắt chuyện mòn Nị ca b ờ lục xì、si, vừa đúng nhìn thấy h à nghị h ả i đệ kỳ đến lão bản thật là thật trùng hợp không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi đúng vậy thật đúng là xảo không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này rèn luyện hạ Hà nghị hai đệ kỳ ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng ở trong lòng hắn lại một trăm không tin mòn y ca bỡ lục xỉ、si、là thật đến rèn lão bản cho ta đưa nhiều quần áo như vậy nếu là không bảo trì vóc người chẳng mấy chốc sẽ không xuyên vào được món h ỉ c ạ bờ lục xì vừa nói từ trên máy chạy bộ đi xuống mắt thấy món h ỉ c ạ bờ lục xì cùng h à nghị hải đệ kỳ nhận biết người vây xem nhất thời liền tản đi hơn nữa cũng có cùng h à nghị hải đệ kỳ quen thuộc đi lên còn t r e o chọc mấy câu tất nhiên cũng có ra hỏa đầu góc đơn giản tứ chi phát triển tìm được một chỗ khí giới liền tăng lớn sức nặng luyện thuận tiện còn cố ý lớn tiếng hò hét ánh mắt nhìn về phía hạ n h ị hải đệ kỳ tràn đầy khiêu khích cảm giác kia giống như động vật giống được trong thế giới động vật khát vật d sau đó liền chuẩn bị đi có tiết món ý ca bơ lục xì thấy vậy lúc này liền đi theo cố ý đến phòng thể dục cùng hạ nghị hải đệ kỳ vô tình gặp gỡ nhưng là nàng vừa định biện pháp đi ra ngoài vốn là đều làm tốt thử thêm vài lần chuẩn bị ai ngờ thứ một ngày đến thì gặp phải hạ nghị hải đệ kỳ cho nên nàng làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cơ hội lần này lão bản ta hôm nay lần đầu tiến tới những thứ này khí giới cũng không biết dùng như thế nào ngươi dạy dạy ta được không đối mặt mỹ nữ thư ký thỉnh cầu hàn y hải đệ kỳ tương đối trai thẳng mà nói phòng thể dục có huấn luyện viên chuyên nghiệp ngươi tìm bọn hắn là tốt rồi những nam nhân kia xem ánh mắt của ta quá đáng ghét nữ thư ký còn không muốn bông tha ta cũng là đàn ông hàn y hải đệ kỳ nói nếu như là ông chủ mà nói ta nhưng là sẽ không để ý nữ thư ký nói tới liền ních tới gần khoảng cách gần thiếu chút nữa thì mang banh độ người hàn y hải đệ kỳ không trốn không né cặp mắt nhìn kỹ nhìn từ trên xuống dưới nữ thư ký đến khi xem nữ thư ký có chút không được tự nhiên cuối cùng mới gật đầu một cái nói có thể sau đó hắn liền hết sức nghiêm túc mà hướng dẫn khởi nữ thư ký rèn luyện giữa đó vành thai và tóc mai chạm vào nhau thân thể đụng c h ạ m dĩ nhiên là không thiếu được hơn nữa nữ thư ký t ậ n lực mà làm càng là gia tăng hai người tiếp xúc số lần đối mặt nữ thư ký như có như không chê bừa hạ nghị hải đệ kỳ từ đầu đến cuối biểu hiện hết sức bình thường nhìn lại nữ thư ký lại đem chính mình làm đổ mồ hôi đầm địa xuân tâm manh động chờ hai người rèn luyện xong rời đi phòng thể dục sau khi hạ n ị hải đệ kỳ nhìn một chút đồng hồ đeo tay phát hiện lập tức là bữa ăn tối thời gian liền do hỏi nữ thư ký có muốn hay không đi khách sạn ăn bữa ăn tối nữ thư ký còn tưởng rằng hắn trêu đùa thành công hạ nghị hai đệ ký là muốn cùng nàng cùng đi ăn tối liền không chút do dự mà đáp ứng ai ngờ đi tới khách sạn mới biết cùng nhau ăn cơm còn có chừng mấy vị nhật bản đến nhân viên căn bản là ngày thường thông thường ăn chung mà thôi cứ việc tối nay đầu bếp làm mấy đạo món ăn hương vị mỹ có thể ăn ở trong miệng nữ thư ký lại là mùi vị như nhai sáp mắt thấy hạ nghị hai đệ ký trước tiên ăn xong nói tạm biệt với mọi người xong trở về phòng nữ thư ký thực sự không muốn lệ mà lệ mề đi xuống hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy trên giới quan sát nữ thư ký một cái rời đi phòng thể dục xong đối phương thay một cái màu xanh hoa vụ náo đầm cho dù là hơi có vẻ rộng dạy váy nhưng cũng không cách nào che giấu nữ thư ký đầy đạn vóc dáng xem vẻ mặt của đối phương hạ nghị hải đệ kỳ đại khái đoán ra đối phương muốn làm cái gì nấu thời gian dài như vậy đối phương rốt cuộc phải bung tha mập mở c ầ u dẫn trò chơi dự định chủ động khuất phục sao nghĩ tới đây hạ nghị h ả i đệ kỳ mở cửa phòng để cho nữ thư ký đi vào lúc này nữ thư ký mới nhìn thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ chỉ ở phần eo bao bọc một cái khăn t ắ m xin lỗi ta đang chuẩn bị xuống lầu đi bơi lội hạ nghị h ả i đệ kỳ giải thích quán rượu này là có hồ bơi nội bộ trong ngày thường hạ nghị h ả i đệ kỳ đi không nhiều nhưng hôm nay ở phòng thể dục bởi vì hướng dẫn quan hệ của nữ thư ký hắn luôn cảm giác rèn luyện không đủ t r i ệ đề liền muốn đi xuống bơi mấy vòng nên nói xin lỗi chính là ta là ta q u ấ y giày lao bằng ngươi chúng ta liền đừng ở chỗ này nói xin lỗi m ỏ n n h ỉ cả tới tìm ta có chuyện gì bây giờ có thể nói tới sao hạ hà nghị hải đệ kỳ thuận tay đóng cửa lại m ỏ n n h ỉ cả bỡ l ụ c xì kìm nén một luồng kính mới lên đến trong lòng mặc dù chuẩn bị kỹ càng nhưng lúc này bị hạ hà nghị hải đệ kỳ hỏi một chút lại phát hiện nàng còn thật không nghĩ tới lý do gì thấy được nữ thư ký kiêm một bộ biểu cảm không biết nói gì hạ hà nghị hải đệ kỳ đang chuẩn bị giúp đối phương tìm cái lý do ai ngờ nữ thư ký đột nhiên nghĩ đến bá mâu ở công trường cho nàng nói chuyện một cái linh cảm xông lên đầu liền vội vàng mở miệm ta có thể biết enter ted m e n ở italia nhà bán lẻ là một nhà kia sao ta không biết cái này là bộ tiêu thụ phụ trách ngươi có muốn nói cái gì nói thẳng đi hàn ni h ả i đệ kỳ nhìn ra được vấn đề này hiển nhiên là nữ thư ký tạm thời tìm gia tộc của ta trong italia bộ xử lý ngành nghề phân phối vận chuyển ta muốn giúp gia tộc tranh thủ đơn đặt hàng phân phối của công ty loại chuyện nhỏ như vậy ngươi tìm bộ tiêu thụ liên lạc italia đại lý thì tốt rồi ngươi có thể là thư ký của ta bọn hắn sẽ giúp ngươi xử lý xong nhưng là yên tâm chỉ cần ta không phản đối vậy thì đại biểu ngầm thừa nhận cầm cự hạ nghị hải đệ kỳ nói xong mắt thấy nữ thư ký không có khác phản ứng trong đầu nghĩ đây là còn không có nấu chín tới sự t ì n h đã giải quyết ta muốn đi bơi lội n g ư ờ i hãy nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi trời đã tối rồi mặc dù thấy thèm bóng hoa xinh đẹp nhưng hắn lại không nhất thời vội vã coi như hiện thực phiên bản trò c h ơ i mờ mờ nghĩ như vậy hắn liền chuẩn bị mở cửa tiết khách nhưng ngay khi hắn vừa mới c h u y ể n thân bước đầu tiên còn không có bán lúc đi ra tay trái liền bị người kéo lại cảm thụ nữ thư ký bàn tay nhiệt độ hạ n h ị hải đệ kỳ khoe miệng không tự giác cong lên một cái độ cong xem ra màn trò chơi này là hắn phải thắng Đúng n hàn ư dự đ o ni nữ hai đệ kỳ trong lúc nói chuyện lần nữa xoay người nhưng hắn lúc này lại thấy được nữ thư ký đã lấy tay cởi ra áo đầm đai an toàn nhìn đó hoàn toàn bại lộ ở trong mắt hắn thân thể lấy đà hàn ni hai đệ kỳ làm sao còn không hiểu bóng hoa là dự định như thế nào cảm tạ hắn có thể càng là lúc này hắn càng là không thể xung động lúc này liền giả bộ một bộ vẻ mặt kinh ngạc ngươi làm cái gì vậy ta có thể cảm tạ ngươi chỉ có cái này b ó n g hoa vừa nói còn đem thân thể cuối cùng che giấu giải trừ hết nhưng là người biết ta ở nhật bản đã có phụ nữ còn không chỉ một cái ta biết m o n i k a bơ lục xin ó i xong chủ động tới gần hạ nghị hải đệ kỳ lần này là thật không có bảo vệ thuật tay còn trừ đi hạ nghị hải đệ kỳ duy nhất khán tám sau đó không chút do dự tiếp theo hạ nghị hải đệ kỳ chỉ có thể nói hắn không có chống cự được mạ lại nạ cám dỗ đã là nửa đêm bên trong phòng hạ nghị hải đệ kỳ sau khi đứng dậy nhìn rơi vào nữ thư ký ngủ say mặt đối phương trên mang đỏ ử n g đem trong nội tâm một ít đ ể nén lu ám cùng táo kỉnh cảm xúc phát tiết ra phủ thêm quần áo ngủ hạ n h ị h ả i đệ kỳ đi tới phòng trong trên ban công bên trong phòng một mảnh đen kịt khách sạn bên ngoài mây d à y che kín ánh sao cùng á n h trăng đập vào mắt cũng là một mảnh đen kịt trong bóng tối một loại cảm xúc không rõ ở trong lòng hiện lên đó là độc thuộc về đàn ông lòng chinh phục danh lợi mỹ nhân từ đầu c h í cuối hắn đều biết mình muốn cái gì xuyên qua một đời nếu như không có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng mà sống kia cố gắng còn có ý nghĩa gì lúc này món ỉ ca bỡ lục xị vừa đúng tỉnh lại cũng tới đến sân thượng nàng nhìn đen thùi một mảnh do hỏi h à nghị h ả i đệ kỳ lão bản đang nhìn cái gì đây h à nghị h ả i đệ kỳ không trả lời ở trong lòng k i ê u lùng cảm xúc tùy ý điều động san f t r ờ r a n g xích cô vừa vặn kết thúc a m h hai năm hoàng nhân hơn của công tác suy xét ở sở tàn phật ra sức học hành thạc sĩ công trình học điện tử lần này tới san f t r ờ r a n g xích cô chính là vì sở tàn phật đại học cùng lúc đó có bạn còn đang đẩy tiến hắn gia nhập lsi logic công tác liên ở hắn do dự thi đột nhiên có nhà công ty tìm người giới thiệu việc làm có liên lạc hắn bày tỏ si ly côn vạn ly có một công ty muốn mời hắn gia nhập liên minh công ty tìm người giới thiệu việc làm cho ra lý do là ông chủ nhà công ty kia nhìn tới hắn ở đại học công lập ba ngõ ý g ồ n g phòng thí nghiệm một ít thành quả cùng với hắn ở am g công tác biểu hiện rất tán thưởng hắn tài hoa và năng lực mà mời công ty của hắn v ị dụ ả n hoàng nhân hân nghe nói qua so với bằng hữu đề cử giá thị trường hàng trăm triệu liên minh trải rộng toàn thế giới l s i logic vì dụ ả n không thể nghi ngờ là cái công ty rất nhỏ cũng chính là nó công ty mẹ hẹn tở thẹn mẹn có chút tên tuổi theo đạo lý nói ở lse logic cùng g i vị dụ ạn hoàng nhân hân nhất định sẽ lựa chọn lse logic Có thể ngày ư ờ i trẻ tuổi hai ơ n mươi tháng có năm g t nói hoàng u y ệ n c h nên h o nhân huân q u y ế t định c u ố i cùng, silicon valley nhưng mà để cho hắn kỳ quái chính là dựa theo đối phương cho địa chỉ của hắn hắn tới địa phương cũng không phải là hẹn tở kèn mẹn vượt khu mà là một chỗ địa điểm làm việc thoạt nhìn cũng có chút năm tháng theo i hoàng nhân vân so với công ty khoa học kỹ thuật lão bản cái thân phận này đối phương càng giống như là một cái ngôi sao giải trí hoàng tiên sinh người khỏe ta là hạ nị hải đê kỳ hạ nị hải đê kỳ mỉm cười đưa tay ra hoàng nhân h â n đang quan sát hắn hắn cũng giống nhau đang quan sát tương lai lão hoàng tiên sinh hạ nị với người hảo hoàng nhân vân đưa tay ra hạ nghị hải đệ kỳ nắm chặt kỳ thực trước khi tới hắn thử nghe qua tin tức của hạ nghị hải đệ kỳ có thể dù sao không phải là thời đại mạng lưới có khả năng tra được thực sự rất ít nhưng ít ra biết vị người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản dù sao trừ đi thân phận ông chủ công ty khoa học kỹ thuật đối phương ở văn hóa nghệ thuật trên thành cựu cũng là tương đối bất phạm hoàng tiên sinh mời ngồi hạ nghị hải đệ kỳ chào hỏi hoàng nhân vân ngồi xuống hắn cái này giữa phòng làm việc chống g i n g trừ đi hai tờ ghế xa lon trở ra cũng chỉ có một lẽ loi bàn làm việc dù sao hôm qua mới bắt đầu rời hôm nay có thể thu thập ra một gian phòng làm việc thế là tốt rồi nạ đ ỉ a nhận được hắn ủy thác xong ngày thứ hai liền giúp hắn tìm được nơi này vốn là địa điểm làm việc của một nhà công ty khoa học kỹ thuật nhưng đối phương bởi vì buôn bán không khá phá sản nơi này bị ngân hàng lấy đi treo bảng bán ra hồi lâu cũng không có người hỏi thăm hạn h i p hại đệ kỳ đi tới nhìn một chút phát hiện nơi này chẳng những có có sẵn cao ốc văn phòng còn có trực tiếp có thể dùng nghiên cứu phòng thí nghiệm dứt khoát cũng không tiếp tục tìm cái khác trực tiếp đánh nhịp đem hắn mua cũng lập tức bắt đầu gặp vị rủ h n rời công tác xin lỗi bởi vì hôm qua mới rời đến nơi này rất nhiều thứ đều chưa chuẩn bị xong hàn ni h ả i đ ệ ký nói với hoàng nhân vân rời lại vị Dũ ạn sao không sai ta còn tưởng rằng sẽ gặp mặt ở e n t r tèn mèn đây hàn ni h ả i đ ệ ký nghe vậy cười hỏi hoàng nhân vân theo hoàng tiên sinh v ị Dũ ạn lại ẹn t r tèn mèn phụ thuộc sao hoàng nhân vân không tì h i ể m chút nào nói ta nghĩ mọi người đều là nhìn như vậy hàn ni h ả i đ ệ ký lại lắc đầu một cái có thể d ư ớ i cái nhìn của ta không phải như vậy ta cho là vị rủ ạn tiềm lực phát triển là muốn cao bằng ẹn tờ tèn mèn cho nên ta lúc trước liền đem vị rủ ạn độc lập đi ra càng la quyết định rời tới đây Để độc lập kinh doanh. hà doanh. h ni h ả i đệ kỳ vừa nói đứng dậy từ trên bàn làm việc lấy tới một phần văn kiện đẩy tới trước mặt hoàng nhân vân ở hắn ánh mắt nghi hoặc trong giải thích đây là vị dù ạn vừa vặn cùng sệ gà ký kết hợp đồng ví dụ ạn sẽ vì sệ gà mới nhất nghiên cứu hệ máy chủ cung cấp tấm c h i m xử lý đồ họa sệ gà hoàng nhân vân có chút kinh ngạc hắn dĩ nhiên là biết sệ gà thị trường máy chủ ở a m e r i c a tuyệt đối coi như một trong những đối thủ của e n t e r t a i n m e n ví dụ ạn dĩ nhiên sẵn lòng cung cấp cho sệ gà tấm chip nếu như là thật hà ni hai đệ kỳ kia nói tới n g h ĩ phải để cho vị dù ạn độc lập phát triển khẳng định không phải là đang g ạ t h ắ n hàn nghị hai đệ kỳ muốn mời hoàng nhân hơn gia nhập liên minh cũng lời nói những đồ vật r ô n g tuyết nhức đầu kia vì dù ạn mặc dù là một công ty mới nhưng đã nắm giữ hai khoản tấm c h ì m xử lý đồ hoạn seer m a hàn loạt ở hollywood đặc hiệu máy tính chế tác thị trường đã chiếm cứ không nhỏ số lượng mani tỏ hàn loạt trừ hẹn tợ tẹn mẹn ra cùng s e g a chúng ta cũng đang tích cực tìm kiếm cùng n h ị tẹn đồ hợp tác nhưng vị dù ạn g i tâm không chỉ dừng lại tại đây hoàng tiên sinh nếu như sẵn lòng gia nhập liên minh vị dù ạn cái này chính là đãi ngộ ta cung cấp cho hoàng tiên sinh hà nghị hải đệ kỳ nói xong lại đem một phần văn kiện đưa cho hoàng nhân vân hoàng nhân vân tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện nếu như hắn gia nhập liên minh sau khi chẳng những có thể đảm nhiệm cương vị quản lý kỹ thuật quan trọng còn có thể tham dự công ty kinh doanh quản lý ở trên phúc lợi chẳng những có vượt xa ở am g tiền lương càng là cam kết một loạt cổ q u y ế n khích lệ gãy ngộ hoàng nhân vân ở xem xét tỉ mỉ văn kiện hà nghị hải đệ kỳ thì yên lặng không nói đối với còn non nớt hoàng nhân vân hà nghị hải đệ kỳ không có vừa lên đến liền để hắn đảm nhiệm người quản lý cao nhất vị trí cho dù hắn biết đối phương chẳng những trên kỹ thuật rất có thấy xa ở trên quản lý giống nhau cực kỳ ưu tú có thể cùng ý họa tạ xạ thuật vậy vẫn là cần bồi dưỡng cùng trưởng thành hồi lâu sau hàn bị h ả i đệ kỳ thấy hoàng nhân huân đệ văn kiện xuống hắn không giống nhau đối phương phát biểu ý kiến liền dẫn đầu mở miệng trước hoàng tiên sinh ngươi cũng có thể cảm nhận được v ị dụ ạn đối với ngươi coi trọng ta hy vọng ập v ị dụ ạn có thể cùng ngươi đồng thời lớn lên ta cho rằng ngươi có trở thành ví dụ ạn người điều khiển tiềm lực cho nên ngươi có thể đem mình làm ví dụ ạn chủ nhân ta cũng có thể bảo đảm chờ đến ví dụ ạn thành công thì ở phân phối lợi ích trên. người tuyệt đối sẽ trở thành vị dụ ả n danh xứng với thực một trong những người chủ quyền lợi thêm lợi ích hạ nghị hải đệ kỳ không giữ lại chút nào bày ra cho hoàng nhân vân hắn biết hoàng nhân vân đã từng cho t h ê t ử cam kết qua sẽ nắm giữ một nhà công ty thuộc về mình hạ nghị hải đệ kỳ không thể nào thật đưa vị dụ ả n cho đối phương hắn có thể làm chỉ có cho hoàng nhân vân đầy đủ lợi ích khiến hoàng nhân vân thành vị dụ ả n một trong những người chủ chỉ cần hoàng nhân vân đồng ý v ị dụ ả n ở nhiều hơn một vị xuất sắc người cầm lái đồng thời cũng sẽ thiếu một cái người cạnh tranh khiến người ta nhức đầu cái này đối với hạ nghị hải đệ kỳ mà nói tuyệt đối là cùng thắng dù sao theo khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng không hiểu kỹ thuật hạ nghị hai đệ kỳ chỉ dựa vào về điểm k i ê u biết trước tất cả đã không thể nào hướng dẫn h ợ c vị rủ ạn đi tới nếu là có thể mượn hơi được hoàng nhân h u â n để cho hắn giúp đỡ hợp vị rủ ạn phát triển thành thời không này mãi đi ạ hắn k i ê u bỏ ra chút lợi ích cũng đáng b u ồ n chương xong